8. Quả nhiên trả lời một câu lời nói, vô hình tinh tướng, chí mạm nhất. Chương 586, theo như nhu cầu. Đa tạ dư tháp chủ thể lượng. Ngươi như là đã đều muốn đệ nhị trọng chân ý quan tượng pháp suy luận đi ra, nhưng là tu thành. Không sai biệt lắm." Vương Thành Khiêm tốn nói. "Có nghĩ là muốn muốn đệ tam trọng chân ý quan tưởng pháp." Dư Vũ Sinh lập tức truy vấn. "Trọng đầu lý, tiết mục cấp trảo, đã đến." Vương Thành nói xong, không chút do dự đồng ý, đương nhiên, chân ý quan tượng pháp đối với ta tu hành trợ giúp thật lớn, nếu như không có được chân ý quan tượng pháp lợi mà nói, Ta căn bản không có khả năng, có hôm nay như vậy thành tựu. Những lời này hắn nói cũng là chân tâm thật ý. Bất quá là tối trọng yếu nhất hay là nếu như có thể đạt được bản đầy đủ chân ý quan tưởng pháp đệ tam trọng, hắn lại muốn đem chân ý quan tưởng pháp hướng nâng lên thăng, chỗ tiết kiệm điểm kỹ năng có thể không chỉ một đinh nửa điểm. Phải biết rằng, năm đó hắn đem nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ tư lúc, nhưng là hao tốn suốt 1000 cái điểm kỹ năng. Muốn đạt được chân ý quan tưởng pháp đệ tam trọng, ngoại trừ tiến đến tổng điện lưu lạc huyền chân tháp bên ngoài, trên thực tế còn có một biện pháp Cái kia chính là trở thành Huyền Chân Điện một vị bên ngoài điện trưởng lao thân truyền đệ tử, mà ta vừa mới tựu là Huyền Chân Điện rất nhiều bên ngoài điện trưởng lão một trong. Dư Vũ Sinh nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, nếu như ngươi sẵn lòng trở thành đệ tử của ta, ta trước tiên có thể đi làm chủ, đem Chân Ý Quan Tượng Pháp Đệ Tam Trọng chuyển cho ngươi, ngươi bản thân đã có hài lòng nội tình tại, bất quá ta tự mình dạy bảo chỉ điểm ngươi tu hành Chân Ý Quan Tượng Pháp Đệ Tam Trọng, dùng không được bao lâu thì có hy vọng bước vào Chân Ý Quan Tượng Pháp Đệ Tam Trọng, đến lúc đó, lại đi lưu lạc Huyền Chân Háp, ngươi nói không chừng có hi. Vào một hơi sông lên thứ 40 tầng, do đó Nhất Phi trùng thiên trở thành Huyền Chân Điện chân truyền đệ tử, đến lúc đó thân phận địa vị đủ để cùng những cái kia cao đẳng tinh thần trung đắc trình độ cao nhất thế gia gia chủ bình khởi bình tọa, có thể trở thành dư tháp chủ đệ tử, ta tất nhiên là vinh hạnh đã đến, chỉ là của ta đã có sư tôn." Vương Thành trần chờ một phép nói, "Không sao, trên thực tế ta minh bạch, dùng ngươi loại thiên phú này, sớm muộn sẽ bị người đào móc đi ra, do đó Nhất Phi trùng thiên, dù là vào Huyền Chân Điện, nói không chừng đều có nội điện trưởng muốn đem ngươi thu làm đệ tử, bởi vậy gia đình không để ý ngươi đến cùng có hay không có càng nhiều sư thừa, ngươi chỉ cần biết rõ, giữa ngươi và ta từng có một đoạn thầy cho duyên phận là đủ rồi, ta tuyệt sẽ không đem một đoạn này duyên phận với tư cách hạn chế ngươi phát triển chắc chắn. Bốc Vương Thành lập tức đã minh bạch dư vũ sinh ý tứ. Dư vũ sinh trong miệng duyên phận, còn không bằng nói là kết cái thiện duyên, thậm chí hắn có tự mình hiểu lấy, mặc dù hiện tại thành vi sư tôn của mình, sớm muộn một ngày kia mình cũng hội sẽ vượt qua hắn, nếu như đổi lại những thứ khác hoàn cảnh, hắn căn bản không có đưa ra thu Vương Thành làm đệ tử tư cách, bởi vì hắn không xứng. Nhưng là hiện tại, vương thành sinh tử đều tại trên tay hắn, hắn dám cự tuyệt sao? Bái kiến sư tôn. Vương Thành không chút do dự hành lên nói. Thiên hạ tinh thượng hắn dính vào chỗ dựa đã có, cái kia chính là bán thần bạch hoa, nhưng tiếp theo tu vi của hắn không ngừng tăng cao, tại thiên hà tinh thượng có thể cung cấp hắn điểm thuộc tính người đem càng ngày càng ít, hắn bức thiết muốn tại Mên Ngung tinh không đương trùng sẽ tìm cái chỗ dựa. Huyền chân điện với tư cách có thể cùng thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất bình khởi bình là sự chọn lựa tốt nhất một trong. Tuyệt. Chứng kiến Vương Thành như thế thời, Dư Vũ Sinh trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên, "Tốt Đồ Nhi, ta biết rõ ngươi tiền đồ vô lượng, thành tựu tương lai tuyệt đối vượt xa ta cái này làm sư phó đấy, nhưng ngươi yên tâm, tại ngươi chính thức lớn lên trước, ta tất nhiên tìm kiếm nghi cách, thay ngươi đánh rất xuống hài lòng trụ cột." Nói xong, hắn nhìn Vương Thành liếc, "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ như thế mới được là tinh luyện sư Tu Vi a, xem trong cơ thể ngươi tinh lực cường độ hiện tại mở tinh cung số lượng đã có 5 tòa rồi, nhưng là ý định mở cựu tọa tinh cung." "Đúng vậy." Vương Thành đáp lại một tiếng. "Ta xem ngươi cốt linh như thế đã là tuổi gần 50." Dùng thiên phú của người không như thế mới mở năm tòa tinh cung mới được là Sư Tôn có chỗ không biết, ta xuất thân tại một quả đang tại đi về hướng Tử Vong tinh thần, chỗ đó tu hành hoàn cảnh cũng không tính tốt. Một quả đi về hướng Tử Vong tinh thần sao? Dư Vũ Sinh ngay xong, nhẹ gật đầu. Cho dù thần thánh chi kiếm đế quốc hữu minh sát pháp luật quy định, không được đơn giản phá hủy tinh hoạch, hủy diệt tinh luyện giả văn minh, nhưng Mên Ngông tinh không cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn, một ngôi sao hoạch giá trị 10 tỷ, tại như thế ích lợi thật lớn hấp dẫn xuống, lại có bao nhiêu truyền kỳ cường giả. Chống đỡ được Bởi vậy cùng loại vương thành loại này, xuất thân tinh luyện giả cũng số lượng cũng không ít. Nếu như chỉ là tinh lực hạn chế, đó cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, ta cái này tòa Huyền Chân Tháp đỉnh tháp thượng thì có một khóa cực lớn chư thiên tinh thần trận, đối với tối luyện tinh lực mở tinh cung tu hành có hiệu quả, duy nhất khuyết điểm tiểu là mỗi mở ra một ngày đều cần tốn hao trên trăm vạn tinh thạch, bất quá những này chi tiêu, làm vi sư tôn ta thì sẽ toàn quyền ổn ổn. Ngươi mà lại đi chuẩn bị một phen, tối nay ta tiểu lại để cho Dư Miểu mang người đi qua. Đa tạ sư tôn, chỉ là ta qua một thời gian ngắn được đi xem đi hải làm tình. Ta còn có cái gì tại Hải Lam tinh ám huyết thương hội đấu giá? Không sao, ngươi trước tạm tu hành, Hải Lam tinh cách câu nguyện tinh không xa, ta sẽ tại trung chuyển tinh thần lên tiếng kêu gọi, thay ngươi sớm chuẩn bị cho tốt tinh lộ, không cần chờ đợi tinh lộ làm lệnh lời mà nói, một ngày thời gian có thể cho ngươi tiến về trước Hải Lam tinh đi cái qua lại, chờ ngươi trở lại câu nguyện tinh về sau, ta liền trao tặng ngươi để tam trọng chân ý quan tưởng pháp. Đa tạ sư tôn. Vương Thành lần nữa nói lời cảm tạ. Ha, ha ta và ngươi thầy trò hai người không cần như thế. Dư Vũ sinh lộ ra hết sức cao hứng. Vương Thành cũng là theo chân cười. Giữa hai người hào khí lộ ra thập phần hòa hợp. Rất nhanh, Dư Vũ Sinh đã tại Huyền Chân trong tháp băng, giúp Vương Thành sắp xếp xong xuôi chỗ cư trụ, mà hữu lương tốt tu hành hoàn cảnh, Vương Thành cũng không vội mà lì khai. Tình võ sư tu hành tuy là trọng yếu nhất, nhưng muốn trường sinh, muốn bất hủ, chỉ có đi tinh luyện giả con đường, chỉ có tinh luyện giả mới có hy vọng trùng kích tinh thần, tiến tới vĩnh sinh bất diệt. Huống chi, Vương Thành hiện tại vô cùng nhiều phó chức nghiệp đều đã đến truyền kỳ cấp bậc, nhưng thụ tinh luyện giả tiêu chuẩn hạn chế, căn bản phát huy không ra xứng đáng hiệu quả, Vương Thành dám khẳng định Nếu như hắn tại Vạn Nhận Tinh lúc đã là một vị thiên giai cường giả, chỉ cần sớm bố trí xuống truyền ân kỳ tinh trợ, lại đem Yến xích nguyệt, tiến xích long người liền can các loại dẫn vào truyền ân kỳ tinh trong trận, hoàn toàn có thể đưa bọn chúng tất cả mọi người một mẹ hút gọn. Sư Tôn, Vương Thành trở lại chính mình chỗ ở lúc, Tư Linh Tuyết đã tại đâu đó chờ. "Ân, ta đã đã trở thành Huyền Chân Tháp chủ đệ tử, kế tiếp cần phải ở chỗ này tu hành một thời gian ngắn, ngươi cũng đồng dạng." "Vâng." Tư Linh Tuyết cung kính lên tiếng, rồi sau đó có chút khó hiểu nói, "Sư Tôn phú chắc tuyệt, như thế sớm dự liệu được chính mình hội sẽ Nhập viện chân tháp chủ pháp nhãn, lúc trước đệ tử xem sư tôn cố ý tìm kiếm những cái kia không có bán thần tọa chấn huyền chân tháp, còn tưởng rằng sư tôn không muốn nhập huyền chân điện, hoặc không muốn trở thành vì người khác đệ tử, vì sao nhưng bây giờ, tình huống có chỗ bất đồng mà thôi. Vương Thành nói một tiếng, cũng không có cựu vấn đề này, nói chuyện với nhau xuống dưới tâm tư. Dư Vũ Sinh thu hắn làm đệ tử, trên thực tế mang theo một kia bắt buộc tính chất, lúc ấy nếu như hắn không đáp ứng, Dư Vũ Sinh tất nhiên cùng hắn trở mặt, bởi vậy, đối với Dư Vũ Sinh cách làm trong lòng của hắn tự nhiên cũng rất là bất mãn bất quá dưới mắt Dư Vũ Sinh đã ý định kết thúc chính mình sư tôn nghĩa vụ, vì chính mình cung cấp hài lòng tu hành sân bãi, vương thành tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, coi như năm đó hắn mới vừa vào 3000 đầm lầy gặp được vương gia đồng dạng, xem như một hồi giao dịch là được, về sau hắn công thành giành tội sau đủ khả năng hạ cho Dư Vũ Sinh một ít trợ giúp. Về phần thầy trò phân tình, coi như hết. Với tư cách minh ngôn trong tinh không thế lực có thể cùng Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc hoàng thất sánh vai quái vật khập lò, huyền chân hậu đến cực điểm, dù là công tinh huyền chân chỉ là huyền chân một trong, nhưng trong đó bộ hoàn cảnh Tu hành điều kiện, vẫn đang vượt xa Vương Thành tưởng tượng. Tá trợ lấy Huyền Chân đỉnh tháp tầng thuộc về tháp chủ cái kia gặp may mắn tu hành hoàn cảnh, Vương Thành tại hơn 2 tháng trong thời gian, có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tinh luyện sư tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cho dù tinh luyện sư cảnh giới tu hành cực kỳ gian nan, nhưng Nhất Pháp thông, Vạn Pháp thông, có nguyên điểm mình thuận thuận, chân ý quan tưởng pháp nội tình tại, hơn nữa cái kia cường đại đến không kém hơn bán thần cấp cường giả bàng bạc tinh thần, cùng với Huyền Chân tháp hải lòng tu luyện hoàn cảnh, hai cái nửa tháng thời gian, vốn là mơ đệ ngũ tòa tình cung hắn không chỉ đem mơ tinh cung vững chắc xuống, hơn nữa trực tiếp đem đệ lục tòa. Vị trí chỗ ngồi thứ 6, Tinh cung mở mà ra, chiếu cái. Tốc độ này dưới tu hành đi, dù là mở thứ 7 tòa tinh cung, đoán chừng cũng ngay tại gần trong 1 năm sự tỉnh. Nếu như không là vì hắn còn chuyện quan trọng muốn đi xem đi hại làm tình, hơn nữa chân ý quan tưởng pháp đệ tam trọng vấn đề, hắn đều không muốn đơn giản rời đi. Lúc này hắn dĩ nhiên minh bạch, dư vũ sinh là thông qua chính mình tiếp nhận chân ý quan tượng pháp truyền thừa lúc dị thường đoán được trên người mình có 2 trọng chân ý quan tượng pháp tu vi, đệ nhị trọng chân ý quan tượng pháp hắn còn có thể dùng đẩy diễn thiên phú giải thích đi qua. Chỉ khi nào hắn lại đem đệ tam trọng chân ý quan tượng pháp tu vi bộc lộ ra đến cũng không phải là thiên phú đủ khả năng giải thích được đã thông. Hắn không dám cam đoan, vị này Huyền Chân Tháp Tháp chủ đến cùng chọn cho hắn càng thêm hữu lực bồi dưỡng hay là quyết định binh đi nước cờ hiểm, giải phâu hắn tìm kiếm trên người hắn phải chăng cất dấu bí mật gì. Bởi vậy, hắn nhất định phải ly khai một thời gian ngắn, sau đó lại cơ duyên xảo hợp suy luận ra một ít chân ý quan tượng pháp đệ tam trọng tu hành pháp môn đến ứng phó đến lúc đó dư vũ sinh truyền thụ cho đệ tam trọng chân ý quan tượng pháp truyền thừa. Hai cái nửa tháng thời gian qua rất nhanh đi, cho dù Dư Vũ Sinh nhìn ra được, Vương Thành đối với chân ý quan tưởng pháp thập phần coi trọng, nhưng không khỏi cái này chưa bồi dưỡng được cảm tình rồi lại tiềm lực vô hạn đệ tử không công chạy, Dư Vũ Sinh hãy để cho Dư Miệu cùng đi Vương Thành một đạo tiến về trước Hải Lam Tinh. Nói là cùng đi, nhưng có hay không dám thị hương vị ai cũng nói không rõ ràng. Cái này chuyện xấu tuy nhiên lại để cho Vương Thành cảm giác có chút khó giải quyết, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có thể tại Hải Lam Tinh hơi chút dừng lại một đoạn thời gian, lúc trước bị hắn đắc tội Sích Huyết binh đoàn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thế tất lại lần nữa ngóc đầu trở lại có ý đồ với hắn. Đến lúc đó hắn thì sẽ có biện pháp hợp lý cùng dư Miểu tàu Tán. Duy nhất vấn đề, ngay tại ở tập kích Sích Huyết binh đoàn chi nhân từ lực. Trên thực tế Vương Thành ngược lại là hy vọng Sích Huyết binh đoàn có thể dốc toàn bộ lực lượng, phải biết rằng 62 trung đội thì có trên trăm cái chuyển kỳ cường giả, dù là bị hắn giết 26 cái, vẫn đang còn lại không ít, 62 đội đã là như thế, một khi bọn hắn cho binh đoàn dốc toàn bộ lực lượng, mấy trăm, mấy ngàn cái điểm đột tính, tại loại tình huống đó hạ tiến hành huyết chiến, tuyệt đối có lợi nhất vô cùng. Dù là cuối cùng nhất khả năng bởi vì không cách nào đem nhét vào huyết chiến phạm vi truyền ứng kỳ cường giả toàn bộ đánh hục, có thể có được mấy trăm hơn một ngàn cái điểm thuộc tính vậy cũng hoàn toàn đáng giá. Chương 587, tinh thú xâm lấn. Phiêu Thiên văn học giới thiệu quyển sách mục lục giá sách của tôi thêm vào kho truyện gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách lưu giữ bản này, lựa chọn màu nền, cổ lỗ 1, cổ lộ 2, cổ lộ 3, cổ lộ 4, cổ lộ 5, cổ lộ 6, cổ lộ 7, cổ lỗ 8, lựa chọn kiểu chữ lớn nhỏ, phồn bị bị phồn bị bị phồn 1 phồn 2 thể tiếng chúng cỡ kiếm chủ thương khung 1 chương 587. Tình thú sâm lấn. Chương trước phản trở về mục lục, trương sau phản hồi trang sách. Vương Tiên Sinh, ngài đã tới. Vương Thành đi vào Hải Lam Tinh, mới vừa vận đi vào Ám Huyết Thương Hội cửa ra vào lúc, Ám Huyết Thương Hội phó hội trưởng An Như Núi, cùng với lần trước cùng hắn cũng không có đã từng quen biết chính hội trưởng Linh Lôi nhớ quê đã sớm ở thương hội cửa ra vào chờ, bọn hắn đối đại vương Thành thái độ cũng là đã có cực biến hóa lớn. An hội trường, Linh hội trường. Vương Thành đối với hai người lễ phép tính nhẹ gật đầu, đồ đặc của ta thế nhưng mà đã chuẩn bị thỏa đáng. Vạn Tượng Tiên la tay cùng thần vẫn bí quyết chuẩn bị xong sao? đã chuẩn bị xong, Vương Tiên Sinh tỉnh bên trong ghế trên. An Như núi ở phía trước cung kính dẫn đường, rất nhanh mang theo Vương Thành đi tới thương hội trong đó, loại này cung kính thái độ cũng làm cho Dư Miệu có chút ngoài ý muốn. Cho dù nàng có một suất thân từ huyền chân điện ra ra, hơn nữa bởi vì ra ra thân phận nguyên nhân đã từng nhìn thấy qua không ít đại nhân vật, nhưng nàng cũng hiểu được cảm huyết thương hội chi tiết, đó là một cái sau lưng có vô thượng tinh thần tọa trấn quái vật khổng lồ, mà dưới mắt, khổng lồ như thế một cái thế lực, chống lại mới lần đầu tiên tôi đến Minh Ngông Tinh Không Vương Thành lại có thể biết như thế to tính. Ám huyết thương hội một đoàn người mang theo Vương Thành đi vào tôn quý nhất ghế lô về sau, do thương hội hội trưởng Ninh Nôi nhớ quê tự mình đem hai phe ngọc sách cùng một khối bị đánh ngoài đến vô cùng tinh xảo không tinh thạch đưa đến Vương Thành trước mặt, "Vương tiên sinh, cái này là ngài cần thần vẫn bí quyết cùng vạn tượng thiên la tay, ngoài ra, mua sắm ngài trên người những chuyện kỳ tinh khí đó tinh thạch, tinh hạch, chúng ta cũng bỏ vào cái này khối không tinh thạch ở bên trong, xin ngài kiểm tra và nhận." Vương Thành đem vạn tượng thiên la tay, thần vẫn bí quyết nhận lấy nhìn thoáng qua, hắn tự nhiên có thể đoán được cái này hai môn bí thuật không, dạ mà không tinh thạch ở bên trong, tinh thạch chung một khối không có, mà tinh hoạch, nhưng lại suốt 20 miếng, im im lặng lặng nằm ở trong đó, tản ra một cổ cường đại đến cực điểm tinh lực chấn động. 20 miếng. Vương Thành có chút ngoài ý muốn. Trải qua chúng ta thương hội xem xét đại sư phán đoán, Vương tiên sinh trao tặng chúng ta thương hội cái kia chút ít tinh khí giá trị tuyệt đối cái giá này. Linh nỗi nhớ quê thận trọng chuyện lạ nói. Vương Thành cười cười, trên thực tế hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể suy đoán ra đến cùng là nguyên nhân gì. Sích huyết binh đoàn. Tiếp thời gian gần 3 tháng, Sát huyết binh đoàn 62 trung đội đội trưởng Yến Sích Nguyệt mang theo ba cái tiểu đội vây giết hắn toàn quân bị diệt tin tức hiện tại như thế đã truyền khắp toàn bộ Hải Lam Tinh, có 26 vị chuyển kỳ cường giả cánh mạng đặt trụ cột, mặc dù hắn là một cái tinh võ sư, ám huyết thương hội đối với hắn cũng không dám lại có bất kỳ khinh thường, lúc này mới hội sẽ đem vốn là tổng giá trị không cao hơn 190 tỷ tinh thạch rất nhiều tinh, khí nâng giá đến 2100 triệu. Đương nhiên, Vương Thành tin tưởng mặc dù hắn ám huyết thương hội cho ra 2100 triệu giá trên trời, bọn hắn vẫn đang còn có không nhỏ lợi nhuận không gian muốn chính thức lại để cho ám huyết thương hội không, rãy, kiếm được bất luận cái gì tinh thạch giúp hắn vật phẩm bán đấu giá, chém giết 26 vị truyền kỳ hiện nhiên còn chưa đủ. Vương Thành đoán chừng lấy, chỉ có những cái kia chính thức vô thượng tinh thần, hoặc là lục giai chuyển kỳ cấp cường giả mới có thể được hưởng loại này đãi ngộ. Về phần những người khác, dù là đỉnh phong bán thần, đều không thể lại để cho ám huyết thương hội hạ mình kết giao đến một văn không lấy trình độ. Rất tốt, làm phiền ám huyết thương hội hai vị hội trưởng rồi, nhưng cấp cho cái địa phương để cho ta thí nghiệm thoáng một phát công pháp sao? Đương nhiên, đương nhiên, Vương tiên sinh bên này tỉnh. Làm phiền." Vương Thành nói một tiếng. Trên thực tế công pháp thí nghiệm là giả, Vương Thành chính thức muốn làm chính là dùng thí nghiệm công pháp danh nghĩa kéo dài thời gian, vì Long Nha Thương hội liên lạc xích Huyết binh đoàn tranh thủ cơ hội. Trên thực tế căn bản không cần Vương Thành tận lực kéo dài thời gian. Theo hắn tiến vào ám huyết thương hội về sau, Long Nha Thương hội hội trưởng đã trước tiên đem tin tức ban bố đi ra ngoài, thông tri sẽ trở dừng lại ở phụ cận rất nhiều tinh thần 62 tiểu đội, cùng với xích Huyết binh đoàn một vị phó binh đoàn trưởng. Lập tức, những cái kia sớm có chuẩn bị Sích Huyết binh đoàn thành viên nhao nhao thoát ly bọn hắn giám sát và điều khiển tinh thần Thông hổ hướng phía Hải làm Tinh Vây Zeta mà đến, chỉ là những này Vương Thành còn không biết rõ tình. Hình mà thôi, ta cần hơi chút nghiệm chứng thoáng một phát cái này hai môn thần thông thế giả, một hai ngày là tốt rồi, làm phiền Dư Miệu tiểu thư hơi chút trở. Vương Thành đi theo ăn Như núi tiến về trước tính thất lúc, lễ phép tính đối với Dư Miệu lên tiếng chào hỏi. Không có việc gì, ngươi cho dù tìm hiểu là đủ. Một hai ngày thời gian, Dư Miệu cũng không có hoài nghi, ngược lại rộng lượng đối với Vương Thành phất phắt tay, một bộ mặt hắn tìm hiểu bộ dáng. Không thể tưởng được rõ ràng ngay cả ám huyết thương hội hội trường đều tự mình đến đây tiếp đãi ngươi. Ám huyết thương hội, đây chính là có tinh thần tọa trấn thế lực to lớn cho dù Hải làm tinh thượng Ám huyết thương hội hội trưởng thân phận địa vị so ông nội của ta chỗ thua kém một bậc, nhưng bởi vì bọn họ nắm giữ lấy khổng lồ tài lực cùng nhân mạch, có thể kết giao lời mà nói, mà ngay cả ông nội của ta cũng sẽ không bỏ qua loại cơ hội này." Dư Miểu có chút hâm mộ nói, "Nàng hiện tại mới thiên giai tu vi, Ám huyết thương hội phó hội trưởng, hội trưởng trong lòng hắn tự nhiên là khó lường đại nhân vật, chỉ là cơ duyên xảo hợp cùng bọn họ làm thành một cái cọc sinh ý mà thôi, chờ ngươi về sau tu có sở thành, gia nhập Huyền Chân Điện." Trở thành huyền chân điện chính thức đệ tử về sau, thân phận địa vị tuyệt đối trên ta xa. Vương Thành kiêm tốn nói. Trở thành huyền chân điện chính thức đệ tử. Cái thiêu độ khó có thể không chỉ một đinh nửa điểm. Dư miểu nhỏ giọng thầm nói. Vương Thành cười cười, cũng không có nhận lời nói. Trên thực tế, huyền chân điện cái này cái tổ chức. Có thể nói là toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc lớn nhất tổ chức. Nguyên nhân chính là bọn họ ký danh đệ tử cơ cấu quần thể quá khổng lồ rồi. Bất kỳ một cái nào xông qua Huyền Chân Tháp 10 tầng người cũng có thể trở thành vi đệ tử của bọn hắn, cho dù vẫn đang có cực cao điều kiện, nhưng mêng ngông trong tinh không nhân vật thiên tài nhiều không kể xiết. Dưới loại tình huống này, quanh năm suốt tháng tích lũy xuống, Huyền Chân Điện ký danh đệ tử quần thể đạt đến một cái thường nhân căn bản không cảm tưởng tượng tình trạng, quả thực so một khóa bình thường tinh thần phạm nhân còn nhiều hơn. Số lượng nhiều rồi, dĩ nhiên là không đáng giá. Cùng mà so sánh với, số lượng không đến trong một phần bạn chính thức đệ tử giá trị con người dĩ nhiên là nước lên thì thủy lên. Một khi trở thành Huyền Chân Điện chính thức đệ tử, Đối với người đệ tử kia mà nói mới được cho chính thức thoát thai hoàn cốt, thăng chức rất nhanh. Cùng dư Miểu khai báo một câu sau Vương Thành cũng không khách khí, chui vào phòng tu luyện một đợi tiểu là hai ngày. Trong hai ngày, hắn ngược lại cũng không là chuyện gì đều không có làm, Vạn Tượng thiên la tay chưa tu thành, nhưng thần vẫn bí quyết tu hành ngược lại là có chút thuận lợi, tại tạo hóa cấp đáng sợ ngộ tính xuống, khó khăn lắm đạt đến nhập môn cấp, mà một khi nhập môn, kế tiếp dĩ nhiên là là điểm kỹ năng sự tình rồi. Mắt thấy linh ngộ thần vẫn bí quyết hao tốn 2 ngày, đoán chừng lấy xích huyết binh đoàn người cũng không sai biệt lắm nhanh đến đến rồi. Vương Thành cũng không muốn lại lãng phí thời gian, lập tức đứng dậy, đi ra tính thất. Ra tính thất, Vương Thành gọi đến chờ đợi tại bên ngoài thị nữ, tại nàng dưới sự dẫn dắt hướng phía An Như núi xử lý công tầng mà đi, chỉ là, hắn mới vừa vặn đi vào An Như núi sở tiệu đi ô bên ngoài, một hồi trói tai tiếng đều to nhưng lại đột nhiên phá toé hư không, tại cả tòa thành thị triệt vang lên, lờ mờ trung Vương Thành còn có thể nghe được ám huyết thương hội trong ngoài rất nhiều thành viên cái kia cuốn quýt thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem bên cạnh tân nữ ẩn, ẩn có hơi trắng bệch sắc mặt biến hóa, Vương Thành liền vội hỏi một tiếng. Tính thú? là tinh thú. Thị nữ sắc mặt mặc dù có chút trắng bệnh, nhưng vẫn là tận lực bảo trì tỉnh táo, có tinh thú xâm lớn. Tinh thú xâm lớn. Hải Lam tinh thượng thế, nhưng mà đóng quân lấy 10 vạn đại quân, do 10 vị bán thần tự mình thống lĩnh, rõ ràng còn có tinh thú đại quân giám can đảm xâm lớn. Nghe được Vương Thành lời mà nói, thị nữ sắc mặt cũng hơi chút dễ nhìn một ít. 10 vị bán thần giống như định hải thần trầm, lập tức làm cho nàng một lòng an định lại không ít. Xíu. U. Đúng lúc này, an như núi văn phòng cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Vị này ám huyết thương hội phó hội trưởng một bộ thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi ra, tại hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong vương thành thấy được một tia ẩn dấu không được sợ hãi. Vương tiên sinh, chứng kiến vương thành an như núi nào nào. An hội trường, nhưng là có biến cố gì? Theo an như núi cái kia che giấu sâu đậm sợ hãi trong đó, vương thành nhận luận cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. An như núi nhìn vương thành bên cạnh thân thị nữ liếc, ngươi lui xuống trước đi. Đợi đến vị kia thị nữ sau khi rời đi, hắn mới nhỏ giọng đối với vương thành nói, "Vương tiên sinh, chúng ta ám huyết thương hội chủ lực muốn rút lui khỏi rồi." Không biết người muốn hay không cùng chúng ta Ám Huyết Thương Hội một đạo rời đi. Ám Huyết Thương Hội muốn rút lui khỏi. Lúc này đây xâm lấn tinh thú quy mô rất lớn. Đối với đã chiếm lĩnh chiến khu, cái này một cổ tinh thú số lượng xác thực không ít, có 4000 đến 6000 tinh thú. Mà căn cứ tinh thú bộ lạc thế lực phỏng đoán, bình quân 100 đầu tinh thú trung tất có một đầu chuyện kỳ tinh thú, nói cách khác, trong lúc này tất nhiên có 40 đến 60 đầu chuyện kỳ tinh thú. 40 đến 60 đầu chuyện kỳ tinh thú. Dùng Hải Lam tinh thượng đóng quân lực lượng cùng Hải Lam tinh thượng các nơi thế lực, còn chưa đủ để dùng cho các ngươi Ám Huyết Thương Hội lui lại a. Hải Lam Tinh thượng đóng quân. An Như núi cười khổ một tiếng, không biết Vương Tiên Sinh có thể nghe nói qua những trong năm này cao hướng tại Vân Hà chiến khu bên trong đích cái kia Tôn đáng sợ kiếm ma sao? Có nghe thấy. Cái kia Tôn đáng sợ kiếm ma cùng Hung Gat, thật lớn ảnh hưởng đến Vân Hà chiến khu ổn định, hơn nữa hắn không lâu xâm nhập chúng ta phiến khu vực này, tại chúng ta phiến khu vực này đồng dạng dẫn không ít khủng hoảng, bất đắc dĩ phía dưới, Hải Lam Tinh không thể không điều động đóng quân, trước đi tìm trinh phạt cái kia Tôn kiếm ma. Trinh phạt cái kia Tôn kiếm ma. Đi bao nhiêu người? Bởi vì cái kia Tôn kiếm ma lúc trước bày ra vô địch chiến lực, Chúng ta hải làm tinh thượng 10 vị bán thần, trừng 9 vị, đồng thời ly khai, phụ mệnh tiến về trước truy kích vị kia kiếm ma mà đi, đồng thời bị bọn hắn mang đi còn có mấy trăm vị ba, tứ giai chuyển kỳ cứng, giả, để mà phối hợp tìm kiếm cái kia tôn kiếm ma tung tích, hiện tại. Nói đến đây, an như núi trên mặt đã tràn ngập xem đáng chắc chi ý, toàn bộ hải làm tinh lực lượng phòng ngự trên thực tế đang đứng ở trước nay chưa có yếu ớt thời kỳ, một khi cái kia mấy ngàn tinh thú một loạt trên xuống, căn bản không cách nào ngăn cản. 10 cái bán thần, đi 9 cái. Hơn nữa ngay cả những cái kia với tư cách trụ cột thành viên truyền kỳ cường giả cũng bị mang đi. Vương Thành trong thần sắc mang theo ngưng trọng. Cái này thật sự phiền thoái. Tinh thú lại bất đồng tại nhân loại người tu hành, ra ngoài chinh chiến tinh thú đều không ngoại lệ đều là trưởng thành tinh thú, mà bất luận cái gì một đầu trưởng thành tinh thú đều có được không kém hơn đỉnh phong thiên giai tu vi, bình quân 3 năm đầu trưởng thành tinh thú nội lại có một đầu chiến lực không kém gì truyền kỳ thiên giai. Về phần truyền kỳ tinh thú, cái kia càng là đáng sợ đến cực điểm, đỉnh phong nhất truyền kỳ tinh thú, càng là đủ để chém giết bản thần. Dưới mắt mấy ngàn trưởng thành tinh thú, Hơn 10 chuyện kỳ tinh thú, cũng không phải hiện tại Hải làm Tinh có khả năng ngăn cản. Phím tắt, chương trước phản trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh của ta tàng thư khung, đem quyển sách thêm vào kho truyện. Chương và tiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết kiếm chủ thương không sở hữu tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh các loại, đồng đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc tự truyện, hữu cũng giữ liền hoặc đến từ sẽ cập hiện kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Đọc thêm nữa Tiểu thuyết chương mới nhất thành phản hồi phiêu thiên văn học vòng tranh đầu, tiểu thuyết đọc vong vĩnh cửu địa chỉ, vđvđvđ. Tỉ hảo tỉ ẩn. Net. Cậu tỷ dị tất ký hiệu bản quyền 2012, 2013 phiêu thiên văn học phiêu càng bầu trời tiểu thuyết đọc vong ôn dị tất dị vẽ. Chương 588, chặng đường. Trước mắt hải lam tinh cường giả tuy nhiên không ít, tính cả dân gian thế lực nhưng có 4 vị bản thần, cùng với một ít chuyển kỳ cường giả, nhưng nếu như muốn ngăn trở cái này một lớp tinh thu xâm lớn, lại cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, mặc dù cuối cùng nhất có thể đã ngăn được. Hải Lam Tinh cũng sẽ ở chiến hỏa trùng kích hạ bị hủy diệt được thất thất bát bát, bởi vậy, tổng hội đã hạ đạt mệnh lệnh, nhanh chóng rút lui khỏi. Vương Tiên Sinh là chúng ta Ám Huyết Thương Hội khách quý, chúng ta Ám Huyết Thương Hội có thể mang theo Vương Tiên Sinh theo chúng ta Ám Huyết Thương Hội con đường trong cùng một chỗ ly khai. Vương Thành cho dù cố tình muốn thừa dịp tinh thú xâm lấn soát một ít điểm thuộc tính, nhưng là hắn hiểu được, dùng hắn tu vi hiện tại chống lại bất luận cái gì một đầu chuyển kỳ tinh thú đều không có bất kỳ còn sống khả năng, nhất là loại này tràn diện hỗn loạn chiến tranh, mà ngay cả bản thân cấp cường giả cũng không dám cam đoan mình có thể tuyệt đối an toàn, bởi vậy hắn không do dự rất nhanh gật đầu đồng ý xuống dưới, làm phiên rồi. Cái kia Vương Tiên Sinh đi theo ta." An Như Sơn nói xong, mang theo Vương Thành nhanh chóng hướng hội trưởng Ninh Hương Sầu gian phòng đi đến, còn không có Ninh Hương Sầu văn phòng, dĩ nhiên từ bên trong chuyển đến tràn ngập phẫn nộ gầm rú, nghĩ biện pháp, phải mau chóng nghĩ ra biện pháp. "Hội trưởng, chuyện gì xảy ra?" Sắc mặt biến hoa An Như Sơn trước tiên đi đến. Ninh Hương Sầu nhìn thoáng qua cùng An Như Sơn một đạo mà đến Vương Thành, cái lúc này cũng không có có rảnh rỗi cùng hắn trò hỏi rồi, thần sắc mặt ngưng trọng nói, "Chúng ta mới nhất lấy được tin tức, tinh thú chính giữa, tổn tại hỗn độ thú." Hỗn độn thú? Nghe thế loại tinh thú danh hảo, An Như Sơn lập tức sắc mặt đại biến. Cái này hôn độn thú làm sao vậy? Vương Thành cau mày nói. Hôn độn tinh thú cho dù không phải tinh thú đế quốc trong mạnh nhất chiến đấu tinh thú, nhưng nó đã có một cái khiến người sợ hai chiến đấu thiên phú, quá nhiều tinh lộ bình thường vận chuyển, nó tựu như cùng một cái cực lớn quá nhiều nguyên, không ngừng bày nhiều lấy tinh lực chuyển đầu, có hỗn độn thú chỗ địa phương, phương viên 1 tỷ km, mà ngay cả tinh thuật phóng thích đều trở nên có chút không quá ổn định. An Như Sơn giải thích, đồng thời sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. có hỗn độn thú quá nhiều Tinh lộ đã không an toàn rồi, tùy tiện tướng tinh lộ mở ra, chính thành đã ngoài xác suất sẽ bị truyền tống đến lạ lâm tinh ngực, nói không chừng vĩnh viễn không cách nào trở lại rồi, chúng ta chỉ có thể dựa vào thần hạm Xá Liệt hư không, chính thức phá vòng đây. Chỉ có thể như thế, ta đã an bài xong xuôi, tổ chức chúng ta thương hội phòng vệ đội ngũ. Có hỗn độn tinh thú tại, chúng ta đánh bạc không dậy nổi, phá vòng đây à, chúng ta thương hội chính giữa có một cái chiến đấu tiểu đội, còn có một chút có đủ sức chiến đấu nhân viên công tác, hơn nữa giờ phút này thương hội vừa có một chiếc tinh thần thần hầm tại, chỉ cần không bị truyền kỳ tinh thú nhìn chăm chăm vào. Chúng ta là có thể bình yên lao ra. An như sơn, Ninh Hương Sẩu bọn người rất nhanh an bài thỏa đáng, thừa dịp tinh thú chưa triệt để đem Hải Lam tinh triệt để vây quanh, nhanh chóng leo lên cái này chiếc tinh thần thần hạm. Trên thực tế không chỉ đám bọn hắn, Hải Lam tinh bên trên rất nhiều người tại biết được tinh thú đội hình thế lực về sau, đều là không chút do dự vung tha cho Hải làm tinh bên trên cơ nghiệp, Hải Lam tinh cuối cùng thuộc về chiến khu tinh thần, chiếm linh không lâu, rất nhiều thương hội tại đây khỏa tinh thần đầu nhập còn sưng không có cực lớn, mặc dù bỏ qua rồi, đã ở có thể tiếp nhận phạm chủ nội. Lập tức, từng chiếc từng chiếc thần hạm phóng lên trời sẽ rách Hải Lam Tinh tầng phí quyển, đầu nhập Mên Ngông Tinh Không. Xuyên thấu qua tinh thần thần hạm phòng trọ thủy tinh, Vương Thành nhìn xem dưới chân dần dần nhỏ đi Hải Lam Tinh, trong nội tâm ẩn ẩn có chút tiếc hận, Hải Lam Tinh là hắn đã từng gặp tinh thần trong xinh đẹp nhất một khóa, Thiên Hà Tinh, Cắt Vàng Tinh, Vạn Nhật Tinh, Câu nguyện Tinh xa xa không cách nào cùng nó sánh vai, chỉ tiếc, theo tinh thu xâm lớn, cái này khóa tinh thần cũng đem như là Thiên Hà Tinh đồng dạng, bị hủy tại chiến hỏa chính giữa. Vật cạnh trạch. Bước vào Mên Ngông Tinh Không không lâu, những kinh nghiệm này đã cho Vương Thành hảo hảo lên bài học. Ông ông Ngay tại Vương Thành trong lòng có nhận thấy khái lúc, cái này chiếc tinh thần thần hạm tốc độ đột nhiên chậm lại, một lát rõ ràng đã hoàn toàn ngừng lại. Một màn này, lập tức lại để cho Vương Thành có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, tinh thú dĩ nhiên bắt đầu ở tinh không dẫn ra ngoài tháo chạy, bất luận kẻ nào có chút lý trí đều dùng tốc độ nhanh nhất rời xa Hải Lam Tinh, mỗi chỉ hoán một giây đồng hồ, tao ngộ nguy cơ đều hiện lên bội số tăng lên, dưới mắt ám huyết thương hội tinh thần thần hạm rõ ràng dừng lại, bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết làm như vậy hậu quả sao? Vương tiên sinh, xin lập tức đi chủ phòng lái. Ngay tại Vương Thành trong nội tâm cảm thấy kỳ quái lúc, Một vị thị nữ đã thần sắc cuốn quýt đã đi tới. Chuyện gì xảy ra? Tao ngộ tinh thú rồi hả? Nỗ Tại không biết, Tĩnh Sinh Vương tiên sinh đuổi mau qua tới. Vương Thành thấy thế cũng không có chỉ hoãn thời gian, đi nhanh xuyên việt hành lang, rất nhanh đi tới phòng lái trong. Vừa vào phòng lái, An Như Sơn đã vẻ mặt tái nấy chạy ra đón chào, tràn đầy ấy nài nói, "Vương tiên sinh, không phải chúng ta không muốn trợ giúp người, thật sự là sự tình này đã vượt ra khỏi chúng ta ám huyết thương hội đủ khả năng phàm chủ, Tĩnh Sinh Vương tiên sinh thứ lỗi, Vương tiên sinh yên tâm, ngài đệ tử cùng bằng hữu chúng ta tuyệt đối giúp ngài đưa đến địa phương an toàn." Vương Thành nhíu mày, ánh mắt lập tức rơi xuống phòng lái nhất trung tâm một đạo thần niệm hình chiếu bên trên. Đúng là 62 trung đội đội trưởng yến sĩ nguyệt. Chúng ta bây giờ đã bị sĩ huyết binh đoàn người đã tập trung vào, bọn hắn không chỉ là đã đến một vị tứ giai chuyển kỳ cấp phó quân đoàn trưởng, còn có 4 vị trung đội trưởng đích thân đến, hơn nữa 20 mươi mấy vị đội trưởng cấp đích nhân vật. Cố lực lượng này, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại, nếu là Vương tiên sinh có năng lực đem những người này giải quyết, chúng ta tự nhiên vô cùng cảm kích, nói cách khác, đem ta giao ra đi sao? Vương Thành trên mặt lập tức trở nên lạnh lùng xuống. Thật có lỗi, chúng ta nhất định phải dùng thương hội lợi ích làm trọng. Một vị tứ giai truyền kỳ, bốn vị tam giai truyền kỳ, hai mươi mấy vị nhị giai truyền kỳ. Bình thường thành viên đâu rồi? Bọn hắn không có mang bình thường thành viên sao? Có một cái, tên là Tuyên Nguyệt, vị kia phó quân đoàn trưởng Khổng Tiên mệnh tự là vì bảo vệ hắn mà đến. Vì sao? Bởi vì cái kia Tuyên Nguyệt mặc dù mới nhất giai truyền kỳ tu vi, nhưng ở trận pháp nhất đạo tạo nghệ bên trên lại là đạt đến truyền kỳ trình độ. Nói đến đây, An Như Sơn trên mặt lộ ra sem cười khổ chi sắc, đối phương là một vị truyền kỳ tinh trận sư một vị nhất giai truyền kỳ, còn là một vị truyền kỳ tinh trận sư, còn lại đều là nhị giai truyền kỳ, người cầm đầu rõ ràng đạt đến truyền kỳ tứ giai. Vương Thành sắc mặt cũng lộ ra có chút khó coi. Tính sai, vốn, huyết huyết binh đoàn cũng không thế nào bị hắn để ở trong lòng, cho dù là bọn họ ở vào Vân Hà chiến khu một cái binh đoàn toàn bộ đã đến, hơn 1000 cái truyền ngôn kỳ cường giả cùng nhau lên, Vương Thành cũng dám đi tới chém giết một phen, đơn giản là đem thuộc tính tăng lên đi lên mà thôi, chỉ cần có thể đạt được mấy trăm điểm thuộc tính, có chỗ tổn thất đã ở có thể thừa nhận phạm chủ nội nhưng là hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Tiến Sách Nguyệt rõ ràng học tính rồi. Hắn biết rõ nhất giai truyền kỳ căn bản không phải là của mình đối thủ, rõ ràng ngoại trừ một cái truyền kỳ tình trận sư bên ngoài, chết để không mang theo, kể từ đó hắn nếu là thật sự lựa chọn đem điểm thuộc tính tăng lên đi lên tan rã nguy cơ, dù là cuối cùng nhất tiến vào huyết chiến hình thức có thể có được mười mấy cái điểm thuộc tính, có thể vẫn đang thập phần chịu thiệt. Tiểu Súc Sinh, không thể tưởng được ngươi một ngày kêu hội rơi trong tay ta a. Ha ha ha. Mà lúc này đây, ý thức phóng đến tinh thần thần hạm bên trong đích Tiên cũng thấy được vân thành trong mắt lập tức tuân gia hiện ra giữ tận dáng tươi cười, hơn 2 tháng trước, ngươi trắng trợn giết chóc ta 62 tiểu đội thời điểm, ta thủy đã từng nói qua, dùng hết mọi phương pháp, ta đều muốn lấy tính mệnh của ngươi, đem ngươi nghiền xương thành cho. hôm nay, chính là ta cho ta những bước bỏ kia tánh mạng cấp dưới lúc báo cũ thiết hận. Vương Thành nhìn yến xích nguyệt một mắt, cuối cùng nhấc ánh mắt lướt qua yến xích nguyệt hình ảnh, hướng phía tinh không thâm sự nhìn lại. Chỗ đó, là một mảnh mênh mông tinh không. Có thể tại mênh mông tinh không cuối cùng, lại la đố lấy ba chiếc thần hạm, ba chiếc thần hiện lên xếp theo hình tam giác đem ám huyết thương hội cái này, chiếc tinh thần thần hạm vây quanh ở chính giữa, ám huyết thương hội muốn phá vòng vây ly khai hải làm tình, thế tất cùng với cái này ba chiếc thần hạm bên trong đích một chiếc giao phòng, mà một khi hắn cùng bất luận cái gì một chiếc tinh thần thần hạm giao hỏa, mà khác hai chiếc tinh thần thần hạm thế tất có thể trước tiên chạy tới chợ. giúp. Không thể không nói, đã trải qua trước đó lần thứ nhất, đầu óc của biến thông minh rất nhiều, rõ ràng biết rõ không mang theo bình thường thành viên qua đi tìm cái chết rồi, bất quá, nếu là các ngươi cho rằng như vậy là có thể làm gì được ta vậy thì mười phần sai rồi, ta như là muốn đi, các ngươi ngăn không được ta. Ha ha ha ha. Ngươi cũng quá để ý mình đi à nha, lúc này đây vì đối phó ngươi, ta không chỉ mời tới chúng ta quân đoàn phó đoàn trưởng, càng mời tới Tuyên Nguyệt đại sư, một vị chuyển hưng kỳ tình trận sư cấp đại nhân vật, lúc này đây, ngươi là có chạy đằng trời. Tiên Sích mượt cười lớn một tiếng, rồi sau đó có chút không thể chờ đợi được đối với bên người ám huyết thương hội người quát lên, "Tốt rồi, ta không muốn lại lãng phí thời gian, một khi gặp gỡ tiểu cổ tinh thú, chúng ta xích huyết binh đoàn lực lượng có thể giết đi ra ngoài, nhưng là các ngươi sao? Chỉ sợ tiểu chỉ có một con đường chết rồi, hiện tại, đem tiểu tử này giao ra đây." Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, nếu không, mặc dù liệu đến tổn thất một chiếc tinh thần thần hạm, ta cũng muốn đem bọn ngươi cái này một lớp người toàn bộ lưu lại. Nghe được yến xích nguyệt tính chất uy hiếp đích thoản ngữ, An Như Sơn không tốt tỏ thái độ, có thể linh hương xấu lại là trước tiên đứng lên, ngự khí sống ngụ nói, Vương tiên sinh, thỉnh ngươi ly khai. Dùng các ngươi ám huyết thương hội cùng Long nhà thương hội quan hệ, ta như ly khai, bọn hắn có thể buông tha các ngươi hay sao? Long nhà thương hội đến người không nhiều lắm, nếu như không phải tập trung hỏa lực đối phó chúng ta, chúng ta vẫn có rất lớn cơ hội có thể lao ra. Linh Hương sầu nói xong lại chuyện âm nói: "Vương tiên sinh, ta biết rõ chúng ta Ám Huyết Thương Hội hành vi sẽ đối với ngươi tạo thành rất lớn tổn thương, nhưng là thỉnh ngươi lý giải chúng ta khó xử, xin ngươi yên tâm, bằng hữu của ngươi chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa đến an toàn địa điểm. Ta sẽ giúp ngươi đem xích Huyết binh đoàn tinh nhuệ dẫn đi, trả nhân tình của ngươi, hy vọng các ngươi nói được thì làm được, đảm đoàn an toàn của bọn hắn, phải biết rằng, cái kia Thiên giai tiểu nha đầu, nhưng hắn là Câu Nguyệt tinh huyền chân tháp tháp chủ cháu gái, Huyền Chân Tháp mặc dù chỉ là Huyền Chân Điện bên ngoài đưa cơ cấu, có thể cuối cùng thuộc về Huyền Chân Điện một phần tử." Nếu như vị kia Huyền Chân Tháp Tháp chủ truy cứu tới, các ngươi cũng không có thể có thể tha thứ xuống. Công Nguyệt Tinh Huyền Chân Tháp Tháp chủ cháu gái. Ninh Hương sầu hơi kinh hãi, liền đội văn hỏi, không biết Vương Tiên Sinh cùng vị kia Huyền Chân Tháp Tháp chủ là quan hệ như thế nào. Ta chiều gây ra phiền toái, ta tự nhiên sẽ chính mình nghĩ biện pháp giải quyết, tốt rồi, đi mở ra cửa khoang. Vương Thành cũng không có tại trên vấn đề này dây dưa, hướng phía khoang truyền vi đi đến, đồng thời khiêu khích nhìn yến Sích mượn một mắt, các phải muốn ta thay các ngươi người báo sao? Cứ để cho ta tới thăm các ngươi một chút có hay không sự này. Chương 589, San giết tính thú. Đi. Ngươi cho rằng ngươi đi được không? Không đoan trưởng, mời ngài ra tay, đem tên tiểu tử này bắt giữ, vì ta 62 đội các anh em báo thủ rửa hận. Nhìn thấy ám huyết thương hội không chịu nổi bọn họ xích huyết binh đoàn áp lực phải đem Vương Thành giao ra đây, Yến Sích Nguyệt không còn kiếm kỵ, xoay người quay về phía sau mở miệng. Bởi vì thần nghiệm hình chiếu quyết cớ, Vương Thành các loại, chờ, người không nhìn thấy cùng Yến Sích Nguyệt trò chuyện đối tượng, nhưng không cần đoán liền có thể được, hắn trò chuyện người tất nhiên chính là Sích quân đoàn 16 binh đoàn phó binh đoàn trưởng, Khổng Thiên Mạch một cái cấp 4 truyền kỳ, tại vũ trụ mê ngông bên trong muốn đem ta bắt giữ, còn chưa đủ tư cách. Vương Thành cười lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi tinh thần thần hạm, hướng về ngoại vi gào thét mà đi, lôi đỉnh chi quang mang theo một trận nổ vang, trong phút chốc đã rời xa này chiếc tinh thần thần hạm. Mà theo Vương Thành lao ra tinh thần thần hạm trong lúc, ba chiếc vây quanh ám huyết thương hội tinh thần thần hạm đồng dạng triệt hồi vòng đây, trong đó một chiếc vẫn cứ dám thị ám huyết thương hội tinh thần thần hạm, mặt khác hai chiếc thì lại nhắm Vương Thành vị trí đổi theo. "Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói, đi gần nhất một viên nắm giữ tính lộ tinh thần." Nhìn thấy vây quanh giải trừ, Linh Hương sǒu vội vã ra lệnh một tiếng. "Vâng, hội trưởng." Rất nhanh, này chiếc tinh thần thần hạm đã bắt đầu tiến vào gia tộc trong đó. Tại tinh thần thần hạm toàn bộ nhanh rời đi lúc, Linh Hương sǒu đã mang theo An Như Sơn đi thẳng tới dư miểu, tư linh tuyết cư trú trong gian phòng, thần sắc mơ hồ có chút thất vọng. Trên thực tế khi biết Vương Thành khả năng cùng Huyền Chân Tháp tháp chủ có chút quan hệ sau, trong lòng hắn đã động rồi liệu phải cùng Long Nha thương hội một trận chiến cũng phải bảo toàn Vương Thành tâm tư, chỉ là, Vương Thành căn bản không có cho hắn cơ hội này, tại hắn còn tại do dự không quyết định cân nhắc được mất trong lúc trực tiếp đi ra tinh thần thần hạng, trong lúc nhất thời, hắn cũng chỉ có thể tìm đến cùng Vương Thành đồng hành dư Miểu cùng Tư Linh Tuyết, hướng vậy bọn họ giải thích việc này, mà này cũng chính là Vương Thành mục đích. Về phần hắn dùng loại thủ đoạn này thoát khỏi dư Miểu quản chế có thể hay không gây nên dư Vũ sinh hoài nghi, Vương Thành cũng không quá để ở trong lòng, chắc chắn chờ đến mấy năm sau đó hắn đem chân ý quan tượng pháp tầng thứ ba suy luận đi ra tin tức báo cho dư Vũ sinh sau, lúc này một ít không vui tuyệt đối sẽ triệt để tan thành mây khói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thoát được sao? Vũ trụ mênh mông bên trong, hai bóng người một đuổi một chạy. Tại trong tinh không cấp tốc qua lại phía trước Lưu vong tự nhiên là mới vừa vừa rời đi ám huyết thương hội tinh thần thần hạm vương thành còn người truy kích chính là xích huyết quân đoàn 16 binh đoàn phó đoàn trưởng không thiên mệnh một vị có cấp 4 chuyển kỳ tu vi đỉnh cao nhân vật Làm một vị cấp 4 chuyển kỳ không thiên mệnh trên người căn bản sẽ không xuất hiện không có chuyển kỳ tinh khí hiện tượng hắn không ngừng có chuyển kỳ tinh khí chuyển kỳ tinh khí số lượng còn đạt đến 4 cái hai cái tính chất công kích chuyển kỳ tinh khí một cái ràng buộc loại chuyển kỳ tinh khí cùng với một cái phi hành loại chuyển kỳ tinh khí chính là bởi vì những này chuyển kỳ tinh khí Tại 16 binh đoàn bên trong có 3 vị phó đoàn trưởng tình huống dưới, tiến sĩ Ngụy Như. Không chút do dự lựa chọn không tiến vậy. Nam dữ cấp độ truyền kỳ phi hành tinh khí, không thiên mệnh tốc độ không thể nói là không nhanh, cứ việc bởi vì lúc trước tại tinh không vũ trụ, hai chiếc tinh thần thần hạm cách xa nhau hơn 1000 km, duyên cớ, có thể tại ngăn ngắn nửa giờ truy kích trong đó, hai người khoảng cách dĩ nhiên rút ngắn đến hơn 100 km, miễn cương đạt đến không thiên mệnh phạm vi công kích. Ta xem ngươi vẫn có thể trốn tới khi nào? mệnh hơi hơi cân nhắc một thoáng, trong mắt tinh quang lóe lên liền muốn tế ra bản thân cái này ràng buộc tính truyền kỳ tinh khí. Có thể nhưng vào lúc này, Vương Thành nhìn lướt qua đã sớm không biết chạy bao xa thuộc về ám huyết thương hội cái kia chiếc tinh thần thân hạ, khẽ mỉm cười, "Được rồi, chấm dứt ở đây, không cùng các người chơi tiếp." Ầm ầm ầm. Vừa dứt lời, một trận rung động tại thế giới vi mô nổ vàng dông nhiên nổ vàng, nguyên bản tốc độ còn so với khổng thiên mệnh chậm hơn một đoạn Vương Thành, trong khoảnh khắc tốc độ tăng vọt. Mấy lần, mấy chục lần tăng vọt. Trong nháy mắt bạo phát Vương Thành vào lúc này liền như một viên sao chổi, một tia chớp trực tiếp xe rách thế giới vật chất cùng thế giới vi mô bí trướng, bắn vào vũ trụ mênh ngông nơi sâu xa, trong chớp mắt, Dĩ Nhiên đem Truy ở phía sau dự định lấy ra ràng buộc tính truyền kỳ tinh khí khổng thiên mệnh bỏ lại đằng sau. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho Khổng Thiên Mệnh hơi hơi ngẩn ngơ, hầu như có chút không cách nào phản ứng lại. Một hồi lâu, hắn mới hơi hơi trở về hoàn hồn, nhìn thấy như thế một lúc, đã biến mất liền cái bóng cũng không tìm tới Vương Thành, không nhịn được trầm mắng lên, "Yến Sĩ đây chính là lời ngươi nói miễn cưỡng đạt đến cấp 4 cấp độ truyền kỳ tốc độ phi hành. Đây là miễn cưỡng đạt đến cấp 4 truyền kỳ tốc độ phi hành." Vậy ta chẳng phải là cấp 3 tốc độ dựa bỏ sao? Chuyện này căn bản là là bán cường giả thần cấp mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Theo hắn một phen trừ tới, tại đề cập bán thần hai chữ lúc hắn như nghĩ tới điều gì, đông nhiên một cái giật mình. Bán thần? Một cái tinh võ sư lại có thể nắm giữ bán thần thủ đoạn? Đây căn bản không thể. Chỉ có một cái giải thích. Bán thần khí. Thậm chí vốn là một cái tinh thần khí, nghĩ đến bán thần khí, nghĩ đến tinh thần khí sau lưng ẩn chứa khủng bố uy năng, không thiên mệnh nhất thời kích chuyển động, chẳng trách. Chẳng trách tiểu tử kia lại có thể có được như vậy tốc độ đáng sợ. Thân thể của hắn cường độ căn bản còn không đạt tới truyền kỳ tinh võ sư mức độ, cảnh giới võ đạo cũng là không thể cùng truyền kỳ tinh võ sư đánh đồng với nhau, có thể một mực lại có thể bù đắp tinh võ sư ngăn nhịp, đồng thời chém giết tiến xích nguyệt trung đội trong đó 26 vị truyền kỳ cùng giả. Tinh thần khí, tinh thần khí, tuyệt đối là tinh thần khí. Dù cho là bán thần khí cũng không thể để một vị không phải cấp độ truyền kỳ tinh võ sư cường đại đến mức độ này. Đáng chết, chỉ là một cái tinh võ sư, có tài cán gì lại có TH? Triệu thần khí. Nếu là cái này tinh thần khí có thể vì ta hết thảy. Sell Dù tại Khổng Thiên Mệnh đối với tương lai của chính mình tràn ngập mỹ hào ước mơ lúc, Yến Sích Nguyệt căm loại, chờ, người rốt cục chạy tới, đồng thời chạy tới còn có cái kia hai chiếc tinh thần thần hạng. Đoàn trưởng, ngài làm sao một người ở đây, tên tiểu từ kia, lẽ nào bị đoàn trưởng ngài lấy vô thượng thủ đoạn giết chết thành tàn bã? Yến Sích Nguyệt có chút cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Một cái tinh thần khí, Khổng Thiên Mệnh hiển nhiên không hy vọng và những người khác đồng thời chia sẻ, lập tức chỉ là nhịp mặt, thậm chí không lo được bộ mặt thất lạc, bị hắn chạy. Bất quá ngươi yên tâm. Tiên tiểu tử này đảm dám như thế khiêu khích chúng ta xích huyết binh đoàn, đồng thời tại trên tay ta đào tẩu, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế dàn hòa, đến thời điểm ta sẽ đích thân đem hắn tóm lấy, để hắn nhận hết vô tận giận vật mà chết. Không Thiên Mệnh để yến Sích nguyệt rõ ràng có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, chỉ đành phải nói, tin tưởng lấy bản trưởng tu vi của đại nhân lượt sau gặp lại hắn, hắn tuyệt đối có chạy đằng trời. Hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là khóa chặt hành tung của hắn. Đuổi theo cho ta. Đuổi theo ám huyết thương hội tinh thần thần hạ. Ta nhớ tới tiểu tử kia còn có một cái đệ tử. Ở tại Ám Huyết Thương hội tinh thần thần điện trong đó, chỉ cần chúng ta có thể đem hắn đệ tử bắt. Không đúng, tiểu tử này có thể trở thành một vị truyền kỳ tinh võ sư, tâm tính cứng cỏi, tuyệt đối sẽ không bởi vì chúng ta bắt hắn đệ tử đối với hắn tiến hành uy hiếp liền đối với chúng ta bó tay chịu trói, ngược lại, một khi đánh rắn động cỏ, hắn tuyệt đối sẽ chạy càng xa càng tốt, nói không chắc sẽ trực tiếp rời đi Vân Hà chiến khu, đến thời điểm vũ trụ mêng ông, chúng ta lại nghĩ tìm tới hắn giống như đối với Mỏ Kim đáy biển. Khổng thiên mệnh trong đầu kế hoạch rất ngoa vào được rồi chuyển biến, mất thiết giám thị hắn đệ tử, nhưng không muốn manh động. Một khi tiểu tử kêu cùng hắn đệ tử chạm mặt hoặc là hội hợp, trước tiên thông báo ta, tiểu tử này tốc độ rất nhanh, chỉ có ta mới có hy vọng đem hắn tóm lấy, bởi vậy tại hắn cùng đệ tử của hắn chạm mặt lúc, các người tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay để tránh khỏi tiết lộ phong thanh, hiểu chưa? Thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ sẽ đích thân đi vào giám thị đệ tử của hắn nhất cử nhất động, bằng vào ta cấp 3 chuyển kỳ tu vi, tuyệt đối sẽ không để hắn nhận ra được nửa phần. Rất tốt. Khổng Thiên mệnh điểm điểm đầu, sau đó xoay người, nhìn Vương Thành Phương hướng ly khai, trong mắt tinh quang lóe lên. Một cái tinh thần phí a. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh nổ vang. Tại vũ trụ mêng mông kích phát rồi lôi đình chi qua sau, Vương Thành tốc độ nhanh đến liền chính hắn đều trình độ khó có thể tin. Không ngừng cấp 4 truyền kỳ bị hắn rất xa bỏ lại đằng sau, thậm chí ngẫu nhiên tao ngộ một tiểu đội tinh thú, bao quát một đầu truyền kỳ tinh thú, cũng là tại còn chưa kịp phản ứng trước, liền bị Vương Thành dễ dàng bỏ qua, loại kia vui sướng tràn trề phi hành, hầu như để Vương Thành có chút say mê trong đó. Truyền kỳ tinh thú tuy rằng đáng sợ, nhưng so với nắm giữ phi hành tinh khí nhân loại mà nói, không hẳn chiếm cứ quá to lớn như thế, chỉ cần ta không gặp những kia am hiểu phi hành truyền kỳ tinh thú căn bản là không cần lo lắng sẽ bị bắt được mà không thể chạy trốn, còn không phải chuyển ứng kỳ trở xuống phi hành tinh thú. Đến rồi vốn là chịu chết. Vương Thành trong mắt tinh quang nhấp nháy, tại phòng trường chính mình bỏ qua xích huyết binh đoàn khủng thiên mệnh đã có rất dài một khoảng cách sau, hắn không lại chạy trốn, trực tiếp tìm kiếm lên những kia lạc đàn tinh thú đội ngũ đến. Lấy thực lực của ta, nếu như là số lượng đạt đến mấy chục con trở lên thành niên tinh thú, ta đương nhiên phải tránh ra thật xa, nhưng nếu là tinh thú số lượng chỉ có 10 mấy con, thậm chí mấy con, đồng thời vừa không có chuyển kỳ tinh thú tọa trấn. Vương Thành thân hình bỗng nhiên xoay một cái, Lần thứ hai ở trong hư không xé ra một cái trói mắt địa quang, rất nhanh, tinh thú khí tức dĩ nhiên xuất hiện tại hắn cảm ứng trong đó. Ngay sau đó, hắn thu rồi lôi đỉnh chi quang, toàn lực vận chuyển hư không thần ẩn thuật cùng thần võ âm ảnh, Lặng yên không hề có một tiếng động ẩn nốt đi qua. Rất tốt, 11 con thành niên tinh thú, trong đó có 2 con đầu lĩnh cấp thành niên tinh thú. Phòng trưng cần phải có cấp độ chuyển kỳ sức chiến đấu. Nhận ra được mình có thể dễ dàng ăn đội ngũ này, Vương Thành cũng không cẩn thận hơn ẩn nốt, không khỏi xuất hiện biến cố, tốc độ toàn lực bạo phát, nhắm 11 con thành niên tinh thú vô giết mà đi. Hống Lôi đỉnh chi quang xé rách hư không nổ vang nhất thời đem 11 con thành niên tinh thú kinh động, nương theo từng trận gào hét, này 11 con thành niên tinh thú đồng thời hướng về Vương Thành vây giết mà tới. Không có bất kỳ xinh đẹp, tinh thú cùng nhân loại, tại mêng mông ngăm đen thâm thúy tinh không phát sinh kịch liệt va chạm. Sau 3 phút, 11 con thành niên tinh thú bị Vương Thành toàn bộ giết chết. Ba cái thuộc tính điểm thu hoạch, nhất thời để hắn cực kỳ thỏa mãn. Không có quá nhiều trì hoãn, thừa dịp tinh thú đại bộ đội phản ứng lại trước, Vương thành trực tiếp biến mất ở khu vực này, lần thứ 2 hướng về những kia tự do ngoại vi tiểu cổ tinh thú mà đi. Giết Lần thứ hai mở ra, 8. Lần thứ hai có thuộc tính chút thu nhập. chương 590, Kim Diệm Ưng. Một làn sóng, hai làn sóng, ba làn sóng, bốn làn sóng. Từng làn từng làn tiểu cô tinh thú bị vương thành mượn chắc việc tốc độ mạnh mẽ giết chết, trong lúc cứ việc cũng có tinh thú từ trên tay hắn thoát được tính mạng, có thể lôi đỉnh chi quang tốc độ thực sự quá nhanh, hắn đánh một chỗ đổi chỗ khác, tại không tới một ngày thời gian trong, chết ở trên tay hắn tinh thú số lượng đã nhiều đến 6 làn sóng, số lượng càng là gần 100. Bởi vì tinh thú trong đó xuất hiện cấp độ chuyển kỳ sức chiến đấu thành niên tinh thú số lượng thực sự quá nhiều, hầu như mỗi một đợt tinh thú đều có thể cho hắn cung cấp 2, 3 cái thuộc tính điểm, nhiều càng là đạt đến 4, 5 cái, 6 làn sóng thành niên tinh thú rình rết hạ xuống, trên tay hắn thuộc tính điểm so với lúc trước chỉ số đã lần thứ 2 phát sinh biến hóa, đạt đến 57 số lượng, 100 cửa ải lớn thuộc tính điểm tích lũy đã vượt qua một nửa có thừa. Lựa chọn đi tới vũ trụ mênh mông quả nhiên là tuyển đúng, rồi, nếu không thì ta làm sao có thể tại ngăn ngắn không tới thời gian nửa năm bên trong tích lũy được nhiều như vậy thuộc tính điểm, 57 cái thuộc tính điểm Đem lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần toàn bộ tăng thêm vào hạn mức tối đa trị đều có thể có còn lại. Một ngày cùng hơn trăm đầu tinh thú chém giết, cứ việc tiêu hao không nhỏ thể lực, có thể vương thành trên mặt nhưng là mang theo đủ cười. Tiểu tại hắn dự định hơi hơi nghỉ ngơi một phép lúc, một cái do 12 con thành niên tinh thú tạo thành tiểu đội lần thứ hai xuất hiện tại hắn cảm ứng trong đó. Lại có tân con mồi, không biết lần này có thể có mấy cái thuộc tính điểm, ba cái vẫn là 4 cái. Vương thành tâm niệm chuyển động, thân hình đã vượt qua mà ra. Lôi đỉnh chi quang tiếng nổ vang dền lần thứ 2 tại đen kịt thâm thủy vũ trụ tinh không thông qua vi mâu nguyên tố khoét tán ra đi. Bất quá, hầu như tại thân hình hắn hướng về ân a 12 con thành niên tinh thú tiểu đội xông tới đồng thời, một loại nguy cơ lớn lao cảm đã phản phất khủng bố mây đen giống như vậy, trong phút chốc đem hắn bao phủ ở bên trong. Dĩ nhiên đem chân ý quan tượng pháp tu hành đến tầng thứ 3 bắt đầu đào móc linh hồn huyền bí hắn nhất thời rõ ràng cái gì. Cảm mấy? Cứ việc không có chứng cứ, có thể thời khắc này, Vương Thành vẫn là không chút do dự ngừng lại hướng về tinh tiểu đội thân hình, nhắm cùng này một đội tinh hướng ngược lại gào thét mà đi. Vất quá, Vương Thành kích phát Lôi Đình Chi Quang động tĩnh trung quy quá lớn, cái kia sẽ rách thế giới vi mô hình thành nguyên tố rung động, đối với sức cảm ứng nhẹ cảm tinh thú tới nói, dù cho hơn 1000 km đều có thể có phát giác, dù cho Vương Thành trước tiên ngừng lại thân hình quay đầu liền đi, có thể cái kia 12 con thành niên tinh thú vẫn cứ trước tiên đưa mắt rơi xuống trên người hắn, đồng thời phát sinh từng trận phẫn nộ gầm rú. Chu. Theo 12 con tinh thú gào hét, một trận chói thai kêu to đột một xé rách tiến tính tinh không, nối tiếp lấy, Vương Thành liền nhìn thấy một đầu tinh thú phảng phất một đạo chói mắt tinh quang. Lấy khó mà tin nổi nhanh chóng từ hắc ám trong vũ trụ bay lượn mà qua, trong chấp mắt hướng về hắn vị trí gạo thét mà tới. Truyền kỳ tinh thú. Phi hành truyền kỳ tinh thú Kim Diễm Ưng. Nhìn thấy luồng hào quang màu vàng lóng kia trong đó tinh thú bóng người, Vương Thành nhất thời thay đổi sắc mặt, Lôi đỉnh chi qua uy năng nhất thời bị hắn kích phát đến cực hạn, tại nổ vang trong đó toàn lực bắn mạnh. Chu. Nhưng mà, này nói ra hiện Kim Diễm Ưng chỉ là đến đây săn bắn hắn truyền kỳ tinh thú một trong, theo thời gian chuyển rời, lại một đầu thành niên tinh thú xuất hiện ở cuối chân trời, Bích Nguyệt Bang đại bảng. Cứ việc con này tinh thú mới được năm tinh thú cấp độ, có thể từ trên người nó tản mát ra khí tức hung sát, nhưng không chút nào trước ba vị trí đầu giai tầng thứ Sích Huyết binh đoàn trung đội trưởng Yến Sích Nguyệt bên dưới, đặc biệt là nó tốc độ phi hành. Dù cho là thân là truyền kỳ tinh thú Kim Diễm Ưng so với nó mà nói, đều muốn chậm hơn nửa bậc. Tốc độ của ta so với Kim Diễm Ưng vốn là chậm hơn một tia, trước mắt con này Bích Nguyệt Băng đại bàng tốc độ lại còn nhanh hơn Kim Diễm Ưng. Vương Thành nội tâm nhất thời chìm xuống dưới. Bích thân liền là thuộc về tốc độ cực nhanh phi hành tinh thú, nhưng chân chính đáng sợ vẫn là phía sau Kim Diễm Ưng. Kim Diễm Vung xem như truyền kỳ tinh thú, tốc độ phi hành so với Bích Nguyệt Băng đại bàng còn chậm hơn, huyết thống cao thấp là một cái nguyên nhân, nhân tố trọng yếu nhất ở chỗ, Kim Diễm Vung thuộc về am hiệu chém giết phi hành hung thú. Một đầu tốc độ phi hành có thể đạt đến tiếp cận cấp 5 truyền kỳ Kim Diễm Vung, chém giết năng lực so với cấp 5 truyền kỳ, hoặc là phổ thông bán thần mà nói, tuyệt đối chỉ cường không kém. Bất cần rồi. Tinh thú đồng dạng có cực cao trí tuệ, đặc biệt là thành niên tinh thú, bọn họ tuy rằng có lúc còn sẽ phải chịu thú tính chi phối, có vẻ cực kỳ hung tàn có thể trí tuệ so với nhân loại mà nói, nhưng cũng không thấy rõ có thể nhược được đi nơi nào, con đội loài người tại mất đi vài cái chung quanh tiểu đội lúc, sẽ sinh ra cảnh giác, đồng thời phái mạnh mẽ đội ngũ dẫn xà xuất động, tinh thú tự nhiên cũng giống như thế. Một hơi chém giết mấy chục con tinh thú thuận buồm xuôi gió hoàn toàn che đậy con mắt của ta, làm cho ta lại hoàn toàn không nhìn thấy áp sát nguy cơ. Vương Thành mặt âm trầm sắc. Bích Nguyệt Băng đại bảng còn khá hơn một chút, sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng cũng chính là cấp 3 truyền kỳ cường độ, có thể kim diễm ứng. Một khi để đầu kia kim diễm ứng đọ nhau, Dựa vào không kém hơn cấp 5 chuyển kỳ khủng bố sức chiến đấu, tuyệt đối có thể đem hắn triệt để sẽ thành mảnh vỡ. Nhanh, nhanh, nhanh. Tốc độ của ta nhất định phải càng nhanh hơn. Bằng vào ta đối với thế giới vi mô linh mộ, lôi đỉnh chi quang tại trên tay ta có thể bộc phát ra tốc độ căn bản không ngừng như thế một đinh nửa điểm, cuối cùng, ở chỗ cơ thể ta quá yếu, một khi thâm nhập thế giới vi mô nơi sâu xa, rất dễ dàng bởi vì thừa nhận không được vi mô phương diện to lớn áp bức đúng là thân thể ta vỡ. Thế nhưng giờ khắc này, nhưng không lo được nhiều như vậy rồi. Vương Thành vẻ mặt hốc sau một khắc Lôi đỉnh chi quang lần thứ 2 đem vi mô phương diện hung hăng xé rách, thời khắc này, thân hình của hắn hầu như toàn bộ bước vào thế giới vi mô, tại lôi đỉnh chi quang điều động dưới, một hơi bắn nhanh ra không biết mấy ngàn km. Bất quá, hòa vào thế giới vi mô thật giống như phạm nhân nín thở chui vào đáy biển, tạm thời không nói lặn càng sâu, đáy biển thủy áp càng lớn, sẽ dẫn đến hắn khó có thể xâm nhập, chỉ cần là nín hơi sau thiếu dưỡng, khí gợi ra không khỏe liền có thể làm cho phạm nhân vì đó ngất thở. Trong nháy mắt bay ra mấy ngàn km, Vương Thành Bản muốn tiếp tục duy trì loại này tốc độ khủng khiếp. Có thể đến từ vi mô phương diện loại kia không lọt chỗ nào khủng bố áp bức lực lượng nhưng là quần quật không ngừng tác dụng ở trên người hắn, làm cho hắn ngỗi tại vi mô phương diện nghỉ ngơi bán dây, cũng như cùng nín thở đến cực hạn phạm nhân như thế, có loại muốn trực diện tử vong nào giác. Ở tình huống như vậy, hắn không thể không cấp tốc từ thế giới vi mô thoát ly mà ra. Vừa mới mới vừa thoát ly thế giới vi mô, Vương Thành lập tức cảm giác khắp toàn thân bắp thịt một trận đau nhức, thân thể phảng phất bị có mặt khắp nơi lực lượng miễn cưỡng xé rách giống như vậy, dù cho hắn đã là một vị tích huyết trọng sinh cấp cường giả, vẫn cứ cần một quãng thời gian rất dài mới có thể thở dốc lại đây chỉ là, phía sau truy sát Bích Nguyệt Băng Đại Bàng, Kim Diễm Vương hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian thở dốc. Chém giết gần trăm đầu thành niên tinh thú, Bích Nguyệt Băng Đại Bàng cùng Kim Diễm Vương đối với hắn từ lâu hận thấu xương, dù cho biết rõ Vương Thành chỉ là một cái nho nhỏ chuyển kỳ tinh võ sư, vẫn cứ trong mắt phủ lửa, nhìn chằm trọc vào hắn, một bộ phải đem hắn truy sát đến lên trời xuống đất không đường có thể trốn hoàn cảnh. Tại loại này uy hiếp dưới, Vương Thành không thể không cố nén thân thể đau nhức, lần thứ 2 kích phát Lôi Đình Chi Quang xé vi mô phương diện. 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần. Theo lần lượt thâm nhập thế giới vi mô, Vương Thành gặp phải áp lực càng lúc càng lớn, lần thứ 7 lúc, hắn dĩ nhiên không nhịn được thổ một ngụm máu tươi, khắp toàn thân phản phất hỏa thiêu một loại đau đớn, đợi được lần thứ 10 kích phát lôi đỉnh chi quang từ thế giới vi mô đi ra ngoài lúc, cả người hắn càng là đã biến thành một người toàn máu, nhìn qua thê thảm đến cực điểm. Bất quá, tại như vậy tử vong nguy cơ chen ép xuống, Vương Thành trong mắt hung ác phản phất bị không ngừng kích phát, trong mắt hàn quang càng là càng ngày càng mãnh mẽ. Không chết được, không chết được, ta tuyệt đối không chết được. Nếu như thực sự sẽ có tử vong một khắc đó, Ta trực tiếp đem thể chất thuộc tính tăng lên tới 39, triệt để đạt đến tinh thú đỉnh cao, đến thời điểm thương thế hoàn toàn khôi phục không nói, vận dụng Lôi đỉnh chi quang, tuyệt đối có thể dễ dàng từ kim diễm ứng dưới sự đuổi giết đạo tẩu. Có cái này sức lực tại, ta không chết được. Bởi vậy, liền để cho ta tới nhìn, ta thân thể này, cá nhân ta ý chí cực hạn đến cùng ở nơi nào. Mạnh mẽ niềm tin tại trong đầu điên cuồng vận chuyển, Vương Thành trên mặt vẻ mặt tất cả đều là hung ác, tàn bạo. Đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với giống như mình muốn tàn nhẫn. Bức, không bức một thoáng, há có thể biết mình cực hạn ở đâu? Ấm ấm. Nương theo lôi đình nổ vang, Vương Thành thân hình lần thứ hai trốn vào thế giới vi mô nhưng mà lần này tại hắn trốn vào thế giới vi mô trong ngày mắt thân thể rốt cục thừa nhận không được thế giới vi mô áp bức tan vỡ ra vẹn vẹn về phía trước qua lại không tới 100 km Dĩ nhiên từ thế giới vi mô trong đó mạnh mẽ thế ra toàn bộ thân thể ngũ tạng lục phụ tại thế giới vi mô thế giới vật chất qua lại biến hóa bị ép tới toàn bộ nát tan, ănùng máu lớn không ngừng phunặ ra bất quá tao nộ kinh khủng như thế áp bức Vương Thành trên mà không ngừng không có cảm thấy sợ hãi cùng tế vọng Trái lại lộ ra một tia tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, giống như sắc mặt vui mừng. Tại thân thể hắn rốt cục tan vỡ trước mắt, trong cơ thể hắn vẫn bị Bạch Hoa Phong ấn thuộc về lòng đất cung điện đầu kia truyền kỳ tinh thu tinh huyết, đột nhiên bạo phát, rót vào đến thân thể của hắn trong đó, càng là đem hắn cái kia dĩ nhiên tan vỡ thân thể miễn cưỡng từ tan vỡ tuyến ở trên kéo trở lại. Không chỉ như vậy, thân thể tan vỡ lại bị một lần nữa kéo về, thân thể của hắn giống như là hoàn thành một cái gác lên chỗ chết ma hậu sinh quá trình, có thể sưng tụng sau khi phá rồi lại, mà tại lập lại quá trình hòa vào lượng lớn bị rèn luyện qua tinh tinh huyết làm cho hắn khắp toàn thân số lượng máu tươi tăng vọt 23 nhỏ, đạt đến 108, 108, này thình hình đã là chu thiên viên mãn số lượng, cùng thiên hà tinh ở trên hoàng kim chi tử hoàn toàn tương tự. Sau khi phá rồi dựng lại. Đây chính là cực đạo võ giả sau khi phá rồi dựng lại. Không nghĩ tới ta vị này ngụy cực đạo võ giả bởi vì có thuộc tính điểm làm lá bài tẩy tình huống dưới đem thân thể của chính mình bức bách đến cực hạn, lại thật sự làm được sau khi phá rồi dựng lại, một hơi tu thành tinh huyết đại chu thiên. Cứ việc vương thành trên người vẫn cứ truyền đến từng trận đau nhức có thể tại trên mặt của hắn nhưng mang theo ngăn chặn không được sắc mặt vui mừng, tinh huyết đã thành đại chu thiên số lượng, hoàn toàn có thể xông lên phía trên kích chân chính võ đạo tầng thứ 3 rồi. Một khi đến võ đạo tầng thứ 3, tu vi của ta đều sẽ lần thứ 2 tăng trưởng, đến thời điểm mặc dù đối đầu những kia gốc gác không sâu cấp 3 truyền kỳ, cũng chưa chắc sẽ thua kém bao nhiêu. Chủ, hắn vẻ vui thích vừa mới mới vừa kéo dài không tới chốc lát, một trận kêu to dĩ nhiên tự thân sau sẽ rách tinh không, lan truyền mà tới, tiếng kêu trong đó ẩn chứa một loại sẽ rách thần hồn giống như lực lượng. Ngay một tiếng kêu to Trong nháy mắt để một mặt mừng rỡ Vương Thành nhận rõ hiện thực. Nắm dữ không kém gì cấp 3 chuyển kỳ sức chiến đấu, vậy thì như thế nào? Trước mắt hắn cần nhất cân nhắc là tại Kim Diệm Vương cùng Bích Nguyệt Băng đại bảng hai con tinh thú trước mặt thoát được tính mạng. Chương 591, Cố nhân. Ầm ầm ầm. Vương Thành thân hình vẫn cứ ở trong hư không gạo thét mà qua. Nhưng phía sau hắn hai con tinh thú truy sát nhưng là càng ngày càng gần. Tinh huyết đại chu thiên đối với hắn Lưu Vong lưu trình đến nói không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, hơn nữa, theo thân thể thương thế không ngừng tăng thêm. Hắn kích phát lôi đỉnh chi quang cũng có khả năng qua lại không gian khoảng cách cũng càng ngày càng nhỏ, tốc độ phi hành cũng là từ không kém hơn cấp 5 truyền kỳ trình độ rơi xuống cấp 4 đỉnh cao, lại rơi xuống cấp 4 chúng kỳ, phổ thông cấp 4, cuối cùng càng là mơ hồ có lướt xuống cấp 4, bị trong nháy mắt đuổi theo xu thế, vào lúc này sự lựa chọn của hắn tựa hồ đã chỉ còn một cái, tăng lên thể chất. Xèo. Nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt tinh quang đột nhiên từ vũ trụ mênh mông bên trong gào thét mà qua, nhắm truy được gần kim diễm ứng bắn mà đi. Tinh quang trong đó ẩn chứa uy năng không kém hơn cấp 3 truyền kỳ cường giả một đòn toàn lực có thể tại thân làm chuyển kỳ tinh thú kim diễm ứng trước mặt, nhưng là căn bản không đáng nhắc tới, trực tiếp bị dễ dàng ná tan. Cũng may, nhân loại cùng tinh thú tối không giống chính là, tinh thú dễ dàng hơn bị làm tức giận. Bích Nguyệt Băng đại bảng tiếp tục hướng về vương thành theo sát không nghỉ, mà Kim Diễm Ứng nhưng là phát sinh một trận phẫn nộ kêu to, nhắm tinh quang bắn ra một ngôi sao gào thét mà đi, cuồn cuộn hung uy từ trên người nó điên cuồng quét tán, phảng phất một viên ẩn chứa sức mạnh hủy diệt ngã xuống tình, lấy như bẻ mẽ và vào cái kia viên có tới gần 1000 km ngôi sao nhỏ, cuồn cuộn muốn nổ tung lên. Nải viên đầy đủ gần nghìn km ngôi sao loại nhỏ cuối. Cung Cang la tại con này truyền kỳ tinh thú va chạm bên dưới ầm ầm tăng vỡ, nội thành tinh không bị chấn. Kim Diễm Ưng bị tạm thời dẫn chạy, một đạo sáng lạn tinh quang cũng là từ trong tinh không cắt ra tinh hồng, lại hướng về Bích Nguyệt Băng đại bảng của tới. Bích Nguyệt Băng đại bảng không rõ vì sao, MiỆN PHUN Hàn quang trực tiếp đem cái kia đạo tinh quang ván nát, có thể tại hai người va chạm, cái kia đạo tinh quang nhưng là phảng phất tinh thần giống như vậy, phóng ra trước nay chưa từng có chói mắt hào quang, dù cho bị tinh quang dư âm đạo qua vương thành nhưng có một loại tại quang. Chiếu xuống không mở mắt ra được xu thế. Bên này, cương quang trong đó, một thanh niên đột nhiên xuất hiện tại vương thành bên hai, nối tiếp lấy hắn dĩ nhiên cảm ứng được cách hắn cách đó không xa một viên thiên thạch dị thường. Này nói thần niệm truyền âm chính là từ thiên thạch trong đó mà tới. "Xèo." Bị bức bách đến sinh tử một đường vương thành không lo được nhiều như vậy, trực tiếp bắn vào cái kia viên thiên thạch trong đó, tự thân khí tức càng là tại hư không thần ẩn thuật ảnh hưởng hạ thấp cực hạ. Hắn vừa tiến vào thiên thạch trong đó, lập tức có một cái cô gái mặc áo trắng nhanh chóng tiến lên, đóng thiên thạch bên trong lộ ra một cái lỗ hổng nhỏ, đồng thời kích hoạt rồi thiên thạch trong đó tính trận. Tại tinh trận cùng với cái này đặc thù tinh khí ảnh hưởng, này viên thiên thạch ở trên dĩ nhiên triệt để mất đi hết thảy tiếng động vết tích, mặc cho người nào tới nại viên thiên thạch bên ngoài cẩn thận tìm hiểu đều chỉ có thể được ra đây chính là một viên thiên thạch kết luận. Chủ. Vào lúc này, chói mắt manh liệt tinh quang dĩ nhiên tản đi, khôi phục thị lực Bích Nguyệt Băng đại bảng tất nhiên là mất đi Vương Thành tung tích, trong miệng phát sinh phẫn nộ gầm rú, mà phá hủy một viên ngôi sao loại nhỏ theo sắt mà tới kim diễm ưng cũng giống như thế, gào thét liên tục, làm cho hận dấu ở cái kia viên tiên thạch trong đó che lấp hết thảy khí tức Vương Thành cấp loại, chờ Người cũng không dám thở mạnh một tiếng. Cái kia hai con tinh thú gầm hao một hồi lâu, đồng thời lung tung công kích phá hủy bốn phía vài viên loại cỡ lớn thiên thạch sau, mới không cam lòng kêu to một tiếng, dồn dập rời đi. Theo này hai con khủng bố tinh thú rời đi, thần dấu thiên thạch bên trong mọi người mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhóm. Đa Tạ cứu rút, nếu không có ngươi, hôm nay ta chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Không cần khách khí. Vị kia cô gái mặc áo trắng xoay người lại, ánh mắt rơi xuống Vương Thành trên người. Mà khi Vương nhìn rõ ràng tướng mạo của nữ tử này lúc, nhất thời không nhịn được hơi run, run hầu như coi chính mình nhỉ lầm mà cô gái mặc áo trắng này cũng là nhìn Vương Thành, vẻ mặt mơ hồ có chút phức tạp. Cảm thụ nàng xem chính mình trong ánh mắt dị thường, Vương Thành mới coi như có thể khẳng định, cũng không phải là mình nhìn lầm, mà là trước mắt cái này so với lúc trước có cự biến hóa lớn, trở nên càng thanh tú, mỹ lệ nữ nhân, thình lình chính là Tần Tuyết Nhu. Đã lâu không gặp, Vương Thành, nữ tử nhẹ nhàng nói một tiếng, ngựa khi trong đó có loại nói không nên lời cảm giác. Đúng đấy, đã lâu không gặp. Vương Thành hơi hơi khôi phục một chút tâm tình. Hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày lại còn có thể một lần nữa nhìn thấy cái này cùng hắn tại phạm nhân thế giới liền sản sinh liên hệ nữ tử không chỉ là hắn trước mắt toàn thân áo trắng nhìn qua xinh đẹp có thể người tần tuyết nhu làm sao không phải là như vậy bước vào vũ trụ mênh mông bất quá mười mấy năm dựa vào không biết làm sao mỗi khi dáng lâm đến trên người mình cơ duyên tu vi của nàng một lần nhảy một cái liên tục đột phá đặc biệt là trước đây không lâu càng là được một cái hoàn chỉnh bán thần chuyển thừa mượn cái kêu bán thần chuyển thừa trong đó vị kêu bán thần chuyên môn vì chính mình đệ tử lưu lại ánh sau chỉ một hơi tu thành chuyển kỳ cảnh giới trước mắt đã là một vị cấp 2 cấp độ chuyển kỳ cao thủ. Tốc độ như thế này, liền ngay cả bản thân nàng đều cảm thấy có chút tinh thần hoảng hốt, không cấp thiết chân thực. Chuyển kỳ cảnh giới, chân chính chuyển kỳ cảnh giới. Phong tới Hoàng Kim Bình Nguyên đều là đứng ở cao nhất tồn tại, chớ nói chi là Tam Thiên Đại Trạch bên trong Hỏa Diễm Chi Kiếm, cứ việc tại nàng rời đi thiên hà tinh lúc, Vương Thành tựa hồ đang Tam Thiên Đại Trạch lang bạc ra một chút tiếng tâm, có thể thành chuyển kỳ cường giả, đồng thời vẫn cùng vị tiểu thư kia có ước hẹn tại người Tần Tuyết Nhu nhưng cảm thấy, từ nay về sau, nàng cùng Vương Thành, cần phải không còn cơ hội gặp lại. Không muốn hiện tại Tại vũ trụ minh ông, nàng có thể cùng Vương Thành gặp lại. Hơn nữa, Vương Thành tại chạy thủp mạng lúc buộc phát ra tốc độ không kém hơn cấp 4 truyền kỳ cường giả. Cứ việc chỉ là miễn cưỡng đạt đến cấp 4 truyền kỳ trình độ, có thể loại này tốc độ phi hành xuất hiện tại mười mấy năm trước vẫn là một phạm nhân Vương Thành trên người, quả thực là khó có thể tin. Tuyết Du, ngươi vừa nãy thực sự quá mức lỗ mang rồi. Cứ việc ngươi được lại viên xuyên giới thạch chính là bán thần cường giả luyện chế hạ xuống bảo vật, nhưng này đúng là cấp độ truyền kỳ kim diện khác. Mặc dù một vị bán thần Nếu là không toàn lực ứng phó cũng có thể bị hung tàn xe rách huống hổ chúng ta. Ngươi mặc dù không làm đại gia cân nhắc, cũng được vì chính mình an nguy suy nghĩ. Lưu tại Vương thành cùng Tần Tuyết Nhu hai người nhân tinh không gặp lại có chút không biết nói cái gì lúc, một thanh em đột nhiên từ bên trong đường hầm bộ chuyển tới. Nối tiếp lấy, liền thấy một cái án mặc tử hồng giao nhau nam tử mang theo bốn người nhanh chân mà đến, trong đó cầm đầu một cái nam tử, trong mắt mơ hổ mang theo một tia trách cứ. Chỉ là, loại này trách cứ, nhưng cũng không phải là thượng cấp đối với hạ cấp trách cứ, càng dường như tình lư lẫn nhau hấn giận. Có luôn với Khổng học trưởng Ta vừa nãy quả thật có chút lỗ mãng, xin mời học trưởng yên tâm, chuyện như vậy sau đó sẽ không phát sinh nữa." Tần Tuyết Nhu trên mặt mang theo một tia xin lỗi nói, "Ta nói rồi, không cần gọi ta học trưởng, chúng ta đã nhưng đã lâm thời tạo thành một cái tiểu đội, tiếp xuống đem đồng sinh cộng tử, đại gia tự nhiên phải làm thân như huynh đệ tìm muội, ngươi trực tiếp xưng ta Thiên Hạt đại ca liền có thể." "Không học trưởng, Thiên Hạt, Không Thiên Hạt." Vương Thành trong lòng hơi động. Hắn nghe Ô Cửu Long đã nói, Hải Lam tinh một vùng căn bản không cái gì cao thủ chân chính, ngoại trừ những kia đóng giữ bán thần bên ngoài. Duy nhất bài được với tình cảnh cũng chỉ có mấy đại học viện thiên tài học viên cái này Khổng Thiên Hạt chính là một người trong đó, một vị đến từ Bạch Hoàng học viện cấp 3 truyền kỳ. Đây chính là người không tiếc liệu lĩnh hấp dẫn hai con hàng đầu tinh thú cửu hận cũng muốn cứu đến người. Không cho chúng ta giới thiệu một chút sao? Khổng Thiên Hạt thấy Tần Tuyết Nhu chỉ là khẽ mỉm cười vẫn chưa ngôn nữ, cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có đưa mắt rơi xuống Vương Thành trên người. Đây là Vương Thành, ta. Tần Tuyết Nhu giới thiệu tên Vương Thành, đúng là tại giới thiệu đến một nửa lúc, nhưng lại không biết làm sao tiếp tục nữa. Hiện tại Vương Thành cùng nàng là quan hệ gì? Tại Hạ Vũ quốc cái kia nho nhỏ phàm nhân quốc gia bên trong, bọn họ tuy nói ly hôn, có thể đến nay mới thôi, nhưng chưa từng công việc qua chân chính ly hôn thủ tục, chỉ là đối với bọn hắn bây giờ tới nói, sẽ để ý chỉ là phàm nhân quốc gia một chỉ hôn đánh giá sao? Mà trước mắt cũng đều đã đi qua thời gian mười mấy năm, hơn nữa năm đó, nàng cùng muội muội đối với Vương Thành các loại chê cười, lạnh nhạm đến cực điểm. Theo nàng rời đi Hạ Vũ quốc bước vào Tam Thiên đại trạch, hai người tình cảm cũng coi như triệt để thanh toán xong, có lẽ bằng hữu cũng không tính đi. Cuối cùng nàng chỉ là nói một tiếng, hai chúng ta đến từ cùng một nơi. Học trưởng, Tuyết Nhu học thư cùng tên tiểu tử này quan hệ hình như có gì đó không đúng. Khổng Thiên Hạt phía sau một cái nam tử liếc mắt nhìn Tần Tuyết Nhu cái kia nhàn nhạt tâm tình biến hóa, nhỏ giọng truyền âm nói, mà cái nào cần hắn nhấp nhở, Khổng Thiên Hạt làm sao sẽ không thấy được, trong lòng hắn mang theo một hơi khí lạnh, nhưng nụ cười trên mặt nhưng là hiện lên ra, hóa ra là Tuyết Nhu học muội đồng hương a, nhân sinh tứ đại hỷ bên trong liền bao quát tha hương ngộ cố tri, vũ trụ mê ngông, muốn gặp phải cùng mình xuất thân từ cùng một ngôi sao cố nhân thật sự không là một chuyện dễ dàng. Vương Thành thật không? Vừa xem ngươi từ những kia tinh thú trên tay lưu vong thể hiện ra tốc độ hầu như đạt đến cấp 4 truyền kỳ trình độ, quả nhiên là vô cùng đột phá, vừa vặn, chúng ta được một cái bí cảnh manh mối, muốn đi vào lang bạt một phen, không bằng chúng ta một đạo đi tới. Học trường. Khổng thiên hạt phía sau nam tử trong lòng cả kinh. Hắn đều có thể nhìn ra Vương Thành cùng tần tuyết nhu hai người quan hệ không ngừng đồng hương đơn giản như vậy, Khổng thiên hạt sẽ không thấy được. Ở tình huống như vậy, dùng cái gì chính mình học trưởng còn chủ động mời Vương Thành đi thăm dò cái kia thần bí bí cảnh Không Thiên hạt cho nam tử một cái trong lòng ta hiếm có ánh mắt, sau đó cười chuyển hướng Vương Thành, "Thế nào? Nếu như có thể có sự giúp đỡ của ngươi, chúng ta thăm dò cái kia bí cảnh tỷ lệ thành công đem tăng lên một đoạn dài." Vương Thành tại cái kia hai con thành niên tinh thú dưới sự đuổi giết thương thế rất nặng, ta xem vẫn để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương đi, thăm dò bí cảnh chúng ta đi tới liền có thể, dù sao căn cứ học trưởng ngươi manh mối, cái kia bí cảnh trong đó thực sự quá mức hung hiểm." Tần Tuyết Nhu ở bên nói một tiếng. Trong đầu của nàng càng là liên tưởng đến trước đây không lâu hợp tác với nàng đội ngũ. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc xem như là vận xui quật người vẫn là phúc tinh cao chiếu, trước hai lần hợp tác đội ngũ, đều không ngoại lệ, toàn quân bị diệt, cứ việc nàng tiếp tục sống sót, đồng thời đạt được cơ duyên, tu vi tăng nhanh như gió, nhưng liên tục hai lần sự tình trải qua đã cho nàng tạo thành nhất định bóng ma trong lòng, nếu như không phải là bởi vì đây là nàng cùng Nguyệt Doanh tiểu thư ước định một trong, nàng tuyệt đối muốn nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian sẽ cùng. Không tiên hạt các loại, chờ, người lại đi thăm dò cái kia cái gọi là bí cảnh. Bí cảnh biết bao quý giá, qua rồi này cái làng nhỏ có thể có một cái nhà rồi. Đặc biệt là căn cứ ta chiếm được manh mối suy đoán, cái này bị cảnh vô cùng có khả năng là chúng ta thần thánh chi kiếm đế quốc trong đó hoành hành vô địch bán thần đệ nhất nhân, Kinh Hồng Kiếm Thần lưu lại kiếm thuật truyền thừa. Nếu là liền như thế cùng Kinh Hồng Kiếm Thần kiếm thuật truyền thừa bỏ lỡ cơ hội, tuyệt đối thương tiếp cả đời a. Chương 592, mà kiếm chi chủ, Kinh Hồng Kiếm Thần kiếm thuật truyền thừa bị cảnh. Nguyên Bản Vương Thành đánh chữa khỏi vết thương liền rời đi tâm tư, có thể khi nghe đến Thiên hạ sau, nhưng là hơi run run. Nhìn dáng dấp hắn cùng vị này Kinh Hồng Kiếm Thần rất có duyên a. Đi tới vũ trụ Mên Mông chưa tới nửa năm thời gian, thì đã hai lần cùng Kinh Hồng Kiếm Thần chuyển thừa dính líu quan hệ. Nhìn dáng Dấp Vương Thành người cũng đã từng nghe nói Kinh Hồng Kiếm Thần, vậy thì dễ làm rồi, thử hỏi toàn bộ vũ trụ Mên Mông có ai không muốn đạt được Kinh Hồng Kiếm Thần tung hoành thiên hạ kiếm thuật. Vương Thành khẽ gật đầu, bất quá không khỏi bọn họ nói tới truyền thừa chỉ là hoàng sa tinh cái kia đã tan vỡ bí cảnh, hắn vẫn là thăm dò tính hỏi thăm một câu, các ngươi nói tới tin tức có đáng tin. Cái kia bí cảnh ở đâu một ngôi sao? Tin tức tự nhiên tin vậy, đây chính là tư gia bên trong người tự mình bán ra cho chúng ta một cái tin tức, còn tư gia Phỏng chừng nói rồi ngươi cũng không biết, ngươi chỉ cần biết Tư gia năm đó có một người từng là Kinh Hồng Kiếm Thần đệ tử là được, bọn họ cung cấp tin tức, tuyệt đối sẽ không sai đi nơi nào." Khổng Thiên hạt phất phất tay, nếu như không phải vì dẫn Vương Thành vào cuộc, hắn căn bản lười cùng hắn lãng phí lời nói. "Tư gia sao? Ta ngược lại thật ra vừa vặn biết." Vương Thành cười khẽ một tiếng, "Tư gia có một người làm Tư Lăng phòng, chính là Kinh Hồng Kiếm Thần đệ tử, quang thời gian trước Tư Lăng phòng con gái Tư Linh Tuyết Tư gia trục suất, không phải huyên náo sôi sùng sục sao? Ta vừa vặn nghe nói qua." "Ồ." Khổng thiên Hạc nghe xong, Ngược lại cũng không tốt quá mức lựa gạt, không nghĩ tới ngươi còn nghe nói qua việc này, trên thực tế tư ra những kêu buồn cười người chính là vì từ tư linh tuyết trong miệng ép hỏi ra kinh hồng kiếm thần kiếm thuật chuyển thừa tâm tích, mới sẽ đem tư linh tuyết đội ra ngoài, mặc dù bọn hắn cũng không có được kinh hồng kiếm thần kiếm thuật truyền thừa tỉ mỉ tâm tích, nhưng cũng được một chút manh mối, ta thông qua một ít đặc thủ pháp môn, đem tư ra nắm giữ manh. Mối hỏi lên, lại trải qua suy đoán, cha xét phán định, kinh hồng kiếm thần kiếm thuật truyền thừa, lưu tại Vân Hà chiến nhất chiến trường Bạch Cốt Tinh ở trên. Bạch Cốt Tinh. Vương Thành trong mắt hơi hơi có dù lại, Tư Linh Tuyết nói tới Kinh Hồng Kiếm Thần truyền thừa, sắp thực thụ tại Bạch Quốc Tinh. Được rồi, Vương Thành, nên nói cho ngươi chúng ta cũng đã nói cho ngươi, ngươi rốt cuộc muốn không muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta, đây chính là Kinh Hồng Kiếm Thần kiếm thuật truyền thừa a. Tuy rằng căn cứ theo suy đoán, chỉ là hắn đệ tử chỉnh lý kiếm thuật của hắn để lại kiếm thuật truyền thừa, không xưng được Kinh Hồng Kiếm Thần hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng bất kỳ cùng Kinh Hồng Kiếm Thần dính líu quan hệ truyền thừa, đều đủ để để truyền Kỳ cường giả được lợi vô cùng. Nếu như không phải là bởi vì chỉ là đơn thuần kiếm thuật truyền thừa hơn nữa đường xa xa xôi, mặc dù những kia chuẩn bị trùng kích tinh thần cảnh giới đỉnh cao truyền kỳ, thậm chí bán thần cường giả cũng có thể sẽ tâm động tới rồi. Đương nhiên, Vương Thành đồng ý, sau đó lấy một loại như có như không tâm thái hỏi do một tiếng, tin tức này hiện tại cần phải có không ít người biết được đi, chúng ta vẫn là mau chóng chạy tới Bạch Cốt Tinh đi. Từ Khổng Tiên hạt trong lời nói Vương Thành ý thức được cái gì? Những người này hiển nhiên đem Bạch Cốt Tinh xem là tương tự với Hoàng Sa Tinh như vậy là kinh hồng kiếm thần đệ tử cấu tạo bí cảnh. Nếu như là chân chính kinh hồng kiếm thần hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ sợ cũng liền những tia năm, sáu giai truyền kỳ, đỉnh cao bán thần đều sẽ bị kinh động, thậm chí ngay cả tinh thần cũng có thể hạ xuống hóa thân đi vào truyền thừa bí cảnh lang bạc. Nhất định phải mau chóng, vì cứu ngươi, chúng ta đã chỉ hoãn không ít thời gian, cũng may, tuyết nũ xuyên giới thạch thuộc về bán thần khí cấp phi hành trí bảo, chúng ta thuận lợi, tất nhiên có thể trước tiên chạy tới Bạch Cốt Tinh ở trên, đào móc ra kinh hồng kiếm thần kiếm thuật truyền thừa, học được kinh hồng kiếm thần vô địch kiếm thuật, đến thời điểm, chúng ta kiếm thuật trình độ đều sẽ nhảy lên tới hoàn toàn mới đỉnh cao. Vậy chúng ta nhanh đi. Vương Thành gật đầu nói, ánh mắt rơi xuống tần tuyết nhu trên người. Tần Tuyết Nhu nhìn Vương Thành một ánh mắt, nàng muốn là muốn phải cố gắng khuyên bảo Vương Thành một phen, để Vương Thành không muốn đi mạo hiểm, chỉ là liên tưởng đến kinh hồng kiếm thần kiếm thuật truyền thừa, lại liên tưởng đến Vương Thành tại phạm nhân thế giới trong đó kiếm đạo tên gọi Bác Nguyệt kiếm thần. Một cái kinh hồng kiếm thần, một cái Bác Nguyệt kiếm thần. "Thôi, Vương Thành, năm đó ta hiểu lầm ngươi rất nhiều, có thể ngươi cuối cùng thời khắc vẫn cứ tặng cùng ta một viên tinh hà lệnh, giúp ta nhập Tam Đại Trạch, mới để cho ta gặp phải Doanh Nguyệt tiểu thư, có hôm nay cơ duyên, đơn giản" Ta liền trợ ngươi đoạt được Tinh Hồng Kiếm Thần Kiếm thuật truyền thừa, để ngươi Bắc Nguyệt Kiếm Thần tên gọi, kiếm thuật, tái hiện vũ trụ mêng mông. Cũng nên còn ngươi ngày đó ân tình. Tân Tuyết Nhu trong lòng ám thầm hô một tiếng, sau đó khống chế xuyên giới thạch, cấp tốc hướng về Bạch Cốt Tinh mà đi. Bạch Cốt Tinh vị trí địa lý hết sức là thủ, đây là một viên nằm ở Vân Hà chiến khu đệ nhất chiến trường cùng chiến trường thứ hai giao giới khu vực, chọn quả tinh thần mặt ngoài bao trùm lượng lớn ngọc thạch khoáng, làm cho tinh thần vô cùng cố, có thể ngọc thạch tại vũ trụ mêng bên trong cũng không thuộc về đặc biệt gì quý giá thạch. Nếu là tại nhân loại phúc địa thì sẽ có đội buôn tập trung vào tài lực tiến hành khai thác, nhưng ở Vân Hà chiến khu phía trước nhất, khu vực chính tại Bạch Cốt tinh ở trên đầu tư khai thác tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất. Bởi vậy, hành tinh này tuy bị thần hoàng thương hội vừa ý tiềm lực mua lại, mệnh danh Bạch Cốt tinh, có thể nhìn năm bên trong sợ là đều sẽ không tiến hành khai phá, chỉ có các loại chờ chiến khu tiền tuyến lần thứ 2 về phía trước đẩy mạnh, toàn bộ Vân Hà chiến khu đều biến thành khu vực an toàn lúc, thần hoàng thương hội mới sẽ suy xét Bạch Cốt tinh khai thác công việc. Không có khai phá, dĩ nhiên là không có tính lợi. Hơn nữa nó vị trí đặc thù vị trí, người thường nghĩ muốn đi tới Bạch Cốt Tinh, chỉ có thể lựa chọn cưới thần hạm, mà mặc dù là so với tinh thần thần hạm càng cao hơn một cấp Huy Nguyệt thần hạm, muốn từ gần nhất tinh lộ đã tìm đến Bạch Cốt Tinh, đều cần dòng ra thời gian nửa năm. Cũng may, xuyên giới thạch tốc độ cực nhanh, đủ để cùng cao hơn Huy Nguyệt thần hạm cấp 1 Nhật Diệu thần hạm sánh bay, dù cho xem như xuyên giới thạch chủ nhân Tần Tuyết nhu tu vi không tốt, không phát huy ra xuyên giới thạch tốc độ lớn nhất, có thể từ tinh lộ bay đi Bạch Cốt Tinh, cũng là thời gian 1 tháng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lại có một ngày chúng ta liền có thể đến Bạch Cốt Tinh rồi. Haha, ha, xuyên giối thạch quả nhiên thật không hổ là bán cường giả thần cấp để lại trí bảo. Trong phòng điều khiển, một vị toàn thân áo đen người thanh niên trẻ giữa lúc cười, tâm tình có vẻ vô cùng sung sướng. Toàn bộ đội ngũ tổng cộng có 8 người, hơn nữa Vương Thành, tổng cộng 9 người, 9 người bên trong, thiên giai cường giả chỉ có Kim Đức một cái. Bất quá, hắn tuy rằng liền thiên giai tu vi, nhưng là một vị cấp 9 tinh trận đại sư, đồng thời tầm sư truyền kỳ tinh trận sư, liền ngay cả truyền kỳ tinh trận cũng từng thấy không ít, luận thân phận địa vị mà nói, so với ở đây cái khác truyền kỳ cường giả mà nói, chỉ cao chớ không thấp hơn. Giờ khắc này chính đang nói chuyện chính là hắn. Lúc này mới không tới 25 ngày đi, thời gian một tháng không tới, liền vượt qua huy nguyệt thần hạm thời gian nửa năm mới có thể vượt qua tinh không. Một vị khác tên Tử Vạn lầm Nam tử theo phụ họa, đang khi nói chuyện, hắn lén lút liếc mắt nhìn Khống chế xuyên giới Thạch Tần Tuyết Nhu, nhỏ giọng quay về kim đức truyền âm nói, Tần Tuyết Nhu học mỗi đạt được một cái bán thần truyền thừa, trên người thứ tốt có thể không phải số ít, xuyên giới Thạch chỉ là một người trong đó. Ai, nếu như không phải là bởi vì sau lưng nàng đứng doanh tiểu thư, e sợ đều sẽ không được có người đối với nàng trực tiếp ra tay. Bất quá hiện tại, liền chỉ có thể nhìn Khổng học trường mị lực. Haha, ha, Khổng học trường nhân vật cỡ nào? Vậy cũng là chúng ta Bạch Hoàng học viện trong đó thiên tri kiêu tử, cái gì nữ nhân không bắt được, đơn giản là vấn đề thời gian. Vậy cũng không hẳn, ta xem cái này mới gia nhập tiểu tử cùng Tần Tuyết Nhu học mỗi quan hệ liền rất không bình thường. Không bình thường? Ta tại sao không nhìn ra? Hai người bọn họ này mấy trong 10 ngày trên căn bản sẽ không có cái gì giao lưu, chí ít ta không nhìn thấy. Lẽ nào giao lưu nhất định phải muốn cho người thấy sao? Không có cái gì giao lưu mới là vấn đề lớn nhất, ngươi cảm thấy? Hai cái tại dị vực tinh không gặp lại cố nhân, sẽ lạnh nhạt như vậy sao? Chỉ ít đều cần phải huyên hàn hỏi ấm một phen mới là, có thể hai người bọn họ, nhưng chỉ là lễ phép tính điểm điểm đầu. Xuyệt, không nên nói lung tung, những câu nói này có thể tuyệt đối đừng chuyển tới Khổng học trường trong hai. Ta cũng chỉ là nói chuyện phiếm cùng các ngươi mỏ mẫm một phen. Từ Vạn Lâm ngượng ngùng cười cận, không có tại cái đề tài này ở trên tiếp tục nữa. Có thể nhưng vào lúc này, kịch liệt rung động bỗng nhiên tại phía trước tinh không bộc phát ra, nối tiếp lấy, một luồng ánh kiếm kinh hãi phá bầu trời, mang theo hủy diệt đất trời khí tức, mênh mông cuồn cuộn trực tiếp đi xa, đem ven đường tinh thần, thiên thạch, hết thảy chậm chết. Ánh kiếm kia mạnh, dù cho là bọn họ tất cả mọi người ẩn dấu ở bán thần khí cấp xuyên giới thạch bên trong, vẫn cứ cảm giác được có loại phát ra từ linh hồn run dậy, nếu như ánh kiếm kia là hướng về bọn họ cái phương hướng này tiến tới, bọn họ tất cả mọi người, e sợ liền phản kháng đấu chí đều không thể bay lên. Nay nguồn kiếm khí bên trong lần chứa khí tức sát phạt. Chính tại rèn luyện tự thân tinh huyết, gắng đặt tới đem tinh huyết tu luyện đến hoàn mỹ làm trùng kích võ đạo tầng thứ 3 làm chuẩn bị vương thành nhưng thoáng mở mắt ra, trước tiên từ phòng tu luyện của mình bỏ ra. Chuyện gì xảy ra? Không Thiên Hạt vị này tiên tri tiêu tử trên mặt đồng dạng tràn ngập vẻ sợ hãi. Vừa nãy ít kiếm khí kia ngang trời. Dù cho vẹn vẹn dư âm, dĩ nhiên để linh hồn của hắn hầu như khó có thể nhúc nhích, loại cảm giác đó, sợ hãi đến để người không cách nào hình dung. Chúng ta yêu cầu đi đường vòng. Phía trước chính tại bạo phát một trận đại chiến. Tân Tuyết Nhu vội vã không chế xuyên giới thạch thay đổi phương hướng, đồng thời đem xuyên giới thạch tốc độ kích phát đến mức cùng. Đại chiến? Loại kia vi năng, tuyệt đối là bán thần cấp đại chiến. Hơn nữa giao thủ còn không hết một vị bán thần. Chẳng lẽ phía trước có vài đầu mạnh mẽ truyền kỳ tinh thú? Loại kia kiếm khí, ta thấy qua. Tần Tuyết Nhu trắng nõn trên trán tiêu tán ra từng kia từng kia giọt mồ hôi nhỏ, là kiếm ma. Vị này tung hoành Vân Hà chiến khu tuyệt thế kiếm ma. Vân Hà chiến khu bán thần các cường giả tại vây quét vị này kiếm ma. Kiếm ma? Không thiên hạt, từ Vạn Lâm, kim đức các loại, chờ, người nghe được tuyệt thế kiếm ma tên gọi chỉ là tâm thấy sợ hãi. Có thể Vương Thành đang nghe được Tần Tuyết nói lúc, nhưng là trong nháy mắt đổi sắc mặt. Tiệp kiếm khí kia trong đó ẩn chứa khí tức sát phạt, hắn tuyệt đối sẽ không quên mất. Chí Tôn Ma Kiếm, là cổ Man Tinh ở trên đệ nhất thần võ chí Tôn Ma Kiếm. Mà nếu như hắn không có đoán sai, Chí Tôn Ma Kiếm cuối cùng đúng là rơi xuống hắn vị kia chưa gặp gỡ sư Tôn Lữ Tinh Hà trên tay, đồng thời lấy lực Lữ Tinh Hà tinh thần cảnh giới, đều không thể chân chính để ép nắm giữ Chí Tôn Ma Kiếm. Sau đó căn cứ Bạch Hoa lời giải thích, Lữ Tinh Hà tại miễn cưỡng khống chế lại Chí Tôn Ma Kiếm sau thật giống chính là đi tới vũ trụ mênh mông một chỗ chế khu, thông qua giết chóc tích lũy lực lượng. Mà trước mắt nhưng có một vị kiếm ma nắm Chí Tôn Ma Kiếm, trắng trợn giết chóc, đột nhiên xuất hiện. 10 Lữ Tinh Hà rốt cục phải tiếp tục lên sàn. Chương 593, phân đội. Lữ Tinh Hà. Tần Tuyết Nhu, khổng thiên hạt những người này trong miệng Tuyệt Thế Kiếm Ma, chính là Lữ Tinh Hà. Giờ khắc này, Lữ Tinh Hà đang bị vài vị, thậm chí mười mấy vị bán cường giả thần cấp vây giết, nơi này bạo phát kinh thiên đại chiến. Nhanh tránh khỏi, nhanh tránh khỏi, vị này kiếm ma, hung tàn đến không thể nào tưởng tượng được, có người nói đến nay mới thôi chết ở trên tay hắn bán thần cường giả số lượng đã vượt qua 10 người, chuyển kỳ cảnh giới cao thủ càng là đến không suể, đối với sự tồn tại của hắn Dù cho thần thánh chi kiếm đế quốc phụ trách tiền tuyến chiến khu vị này vô thượng tinh thần đều bị đã kinh động, loại này tồn tại cấp giao phong tuyệt đối không phải chúng ta loại này cấp 4 chuyển ứng kỳ cũng chưa tới. Tinh luyện giả có thể tới gần đạt được. Khổng Thiên Hạt vội vã hay lớn, mà Tân Tuyết Nhu cũng là không có quá nhiều ngôn ngữ, khống chế xuyên giới thạch, cấp tốc tách ra phía trước khu giao chiến vực, vì lý do an toàn, cố ý đi vòng một cái rất lớn vòng tròn, căn cứ này cái tân con đường, làm cho nguyên bản chỉ cần không tới 1 ngày liền có thể đạt đến Bạch cốt tinh yêu cầu lại đi 3 ngày. Đáng chết. Vị này kiếm ma lúc nào xuất hiện không được. Một mực muốn vào lúc này xuất hiện, hại chúng ta uổng phí hết hai ngày, hai ngày, thuận lợi chúng ta đều đã chiếm được kinh hồng kiếm thần kiếm thuật truyền thừa ở nơi đó, chúc mừng. Kim Đức một mặt hoán giận. Chúng ta vẫn tính là may mắn, không có vừa vặn gặp phải chư vị bán thần cấp đại nhân cùng vị này tuyệt thế kiếm ma chém giết chân chính hiện trường, mà là rất sớm cảm ứng được bọn họ lúc chiến đấu tản mát ra sóng năng lượng mà tách ra, những kia vừa vặn bị chiến đấu tịch cuốn vào người mới thật sự là xui xẻo." Từ Vạn Lâm nói. "Ha ha, nói cũng là, vị này tuyệt thế kiếm ma có người nói là cái giết người không chớp mắt nhân vật." Chúng ta gặp gỡ hắn lại có thể còn sống, đại nạn không chết tất có hậu phúc, hai ngày sau tại kinh Hồng Kiếm Thần chuyển thừa bí cảnh trong đó, chúng ta thế tất có thể thắng lợi trở về. Đó còn cần phải nói. Ta ngược lại thật ra nghe nói, vị này Tuyệt Thế Kiếm Ma vừa bắt đầu cũng không có chủ động trêu chọc người khác, là bị người làm cho sát tính nổi lên mới đại khai sát giới, đang không ngừng giết chóc trong đó, hắn tựa hồ là phương pháp tu hành xuất hiện vấn đề, tàu hỏa nhập ma, lúc này mới sẽ trở nên cực kỳ thích giết chóc, cho tới hiện tại biến thành toàn bộ văn hà chiến khu tối nguy hại lớn. Chính đang khống chế xuyên giới Thạch Tần Tuyết Nhu đột nhiên nói chen vào nói một tiếng: "Tuyết Nhu học muội, người quá ngây thơ, Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, nếu như không phải là bởi vì vị này kiếm ma bản tính ngắc liệt, hắn dùng cái gì sẽ bị trong lòng mình dết chóc dục vọng khống chế trở thành cô mai rết chóp. Cuối cùng, những vấn đề này đều ra ở trên người hắn. Chính phải à, có người nói Trường Không Liệt thiên bệ hạ đã biết được việc này, đem sẽ đích thân xử lý, Trường Không Liệt thiên bệ hạ chính là tiếng tâm lừng lây vô thượng tinh thần, cứ việc thành tựu tinh thần cảnh giới vẫn còn không tới ngàn năm, chỉ khi nào hắn hỏi đến chuyện này, Vị này kiếm ma liền đã càn rỡ không được bao lâu, bị trấn áp giết chết đem chỉ là về thời gian vấn đề. Đúng đấy, có người nói không ngừng trường không liệt thiên bại hạ, cung phong nguyệt bại hạ cũng hỏi đến qua việc này. Có thể làm cho chúng ta thần thánh chi kiếm đế quốc 1000 năm bên trong sinh ra tam đại tinh thần trong đó hai vị đồng thời hỏi đến, vị này ta ác kiếm ma cũng đủ để tự kiêu. Vương Thành liếc mắt nhìn Từ và Lâm, Kim nước, Chu Bình Lâm, tàu cùng các loại, chờ, ngươi, trong lòng nhưng là một mảnh trầm trọng. Lữ Tinh Hà. Cẩn thận hồi tưởng lại, hắn cùng Lữ Tinh Hà đệ nhất gặp lại, liền tại phàm nhân quốc gia Vào lúc ấy hắn không biết Lữ Tinh Hà thân phận chân chính, coi trọng Tử Hàm trên người tu hành bí pháp, sử dụng thủ đoạn từ trên tay hắn cấp giật rơi xuống Tử Hàm cái này đệ tử, sau đó thông qua chuyện này nhìn rõ ràng Tử Hàm chân chính làm người sau liền không làm sao để ý tới. Sau đó hắn tao ngộ hỏa diễm chi kiếm thiên dài cường giả Viêm Tuyết Phong truy sát, lên trời không đường xuống đất không cửa, không thể không mượn Lữ Tinh Hà chi thủ giết chết Viêm Tuyết Phong, vào lúc ấy đệ nhất ghi nợ Lữ Tinh Hà ân tình. Mà lần thứ 3 thì lại tại cổ Ma Tình. Nếu không có Lữ Tinh Hà đột nhiên xuất hiện, giết chết Hoàng Kim chi tử Tinh Huyết Hoa Thần, Hắn lúc đó cực có thể có thể chết ở hoàng kim chi tử trên tay, đây là ân cứu mạng, tính cả phàm nhân quốc gia viêm tuyết phong lần đó, Lữ Tinh Hà giống như là cứu hắn dòng dã hai lần. Cuối cùng sẽ cùng Lữ Tinh Hà dính líu quan hệ lúc, đã là Bạch Hoa thay Lữ Tinh Hà thu hắn làm đệ tử. Cứ việc trong lòng hắn rõ ràng, Bạch Hoa thu hắn làm đệ tử mục đích giống như dư vũ sinh, đều là coi trọng tiềm lực của hắn, có thể so với dư vũ sinh ám mang nguy hiếp, Bạch Hoa đối với hắn chuốt xuống chân chính cảm tình không thể nghi ngờ muốn nhiều hơn, huống Bạch Hoa từ lúc Tinh Hà phụ lúc, đối với hắn thì có qua thượng pháp tri ân, trong lòng hắn đối với Bạch Hoa Lữ tinh hà mấy người cũng không có cái gì bài xích, thậm chí có chút tán thành Lữ tinh hà đệ tử thân phận này. Mà trước mắt, cái kia tử trở thành hắn sư tôn sau chưa bao giờ gặp gỡ Lữ tinh hà, đang bị mười mấy vị bán cường giả thần cấp vây giết, vừa vặn làm đệ tử hắn, nhưng là liền tới gần đều không làm được. Cái cảm giác này, để Vương Thành khá khó xử được. Cuối cùng, hắn quá yếu rồi. Vũ trụ mênh mông không giống với thiên hà tinh, thiên hà tinh, ta còn có thể không ngừng quét thuộc tính điểm từ từ mưu toan, nhưng vũ trụ mênh mông, ta thực lực bây giờ chỉnh độ nhưng là quá thấp. Tinh không trong đó Chuyển kỳ cường giả chỉ có thể tại tinh thần bên trong hành hành nghĩ thành là chúa Tể một phương đều không ngoại lệ cũng phải có bán thần cấp hoặc cấp 5 chuyển kỳ thủ đoạn như muốn trở thành nhất lưu thế lực càng là được có đỉnh cao bán thần tọa chấn còn đứng đầu nhất thế lực cùng gia tộc sau lưng tự nhiên đều đứng tinh cường giả thần cấp tại thần thánh chi kiếm đế quốc bên trong có người nói đều có không phải tinh thần mà không thể sắc phong hầu tất truyền thống nói cách khác to lớn hơn nữa thế lực nếu như sau lưng không có tinh tế hát n tối đa cũng là trở thành bát tức thế ra Vương Thà vậy mặt tiếpêm tú huyết chiến nhất định phải tăng lên lập trình Mà mục tiêu không ngại liền đặt ở xích huyết binh đoàn ở trên xích huyết binh đoàn không phải chỉ phải một vị cấp 4 đoàn trưởng cùng cấp 3 trung đội trưởng đến truy sát hắn sao vậy hắn liền đi ngược lại con đường cũ trực tiếp đi tới xích huyết binh đoàn 12 quân đoàn trụ sở tại hàng trăm hàng ngàn chuyển kỳ cường giả trong đó đại khai sát giới có lẽ đến thời điểm sẽ cùng một cái nộ tính điểm bỏ lỡ cơ hội nhưng hàng trăm hàng ngàn thuộc tính điểm nhưng đủ để đem những tổn thất này bù đắp thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày bởi vì Tần Tuyết Nhu ống chế xuyên giới thạch cố ý đi đường vòng bọn họ cũng không có lại tao ngộ vị kia đáng sợ kiếm ma cùng rất nhiều bán thần cường giả giao phong lúc hình thành dư âm năng lượng, đoàn người gió hêm sóng lặng đi tới Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh tích không lớn, đường kính chỉ có 30 vạn cây số, được cho một viên trung đẳng tinh thần, nhưng mà, khi mọi người đi tới Bạch Cốt Tinh lúc mới phát hiện, hành tinh này trọng lực cường đáng sợ, có lẽ không có đạt đến trung tử tinh, bạch giải tinh trình độ, nhưng từ Bạch Cốt Tinh ở trên tàn mát ra khủng bố trọng lực vẫn cứ đủ khiến bất kỳ một vị đại tinh luyện sư cấp cường giả bước đi liên tục khó khăn, cái nào sợ bọn họ những này chuyển kỳ cường giả đều sẽ phải chịu không tấm ảnh. Nhỏ hưởng. Như vậy một ngôi sao, căn bản cũng không có người có thể bình thường sinh tồn, chẳng trách lúc trước thần hoàng thương hội chỉ dùng chỉ là 30 triệu tinh thạch liền đem này viên đường kính 30 vạn cây số cỡ trung khoáng sản tinh cầu mua lại, viên tinh cầu này có ít nhất 600 lần tiêu chuẩn trọng lực, một khai thác như vậy một ngôi sao khoáng thạch, những kia khai thác người không có thiên giai tu vi đường hỏng mơ tới. Chỉ là thiên giai tu vi kim đức rơi xuống hành tinh này sau, Cao mày nói. Từ Vạn Lâm cũng giống như thế, theo một đạo tinh quang từ trên người Hàn Quế tán, thân hình của hắn bay lên trời, một cái qua lại, hướng về hư không phần cuối bốn có thể loại này tốc độ phi hành so với những nơi khác mà nói, chậm đâu chỉ gấp trăm lần. Phiền Phước. Được rồi, không muốn lãng phí thời gian, Bạch Cốt Tinh ở trên tuy rằng không nguy hiểm gì, nhưng lý do an toàn, hai người chúng ta một tổ phân công nhau tìm kiếm, gắng đạt tới lấy tốc độ nhanh nhất tìm ra bí cảnh. Khổng Thiên hạt nói, trực tiếp vung tay lên, sau đó chuyển hướng Tần Tuyết Nhu nói, Tuyết Nhu sư muội, hai người chúng ta một tổ đồng hành làm sao? Chúng ta một phương có 9 người, hai người một tổ không tốt phân phối. Tần tuyết Nhu vẫn chưa trước tiên đáp ứng. Ha, ha không sao. Vị này Vương Thành các hạ tốc độ phi hành đúng là sánh vai cấp 4 chuyển kỳ, hắn một người hiệu suất thì tương đương với một tổ, để hắn đơn độc hành động cần phải không có vấn đề gì, thật không, Vương Thành các hạ." Khổng Thiên Hạ nói, ánh mắt rơi xuống Vương Thành trên người, một bộ tựa như cười mà không phải cười dáng dấp. Vương Thành đối với những này bản thân không thế nào chú ý, chỉ là hắn có thể nhìn ra được Tần Tuyết Nhu đối với Khổng Thiên Hạc người này cũng không hề quan tâm, hơn nữa, Khổng Thiên Hạc ngôn ngữ trong đó mơ hồ mang theo một tia giọng ra lệnh, để hắn có chút khó chịu. Ngay sau đó hắn khẽ cười một tiếng, hành tinh này trọng lực rất lớn, Ta chung quy chỉ là dựa vào tốc độ hành hành, mất đi tốc độ ưu thế ta cũng là một cái phổ thông tinh võ sư thôi, sao có thể cùng Khổng Thiên Hạt các hạ đánh đồng với nhau? Khổng Thiên Hạt các hạ làm vì chúng ta đoàn người bên trong người mạnh nhất, một vị duy nhất cấp 3 chuyển kỳ, ta xem, người đơn độc hành động, mọi người chúng ta mới sẽ thả tâm. Vương Thành nói có đạo lý, hắn một cái tinh võ sư, đơn độc hành động quả thật có chút bất tiện, ta xem như vậy đi, ta cùng Vương Thành một đạo hành động đi. Không đợi Khổng Thiên Hạt đáp lời, Tần Tuyết Nhu đã trước tiên mở trước. Nàng tự nhiên có thể thấy, Khổng Thiên Hạt đối với Vương Thành có một ít nhà vào mà nhằm vào đầu ngượn tại ở mình. Vào lúc này, nàng không mở miệng không được cho thấy lập trường của chính mình. Cứ việc nàng là nghe theo Doanh Nguyệt tiểu thư mệnh lệnh gia nhập cái này tiểu đội cùng bọn họ cùng đi thăm dò kinh hồng kiếm thần kiếm thuật chuyển thừa bí cảnh, cùng Doanh Nguyệt tiểu thư rước hẹn trước, có thể này cũng không mang ý nghĩa, nàng có thể đối với Khổng Thiên Hạt chê cười lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Tuyết Nhu sư muội. Tân Tuyết Nhu đệ Khổng Thiên Hạt vẻ mặt trở nên hơi cứng ngắc. Tuyết Nhu sư mội. trên người ngươi mang theo xuyên giới thạch, đây chính là quan hệ đến chúng ta có thể hay không an toàn trở về thên chốt, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Không học trường chính là cấp 3 chuyển kỳ, có hắn tại bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi, mới có thể không có sơ hở nào. Đúng đúng đúng, ngươi nếu không là không yên lòng ngươi người bạn này, quá mức ta cùng hắn tổ đội. Một bên Chu binh Lâm, từ vạn lâm các loại, trợ, người vì Khổng Thiên Hạt nói giúp vào. Không cần, ta cùng Vương Thành tương đối quen thuộc, nếu là gặp phải nguy hiểm gì trái lại càng có thể phối hợp. Tân Tuyết Nhu nói xong cũng không muốn sẽ cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp chuyển hướng Vương Thành nói, chúng ta cùng đi đi. Được. Vương Thành nhìn một chút sắc mặt đều đổi xanh một phần Khổng Thiên Hạt, cười khẽ một tiếng cùng Tân Tuyết Nhu một đạo nhắm xa xa mà đi. Chương 594, lần thứ hai tao ngộ. Ẩm. Vương Thành cùng Tân Tuyết Nhu vừa rời đi, Khổng Thiên Hạt lại không khống chế được tức giận trong lòng, trên tay một cái vòng ngọc giống như trang sức bị hắn mạnh mẽ nện ở kiên cố trên đất, kế thành phấn hụt. Khổng Học Trưởng. Từ Vạn Lâm tiến lên căm phẫn sụp sối nói, tiểu tử kia quá không phải đồ vật, chúng ta lòng tốt cứu hắn, hắn lại như vậy không biết phân biệt, dám cùng Khổng Học Trưởng ngươi tranh nữ nhân, nếu như không phải ngươi cái kia một đòn hấp dẫn kim lực, hắn đã sớm bị kim diễm ưng ngồi thành ưng Chính là Như vậy một cái vong ân phụ nghĩa tiểu tử, nếu là không mạnh mẽ cho hắn một bài học, thiên lý ở đâu? Không học trưởng, kinh hồng kiếm thần truyền thừa bí cảnh trong đó thế tất có kinh hồng kiếm thần lưu lại đòn bí mật hoặc thử thách, nếu như chúng ta tìm được trước kinh hồng kiếm thần truyền thừa bí cảnh, chúng ta không ngại tạm thời không thông báo bọn họ, trước tiên ở bên trong bày xuống một đạo sát thủ, sau đó Chu Binh Lâm đề nghị, sau đó là một cái trạm thủ thủ thế. Chuyện này liền giao cho ta đến. Ta xem cái này không biết phân biệt tiểu tử không vừa mắt cũng có một lúc, đến thời điểm ta sẽ bố trí xuống một cái tuyệt mệnh sát trận, để hắn chắc chắn phải chết. Kim Đức nhảy ra ngoài, kha kha cười gần một tiếng. Không Thiên hạt nhìn Chu Binh Lâm cùng Kim Đức một ánh mắt, vẻ mặt tối tăm điểm, điểm đầu, hiển nhiên ngầm đồng ý đề nghị của bọn họ. "Xèo." Vương Thành cùng Tần Tuyết Nhu hai người ở trong hư không không nhanh không chậm phi hành. Bạch Cốt Tinh ở trên trên thực tế cũng không có nguy hiểm gì, đây là một viên sinh linh tuyệt tích tinh thần, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, hành tinh này cũng là không có cái gì ác liệt thiên tượng khí hậu, chính là một viên lạnh lẽo khoáng vật tinh thần, đồng thời trọn tinh thần mặt ngoài đều bị cốt ngọc khoáng thạch bao trùm, liền báo cáo, dương bụi loại hình đều không có. Hoang vô cùng tĩnh mịch là hành tinh này duy nhất khác hoạt. Trên thực tế vũ trụ mênh mông trong đó phần lớn tinh thần đều lấy tĩnh mịch làm chủ, hoàn cảnh này hai người đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Hai người không nhanh không chậm phi hành, trong lúc cũng không có nói một câu, bầu không khí có vẻ khá là lung túng. Có tới một cái đến giờ sau, vẫn là Tần Tuyết Nhu trước hết không nhị được mở miệng, "Vương Thành, Người vẫn tốt chứ?" "Rất tốt, Tam Thiên Đại Trạch hiển nhiên so với cái ao nhỏ kia giống như hạ vũ quốc thích hợp hơn ta." Vương Thành không nhẹ không nặng đáp lại nói, "Vẫn không có hỏi ngươi, ngươi làm sao xuất hiện tại vũ trụ mênh mông?" Ta nghe nói Tam Thiên Đại Trạch ở chỗ đó thiên hà tinh bởi vì làm nộ tinh hoạch. rất nhiều sao lộ đều tại cái kia kịch liệt tinh lực biến hóa bị phá hủy, hiện tại chỉ có vẹn vẹn mấy cái tần tu tinh lộ nắm giữ tại mấy cái hàng đầu thế lực trên tay, mà tinh lộ sau lưng cũng là bị mạnh mẽ ra tộc thế lực khống chế, người bình thường cần phải căn bản là không có cách dùng tinh lộ rời đi thiên hà tinh mới là. Vương Thành nhìn Tần Tuyết nu một ánh mắt, nói một tiếng, nhìn dáng dấp ngươi biết rất nhiều. Ta chung quy là từ thiên hà tinh đi ra tinh lộ giả, đối với thiên hà tinh sự nhất định phải nhiều hơn quan tâm. Ta bị Hoàng Kim chi tự truy sát, Do vận may run rủi thông qua một cái do tinh thú đế quốc tiên phong rèn đúc đi ra tinh lộ đi tới vũ trụ mêng mông, này cái tinh lộ tại tinh thú đế quốc cường giả xem ra là đi về bọn họ tinh thú đế quốc cảnh nội, có thể 10.000 năm đi qua, Thương Hải Tam Điển, thần thánh chi kiếm đế quốc đã đem phía trước tinh thú bộ đội quy mô lớn chúc xuất, hiện nay Vân Hà chiến khu dĩ nhiên triệt để rơi xuống thần thánh chi kiếm đế quốc trên tay. Hoàng Kim chi tử, Tân Tuyết Nhu nhíu nhíu mày. Hiển nhiên, nàng chưa từng nghe nói nhân vật này. "Vẫn không có nói ngươi, ngươi là làm sao đi tới vũ trụ mêng mông, hơn nữa" Vương Thành liếc mắt nhìn Tần Tuyết Du, trong mắt mang theo dị thải, hơn nữa, ngươi lại dùng ngăn ngắn thời gian mười mấy năm, lại tu luyện tới truyền kỳ cảnh giới, vẫn là chân chính truyền kỳ. Là một vị gọi doanh nguyệt tiểu thư dẫn ta tới, vị tiểu thư kia ở chỗ đó gia tộc tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc rất có thế lực, thứ việc nàng chưa bao giờ ở trước mặt ta thể hiện ra gia tộc nàng chân chính lực lượng, nhưng rất nhiều nam tước, tử tước, thậm chí ba tước quý tộc thế gia vãn bối đối với nàng đều là kính nể rất nhiều, đối với mệnh lệnh của nàng cũng là không dám có nửa phần vi phạm, tại nàng bồi dưỡng dưới, cùng với ta gặp may đúng dịp được hai cái bán thần di tích. Lúc này mới có, thể có thành tựu ngày hôm nay, có thể làm cho bá tộc quý tộc thế gia con cháu đối với nàng kính nể rất nhiều. Không cần đoán, liền có thể phán đoán ra tại sao lưng nàng tất nhiên đứng một cái hầu tức gia tộc. Mà sát phong hầu tức, mang ý nghĩa gia tộc này sau lưng có ít nhất tinh thần tọa chấn. được tinh thần con cháu thế gia coi trọng, đồng thời được hai vị bán thần di tích. Vương Thành không thể không cảm thán Tần Tuyết nu số phận chi tốt. Hai người lễ phép tính lẫn nhau hỏi thăm một câu, lần thứ hai trở nên trầm mặc. Một hồi lâu, vẫn cứ là Tuyết Nhu mở miệng, mang theo một tia xin lỗi nói, Vương Thành Tuy nhiên đã qua rất lâu, đồng thời chúng ta nơi này trải qua cũng đã có thể nói thương hải tang điền, nhưng ta vẫn cứ hy vọng có thể thay muội muội ta năm đó vô lễ nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Vương Thành trong đầu hồi tưởng một phen tần ngọc nhu điêu hoa cùng tí hứng, cuối cùng điểm điểm đầu, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Người tu vi bây giờ thủ đoạn tại Tam Thiên Đại Trạch trong đó cần phải đều thuộc về đứng đầu nhất nhân vật đi, không nghĩ tới ngươi tại Tinh Nguyên Thiên Phú không tốt tình huống dưới, lại có thể đi ra hoàn toàn thuộc về mình Tinh Võ Sư con đường, cứ việc Tinh Võ Sư con đường tồn tại nhất định sự hạn chế. Nhưng cũng cũng không phải là không, có bất kỳ tiền đồ có thể nói, tu luyện tới cực hạn tinh võ sư tinh thần cùng linh hồn sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, tại có bí pháp cùng tài nguyên chống đỡ. Dưới, có thể làm được như bán thần như thế, chuyển thế một lần nữa, trở lại một đời. Lấy thiên phú của ngươi cùng nghị lực, ta tin tưởng một khi không có tinh nguyên thiên phú gù cụn, tương lai tất nhiên có thể vấn đỉnh vô thượng tinh thần chi đạo. Ngươi đúng là để mắt ta. Vương Thành nhìn Tần Tuyết Nhu một ánh mắt, hắn tự nhiên rõ ràng đây là Tần Tuyết Nhu có ý tốt với nhìn rằng, "Dốc, ngươi là tại tinh hà phủ xuất thế sự kiện sau đó không lâu rời đi tiên hà tinh đi." Vâng, ta chính là tại tinh hà trong phủ gặp phải Doanh Nguyệt tiểu thư, bị Doanh Nguyệt tiểu thư mang theo đi tới xuất Vân sơn mạch, đợi sau một thời gian ngắn đi thẳng tới vũ trụ minh ông. Nghe được Tần Tuyết Nhu, Vương Thành hơi run run, Suất Vân sơn mạch, một tòa phàm nhân thế giới bên trong sân mạch. Tần Tuyết Nhu bổ sung một câu, sau đó nhìn về phía Vương Thành, người biết, ta nghe nói qua, ta có một vị trưởng bối, liền ở tại xuất Vân trong dãy núi. Trưởng bối? Xuất Vân trong dãy núi có người nói chỉ có ba người cư trú, một vị tên Lữ Tinh Hà công tử, một vị hầu gái mà có thể xưng tụng trưởng bối chỉ có còn lại cái kia bị doanh nguyệt tiểu thư xưng là hoa bá đỉnh, cao bán thần. Chính là Bạch Hoa. Đúng, vị kia đỉnh cao bán thần cấp tiền bối xác thực liền gọi Bạch Hoa. Ồ. Nói đến đây, Tân Tuyết Nhu nhìn về phía Vương Thành ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới chúng ta lại có duyên như vậy, liền ẩn dấu ở Thiên Hà Tinh ở trên cực sâu những người này đều có thể gặp phải. Ba người này có thể đều là Thiên Hà Tinh ở trên ẩn cư người, đặc biệt là vị kia Lữ Tinh Hà Lữ công tử. Năm đó càng là một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật tuyệt thế. Ta từ doanh nguyệt tiểu thư trong miệng nghe được nhiều nhất, chính là có liên quan với tin tức của hắn. Lữ Tinh Hà. Vương Thành rất muốn nói, bọn họ vừa gặp phải vị kia tuyệt thế kiếm ma chính là Lữ Tinh Hà, chỉ là lời nói này tất nhiên là không tiện nói ra. Đáng tiếc, vị này tên Lữ Tinh Hà nhân vật thiên tài bởi vì dọc theo đường đi thuận buồn xuôi gió, quá mức kiêu ngạo, chúng rồi người khác kích tướng phương pháp, vội vội vàng vàng đi vào trùng kích tinh thần cảnh giới, cuối cùng dẫn đến trùng kích thất bại, từ đó rơi xuống uể oải suy sụp, chán trường nghìn năm. Doanh nguyệt tiểu thư chính là tại quãng thời gian trước đi vào nhìn hắn lúc mới thuận lợi đem ta mang hướng về vũ trụ mêng mông. Vương Thành điểm điểm đầu, Lữ Tinh Hà trùng kích tinh thần cảnh giới thất bại tin tức hắn cũng nghe Bạch Hoa đề cập. "Bất quá, vị này Doanh Nguyệt tiểu thư, Doanh Nguyệt tiểu thư cùng Lữ Tinh Hà là quan hệ gì?" "Vâng." Tần Tuyết Nhu có chút do dự, những tin tức này vốn là là khá là mị mở. "Chỉ là, hỏi dò những câu nói này người là Vương Thành, mà trong lòng nàng từ Vương Thành tại Côn Ngô Sơn ở trên đem Tinh Hà lệnh giao cho nàng lúc một khắc đó đối với hắn liền vẫn lòng mang hổ thẹn, do dự một chút, chung vẫn là đáp lại nói, nàng vốn là Lữ Tinh Hà công tử vị vị hôn thê. Kết quả này để Vương Thành rất là bất ngờ. Đúng. Cái kia sau đó thì sao? Sau đó? Không có sau đó. Tần Tuyết Nhu lắc lắc đầu, năm đó Lữ Tinh Hà công tử cùng Doanh Nguyệt tiểu thư có thể nói trai tài gái sắc, Lữ Tinh Hà công tử không cần phải nói, tiếng tăm lừng lây thiên tri tiêu tử, có người nói hắn tu hành đến cấp 5 chuyển hướng kỳ chỉ dùng không tới một thời gian ngắn năm, liền thần thánh chi kiếm đế quốc bệ hạ đều hỏi đến qua việc này, đồng thời ngoài ngạch đem phong làm đế quốc tam đẳng tử tước. đem xa suốt tiên hà tinh sắc phong làm hắn lãnh địa, mà Doanh Nguyệt tiểu thư tu hành tốc độ ở Trên tuy rằng so với Lữ Tinh Hà công tử thua kém một ít, nhưng lại cũng đến cấp 4 truyền kỳ đỉnh cao, chỉ thiếu một chút điểm thời cơ, liền có thể trùng kích cấp 5 truyền kỳ cảnh giới, làm vấn đỉnh vô thượng tinh thần đánh hạ gián chắc cơ sở, hơn nữa hai người cùng dế chỗ tại một cái học viện, tình đầu ý hợp, hai nhà trưởng bối tất nhiên là thấy vui thành đem hai người tốn hợp lại cùng nhau, lập xuống hôn ước. Chỉ tiếc, tất cả vinh quang, tất cả huy hoàng, người thân, bằng hữu, thân phận, địa vị, thành tựu, thậm chí còn hôn nhân. Theo Lữ Tinh Hà công tử trùng kích tinh thần cảnh giới thất bại, rơi vào phòng trần cất thể tan thành mây khói. Vị kia doanh nguyệt tiểu thư hối hôn, Vương Thành vẻ mặt có chút lạnh lẹ nói: "Tự nhiên không phải, như doanh nguyệt tiểu thư hối hôn, làm sao lấy sẽ thưởng thường đi qua tham viếng Lưu Tinh Hà công tử? Hối hôn chính là doanh nguyệt tiểu thư sau lương gia tộc, cùng với Lưu Tinh Hà công tử." Lưu Tinh Hà? Lữ Tinh Hà công tử kêu căng tự mãn, đột ngột tao ngộ như vậy đã kích hờ lồ, chúng bạn xa lánh, gia tộc vứt bỏ, vinh quang tan hết, tự giác đã không xứng với doanh nguyệt nữa doanh nguyệt tiểu thư sau lưng gia tộc không ngừng chế giễu, cớn bức Tinh Hà công tử trong cơn tức giận liền lên doanh nguyệt tiểu thư sau lưng gia tộc cái bẫy, bỏ giở hai người hồ nước. Vương Thành nghe xong, trong lòng lặng lẽ. Trên thực tế hắn cũng đoán được, trùng kích tinh thần cảnh giới thất bại, từ vinh quang đỉnh rơi xuống vực sâu vũng trượng, đoạn thời gian đó chính là cuộc đời hắn tối tăm nhất thời khắc, mà vào lúc ấy bạn xem như thân gia doanh nguyệt sau lưng gia tộc nhưng là không ngừng tra phúng, uy hiếp, lấy tâm tính của hắn làm sao chịu được được. Tối sau đó phát sinh tất cả tự nhiên đều là thuận lý thành trương, mà không chịu được đả kích lư tinh hạ, cuối cùng trốn đến thiên hà tình, chán trường năm. Trên thực tế doanh nguyệt tiểu thư đối với Lữ Tinh Hà công tử tâm tư vẫn chưa từng biến đổi qua, ngàn năm qua, đi tới thiên hà tinh số lần không dưới mấy trăm lần, có thể nhưng không có một lần từng thấy Lữ Tinh Hà công tử bản thân. Tần Tuyết Nhu nói đến đây, cũng là yếu ớt thở dài. Mà Vương Thành đối với với mình vị này tiện nghi sư tôn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ầm ầm ầm. Giữa tại hai người phân thần kỳ, một vệ sáng đột một từ vũ trụ mênh mông trong đó buông xuống, va chạm tại bạch cốt tinh ở trên, gây ra kịch liệt nổ vang. Tại đạo lưu quang này va vào bạch cốt tinh sau không lâu, Hơn trăm bóng người dĩ nhiên không phân trước sau, theo sát gào thét mà tới, cấp 3, cấp 4 truyền kỳ cường giả mới có khí thế khủng bố, nhất thời bao phủ chọn khoảng tinh thần. Chương 595, làm tốt thất bại chuẩn bị huyết chiến. Đây là quân bộ, người của quân bộ. Ngoại trừ quân bộ bên ngoài, không có bất kỳ một thế lực nào có thể tập hợp trên trăm bị 3, cấp 4 chuyển kỳ cường giả. Quân bộ chuyển kỳ cường giả làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vương Thành, Tân Tuyết Nhu nhìn trong hư không cấp tốc dáng lâm xuống rất nhiều truyền kỳ cường giả, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên. Người của quân bộ chính tại Vây giết vị này đáng sợ kiếm ma. Trước mắt đều qua lâu như vậy rồi, khẳng định có tiêu diện, xem dáng dấp của bọn họ, hẳn là truy sát mục tiêu mà đến, liên tưởng một fan lúc trước rơi dụng mà xuống đạo kia lưu quang. 89 phần 10, vậy thì là vị này hùng tàn kiếm ma. Tân Tuyết Nhu thông minh nhanh trí, rất nhanh đã đem trọn chuyện đầu đuôi câu chuyện liên tiếp đồng thời. Truy sát vị này kiếm ma mà tới, lẽ nào, hắn thất bại. Khẳng định như vậy. Vương Thành sắc mặt nhất thời thay đổi. Người khác không biết, hắn đúng là 10 phần rõ ràng, vị này kiếm ma chính là hắn vị kia tiện nghi sư tôn cũng chính là Tần Tuyết Nhu lúc trước trong miệng Lữ Tinh Hà công tử. Hắn sở dĩ sẽ trắng trợn giết chóc, Vương Thành suy đoán, vô cùng có khả năng là bởi vì hắn đã không khống chế được Chí Tôn Ma kiếm lực lượng, như lúc trước cổ Màn Tinh ở trên Hi Hòa như thế, trở thành trí Tôn Ma kiếm kiếm nô. Vương Thành, vị này kiếm ma rơi dụng địa điểm cách chúng ta nơi này không xa, rất nhanh nơi này sẽ bạo phát một hồi kịch liệt đại chiến, chúng ta mau rời đi khu vực này." Tần Tuyết Nhu vội vàng nói. nhiều như vậy các ba, cấp 4 truyền kỳ giao phong, tạo thành dư âm năng lượng đều có thể nói hủy thiên di địa, nếu như Bạch Cốt Tinh chỉ là một viên phổ thông tinh thần" tuyệt đối sẽ tại trên 100 vị ba, cấp 4 chuyển ứng kỳ cường giả giao phong bên trong biến thành cho bụi. Chờ một chút. Vương Thành dừng lại, trực tiếp đem một khối đỏ như màu máu ngọc thạch lấy ra, giao cho Tần Tuyết Du, Kinh Hồng kiếm thần kiếm thuật truyền thừa, các ngươi tạm thời đi tìm, ta có chuyện quan trọng hơn muốn làm, khối này huyết ngọc ngươi cầm, có lẽ đối với ngươi có chút trợ rút. Ngươi không đi Kinh Hồng kiếm thần kiếm thuật truyền thừa bí cảnh. Tần Tuyết Nhu một mặt không rõ, ngươi. Được rồi, không nên hỏi nhiều như vậy, nhanh đi liền có thể, nhớ kỹ, nếu là được Kinh Hồng kiếm thần truyền thừa, cần được có ta một phần. Đây là tự nhiên. Chỉ là, ngươi muốn đi vây giết vị này kiếm ma. Vị này kiếm ma cứ việc bị những này chuyển kỳ cường giả truy sát mà đến, có thể bản thân tuyệt không là người yếu, ngươi, Tân Tuyết Nhu nói đến đây, phản phất nghĩ tới điều gì, nhưng thoáng cả kinh, ngươi là muốn đi cứu giúp vị này kiếm ma. Các ngươi trong miệng kiếm ma vô cùng có khả năng là người ta quen biết, hắn cứu ta hai lần tính mạng, đây là ân tình, trước mắt hắn đã có khó khăn tại trước mắt ta, ta không thể ngoảnh mặt là ngơ. Đúng là, truy sát hắn có tới trên trăm vị 3, cấp 4 cấp độ truyền kỳ cường giả, ngươi, tốc độ của ta không chậm, nếu là ta một lòng lưu vong, Bọn họ không hẳn truy được với ta. Đúng là không có nhiều như vậy đúng là, trước đây ngươi cũng không có nhiều như vậy vấn đề. Vương Thành, để Tần Tuyết Nhu sắc mặt khẽ thay đổi. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên làm sao đáp lại. Mà Vương Thành cũng là cảm thấy để cập chuyện trước kia tựa hồ có hơi lung tung, lập tức cũng không tiếp tục nữa. Trước đây không lâu ngươi thay ta giải trừ nguy cơ, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, nếu chúng ta lại có cơ hội gặp lại, ta sẽ trả lại, cáo tử. Nói xong, hắn cũng không để ý Tần Tuyết Nhu phản ứng, thân bay vọt, nhắm lúc trước đạo kia lưu quang rơi dụng phương hướng mà đi. Giữ lại tần Tuyết Nhu một người, Trầm Mặc không nói gì. Bác Nguyệt Kiếm Thần Huyền Thiên Trạm. Tần Tuyết Nhu nhìn trên tay khối này màu máu ngập thạch, thấp giọng tự nói, nếu quá khứ đã là quá khứ. Như vậy, Kinh Hồng Kiếm Thần kiếm thuật chuyển thừa, coi như là ta tặng cùng ngươi cuối cùng một vật, dùng để trả lại ngươi tặng ta tinh hà lệnh, giúp ta nhập Tam Tiên đại trạch ân tình đi. Vừa nghĩ đến đây, Tần Tuyết Nhu thân hình xoay một cái, hướng về đạo kia lưu tinh rơi dụng nơi tương phương hướng ngược mà đi. Xèo. Vương Thành thân hình cấp tốc qua lại. Lôi đỉnh chi quang động tĩnh quá lớn. Tại chưa hề hoàn toàn xác nhận vị này Tuyệt Thế Kiếm Ma đến cùng có phải là Lữ Tinh Hà Lục, Vương Thành cũng không tính đánh rắn động cỏ, chỉ là lạng Yên không hề có một tiếng động hướng về đạo kia lưu quang rơi dụng nơi tiềm hành mà đi. Không đợi được đạo kia lưu quang rơi dụng nơi lúc, ba mươi mấy nói hình thành vây quanh bóng người đã bừng bừng tại trước mắt. Tại trong rằm nơi một cái chất liệu đá trên vùng bình nguyên, 26 vị cấp 3 chuyển kỳ, 8 vị cấp 4 chuyển kỳ, tổng cộng 36 vị chuyển ẩn kỳ cứng, giả, đem trung gian một cái nhìn qua khá là chật vật tóc dài buông xuống, cả người máu tươi nam tử vây quanh được nước chảy không lọt. Cứ việc vị kia bị bao bao vây tại Nam tử ở giữa nhìn qua vô cùng chất vật, đồng thời thương thế rất nặng, có thể bởi vì hắn xuất thế đến nay rất nhiều chiến tích thực sự quá mức kinh thiên động địa, 36 vị chuyển kỳ cường giả dù cho chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng từ đầu đến cuối không có một người dám to gan tiến lên dành cho hắn một đòn chí mạng, chỉ là vây quanh hắn, không dám tùy ý manh động. Lữ Tinh Hạ. Vương Thành dõi mắt vọng, ánh mắt rơi xuống vị Nam tử kia trên người, dù cho hắn giờ khắc này cực kỳ chất vật, trên người lông tóc đều bởi vì rất lâu không có tu bổ, như dã nhân giống như vậy, Nhưng Vương Thành vẫn cứ có thể từ trên người hắn nhận ra Lữ Tinh Hà đở viện, đặc biệt là trên tay hắn cái kia một thanh màu đỏ sờ bạc kiếm. Cổ Man Tinh đệ nhất thế giới thần võ, hoặc là nói, sát lục thần hoàng giết chóc thần khí, trí tôn ma kiếm. Hai người hình tượng tại trong đầu của hắn rõ ràng trung điệp. Trước mắt nam tử này, chính là Cổ Man Tinh ở trên cùng hắn cáo biệt sau đó tại Bạch Hoa dưới sự chủ trì trở thành sư phụ hắn vị kia công tử văn nhã, Lữ Tinh Hà. Người này tà ma, đến giờ khác này lại còn dám u mê không tỉnh. Giết, giết hắn. Hắn hiện tại đã là cung dương hết đà rồi. Dết hắn. Đây là chúng ta chém giết hắn cơ hội tốt nhất, hiện ở trên người hắn treo giải thưởng giá cả đã đạt đến một viên cao đẳng tinh thần mức độ. Mà một viên cao đẳng tinh thần, hoàn toàn không kém hơn nhất đẳng tự tức, thậm chí tam đẳng bá tức lãnh địa. 36 vị truyền kỳ cường giả gắt gao vây nốt Lữ Tinh Hà, từng cái từng cái lớn tiếng hét lớn, có thể nhưng không có người nào chân chính ra tay. Mà Lữ Tinh Hà cũng là nằm trên đất, phản phất đã thôi thoát, thoát, không có bất cứ động tinh gì, dù cho đối với những ngày bà, cấp 4 truyền kỳ cường giả khiêu khích, đều thờ ơ không động lòng. Tình cảnh này để Vương Thành trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn dáng dấp lữ tinh hà thương thế so với hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm nếu không thì bất kỳ hẩn chứa địch ý người một tới gần sự công kích của hắn phạm vi lập tức liền sẽ đối mặt hắn lôi đình đã kích xuất kiếm nếu chúng mục tiêu kiếm khí đều sẽ dễ như ăn cháo đem bọn họ sẽ thành phân vụn, chuyển kỳ cường giả cũng không không ngoại lệ thế nhưng hiện tại hắn đã không xong rồi ta Dương quân vừa vận tại trước đây không lâu được một cái con rối thế thân có thể bảo đảm một mạng liền để cho ta tới nhìn người cái này tội ác tại trời đã ma đầu đến cùng vẫn cứ đang đ đủaờ âmưuỳ kế vẫn là xác thực đã đến cung dương hết đà Một vị cấp 4 chuyển kỳ cường giả đột nhiên nói một tiếng nối tiếp lấy thân hình bay trốn, cấp tốc kéo dài hai người khoảng cách đợi đến cách xa nhau L lưu tinh Hà có tới gần 200 km sau hắn trực tiếp ra tay một cái biy năng cường độ không kém hơn tinh thần cấp chuyển kỳ tinh thuật cấp tốc thai nén mà ra mà trong quá trình này nữ tinh Hà vẫn cứ là không có bất cứ động tinh gì không xong rồi hắn thật sự không xong rồi thấy cảnh này một vị cấp 4 cường giả trước mắt đột nhiên lượng hình như chỉ lo chém giết lữ tinh hà công lao rơi xuống dương quân trên tay một cái chuyển kỳ tinh thuật dĩ nhiên tại trên tay hắn hầu như có thuấn phát chi thế hình thành trực tiếp vành đến Lữ Tinh Hà trên người, sức mạnh mang tính hủy diệt bộc phát ra, dù cho bạch cốt tinh toàn bộ là do kiên cố đến cực điểm cốt ngọc thạch tạo thành đồng thời tồn tại 600 lần tiêu chuẩn trọng lực, có thể khuyết tán lực lượng dư âm vẫn cứ. Như bẻ cành khô giống như đem Lữ Tinh Hà làm trung tâm phạm vi mười mấy cây số hóa thành nhân vấn. Truyền kỳ tinh thuật hình thành hỗ động trong đó, Lữ Tinh Hà vẫn cứ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là ở trên người hắn sáng lên một tầng nhàn nhạt lưu quang, ánh sáng cũng không mãnh liệt, tựa hồ chỉ cần lại tao ngộ một lần truyền kỳ cấp bậc công kích liền đem triệt để tiêu tan, quy về hư vô. Không có phản kích không có phản kích. Ha ha, hắn rốt cục không xong rồi. Người cũng có hôm nay, đi chết đi cho ta. Thấy cảnh này, rốt cục yên lòng rất nhiều chuyển kỳ cường giả từng cái từng cái vẻ mặt nhăn nhác giống to, truyền kỳ tinh thuật hào quang đồng thời từ trên người bọn họ buộc phát ra. Không được. Thấy cảnh này, Vương Thành không dám tiếp tục tiếp tục chỉ hoãn, hắn giờ phút này đã lặng yên không hề có một tiếng động lén tới Lữ Tinh Hà bên cạnh người 50 km, nương theo lôi đỉnh chi quang toàn lực bạo phát, hầu như tại trong khoảnh khắc dĩ nhiên đêm này chỉ là 50 km khoảng cách qua lại mà qua, tại gào thét bắn ra đồng thời hắn càng là giống lớn một tiếng. Vị này ma đầu tính mạng là của ta, ai cũng chớ giành với ta." Nguyên bản bởi vì Vương Thành đột nhiên bạo phát mà bỗng nhiên xoay đầu lại chuyển kỳ các cường giả nghe được hắn này một tiếng quá to, bản năng đem sự chú ý chuyển hướng Lưu Tinh Hà, càng có một người quát lên, "Làm cặn. Phụ thân ta chính là Hải Lam Tinh quân đoàn số 2 quân đoàn trưởng bán thần Chu Phát Du. Ai dám cướp ta công lao chính là cùng ta Hải Lam Tinh quân đoàn số 2 là địch." Đem người lưu lại. Dám cấp công, ngươi là cái nào quân đoàn người, thật là to gan." Ầm Đáp lại bọn họ chính là một trận muộn trầm tiếng sấm. Mang theo Lữ Tinh Hà Vương Thành toàn lực kích phát Lôi Đình Chi Quang lực lượng, mà những này chuyển kỳ cường giả tuy rằng tức giận công lao bị cướp, có thể cũng không dám lạnh lùng hạ sát thủ, quanh Frenk mà ra tinh thuật trên căn bản bị Vương Thành một lần hành động tách ra, trong phút chốc từ này chút ba, cấp 4 chuyển ứng kỳ các cường giả trong vòng vây gào thét mà qua. Tinh võ sư. Đây chỉ là một chỉ có tinh luyện sư cảnh giới Tinh võ sư. Chúng ta Hải làm Tinh chú quân trong đó căn bản không có cái này một tên nhân vật. Chúng ta Kim Sa Tinh đồng dạng không có. Điều này cũng không phải chúng ta Thiên Không người. Không được. Này vai vị kiếm ma đồng bọn. Hơn 10 vị truyền kỳ cường giả trong đó, thông minh người không phải số ít, chỉ trong chốc lát dĩ nhiên từ trận này kinh biến trong đó phản ứng lại, nương theo từng trận hét lớn, tất cả mọi người đồng thời đuổi theo ra, liền ngay cả nguyên bản chính tại liên thủ muốn phong tỏa vùng sao trời này truyền kỳ các cường giả cũng dồn dập thức tỉnh. Ngăn cản hắn, không nên để cho hắn chạy. Từng trận hét lớn trong đó, trong hư không hơn 10 vị truyền kỳ cường giả gia nhập vây chặt, từng cái từng cái giáng bộ tính truyền kỳ tinh thuật từ trên trời giáng xuống, hầu như đem toàn bộ bầu trời hoàn toàn che đậy. Hầu như ở trong hư không truyền kỳ các cường giả gia nhập vây chặt cũng trong lúc đó, Vương Thành nhân vật mô ở trên bỗng nhiên hiện ra một cái tin tức. Rơi vào vây giết, huyết chiến mở ra. Chương 596, Thiên La địa võng. Huyết chiến. Kết quả này, không chút nào ra ngoài Vương Thành bất ngờ. 86 vị cấp 3 truyền kỳ, 15 vị cấp 4 chuyển kỳ, dòng dã 101 vị cường giả đỉnh cao, bị nhiều như vậy cường giả vây nút, ngoại trừ kích phát huyết chiến, dù cho hắn vận dụng chiến tranh thần quyền lực lượng đều không có nửa phần may mắn còn sống suốt khả năng. Dù sao chiến tranh thần quyền lực lượng tăng cường yêu cầu thông qua không ngừng chiến đấu tích lũy chiến ý chậm rãi tăng lên, mà không phải một lần mà tôi Trên trăm vị chuyển kỳ cường giả hiện nhiên sẽ không cho hắn tăng lên chiến ý thời gian. Huyết chiến. 86 vị cấp 3 chuyển kỳ, 15 vị cấp 4 chuyển kỳ cường giả tạo thành huyết chiến đội hình. Mặc dù ta đem thuộc tính toàn bộ tăng lên tới đại diện cho tinh thú đỉnh cao 39 đều không thể hoàn thành. Này một hồi huyết chiến mộ tính điểm nhất định sẽ cùng ta bỏ lỡ cơ hội. Vương Thành mang theo Lữ Tinh Hà hướng về vũ trụ mênh mông bắn mạnh mà ra, cứ việc kích phát rồi huyết chiến, cứ việc lần này huyết chiến hắn 89 10, căn bản không khả năng đạt được hắn vọng cầu ngộ tính điểm, nhưng trong lòng hắn nhưng không có nửa phần hối hận. Lữ tinh hà cứu hắn hai lần nếu như liền bởi vì lần này mở ra huyết chiến khả năng mất đi một cái ngộ tính điểm liền bỏ mặt lữ tinh Hà sinh tử tại không để ý hắn không làm được có lẽ hắn lợi ích tối thượng nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho hắn không có bất kỳ điểm mấu chốt lưu lại kiếm ma một cái tình Vvõ sư dám to gan cấu kết kiếm ma nguy hại xã hội loài người ổn định chết đi cho ta Vĩnh truy thâm niên trên đỉnh đầuâyết mà xuống chuyển kỳ cường giả giống to trong đó một vị cấp 4 đỉnh cao chuyển kỳ cường giả trực tiếp lấy ra một cái cường đại đến không kém hơn há cá muốnộ tinh không đông kết cấp tính khí Trong phút chốc tại Vương Thành phía trước hình thành một mảnh hư không đổ nát, tựa hồ đem vi mô phương diện nguyên tố toàn bộ độn nát chôn vùi. Nhìn cái kia tại Vĩnh Truy Thâm viên tinh thuật dưới ảnh hưởng từ vi mô phương diện bắt đầu băng diệt rất nhiều vi mô nguyên tố, Vương Thành trong mắt tinh quang bắn mạnh. Lôi đỉnh chi quang, mở cho ta. Nương theo một tiếng gầm nhẹ, thân hình của hắn càng lảo vọt thẳng vào thế giới vi mô nơi sâu xa, Vĩnh Truy Thâm Nguyên tuy có thể chôn vùi vi mô, mô nguyên tố, có thể chôn vùi chỉ là tầng ngoài vi mô mô nguyên tố, thật giống như một viên ngư lôi tại ngoài khơi nổ tung, nổ tung lực lượng có thể lan đến nước biển 100 mét. Đem cái này chiều sâu trong đó loại cá hết thả nổ chết nhưng lại sát hại không được sinh sống ở 200m trở xuống loại cá lấy thân thể thâm nhập thế giới vi mô đối với thân thể gánh nặng tất nhiên là đạt đến trước nay chưa từng có cực hạ trong phút chốc thân thể của hắn đã đổ nát ra cũng may đã sớm chuẩn bị vương thành không chút do dự đem thuộc tính điểm từ 29 tăng lên tới 30 đồng thời dư thế không giảm tăng lên tới 31 miễn cương sắp sụp đổ đến mức tận cùng thân thể vãn cứu trở về bất quá tại hắn sử dụng thuộc tính điểm tướng tan vỡ thân thể vãn cứu trở về lúc Trong cơ thể cái kia một dọn chuyển kỳ tinh thú huyết tinh tựa hồ lần thứ hai bị thế giới vi mô lực lượng áp bức mà ra, quần quần không ngừng chuyển vào vương thành trong thân thể, đợi đến vương thành thân thể khôi phục một tia lúc, tinh huyết của hắn cường độ càng là một hơi phá tan 108 dọn công cùng, đặt đến kinh người 132 tích. Đây là đột nhiên xuất hiện biến hóa, để vương thành chấn động trong lòng. Nối tiếp lấy, một cái cực kỳ điên cuồng kế hoạch tại hắn trong đầu mãnh liệt mà ra. Cái kia mượn lôi đỉnh chi quang dĩ nhiên từ rất nhiều chuyển kỳ cường giả trong vòng vây thoát thân mà ra thân thể, càng là lần thứ 2 tiến vào thế giới vi mô, hơn nữa Vẫn cứ là thâm nhập thế giới vi mô trình độ. Vânh. Theo thân thể của hắn một lần nữa thâm nhập thế giới vi mô, thân thể lần thứ hai băng diệt, liền muốn triệt để tiêu vong. Có thể tại tiêu vong một khắc đó, hắn lần thứ hai đem một cái thuộc tính điểm tăng thêm vào thể chất ở trên, làm cho thể chất chỉ số leo lên 32, đồng thời đem cái kia đã ngã xuống tan vỡ thân thể, từ diệt vong bên lề, lần thứ hai kéo trở lại, cũng như cực hạn võ giả sau khi phá rồi dựng lại, đánh vỡ cực hạn. Ông ngong. Theo vương thành lần thứ hai thiết trí vui Thân thể trong đó chuyển kỳ tinh tú huyết tinh cũng là lần thứ hai phát huy ra hiệu quả, quần quận không ngừng khí huyết lực lượng tại thâm nhập thế giới vi mô sau khi phá rồi dựng lại hòa vào thân thể của hắn trong đó, làm cho cái kia đạt đến 132 giọt số lượng máu tươi lần thứ hai tăng gọn. Lại thật sự có thể. Sau khi phá rồi dựng lại. Cực đạo võ giả sau khi phá rồi dựng lại. Thông thường mà nói, cực đạo võ giả sau khi phá rồi dựng lại, trước vào tử địa sau thì tái sinh, hoàn toàn cần chiếm cứ thiên thời địa lợi, cách này có khả năng giữ được tính mạng sau đó tu vi tiến nhanh, mà ta có thuộc tính điểm tại hoàn toàn có thể lần lượt đem chính mình từ từ vong tuyến ở trên kéo trở về. Thuộc tính điểm không tiêu hao hết, có thể nói vĩnh sinh bất tử. Cái này bất ngờ phát hiện để Vương Thành khá là kinh hỷ, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp đem lượng lớn khôi phục khí huyết, khôi phục thân thể thuốc rót vào đến trong thân thể, sau đó thừa dịp đã kéo dài những kia chuyển kỳ cường giả trong lúc, liều mạng khôi phục tự thân thương thế. Dù sao mỗi một lần sau khi phá rồi dựng lại đều sẽ nguyên khí lại thường, dù cho hắn có thuộc tính điểm có thể không ngừng đem chính mình từ từ vòng tuyến ở trên kéo trở về cũng phải nhường chính mình làm hết sức bảo đảm tại tương đối tốt hơn trạng thái trở lại phá rồi sau đó. Năm lấy hắn, hắn tất nhiên là sử dụng bí pháp nào đó. Lúc này mới có thể trong nháy mắt lao ra vòng vây của chúng ta vòng, loại bí pháp này hắn căn bản cầm cự không được bao lâu. Vị này kiếm ma đã bị trường không liệt tiên bệnh hạ liệt vào cấp một tội phạm truy nã, hình cùng với người, người dám to gan đem hắn cứu, chính là cùng toàn bộ nhân loại là địch. Đến thời điểm đừng nói là Hà Nguyên hội nghị, thần thánh chi kiếm đế quốc, dù cho chúa toàn bộ tinh không vũ trụ vũ trụ hội nghị đều sẽ dành cho ngươi nghiêm khắc trừng phạt. Một cái thấp hèn tinh võ sư Ngươi đây là đang tìm cái chết. Ngươi này hoàn toàn là đang tìm cái chết. Truy sát sau lưng Vương Thành rất nhiều chuyển kỳ cường giả từng cái từng cái điên cuồng hét lên không ngớt, đem tốc độ bạo phát đến cực hạn, có thể Vương Thành nhưng căn bản không có thời gian để ý, chỉ là túi đầu lưu vong, đồng thời cấp tốc khôi phục thân thể mình thương thế, đợi đến thương thế có khôi phục hoặc là những kia cơ phi hành tinh khí cấp 4 chuyển kỳ truy gần lúc, lần thứ 2 trốn vào thế giới vi mô. 33, 34, 35, 36. Vương Thành lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn ba hạng thuộc tính chính đang không ngừng tăng lên. Không ngừng lực lượng, thể chất Nhanh nhẹ liền ngay cả tinh thần hắn cũng là theo những này chỉ số tăng cao không ngừng kéo lên cao tại thể chất thuộc tính đột phá đến 35 trước mắt càng là phá tan 70 mét trướng. tại tinh thần rốt cục phá tan 70 ích trướng trước mắt Vương thành dứt khoát cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên tuyệt nhiên không giống lên thế giới ở trước mặt hắn ngoại trừ lượng lớn vi vimông nguyên tố bên ngoài còn ra phát hiện rõ ràng phân tầng loại này phân tầng không chỉ là thế giới tính chất phân tầng còn bao gồm vi mô nguyên tố phân tầng phía ngoài cùng một tầng là thế giới vật chất các loại vật chất tầng thứ hai là thế giới vi mô cùng nguyên tố vi lượng Tầng thứ 3 lúc thế giới vi mô cùng tinh giới tầng cách ly cùng với mảnh này tầng cách ly khu vực càng thêm nhỏ bé nguyên tố vi lượng, còn tầng thứ 4 thì lại dường như một ngôi sao tâm trái đất giống như vậy, tỏa ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, cấu tạo tạo thành toàn bộ thế giới căn cơ. Hắn tuy rằng có thể thấy rõ, nhưng nhưng căn bản không có tra xét, nghiên cứu tư cách, vàng không, lấy hắn giờ khắc này thân thể tưởng độ, vẹn vẹn thông qua tinh thần lần chuyển, ẩn chứa tại cái kia dường như tâm trái đất giống như tinh giới năng lượng sẽ đem thân thể của hắn đến biến thành tro bụi. Lưu tại Vương thành cấp đường trốn mất dép, không biết chạy ra bao nhiêu kilômét. Thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, trong cơ thể khí huyết phảng phất tạo thành một cái hoàn mỹ cân bằng, cùng Chu Thiên tinh thần lẫn nhau đối ứng, mỗi một giọt tinh huyết chuyển động đều như ẩn chứa tinh thần chi lý, bao quát vũ trụ hàng nghĩa. Vương Thành nhìn lướt qua thân thể của chính mình, nguyên lai tại trong lúc vô tình, hắn tự thân số lượng máu tươi dĩ nhiên đạt đến 365 giọt, ám hợp Chu Thiên tinh thần số lượng. 365 viên tinh huyết hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, chậm rãi vật chuyển, tràn ngập một loại không chê vào đâu được đạo ý, cứ việc Vương Thành giờ khắc này, thân thể thuộc tính mới tăng lên tới 38. Trong cơ thể cái kia một giọt truyền kỳ tinh thú huyết tinh cũng còn sót lại đại khái một phần 10, nhưng hắn lại có một loại không đành lòng phá hoại loại này, Chu Thiên vận chuyển viên man ý nghĩ, tựa hồ lại thêm một giọt tinh huyết lại nhiều, lại giảm một giọt tinh huyết ngại ít. Sớm biết có thể đủ phương pháp này không ngừng áp bức tự thân tiến hành sau khi phá rồi dựng lại cô động tinh huyết, ta liền không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Vương Thành tại cái kia do 365 giọt tinh huyết Chu Thiên ở trên liếc mắt nhìn, rất nhanh thu liễm tâm thần. Hiển nhiên, không phải cân nhắc những này không có ý nghĩa vấn đề thời điểm, mà là Cảnh giới võ đạo tầng thứ 3. Đánh vỡ hư không mới có thể gặp thần. Hư không chính là thân thể công củ. Đánh vỡ hư không là làm trọng tố thân thể. Để cơ thể chính mình tiến hóa đến một cái toàn bộ tầng thứ mới, do đó có thể càng rõ ràng, càng rõ ràng cảm nhận được lúc trước bị thân thể cảm quan che đậy thế giới. Lúc trước thân thể ỷ lại không khí, ỷ lại ánh mặt trời, ỷ lại nguồn nước, ỷ lại đồ ăn vân vân. Một khi mất đi những này, đem khó có thể sinh tồn. Mà một lần nữa đắp nặn thân thể, những này tai hại sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. Hắn có thể không cần hô hấp, hắn có thể tại đáy biển sinh tồn. Hắn có thể cất bước tại âm lãnh cùng nóng dục trong đó, hắn có thể không cần ăn uống, hắn có thể ở trong bóng tối coi như ban ngày. Vậy, tinh thần vật chuyện chính đang chạy trốn trong đó vương thành thân thể nổ lớn băng diễn ra, trực tiếp nổ tan thành một trận xương máu, đồng thời cấp tốc nọ nguyệt, hướng về một loại hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái tiến hóa. Chính đang đổi giết vương thành rất nhiều ba, cấp 4 chuyển kỳ cường giả thấy cảnh này, trong lòng nhất thời chấn động. Tái tạo thân thể, tái tạo thân thể. Hắn lại vào lúc này đột phá đến cảnh giới võ đạo tầng thứ 3. Đáng chết! Lúc trước hắn mới cảnh giới Võ đạo tầng thứ 2 liền có thể tại chúng ta dưới sự đối giết chống đỡ dòng dã một ngày, trước mắt đột phá đến Võ đạo tầng thứ 3 vậy còn được. Không thể lại tiếp tục trì hoãn, một khi vị này Tuyệt Thế Kiếm Ma thừa dịp trong khoảng thời gian này khôi phục nguyên khí, đến thời điểm chính là mọi người chúng ta thai nạn. Thông báo tại mặt khác một mảnh tinh khu tìm kiếm đội ngũ, tiền hậu giáp kích, lấy thế lôi đỉnh vây kín đem hắn triệt để giết chết. Chỉ có thể như vậy, nếu như không thể nhân cơ hội đem vị này ta Ác Kiếm Ma triệt để chết, lúc trước cái kia 12 vị bán thần đại nhân hy sinh liền toàn bộ uổng phí, vị này Ác Kiếm Ma nhất định phải tử. Để cái kia mấy cái đội ngũ trong đó truyền kỳ cường giả sớm tại hắn lưu vong phương hướng bày xuống tinh trận, cho hắn đến cái bắt 3 bà trong giọ. Theo mấy vị truy được gần nhất cấp 4 truyền kỳ các cường giả dồn dập ra lệnh, nằm ở vương thành phía trước khoảng cách hắn không biết mấy chục triệu km xa hai mảnh tinh không, hai chỉ phân biệt do bán cường giả thần cấp dẫn dắt trăm người truyền kỳ đội ngũ đồng thời thay đổi siêu tầm phương hướng, cấp tốc tại vương thành đảo tẩu con đường ở trên chọn một cái tinh thần, sau đó cấp tốc bố trí lên tinh trận đến, một tấm to lớn thiên la địa vong ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra. Chương 597, tinh thần. Cảnh giới võ đạo tầng thứ 3 Vương Thành cẩn thận cảm ứng lần nữa đắp nặng đi ra thân thể biến hóa. Hắn giờ phút này cùng đại đa số đột phá đến võ đạo tầng thứ ba võ giả như thế, vẫn cứ lựa chọn nhân loại hình thái, dù sao dĩ nhiên quen thuộc loại này hình thái, dù cho khả năng đổi thành cái khác hình thái sao thích hợp hơn tại vũ trụ mênh mông trong đó sinh tồn, có thể ngoại trừ những kia hoàn toàn vì theo đuổi lực lượng cực hạn tinh võ sư bên ngoài, sẽ không có người vứt bỏ nhân loại mình bên ngoài, tối đa là tại tái tạo thân thể trong quá trình để cho mình trở nên càng sinh sản hoặc là đẹp. Trai. Bất quá, cứ việc bề ngoài tương đồng, nhưng hắn nhưng cảm giác được này, cụ thân thể máu thịt bên trong kết cấu đã hoàn toàn khác nhau. Không lại yêu cầu nhân loại hô hấp, không hề bị đến trái tim yếu điểm hạn chế, mỗi người quản lý chức vụ của mình ngũ tạng lục phủ giờ khắc này đã hóa thành một mảnh hỗn đột, chống đỡ lấy toàn bộ thân thể cùng lực lượng hạt nhân tinh huyết chi nguyên cũng là bị 365 giọt tinh huyết hình thành chu thiên tuần hoàn thay thế. Có thể nói, trước mắt hắn thân thể này hoạt động, tiêu hao khí lực, toàn bộ nguyện theo ý 365 giọt tinh huyết chu thiên tuần hoàn, mà tại chu thiên tuần hoàn ngoài vi, nhưng là một tầng ẩn chứa khủng bố sức phòng ngự huyết nhục tổ trước, mà loại này huyết nhục cũng không còn là nhân loại loại kia yếu đối huyết nhục. Mỗi một tấc máu thịt trong đó đều tương đương với tinh tuần hoàn máu khoếch tán ra đến lực lượng vật dẫn, cho tới thần kinh truyền cảm, kinh mạch, xương cốt, bộ phận, khiếu hệt những vật này, nhưng là toàn bộ loại bỏ, dù cho hắn bị người chém xuống đầu lâu, chỉ cần tinh huyết trong cơ thể chu thiên tuần hoàn vẫn còn vận chuyển, liền có thể dễ như ăn cháo phục sống lại. Ngoài ra, này cụ một lần nữa ngưng tụ mà thành thân thể cùng vũ trụ mênh ngông hiển nhiên có càng mạnh mẽ hơn cộng hưởng năng lực, đối với âm thanh, đối với mùi, đối với chấn động, đối với tinh lực năng lượng bắt giữ lên dễ như ăn tráo, dù cho không dùng tới thần niệm, hắn cũng có thể nghe được hơn trăm km ở ngoài âm thanh, đưa mắt nhìn tới, dù cho tại tinh thần bên trong đều có thể nhìn ra hơn mấy trăm ngàn km, phất tay, kia vũ trụ từ trên tay qua lại mà qua, càng có thể phân tích ra những này xạ tuyến ẩn chứa hiệu quả, thậm chí còn tìm hiểu những này xạ tuyến đầu nguồn, thông qua trong cơ thể khí huyết chấn động, hắn càng có thể tại phạm nhân tinh cầu trong đó hô mưa gọi gió. Đây chính là võ đạo cảnh tầng thứ 3 đánh vỡ hư không, thân thể tái tạo. Thuộc về nhân loại cương củ, theo thân thể tái tạo trước mắt, dễ dàng nát tan, thời khắc này hắn, tại những kia tương đối lạc hậu tinh thần cũng chân thần không khác. 365 giọt tinh huyết, cứ việc ta không biết loại này tinh huyết Chu Thiên ý vị như thế nào, nhưng ta có thể cảm ứng được đến, đây là hoàn mỹ nhất tinh huyết Chu Thiên, giờ khác này, trong cơ thể ta dù cho đơn thuần lực lượng, trực diện một đầu thành niên tinh thú đều có thể đem hắn xé thành phân vụn. Phía trước Lưu Vong Vương thành nhất thời dừng lại thân hình, ánh mắt bay thẳng đến phía sau truy sát trên trăm vị cấp 3, cấp 4 chuyển kỳ cường giả nhìn tới. Trận này huyết chiến, là thời điểm tiến vào kết thúc tiến hành lúc. Không chạy. Lẽ nào tiểu tử này biết phía trước có một tấm Thiên La địa đang đợi hắn? Theo sát không nghỉ 3, cấp 4 truyền kỳ các cường giả nhìn thấy Vương Thành lại dừng lại thân hình, từng cái từng cái khá là kinh ngạc. Bất quá, tiếp xuống phát sinh tại trước mặt bọn họ một màn nhưng là để bọn họ từng cái từng cái tràn ngập kinh ngạc, dừng lại thân hình Vương Thành càng là bỗng nhiên xoay chuyển phương hướng, hướng về bọn họ các loại, "Chờ, người phương hướng hung hãn đánh giết mà đến, mạnh mẽ khí huyết lực lượng đem vọt tới nhanh nhất một vị cấp 4 truyền kỳ cường giả toàn diện bao phủ. Thật là to gan." Nguyên bản còn có một tia vẻ kinh ngạc ba, cấp 4 truyền kỳ các cường giả tại cảm giác được Vương Thành mục đích sau, Từng cái từng cái trong mắt hung quang bắn mạnh, coi chính mình đột phá đến cảnh giới võ đạo tầng thứ 3 liền có thể không đem chúng ta để ở trong mắt rồi. Chết ở trên tay ta võ đạo 4 tầng tinh võ sư đều không phải giỡn, huống hồ ngươi chỉ là một cái võ đạo 3 tầng võ giả. Chết đi cho ta. Ám viễn kính, đại liệt giải ma quang. Ám viễn kính chính là đứng đầu nhất truyền kỳ tinh khí. Lấy cái này hàng đầu truyền kỳ tinh khí phối hợp đại liệt giải ma quang, dù cho đối phương có cấp độ truyền kỳ phòng ngự tinh khí hộ thân, cấp độ truyền kỳ phòng ngự tinh thuật hộ thân, đều sẽ liền tinh thuần, tinh khí bao quát người ở bên trong, bị một lần hành động chết xuất thành bùi bặm vũ trụ. Bất quá, lên cấp đến võ đạo tầng thứ 3 vương thành thân thể đối ngoại giới cảm ứng đã kinh biến đến mức cực kỳ nhạy cảm. Đang bị ám huyễn kính khóa lại trước mắt, làn da của hắn dĩ nhiên hiện ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nói cho bản thể chúng nó không ngăn được này hủy diệt một đòn, hơn nữa vương thành tinh thần mức độ đột phá 70 đối với thế giới vi mô linh lộ, làm cho hắn thậm chí có thể nhìn thấy thế giới vi mô rất nhiều nguyên tố vi lượng lẫn nhau biến hóa. Tại những tiêu biến hóa sắp triệt để hoàn thành hình thành hầu như có thể phong tỏa thế giới vi mô một đòn mà con trước, hắn đã toàn lực bước ra m ầm lôi Đỉnh nổ vang chuyên kỳ cường giả Mặc dù có thể thăm dò thế giới vi mô cũng là bởi vì bọn họ bản mệnh tinh thần ở trên trênợ chứa một tầng trường lực thật giống tinh thần trường lực một loại có thể bảo hộ bọn họ tại thế giới vi mô qua lại mà thân thể cường độ đạt đến không kém tinh thú đỉnh cao vương thành trên người có lẽ không có trường lực nhưng đơn thuần thân thể cường độ so với chuyển kỳ cường giả bản mệnh tinh thần trường lực mà nói chỉ cường không yếu hơn nữa lôiỉnh chiăng cái này thần bó đuối với thân thể có nhất định bảo hộ hiệu quả làm cho hắn căn bản không sợ thân thể bước vào thế giới vi mô. ở một cái qua lại Hắn dĩ nhiên vượt qua mình và vị kia cấp 4 truyền kỳ không xa khoảng cách, tinh không đại băng diệt mang theo từng trận hư không đổ nát uy năng bao phủ lên vị kia cấp 4 cường giả thân thể. Ừm. Vị kia cấp 4 truyền kỳ cường giả biến sắc mặt, trong phút chốc liền muốn lấy ra trên người truyền kỳ phòng ngự tinh thuật cùng truyền kỳ phòng ngự tinh khí. Nhưng là tại hắn dự định đem truyền kỳ phòng ngự tinh thuật kích hoạt đồng thời, Vương Thành ánh mắt dĩ nhiên rơi xuống trên người hắn, trong phút chốc vị này cấp 4 truyền kỳ tinh thần phản phất bị một nguồn sức mạnh miễn cưỡng nhất đi, tại chỗ Hoàng hốt, nối tiếp đấy, tử vong hắc ám dĩ nhiên đem thân hình của hắn triệt để bạo phủ. Ông ngoong. Truyền kỳ tính hộ thân tinh khí tự chủ kích phát, tại tinh không đại băng diệt uy năng trong đó hiện hiện ra một trận yếu đối hào quang, thế nhưng rất nhanh đã bị tinh không đại băng diệt lực lượng nghiền nát, mất đi phòng ngự tính chuyển kỳ tinh khí bảo vệ, dư thế không giảm băng diệt lực lượng trực tiếp đem thân hình của hắn hóa thành hư vô, tuy là sắp chết, đều chưa từng phát sinh một trận kêu thảm thiết. Triệu Bạc Quân đoàn trưởng, thấy cảnh này, đuổi mà tới mấy vị cấp 4 cường giả chấn động trong lòng. Triệu Bạc Quân đúng là cùng bọn họ cùng một cái cấp bậc cường giả, có thể lại tại vừa đối mặt bị Vương Thành một lần hành động giết chết. Tinh thần bí thuật, cẩn thận tinh thần của Hàn Bí thuật Triệu Bạc Quân quân đoàn trưởng nhất thời không cẩn thận hắn chiêu thức. Mấy vị cấp 4 truyền kỳ cường giả trong đó tự nhiên có người kiến thức rộng rãi, rất ngo nhìn ra Vương Thành giết chết Triệu Bạc Quân triển khai thủ đoạn, lập tức một tiếng quát to. "Kích phát bảo vệ tâm thần tinh khí, giết hắn." "Cẩn thận, tinh thần của hắn mạnh mẽ như thế, tất nhiên không thể lấy nguyên bản sức chiến đấu đến suy tính, 89 phần 10 là một vị bán thần chuyển thế." "Chẳng trách lại có mạnh mẽ như vậy tinh khí kề bên người, bú đắp tinh võ sư tốc độ tai hại." "Vất quá, người đời trước không có cách nào trùng kích tinh thần, đời này đồng dạng không có hy vọng." Bởi vì ngươi lần này hành động Dĩ nhiên tội không thể tha thứ. Người đem đối mặt toàn bộ liệt long quân đoàn truy sát. Mấy vị cấp 4 chuyển kỳ cường giả khắp toàn thân thanh quang lưu chuyển, từng cái từng cái hét lớn, đồng thời đem chuyển kỳ tinh khí lấy ra. Ầm. Cảm thụ trên người mấy người cái kia một tầng thanh quang đối với tinh thần bí pháp kiểm chế, Vương Thành hơi nhướng mày. Nối tiếp lấy, hắn cái kia nguyên vốn đã tăng lên tới 70 tinh thần trị số, lần thứ 2 tăng vọn, một hơi nhảy lên tới 78. Tại 78 số này chỉ ở trên dừng lại chốc lát, lập tức lần thứ 2 giương lên, đạt đến 80 chỉ số số nguyên. Ầm Nương theo tinh thần trị số lại đột phá tiếp, hắn toàn bộ thế giới tinh thần phảng phất nổ bể ra đến, phản phất vũ trụ vụ nổ lớn, vô số do sức mạnh tinh thần hình thành tinh quang quần quần không ngừng hướng về bốn phương tám hướng quét tán, hình thành ánh sao lấp lánh, dường như tô điểm tại vũ trụ mênh mông trong đó ngàn tỷ tinh thần. Mỗi một viên tinh thần tựa hồ cũng mơ hồ cùng ngoại tại thế giới lẫn nhau cộng hưởng, làm cho hắn rõ ràng không có đột phá bán thần, vừa vặn sâu nhưng là tự phát tính ngưng tụ ra một tầng khác nào bản thần lĩnh vực một loại tinh quang chiếu. Tại loại này bắt nguồn từ tinh thần phương diện tinh chiếu dưới chế, Tất cả mọi người chỉ cảm giác mình đại nào trở nên một trận mơ hồ, tự thân cùng tinh lực trong lúc đó cảm ứng trở nên cực kỳ trúc trắc, mịt mơ, rõ ràng trong nháy mắt liền có thể hình thành mạnh mẽ truyền kỳ tinh thuật, phóng thích độ khó càng là có lần tăng lên. Đáng chết. Tinh không hình chiếu. Hắn không phải một vị chuyển thế bán thần sao, lại thông qua bí pháp bảo tồn tinh không hình chiếu lực lượng. Một vị sắp ngưng tụ thành tinh thần cấp truyền kỳ tinh thuật cấp 4 truyền kỳ cường giả quát to một tiếng, toàn bộ tinh thuật đều bởi vì tinh không hình chiếu lực lượng ảnh hưởng trở nên không ổn định lại, không thể không vội vã gia tăng tinh lực rót vào. Bán thần cường giả tinh không hình chiếu cấp 5 truyền kỳ cường giả tinh thần dị tượng có thể để tinh luyện giả lực sát thương tăng vọt, có thể bán thần cường giả tinh không hình chiếu nhưng có thể để tinh luyện giả thực lực sụt dữ dội. Tại một vị bán thần tinh không hình chiếu trung hòa vị kia bán thần giao phong, 10 phần tu vi không phát huy ra 3 phần 10. Thế thì còn đánh như thế nào đi xuống? Một vị đuổi theo cấp 4 truyền kỳ trong giọng nói mơ hồ mang tới một chút sợ hãi. Đúng là một cái một thân áo giáp màu đen cấp 4 truyền kỳ cường giả cẩn thận cảm ứng chút lát, quả quyết nói, này không phải tinh không hình chiếu. Tinh không hình chiếu không chỉ có thể thông qua áp chế hạt ngôi sao trong lúc đó lực lượng lan truyền suy yếu người tu hành đối với tinh lực trường không, vẫn có thể từ vi mâu nguyên tố phương diện động lại nguyên tố câu thông mà động lại người tu hành thân hình, mà vùng sao trời này hiển nhiên cũng không có động lại chúng ta thân hình năng lực. Đây chỉ là không hoàn chỉnh tinh không hình chiếu. Không hoàn chỉnh tinh không hình chiếu. Thu hoạch ngoài ý muốn, Vương Thành cũng không để ý tới chính mình tinh thần đột phá đến 80 sau diễn sinh ra đến năng lực đặc thụ, tại những người này nhân mảnh này tinh không hình chiếu xuất hiện mà tâm thần chập chờn thời khắc, thân hình của hắn không ngừng lập loé, nương theo ánh chớp lộ vàng trực tiếp xuất hiện tại một vị cấp 4 truyền ứng kỳ bên cạnh người. Nhất hồn. Đạt đến 80 khủng bố tinh thần đỗng nhiên bạo phát. Nhất hỡi, sau lưng của hắn cái kia mảnh từ thế giới tinh thần bên trong tòa mà ra tinh không hình chiếu tinh quang tỏa sáng, vạn trượng tinh thần rơi ra vô tận ánh sao phảng phất chói chang nhiệt nhật, điên cùng soi sáng vị kia truyền ứng kỳ cường giả thân thể, hắn mặt ngoài thân thể cái kia một tầng thanh quang vốn định cách trở tinh quang, có thể lại giống như bại lộ tại liệt dương bên dưới băng tuyết, trong nháy mắt tăng dã, ẩn chứa hầu như có thể tiêu diệt tinh thần khả năng tinh quang dư thế. Không dám dừng dược thiêu đốt vị kia truyền kỳ cường giả thân hồn nhất thời để hắn phát sinh thống khổ gầm rú. A! Vậy ảnh. Têu Thảm Thiết kéo dài chốc lát, dần dần yếu ớt. Cuối cùng, Vương Thành thậm chí không có trực tiếp độc thủ, vị kia cấp 4 truyền kỳ cường giả thần hồn đã toàn bộ bị này trận nóng rực khủng bố tinh quang thiêu cháy thành cho bụi, tại chỗ hồn phi phách tán. 10. Rốt cục trưởng thành đến tương đương với tinh thần đại sư cấp bậc trình độ. Chương 598, quân địch diệt sạch. Nhìn thấy vị này cấp 4 truyền kỳ cường giả càng là bị Vương Thành lấy mạnh mẽ tinh thần miễn cưỡng tiêu tắt chí tử, không ngừng Vương Thành chính mình có chút phần ra. Liền ngay cả những kia cấp tốc Vây Rết mà tới cấp 4 chuyển kỳ bọn cũng là từng cái từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, Vây Rết về phía trước thân hình bỗng nhiên dừng lại tại chỗ. Tinh thần của ta, dĩ nhiên mạnh mẽ đến trình độ như thế này sao? Vương Thành đối với kết quả này rất là bất ngờ. Trên thực tế, từ lúc tinh thần của hắn thuộc tính mới 60 lúc, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng được thân là cấp 3 chuyển kỳ cường giả Yến Sích Nguyệt, đồng thời mượn Huyễn Giới bảo Thạch đem Yến Sích Nguyệt đùa đầu bỡn tại cổ trong lòng bàn tay, trước mắt hắn theo mỗi cái hạng thuộc tính tăng lên, tinh thần chỉ số do lúc trước 60 trực tiếp leo lên 80, dòng giá 20 điểm. Đây cơ hội chính là hai tầng cảnh giới thay đổi chỉ riêng lấy tinh thần cường độ mà nói dù cho là những kia đỉnh cao bán thần có thể tại hắn phía trên người cũng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí nếu như hắn từng trải qua vô thượng tinh cường giả thần cấp chân thân cũng chính là thần thánh hình thái giới tinh thần liền sẽ phát hiện loại hình thái đó dưới tinh thần tại tinh thần trị số ở trên cũng chính là tại 80 đến 100 di động mà thần thánh hình thái tinh thần mặc dù có thể làm được hoàn toàn ngghiiền ép cấp 6 chuyên kỳ bán thần cương giả cũng không phải là lực lượng phương diện ưu thế mà là cảnh giới tinh thần cường độ ở trên hoàn toàn siêu thoát 80 tinh thần cường độ, đối đầu tinh thần trị số tại 40 đến 50 di động chuyển kỳ cường giả, ưu thế đâu chỉ một đinh nửa điểm. Nếu như hắn có thể đem tự thân thuộc tính tăng thêm đến chuyển kỳ tinh thu cấp, trước mắt này 100 tôn chuyển kỳ cường giả, tuyệt đối sẽ bị hắn lấy như bẻ cành khô chi thế giết đến sạch sành xanh. Các hạ là ai, vì sao phải cùng chúng ta liệt long quân đoàn là địch? Trên tay người vị kêu kiếm ma giết người thừa giới hạ, tội ác đời trời, đồng thời ngông cùng đến cực điểm muốn khiêu khích tinh thần uy nghiêm, vì thế ta thần thánh chi kiếm đế quốc cung phục đại nhân trưởng không liệt thiên hạ đã tự mình đối với hắn truyền đạt tru diệt lệnh, các hạ muốn cứu hắn? không chỉ là cùng chúng ta Liệt lòng quân đoàn là địch, càng là cùng vĩ đại tinh không chi thần trưởng không liệt thiên bệ hạ là địch. Hậu quả như thế ngươi có từng cân nhắc qua? Ngược lại, nếu như ngươi có thể đem vị này ta mang giao cho chúng ta, gia nhập chúng ta Liệt Long quân đoàn thay chúng ta quân đoàn hiệu lực, ta không ngừng có thể hướng về quân đoàn trưởng đại nhân người bảo đảm, đối với ớ. ý ngươi sát hại ta Liệt Long quân đoàn hai vị phó đoàn trưởng sự chuyển cũ sẽ bỏ qua, còn có thể vì quân đoàn trưởng đại nhân nêu ý kiến, cho một mình ngươi đoàn trưởng chức vị, ngươi xem coi thế nào. Liên tục hai vị cấp 4 truyền kỳ cường giả tử vong, rốt cục để những này truy được gần cấp 4 các cường giả tỉnh táo lại, trong đó vị kia một thân áo giáp màu đen truyền kỳ cường giả trầm giọng về phía trước nói: "Hiền nhiên, thể hiện ra cường đại như thế thực lực vương thành thời khắc này, dĩ nhiên cùng bọn họ chính thức đối thoại tư cách. Không làm sao, người, ta không hộ giao, còn các người. Tại ta chưa động sát tâm trước, càng xa càng tốt." Khải Tát: "Không nên cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, vị này kiếm ma là trưởng không liệt thiên bệ hạ hạ lệnh yêu cầu chu diệt nhân vật, tuyệt không thể bỏ qua, trước mắt hắn nếu một lòng tìm chết, ỷ vào một điểm tu vi liền muốn cùng chúng ta găng chống đối đến cùng." Chúng ta liền như ước nguyện của hắn. Long Đảo nói có lý, bố vạn long diệt thần trận, tế liệt long chiến kỳ, đem chúng ta tinh thần của mọi người liền làm một thể, cứ như vậy trừ phi hắn có đồng thời đánh tan chúng ta 10 người tinh thần lực lượng, bằng không, căn bản không làm gì được chúng ta. Hôm nay, hắn mặc dù là đứng ở cao nhất bán thần chuyển thế, đều chỉ có một con đường chết. Một vị khác một thân đồng theo áo giáp nam tử cũng là nhanh chân tiến lên, mắt thấy tại bên người mình cấp 4 chuyển kỳ cường giả bao quát hắn ở bên trong đã có 10 vị, lập tức gầm thầm đối diện một ánh mắt, trong nháy mắt có hiểu ngầm, hơn 10 vị truyền kỳ cường giả hình thành to lớn vòng đây. Đem vương thành song bao vây hết ở bên trong, đồng thời một tấm màu đỏ rực chiến kỳ từ hắn đỉnh đầu ở trên nút lên, tỏa ra mãnh liệt sóng tinh thần. Đây là một cái tương tự với kỵ sĩ liên minh chiến tranh bình thai một loại truyền kỳ tinh khí. Haha, cái tên cứ dựa theo vũ trụ mệnh ngông quỷ cũ, cường giả Vi Ton đi. Muốn cho vương thành bỏ xuống mười mấy thuộc tính điểm, hắn cũng là có chút không muốn, nhìn thấy mắt vị trí thứ 10 cấp 4 truyền kỳ cường giả lấy ra liệt long chiến kỳ, lập tức cười dài một tiếng, chủ động hướng về 10 người này tạo thành vòng vây xung phong mà đi. Sự không thể làm. Cầm đầu hấp giấc nam tử Khải Tắt cũng là không chút do dự mạnh mẽ hạ lệnh, giết. "Liệt Long chiến kỳ có thể đem ý chí của chúng ta thậm chí còn tinh lực đều nối liền một thể, khiến cho chúng ta 10 người như một người, hơn nữa vạn Long diệt thần trận, mặc dù gặp gỡ bán cường giả thần cấp đều có thể một trận chiến, ta liền không tin một mình ngươi chuyển thế bản thần, còn có thể lưu lại năm đó thời điểm toàn thịnh uy thế." Vừa dứt lời, trong tay hắn một thanh to lớn phương tiên họa kích đã chống trời đầm ra, mang theo xẹt qua hư không y năng cùng đạo, ầm ầm mà tới, hỏa kích đến, phía trước không gian, nguyên tố, khí lưu, phản phất bị hết thảy xẹt như tại vũ trụ mênh mông bên trong trọc ra một cái đen kỳ hỗn động. Nhiếp hồn. Rõ ràng chính mình cội nguồn của sự mạnh mẽ, vương thành tất nhiên là đem chính mình này một ưu thế phát huy đến mức tận cùng, tại nhiếp hồn bí thuật vận chuyển ở dưới, sau lưng vùng tinh không kia hình chiếu bên trong tinh quang đồng thời lóng lánh, phóng ra trói mắt ánh sáng màu bạc. Bất quá tại tinh không hình chiếu trong đó ánh sáng màu bạc lóng lánh mà lên đồng thời, tại 10 người trên đỉnh đầu liệt long chiến kỳ cũng là theo ánh sáng lưu chuyển, từ chiến kỳ trong đó cũng là sôi ra một cái hoàn toàn do tinh thần năng lượng tạo thành rừng rực hỏa long quay về trong hư không vương vãi xuống hào quang màu bạc gầm lên giận dữ, càng làm miễn cưỡng chống lại rồi ánh bạc dừng rực tiêu lực lượng. Chỉ là, 10 cái truyền kỳ tồn giả, cứ việc mỗi một cái tinh thần cường độ đều tại 47 trở lên, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ 10 người sức mạnh tinh thần chống chất sau do liệt long chiến kỳ hình thành tinh thần hỏa long có thể phát huy ra 470 sức mạnh tinh thần, không ngừng không, có 47, thậm chí ngay cả 67 đều không có, tối đa cũng là miễn cưỡng đạt đến 57 trình độ. Này hay là bởi vì 10 người bên trong có 3 tinh thần của người ta cường độ cũng đã đột phá 50 cửa hải lớn. Tiến vào bản thần, cấp 5 chuyển kỳ lĩnh vực diễn cớ. Ở tình huống như vậy, đối mặt vương thành sức mạnh tinh thần tấn kích, 10 người đồng thời cảm giác biến sắc mặt, thế giới tinh thần phảng phất bại lộ tại trói trang dưới ánh nắng chói chang, từng trận kịch liệt thống khổ không ngừng quyết tán. Cũng may, sự đau khổ này hiển nhiên còn không đạt tới đem bọn họ trong nháy mắt chôn vùi xu thế, lại không phải kinh sợ hiệu quả, chỉ là đơn thuần tinh thần áp chế. Nhìn dáng dấp, nhất hồn cái môn này tinh thần bí pháp đã không đủ để thôi thúc mạnh mẽ như vậy tinh thần. Thật giống như một vị tu thành phi kiếm kiếm tiên sử dụng nhưng là phạm nhân thế giới kiếm thuật, lực sát thương tự nhiên xa kém xa cùng phi kiếm bắn dết thuật đánh đồng với nhau. Vương Thành hơi suy nghĩ, dĩ nhiên rõ ràng tinh thần bí pháp hiệu quả biến hóa nguyên nhân. Ta trái lại muốn muốn nhìn một chút các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Vương Thành vẻ mặt hơi hơi ngưng lại. Không có bí pháp, vậy thì như thế nào, trực tiếp giựt vào 80 tinh thần trị số nghiền ép lên đi. Nương theo hắn ý nghĩ vận chuyển, tinh không thế giới trong đó ngàn tỷ tinh thần đồng thời ánh sáng tỏa sáng, càng ánh sáng chói mắt tùy ý mà ra. Trong phút chốc, để liệt Long trên chiến kỳ Hỏa Diễm Cự Long phát sinh tiếng đều thảm thiết đau đớn, sau đó tại ngăn ngắn một giây thời gian trong trực tiếp tan rã, sụp đổ thành không có ý nghĩa sóng tinh thần. Không được. Nhìn thấy liệt Long chiến kỳ hiện hiện ra Hỏa Diễm Cự Long bị một lần hành động tan rã, tên là Khải Tắt truyền kỳ cường giả kêu to một tiếng, mau lui lại. Bỏ chạy. Đồng thời hắn cái thứ nhất bỏ dở tinh thần phát ra, cấp tốc hướng về tình không phần cuối gào thét bỏ chạy. Cái khác cũng có hai vị cấp 4 chuyển kỳ phản ứng cực nhanh, trước tiên lựa chọn thoát thân cho tới còn lại 7 người tại do tinh thần biến thành hỏa long bị chôn vùi đồng thời kêu thảm lên, thế giới tinh thần tại lóng lánh tinh quang chiếu dọi xuống, bị thiêu cháy thành cho bụi, tại chỗ hồn phi phách tán. Đi, các người đi được sao? Vương Thành không lùi mà tiến tới, khóa chặt lại mọi người bên trong cầm đầu cấp 4 cường giả khai tác, nhanh chân về phía trước, truy kích mà đi. Mà vào lúc này, tinh không phần cuối 30 mấy bóng người đồng thời hiện hiện, chính là những tiêu tốc độ khá cấp 3 chuyển kỳ cùng khác hai vị không am hiệu tốc độ cấp 4 chuyển kỳ. Đi, đi, đi mau. Phân tán đạo tẩu. Nhìn thấy này hơn 10 vị truyền kỳ tu giả, Khải Tát vội vã hét lớn, thần sắc tràn ngập kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Khải Tát đờ trướng. Quân bộ trong đó từ trước đến giờ đều là kỷ luật nghiêm minh, cứ việc những này cấp 3 truyền kỳ không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể từng cái từng cái nhưng là không chút do dự lựa chọn nghe theo mệnh lệnh. Loại này đặc tính không thể nghi ngờ là cứu lại bọn họ không ít người tính mạng. Kích phát rồi lôi đỉnh chi quang vương thành trong nháy mắt xuất hiện ở Khải Tát phía sau, vào lúc này hắn dĩ nhiên liền nhất hồn thuật đều lười sử dụng, ỷ vào chính mình 80 tinh thần chỉ số hình thành tinh thần hình chiếu trực tiếp ép đi tới. Dù cho Khải Tát chân chính tinh thần cường độ đã đạt đến kinh người 51, đồng thời trên người có một cái bảo vệ tâm thần cấp 9 tinh khí, có thể đối mặt tuyệt đối tinh thần nhiệt ép, kết quả vẫn cứ không có bất kỳ biến hóa nào. A, Trường Không Liệt thiên đại nhân sẽ không bỏ qua cho người. Trong tiếng kêu gào thê thảm, vị này thuộc về trên trăm vị chuyển kỳ cường giả nhân vật lãnh tụ cũng là khó thoát bị Vương Thành trực tiếp lấy tinh thần miễn cưỡng giết chết vận mệnh. Giết chết Khải Tát sau đó, Vương Thành nhìn lướt qua những kia chính hướng về bốn phía đoạt mệnh lao nhanh cấp 3 truyền kỳ, sâu sắc hấp thu một cái khí, nối tiếp lấy trên đỉnh đầu vùng tinh không kia hình chiếu không ngừng mở rộng, mở rộng, lại mở rộng, trong khoảnh khắc đã vượt qua ở trên vạn cây số phạm vi, đem những kia trước tiên đã tìm đến cấp 3 chuyển kỳ, cấp 4 chuyển kỳ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Sau đó, tinh thần giữa trời. Thời khắc này, từ hắn thế giới tinh thần trong đó sức mạnh tinh thần phản phất bao táp giống như vậy, điên cuồng mãnh liệt hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ mà ra, lấy khó mà tin nổi nhanh chóng, trong phút chốc lan đến 4000 km, 4000 km trong phạm vi 22 vị cấp 3 chuyển kỳ, một vị cấp 4 truyền kỳ, hết thảy tại hắn bao táp tinh thần bao phủ bên dưới. Sau đó, không có sau đó. Nguyên bản nhận được mệnh lệnh tứ tán lưu vong còn có chút không rõ vì sao rất nhiều cấp 3 cường giả, thời khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi khai tắt trước khi chết đạo kia mệnh lệnh ý nghĩa ở đâu. Chỉ tiếc, bọn họ rõ ràng đã quá muộn. Từng cái từng cái cấp 3 truyền kỳ đang chạy trốn trong đó, thân hình dần dần đình trệ, sau đó, trên người tinh lực gợn sóng tiêu tan, sóng linh hồn biến mất, cuối cùng diễn biến thành một bộ không có bất kỳ linh hồn khí tức thi thể, dần dần trôi nổi tại tinh không. Trước một giây vẫn là tinh quang long lảnh, từng cái từng cái truyền kỳ cường giả triển khai ra tốc tinh thuần, bảo mệnh tinh thuần khiến cho vùng sao trời này tinh quang long lánh Một giây sau, xuất hiện tại trước mặt bọn họ, nhưng là hoàn toàn tính mịch. 22 vị cấp 3 truyền kỳ, một vị cấp 4 truyền kỳ. Diễn sạch. Chương 599, bán thần. Tinh thần số liệu cao hơn mục tiêu một thành, tinh thần bí pháp liền có thể có hiệu lực, cao hơn 3/10 thì có hiện ra tính ưu thế, mà cao hơn 5/10 chính là vô não nghiền ép tính hiệu quả. Vương Thành sắc mặt nhân tinh thần tiêu hao qua mãnh liệt mà mơ hồ hơi trắng bệnh, có thể tinh quang trong mắt nhưng là tự thịnh. Với một cái bao táp tinh thần diện sạch 22 vị cấp 3 chuyển kỳ, một vị cấp 4 chuyển kỳ, ngoại trừ 23 cái thuộc tính điểm ở ngoài, còn có dòng dã 23 cái nghề nghiệp điểm, cứ việc đến nay mới thôi hắn đều không thể bố trí ra chuyển kỳ, thậm chí cấp cao cấp bậc bất kỳ tính trận, có thể nếu như không có những năng lực này, hỏa diễm chi kiếm phần thiên tháp hắn liền đầu tiên sẽ không làm gì được, sau đó coi như có một cái cấp 9 tính trận, cũng không cách nào để tạm. Vân Tiêu sinh ra lòng kiên kỵ, trước đây không lâu chớ nói chi là đem nắm giữ cấp 9 tính trận sư tại trong đội ngũ huyết binh đoàn 62 trung đội đồ đầu bẩn tại cổ trong lòng bàn tay. Những thứ này đều là truyền kỳ tinh trận sư mang đến tiện lợi. Dù cho hắn chưa chọn xong tiếp xuống cấp phó nghiệp phương hướng phát triển, nhưng đầy đủ nghề nghiệp điểm, nhưng đủ khiến hắn tại bất kỳ cấp phó nghiệp lựa chọn lúc đều có đầy đủ sức lực. Bởi vậy, nghề nghiệp điểm tuyệt không chê nhiều. Còn sót lại 66 người. Nói không chắc có hy vọng hoàn thành lần này huyết chiến. Vương Thành xoay chuyển ánh mắt, lôi đình chi quang toàn diện phát động, gào thét hướng về lúc trước vây giết hắn những kia truyền kỳ cường giả xung phong mà đi, dọc theo đường đi gặp phải những kia may mắn chạy ra ở trên một vòng báo táp tinh thần phạm vi công kích truyền kỳ cường giả trực tiếp dùng tinh thần nghiền ép lên đi liền có thể. Vận dụng tinh không đại băng diệt hắn còn cần tiêu tốn một ít nguyên lực, thế nhưng triển khai tinh thần nghiền ép quả nhiên là dễ dàng đến cực điểm. Ầm ầm ầm. Mang theo từng trận tử vong lôi âm, thân hình của hắn dĩ nhiên vượt qua mấy trăm ngàn km khoảng cách, trực tiếp đuổi theo một vị chính đang chạy trốn chuyển kỳ cường giả. Phóng tầm mắt nhìn, không ngừng vị này chuyển kỳ cường giả, xem như huyết chiến mục tiêu 66 vị chuyển kỳ cường giả đều không ngoại lệ, toàn bộ đang lẫn trốn, hơn nữa có thiên nữ tán hoa giống như chạy tứ tán, tình cảnh này để đã có huyết chiến thất bại chuẩn bị tâm lý hắn cảm giác bất đắc dĩ. Hắn lúc trước chuẩn bị tâm lý rất tốt, là cảm giác mình mặc dù đem thuộc tính tăng lên tới thành niên tinh thú cấp, cũng tất nhiên không phải trên 100 vị ba, cấp 4 truyền kỳ cường giả đối thủ, cuối cùng sợ là được ỷ vào tốc độ sớm thoát đi, thế nhưng hiện tại, diễn một cái tính toán một cái, Vương Thành tập trung ý chí, lôi đình chi quang tốc độ lần thứ hai bạo phát. Thành niên tinh thú cấp thể phách làm cho lôi đình chi quang tại trên tay hắn có thể phát huy ra càng tốc độ đáng sợ, toàn lực bạo phát dưới, hoàn toàn có thể xương tụng chớp mắt vạnạn tại vũ trụ mênh mông trong đó, dù cho so với Bạch Hoa vị này đỉnh cao bán thần mà nói, cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Tứ tán lưu vong rất nhiều truyền kỳ cường giả từng cái từng cái bị vương thành đoạt theo, giết chết, dễ như ăn cháo thu gạt đầu người. Truyền kỳ vẫn là cấp 3 truyền kỳ, phong tới bất kỳ địa phương nào đều là bên trong cấp cao tầng tồn tại, đặc biệt là Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc bên trong một ít nam tướng, tử tước gia tộc trong đó, cấp 3 truyền kỳ, cấp 4 truyền kỳ càng thuộc về gia tộc gia chủ, nguyên lão cấp bậc nhân vật, chỉ đứng sau bán thần lão tổ, liền ngay cả thiên hà tinh ở trên đệ nhất cường giả huyền tinh đại đế cũng mới cấp 3 đỉnh cao tu vi, bởi vậy có thể thấy được cấp 3 truyền kỳ địa vị. Có thể vào đúng lúc này lại bị Vương Thành từng cái từng cái như bẻ cành khô giống như giết chết, dù cho tại thiên giai đầy đất đi, truyền kỳ không bằng cầu vũ trụ mêng ông, một hơi ngã xuống nhiều như vậy truyền kỳ cường giả, đều tất nhiên lưu truyền rộng rãi. Ha ha ha, Vương Thành, ngươi đừng muốn đắc ý, ngươi giết ta, ngươi cũng sống không được bao lâu, rất nhanh, rất nhanh ngươi liền đem đối mặt giống như chúng ta kết quả, đến thời điểm ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi đồng hành. Cửu Tại Vương Thành lần thứ hai xuất hiện tại một vị cấp 3 truyền kỳ phía sau lúc, vị kia cấp 3 truyền kỳ phàm phất tự biết chính mình không cách nào đạo mạng giống như vậy, nhất thời điên bắt đầu cười lớn trong mắt tràn ngập nánh ác. Ừm. Cái này cấp 3 chuyển kỳ để vương Thành hơi nhướng mày. Mà vào lúc này, hắn sát thực cảm giác được một luồng như có như không nguy cơ bắt đầu không lọt chỗ nào chiếm giữ tại hắn trong lòng, đồng thời càng ngày càng tiếp cận. Gặp nguy hiểm. Vương Thành nhìn lướt qua huyết chiến danh sách. 101 cái mục tiêu, giờ khác này còn sót lại 41 cái, nói cách khác, kế lúc trước bị hắn giết chết cái kia 35 người sau, lại có 25 người ngã xuống tại hắn truy sát trong đó, chỉ là, còn lại 41 người cách hắn càng ngày càng xa, hắn lại muốn dưới sự đuổi giết đi. Có lẽ có thể lại giết cái trường 10 người, có thể cần thiết tiêu tốn thời gian tất nhiên có bao nhiêu chích phần trăm, còn hoàn thành cuối cùng huyết chiến đó là căn bản nghĩ đều không cần mơ mộng. Nhìn dáng dốc, nhất định phải làm ra lấy hay bỏ rồi. Có thể nhưng vào lúc này, nguyên bản vẫn xoay quanh tại trong đầu cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên tăng vọt, nối tiếp lấy, phía trước tinh không phảng phát sinh kịch liệt biến hóa, một mảnh tuyệt nhiên không giống tinh không nhưng thoáng vượt qua không gian ngăn cách, bỗng nhiên dáng lâm ở trên thân thể của hắn, nhất thời để hắn thay đổi sắc mặt. Nghiệp chướng, đồ ta liệt long quân đoàn binh đem vô số, cho ta nhận lấy cái chết. Tinh không đột biến Một trận hét lớn cũng là xuyên thấu qua tinh lực lan truyền, phản phất sấm nổ một loại tại vương thành trong đầu nổ vang, nếu như không phải là bởi vì tinh thần hắn mạnh mẽ, nguy nga bất động, chỉ cần là này cô hét lớn trong đó ẩn chứa tinh thần trùng kích cũng đủ để cho tinh thần hắn tán loạn. Bán thần, bán thần. Vương Thành mi tâm nhảy lên, kịch liệt cảm giác nguy hiểm mãnh liệt mà tới. Đây là bán thần tinh không hình chiếu. Lữ Tinh Hà năm năm chí tôn ma kiếm tuy là chém giết bán thần cường giả đầy đủ 12 người, có thể lần này vây giết Lữ Tinh Hà bán thần cường bên trong hiện nhiên căn bản không ngừng 12 vị bán thần đơn giản như vậy chỉ là lúc trước những kêu bán thần phụ trách tìm kiếm những khu vực khác, bị tạm thời trì hoãn, lúc này mới cho Vương Thành thời gian thở dốc, mà trước mắt tại hắn truy sát những này truyền kỳ cường giả lúc, cái kia mấy tôn bán thần cường giả rốt cục đi lại đây, ngang. Trời xuất ra. Bố Dũng. Tại phát hiện người đuổi giết chính là bán cường giả thần cấp sau, Vương Thành không chút do dự đem tự thân tốc độ bạo phát đến cực hạn. Ầm ầm ầm. Lôi đình chi quang nhưng thoáng nổ vang, đồng nhiên ép ra thế giới vật chất hàn rạo. Tốc độ của hắn bây giờ đã đạt đến hoàn toàn mới cấp độ, thậm chí vượt quá cấp 5 truyền kỳ cùng phổ thông bán thần không, giả. Có thể đó là chỉ những kia cấp 5 chuyển kỳ, phổ thông bán thần cũng không có phi hành chuyển khí kỳ tinh khí tình huống dưới, nhưng vấn đề là, một vị bán thần có thể sẽ không có cấp độ chuyển ng kỳ phi hành tinh khí sao? Một ít dẫu có bán thần, trên tay phi hành tinh khí thậm chí khả năng đạt đến bán thần khí cấp. Ở tình huống như vậy hắn căn bản không dám cho vị kia bán thần cường giả tới gần cơ hội. Nghiệp chướng, ngươi cho rằng ngươi đi sao? Trấn áp. Truy sát mà tới bán thần cường giả vây tay ép một chút, hiện hiện tại Vương Thành thân thể bốn phía tinh không hình chiếu bỗng nhiên động lại hạ xuống. Đồng thời động lại còn có vi mô nguyên tố tin tức tụ hợp cùng biến hóa. Đáng chết. Nguyên Bốn đã đột phá đến thế giới vi mô vương thành được tinh không hình chiếu lực lượng hạn chế, suýt nữa muốn theo vi mô nguyên tố động lại mà bị cầm cố tại thế giới vi mô, nhưng hắn nguyên điểm mình tưởng thuật cảnh giới chúng quy không phải tầm thường bán thần có thể sánh được. Nương theo một tiếng ầm nhẹ, tinh huyết trong cơ thể Chu Thiên Điên cuồn cuộn chuyển, lôi đỉnh chi quang lực lượng lần thứ hai bạo phát, làm cho cả người hắn trực tiếp chui vào thế giới vi mô nơi sâu xa, miên dưỡng. Thoát ly tinh không hình chiếu ảnh hưởng. Ừm. Hiện nay mới khôi phục lại trình độ như thế này lại liền có thể thâm nhập thế giới vi mô. Nhìn dáng dấp ngươi tại chuyển thế trước tất nhiên là một vị nhân vật không tầm thường, chỉ tiếc, ngươi bây giờ, một thân tu vi e sợ liền thời điểm toàn thịnh một phần vạn lực lượng đều không có, muốn tử ta Chu không liệt trên tay đảo tẩu hoàn toàn là nói chuyện vi vông. Bán thần Chu không liệt một mặt lấy tinh không hình chiếu cẩm cố tinh không, khiến cho Vương Thành chỉ có thể thâm nhập thế giới vi mô qua lại, một mặt đem tự thân tốc độ kích phát đến mức tận cùng, tại dưới chân hắn, có một đôi lưu quang lóng lánh bảo ngoa, làm cho hắn mỗi một lần bước ra, không gian ở trước mặt hắn đều đang kịch liệt biến hóa. Dựa vào cái này hàng đầu chuyển động khí tinh khí phụ trợ, hắn tổng hợp tốc độ so với Vương Thành mà nói dĩ nhiên cũng không chậm ở trên bao nhiêu. Ầm ầm ầm. Một cái qua lại, Vương Thành thân hình tái hiện hiện hiện. Cứ việc vẫn chưa bị Chu Không Liệt rút ngắn hai người khoảng cách, có thể sắc mặt của hắn nhưng là khá khó xử xem. Lúc trước hắn thâm nhập thế giới vi mô là vì áp bức chính mình thân thể cực hạn, mỗi một lần thâm nhập thế giới vi mô, thế tất lương theo thân thể tăng vỡ, chỉ có dựa vào thuộc tính điểm mới có thể đem thân thể từ tan vỡ bên lẻ kéo trở về. Cứ việc hiện tại cơ thể hắn cường độ dĩ nhiên tăng lên tới tinh thú đỉnh cao. Có thể mỗi một lần thâm nhập thế giới vi mô, đối với thân thể gánh nặng vẫn cứ là có bao nhiêu tăng trưởng, chiếu cái này xu thế đi xuống, không chờ bán thần chủ không liệt đem hắn. Chính diện rất chết, chỉ cần là lấy lôi đình chi quang tiến vào thế giới vi mô lúc gặp bức liền đủ để đem hắn ép thành yên phấn. Người không trốn được. Xem ở ngươi chuyển thế thành công khá là không dễ phân thượng, sẵn sàng góp sức chúng ta liệt lòng quân đoàn, thành vì chúng ta liệt lòng quân đoàn chiến ô, như vậy ta mới có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không, hôm nay ngươi tất cả mọi thứ đều sẽ bởi vì nãy mà biến thành tro bụi. Chu Không Liệt âm thanh sau lương vương thành vang vọng. Phản phất một trận tử vong ma âm, không ngừng dao động Vương Thành niềm tin. Buồn bực bên dưới, Vương Thành trong mắt tinh quang bắn mạnh, mạnh mẽ tinh thần phản phất bao táp tinh thần giống như vừa chạm Chu Không Liệt tinh thần truyền âm, mạnh mẽ trùng kích mà ra. Cút ầm ầm ầm. Mắt Trần có thể thấy gợn sóng điên cuồng quét tán, mạnh mẽ hoành lên Chu Không Liệt thân thể, làm cho Chu Không Liệt mặt ngoài thân thể bắn mạnh ra một tầng trói mắt thanh quang. Bảo vệ thần hồn tinh khí. Truyền kỳ cấp bậc bảo vệ thần hồn tinh khí. Vất quá, dù là có cái này truyền kỳ cấp bậc thần hồn tinh khí, Chu Không Liệt đang bị cố lực lượng tinh thần này trùng vẫn cứ cảm giác thế giới tinh thần đột nhiên chấn động, càng là có cái trong phút chốc hoảng hốt sau mới thanh tỉnh lại, trong lúc nhất thời, hắn nhìn phía Vương Thành ánh mắt không khỏi tràn ngập kiên kỵ. Không nghĩ tới thần hồn của ngươi lại rèn luyện đến trình độ như thế này. Mạnh mẽ đến cực điểm thần hồn, đối với thế giới vi mô càng tại trên ta lý giải. Nếu để cho ngươi tiếp tục tu hành, đời này, ngươi thật là có khả năng có thể vấn đỉnh vô thượng tinh thần bảo tọa. Chỉ tiếc, ngươi gặp gỡ ta. Chu Công Liệt trong mắt hiện ra sôi trào lòng đấu khí. Bản thân là một đám mất đi tương lai cường giả. Bọn họ nếu là muốn tiến thêm một bước nữa ngoại trừ chuyển thế trùng tu bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào, mà chuyển thế một lần nữa nguy hiểm thực sự quá lớn, tỷ lệ thành công cực thấp không nói, dễ dàng hơn bị kẻ thù của chính mình tìm tới bóp chết tại cái nồi trong đó. Chính mình không có tương lai, đang nhìn đến nguyên bản giống như chính mình bán thần theo chuyển thế trùng tu sau nắm giữ vấn đỉnh vô thượng tinh thần hy vọng, chu công liệt trong lòng bọn họ tất nhiên là cực không thăng bằng, ghen ghét dữ dội dưới, nguyên bản bao phủ tại vương thành trên người tinh không hình chiếu hầu như hóa thành hiện thực, càng là nhắm thế giới vi mô nơi sâu xa thẩm thấu mà đi. Thâm nhập thế giới vi mô Ta cũng có thể làm được ngày này năm sau chính là ngươi ngày rỗ. chương 600ăng diện âm ẩ tinh không hình chiếu thâm nhập thế giới vi mô áp chế làm cho nguyên bản chỉ là miễn cưỡng tại thế giới vi mô nơi sâu xa qua lại vẫn cứ chịu đựng lớn lao áp lực vương thành thân hình mạnh mẽ chấn động một loại thân thể khác nào cũng bị 4 phương 8 hướng khủng bố áp lực sẽ thành mảnh vỡ thống khổ quần quận không ngừng từ trong cơ thể buộc phát ra trong lát thân hình của hắn đã trực tiếp từ thế giới vi mô phá giới mà ra một ngụm máu tươi không nhịn được phun thẳng ra nếu không có trong cơ thể hắn 365 giọn tinh huyết hình thành tuần hoàn cực kỳ vững chắc Tuần quần không ngừng chế tạo lượng lớn khí huyết bổ sung thương thế trên người, liền như vậy trong chốc lát thế giới vi mô giao phong dĩ nhiên đủ khiến hắn thân thể trọng thương. Chu Không Liệt, vương thành trong mắt hiện ra hung ác hàn quang, thế giới tinh thần hình thành hình chiếu lần thứ hai hiện hiện, vô số tinh quang lóng lánh hư không, càng là cùng Chu Không Liệt tinh không hình chiếu đối kháng lẫn nhau, làm cho Chu Không Liệt tỏa tại vương thành bên cạnh người tinh không hình chiếu lại có một loại bị mãnh liệt tổn thương thần hồn ảo giác. Lớn mật. dĩ nhiên còn dám phản kháng. Chu Không Liệt một tiếng bạo hống, thân hình bỗng nhiên nhảy vào thế giới vi mô, càng là trong phút chốc rút ngắn cùng vương thành khoảng cách theo hai người khoảng cách tới gần hắn vùng tinh không kia hình chiếu cũng là trở nên càng ng tụ liền phạm phất ngàn tỷ ngôi sao trường lực đồng thời bao phủ xuống cho ta quý xuống trở thành ta nô lệ giao ra ngươi chuyển thế bí pháp cùng với ngươi tu hành thần hồn bí pháp đây là ngươi duy nhất lựa chọn cấp 2 chuyển kỳ liền có thể chính mình bản mệnh sức mạnh của tinh thần xoay chuyển một ngôi sao vận chuyển quy tích cấp 3 chuyển kỳ cấp 4 chuyển kỳ có khả năng xoay chuyển tinh thần to lớn hơn có thể bạn thần đó là có thể cung cấp 5 chuyển kỳ cường giả đứng ngang hàng nhân vật dù cho tương tự với thiên hạ tinh như vậy hàng đầu tinh thần cũng có thể bị bọn họ lấy tinh không hình chiếu lực lượng lôi kéo mở nguyên bản vận hành quỹ đạo, kinh khủng như thế một nguồn sức mạnh giáng lâm. Tại Vương Thành trên người, lôi kéo thân thể của hắn, hình thành lực lượng khoảng cách quả thực không cách nào hình dung. Sẽ tan. Trong khoảnh khắc, Vương Thành thân hình dĩ nhiên xuất hiện nói khẽ đứt, ấn máu đỏ tươi từ những kia xé rách vết thương trong đó mãnh liệt mà ra. Đang hỏi ra ngươi chuyển thế bí pháp cùng rèn luyện thần hồn bí pháp trước, ta sẽ không giết ngươi, hiện tại, ta trước tiên đem ngươi hóa thành một đống máu thịt, đựng vào bình trong đó, trở thành ta vật sưu tập. Sau đó ta có nhiều thời gian tới đối phó ngươi. Chu Không Liệt trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, với tay ép một chút, tinh không hình chiếu không ngừng co rút lại, có thể co rút lại trong quá trình cái kia cỗ lôi kéo lực lượng nhưng là đạt đến thực hạn, nằm ở lôi kéo trung tâm Vương Thành đối mặt thống khổ, quả thực giống như tại ngũ mã phân thây. Chu Không Liệt, người đang tìm cái chết. Vương Thành trong mắt tràn ngập màu máu, trong cơ thể 365 giọt tinh huyết tạo thành khí huyết chu thiên không ngừng sôi trào, quần quần không ngừng chữa trị thân thể bị lôi kéo đi ra vết thương, đồng thời, chiến tranh thần quyền cái này thần khí bị hắn một lần hành động lấy ra, mang theo cái chán. Ta bây giờ cùng ngươi liều cái ngọc đá cùng ở. Sem hai trước tiên bị thiêu cháy thành cho bụi. Ầm ầm ầm. Bàng bạc khí huyết lực lượng từ Vương Thành trên người hung hãn bạo phát, hung hãn chiến ý kích phát, dưới, hắn khắp toàn thân uy thế tăng vọt gấp đôi, càng Khôn đáng thần quyết phối hợp vĩnh hằng chi tâm, đánh ra một đòn sấm bang chấp giật, càng là đem tinh không hình chiếu bao phủ lên hắn thân thể chính là lực lượng hung hãn sét nát, cái kia khác nào không, khí cự pháo giống như một đòn, xuyên thủng chu không liệt tinh không hình chiếu sau, dư thế không giảm oanh đến chu không liệt trước người. Ứng. Nhìn thấy Vương Thành lại còn có năng lực chống cự, chu không liệt sắc mặt khẽ thay đổi, chỉ là rất nhanh hắn đã khôi phục bình tĩnh, cười lạnh một tiếng. Ngươi thật cho là chúng ta bán cường giả thần cấp thủ đoạn vẫn cùng những kia truyền hững khí như thế." Theo hắn cười gằn, hư không băng quyền băng diệt hư không một đòn ở trước mặt hắn không ngừng trì hoãn, rõ ràng đòn đánh này lực lượng khoảng cách hắn đã chỉ có không tới ngàn mét khoảng cách, có thể tốc độ này, e sợ mấy giây sau, đòn đánh này cũng chưa chắc có thể đem này ngàn mét khoảng cách vượt tới. Mà vài giây, kịch liệt giao phong trong đó, một vị bán cường giả thần cấp sẽ liên tục vài giây đứng tại chỗ bất động trở bị đòn đánh này lực lượng chúng mục tiêu sao?" Vương Thành ánh mắt quét qua lập tức đem Chu Không Liệt thủ đoạn nhìn triệt. Đây cũng không phải là là sự công kích của hắn biến đổi chậm, mà là chu không liệt trước người không gian bị kéo dài. Tại người thường xem ra, thư không băng quyền ẩn trước khí trụ chỉ cần ngàn mét khoảng cách liền có thể bắn chúng chu không liệt thân thể, nhưng trên thực tế này ngàn mét không gian bị hắn kéo dôi gấp trăm lần, ngàn lần, làm cho 1.000 mét đã biến thành 10 văn mét, một triệu mét. Loại thủ đoạn này, để vương thành trong nháy mắt liên tưởng đến cái này vẫn không có phát huy ứng có hiệu quả thượng cổ thần võ, thập tứ trong tiên. Sếp hạng thứ hai thần võ Vĩnh Hằng Chi Tâm là ở trong người cấu tạo một cái tuần hoàn, thông qua đối với cái này, tuần hoàn vận dụng thực hiện có thể nói vĩnh động cơ giống như hiệu quả, hoàn toàn từ thành hệ thống, mà xếp hạng thứ tư Lôi Đình Chi Quang có bộ ra thế giới vật chất thâm nhập thế giới vi mô năng lực, chỉ có bài danh đệ Tam thập tứ trọng thiên, đến nay mới thôi, đều chưa từng thể hiện ra vượt quá bán thần khí, thậm chí truyền ngân kỳ tinh khí cấp bậc huyền bí, lâu dần, cái này thần võ. Tại trên tay hắn phát huy được hiệu quả dĩ nhiên không bằng chiến tranh thần quyền, huyền giới bảo thạch, âm ảnh những vật này. Nếu như tại thập tứ trọng đối mặt công kích sau, hắn có thể đem thập tứ trọng thiên bên trong không gian đồng dạng kéo du làm cho mỗi một cái trong không gian 1000 km phạm vi bị kéo rơi đến một vạn cây số, 10 vạn cây số, thậm chí bách vạn cây số. Mà bách vạn cây số. Dù cho xuyên thủng tính cực cường truyền kỳ tinh thuật, tại không phải vũ trụ mênh mông trong hoàn cảnh, một đòn cũng không thể oành đến bách vạn cây số có hơn. Chỉ là, ý nghĩ này hiện nay còn chỉ là môn pháp, Vương Thành hiện tại trọng yếu nhất là quyết đấu trước mắt bán thần chu không liệt. Giết. Vương Thành thân hình bạo động, trong cơ thể 365 dọn tinh huyết điện cuồn cuộn chuyển. Cuồn cuộn không ngừng khí huyết lực lượng trải qua Càn Khôn đã thần quyết cùng buôn Dũng bí pháp tăng cường hoành kích mà ra, đánh ra một cái nhớ bi lực to lớn hư không băng quyền, không ngừng xé rách không gian, hoành kích chu không liệt. Chỉ là cứ việc hắn một hơi đánh ra hơn trăm quyền, mỗi một quyền bên trong lần chứa uy năng mạnh đuổi sát tinh thần nhất kích uy năng, có thể nhưng căn bản không có một chút tác dụng nào. Hư không băng quyền mỗi một quyền tại đi tới chu không liệt trước người ngàn mét lúc, sẽ trở nên cực kỳ chậm chậm, do đó bị hắn dễ như ăn cháo tách ra, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ hiệu quả nào. Trong lúc nhất thời, Vương Thành công thế như triều Mưa to gió lớn, có thể bị hắn công kích bao trùm dưới Chu Không Liệt nhưng lại như đi bộ nhà nhã, ung dung thoải mái. Ha ha ha. Không có tác dụng, bán cường giả thần cấp nắm giữ thủ đoạn căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, Tình Võ sư cực hạn chính là truyền kỳ, mạnh mẽ đến đâu tinh Võ sư cũng không thể là một vị nhỏ yếu nhất bán thần đối thủ, thân là bán thần chuyển thế, ngươi vô cùng rõ ràng, trước mắt ngươi làm vốn là vô dụng công. Chu Không Liệt nhìn điên cuồng công kích Vương Thành, trên mặt tràn ngập trào phúng nụ cười. Vô dụng, thật sự vô dụng sao? Vương Thành trong mắt Hàn Quang Dung mình, sau một khắc Hắn thế giới tinh thần một góc phảng phất tâm âm ầm nát, hóa thành một luồng khủng bố dông lũ, theo hắn triển khai tinh thần bí pháp, điên cuồng hướng về Chu Không Liệt Bao phủ mà ra. Thân vật quyết. Cùng lúc đó, hắn cái kia vẫn linh kích mà ra hư không băng quyền bỗng nhiên biến đổi, nhất thời biến hóa thành tinh không đại băng diệt. Không chỉ như này, hắn đang sử dụng hư không băng quyền lúc hiện nhiên sử dụng vô hạn thập nhị kích thủ đoạn, hư không băng quyền lực lượng hiện ra nhất định chống chất, loại này chống chất, thông qua hắn cái kia tạo hóa cấp ngộ tính bộ chất đến tinh không đại băng đòn đánh này ở trên, làm cho đòn đánh này bên trong ẩn chứa uy năng. Phá tán tinh thần nhất kích bình phong, đạt đến huy nguyệt nhất kích trình độ. Ầm ầm ầm. Phản phất hằng tinh băng diệt giống như sức mạnh kinh khủng trong phút chốc đem Chu Không Liệt toàn diện bao phủ. Vô liêm sỉ. Chu Không Liệt nhận ra được nguy cơ tới người trước mắt, liền muốn lấy chỉ xích thiên nhai thủ đoạn từ vùng sao trời này siêu thoát mà ra, nhưng mà, không chờ hắn phát động chỉ xích thiên nhai không gian thủ đoạn, Vương Thành tinh thần bí thuật đã mạnh mẽ đánh vào thế giới tinh thần của hắn, dù cho hắn có cấp độ chuyển kỳ tinh khí bảo vệ tinh thần, vẫn cứ ngay đầu tiên bị này cỗ tinh thần dòng lũ đánh tan tinh thần ý chí làm cho hắn thế giới tinh thần trong đó xuất hiện một vòng chói chang. Liệt nhật, điên cuồng bộc phát, kinh liệt thống khổ để hắn không nhịn được hét thảm một tiếng. Sốc sinh. Người dám? Bạo hống trong đó, hắn trái lại cũng chưa hề hoàn toàn mất đi lý trí, thân thể cảm nhận được khủng bố uy hiếp hấp sát hắn, không chút do dự phát động thân đến một cái đã sớm chuẩn bị na di tinh thuật. Nhưng mà, tại hắn đem na di tinh thuật triển khai trong nháy mắt, vương thành khủng bố tinh thần đã mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ sẽ nhập thế giới vi mô. Nguyên điểm minh tưởng Phật tầng thứ 4 cùng chân ý quan thượng pháp tầng thứ 3 khủng bố cảnh giới làm cho hắn đã sớm nắm giữ thay đổi vật chất, thay đổi vi mô nguyên tố năng lực, nương theo này nói tinh thần sẽ nhập thế giới vi mô, thế giới vi mô trong đó nguyên tố sắp xếp, nguyên tố cơ cấu, bị hắn một lần hành động cái rầy, nguyên bản sắp kích hoạt na di tinh thuật, càng lại như xuất hiện trục trặc, im mật đi. Nếu như Chu Không Liệt tinh thần chưa từng gặp phải Vương Thành tinh thần dòng lũ trung kích, hắn tất nhiên là có thể trước tiên một lần nữa điều chỉnh tốt na di tinh thuật nguyên tố sắp xếp, Vương Thành mặc dù tinh thần cảnh giới mạnh hơn, có thể luận đối với tinh lực trường khủng, nhưng chênh lệch bán thần cường giả 10 vạn 8000 lần đáng tiếc, Chu Không Liệt căn bản không phản ứng kịp. Năng tinh thuật mất đi hiệu lực, hắn hầu như trợn mắt nhìn không kém hơn Huy Nguyệt nhất kích tinh không đại băng diệt ở trên người hắn bộ phát ra. Không được. Tinh không băng diệt dưới, Chu Không Liệt cứ việc trước tiên thu hồi tinh không hình chiếu nghĩ muốn tiến hành phòng ngự, có thể vẫn cứ tại này cố băng diện tính lực lượng trước mặt bị đổ nát ra một cái lỗ thủng khổng lồ, lỗ thủng trong đó đồng thời bị ầm ầm đổ nát, còn có hắn bộ kia ẩn chứa lượng lớn tinh khí thân thể máu thịt. A. Thân thể nghiền nát thành cha thống khổ, dù cho là vị này bán thần cường giả, cũng là không nhịn được phát sinh thống khổ tèo tạm thiết. Chỉ là, bán thần loại này sinh mệnh Dĩ nhiên siêu thoát rồi thường quy sinh mệnh tồn tại. Thật giống như võ đạo tầng thứ 3 cường giả hạt nhân là tinh huyết chu thiên như thế, bán thần hạt nhân thì lại tại cho bọn họ tiểu vũ trụ, tinh thần của bọn họ hòa vào tiểu trong vũ trụ, chỉ cần tiểu vũ trụ bất diệt, bán thần liền có thể không chết. Chu Công Liệt quan thời khắc triệu hồi tiểu vũ trụ tỏa mà xuất lực lượng, tinh không hình chiếu, cứ việc vẫn cứ bị tinh không đại băng diệt lực lượng đổ nát ra một cái lỗ thùng khổng lồ, suýt nữa dẫn đến toàn bộ tinh không hình chiếu đổ nát, có thể vùng sao trời này hình chiếu trung quy vì hắn chống như vậy một sát na thời gian, nhân cơ hội này Hắn tiểu vũ trụ trực tiếp hòa vào đại trong vũ trụ, dĩ nhiên miễn cưỡng từ tinh không đại băng diệt lực lượng trong đó rời đi mà ra, tránh khỏi tiểu vũ trụ đổ nát vật mệnh. Chỉ là, hán bộ kia trên thân thể nắm giữ truyền kỳ tinh khí, các loại trí bảo, nhưng là tại hắn chạy ra tinh không đại băng diệt trong nháy mắt, hết thể bị Vương thành một cái bỏ vào trong túi. 8. Đến chương 600, cửa ải lớn. Chương 601, toàn thân trở ra. 601 chương 601, toàn thân trở ra. 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đúng là đến a. Mất đi hết thảy tinh khí, ta xem ngươi làm sao giết đến ta." Triển khai thần vẫn quyết, Vương Thành sắc mặt có chút tái nhận, vừa vận ở trên tâm tình nhưng là tràn ngập phẫn khởi. Bán thân làm sao? Bán thân còn không phải là bị hắn bức đến sơn cùng thủy tận trình độ." Liễu mạng. thuộc tính điểm chưa từng tiêu hao hết trước, hắn Vương Thành không sợ nhất chính là Liễu mạng. "Súc sinh." Chu Không Liệt tại tiểu vũ trụ lực lượng diễn sinh giới, rất nhanh tỏa ra một vị tinh không thân thể, toàn bộ thân thể hoàn toàn do long lánh tinh quang năng lượng cô đọng mà thành, cứ việc nhìn qua mạnh mẽ, chỉ khi nào gặp gỡ cùng cấp cường giả. "Không!" thậm chí cấp 4 truyền kỳ, một cái tinh lực qué dày thuật đi xuống, liền có thể làm cho hắn thân thể này triệt để băng diệt. Đồng thời bởi vì tiểu vũ trụ bại lộ ở bên ngoài, tất cả phòng ngự bị hết thảy tan rã, vào lúc này bán thần cần phải thuộc về thời khắc nguy hiểm nhất. Tiểu Súc Sinh, ta sẽ tìm được ngươi, bất luận ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Đến vào lúc ấy, ta sẽ để ngươi gặp toàn bộ thế giới đáng sợ nhất giang vật, để ngươi chịu đựng thế gian hết thảy thống khổ, ta sẽ đưa ngươi tập trung vào bang hỏa ma ngục, để ngươi ở trong đó giở sống giở chết. Lão cậu, mắng sàn khoái Động khẩu không bằng động thủ, đến a, đến giết ta a. Hoặc là ta giết ngươi, ngươi có loại, đúng là đứng đừng chạy. Vương Thành vừa dứt lời, thân hình bỗng nhiên về phía trước bước ra, tinh không đại băng diệt lần thứ hai cô động mà thành, bay về chu không liệt liền đánh ra ngoài. Chỉ là giờ khắp này, Chu Không Liệt tinh thần chính để phòng đến mức tận cùng, tinh không băng diệt đánh ra đến trong nháy mắt hắn đã hết tốc lực tránh ra, đồng thời đau được không ngừng một chút xíu xa, trực tiếp đem hai người khoảng cách lôi kéo lên tới mấy ngàn km có hơn. Chạy cái gì chạy, không phải muốn giết ta sao? Ngươi đến a. Ngươi Chu Không Liệt sắc mặt hoàn toàn đọng đầu, đang muốn mang nhau, có thể vào lúc này Vương Thành nhưng bỗng nhiên phát động lôi đình chi quang, hướng về hắn chạy như điên tới. Nhất thời, vốn là muốn muốn mở miệng cố sức chửi Chu Không Liệt thay đổi sắc mặt, hướng về một vị khác bán thần vị trí điên cuồng bỏ chạy. Ha ha ha ha. Chu Không Liệt đúng không, đừng chạy a, có loại đừng chạy a. Đường đường bán thần, bị ta một cái tinh võ sư truy được chạy chối chết, người đúng là có mặt. Vương Thành tùy ý cười ầm ầm, âm thanh bị hắn xuyên thấu qua tinh thuật ở mảnh này vũ trụ mênh trong đó quần quần không ngừng lan truyền ra, trong vũ trụ tốt đẹp tinh lực chuyển tính làm cho mười mấy vạn cây số có hơn những tiêu chuyển kỳ các cường giả đều nghe được rõ rõ ràng rằng vốn là theo bán thần Cường giả chúc không để đến bọn họ tự giác đại cục đã định một ít nguyên bản bị Vương thành truy E rằng so với chật vật chuyển kỳ cường giả thậm chí trở về ra muốn xem chính mình phó quân đoàn trưởng đến cùng làm sao đem cái này hung đồ hành hạ đến chết trí tử chỉ là không chờ bọn hắn chạy tới hiện trường nghe được nhưng vẫn cứ là vị này hung đồ cản dỡ lời nói trong lúc nhất thời đi hướng về chiến trường phương hướng thân hình miễn cương dừng lại ta đã ở trên thân thể người rơi xuống đánh dấu người đắc ý không được bao lâu rất nhanh, rất nhanh Bắc Tưởng Long quân đoàn trưởng liền đem tự mình đi ở đây, đến thời điểm chính là giờ chết của ngươi. Tinh không trong đó, chuyến đến Chu Không Liệt quân đoàn trưởng tràn ngập không cam lòng gầm rú. Rát rưởi. Đường Đường Bán Thần bị ta một cái tinh võ sư đánh cho liền cùng ta đối kháng chính diện dũng khí đều không có, ngươi chính là tên rát rưởi. Vương Thành âm thanh nối tiếp lấy tại tinh không trong đó vang vọng lên. Vương Thành, để những tia thuộc về Liệt Long quân đoàn truyền kỳ các cường giả từng cái từng cái sắc mặt khó coi đến cực điểm, đồng thời đối với trong lòng bọn họ bên trong vô địch Chu Không Liệt phó quân đoàn trưởng cũng là sinh ra một chút chợ chẽn tâm tư. Trên thực tế vào lúc này Chu Không Liệt muốn tự tử cân nhắc đều có. Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc trong lịch sử tối đa từng có truyền kỳ tinh võ sư tại bán thần cường giả trước mặt giữ được tính mạng, có thể loại này ví dụ vẫn cứ cực kỳ hiếm thấy, không có chỗ nào mà không phải là vị kia truyền kỳ tinh võ sư chiếm cư thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc này mới có thể tại bán thần cường giả trên tay chạy thoát, còn đánh bại bán hận. Trước này chưa từng có. Mà hắn Chu Không Liệt giờ khác này, không thể nghi ngờ là khai sáng tiền lệ. Xem như thời đại người khai sáng, hắn tất nhiên sẽ bị ghi danh sử sách. Từ nay về sau tất cả mọi người nhìn thấy hắn lúc Kết đối sẽ đến ở trên một câu, xem, đây chính là cái kia bị Tinh Võ sư đánh bại bản thần. Vừa nghĩ tới kết quả như thế này, Chu Không Liệt tâm tình biến hóa dĩ nhiên cực kỳ kịch liệt, rất nhiều sông lên trực tiếp cùng Vương Thành liệu mạng xu thế. Cũng may Vương Thành vào lúc này cũng không có lại kích thích Chu Không Liệt. Bản thần cường giả lực lượng hạt nhân ở chỗ tiểu vũ trụ, tiểu vũ trụ chưa từng bị hao tổn, bản thần liền không xưng được chịu đến chí mạng tính tổn thương, nếu như Chu Không Liệt thật sự liều lĩnh cùng hắn đập chết, hắn nếu liền có thể đè Chu Không Liệt chết, trả giá cao cũng tất nhiên cực kỳ nặng nề, mười mấy thuộc tính điểm cũng có thể tiêu xài hết sạch. Càng nghiêm trọng hơn chính là, một vị khắc bán thần bất Tường Long Chính đang nhanh chóng hướng về cái này phương hướng tới rồi trong đó, nếu là tại hắn chém giết Chu Không Liệt trước Bắc Tường Long liền chạy tới, cuối cùng ngã xuống, liền không hẳn là Chu Không Liệt. Haha, ha, ha liệt Long quân đoàn Chu Không Liệt, chỉ đến như thế. Theo Vương Thành cười dài một tiếng, lôi đỉnh chi quang lực lượng lần thứ hai bạo phát, thân hình của hắn trực tiếp hóa thành chấp giật, trốn vào tinh không. Súc sinh, đều do ta nhất thời bất cẩn người nói, nếu như ta làm tốt đầy đủ chuẩn bị, trên người lại đeo một cái bảo vệ tâm thần truyền kỳ bí bảo, rốt cái gì sẽ có hôm nay kết cục. Đừng rơi vào trên tay ta, bằng không, ngươi sẽ hiểu đem một vị bán thần làm tức giận đến cùng có gì giá phải trả. Chu Không Liệt nghiến răng nghiến lợi, thần sắc tràn ngập vô cùng sự thù hận. Chu Không Liệt nghiến răng nghiến lợi Vương Thành tất nhiên là không nhìn thấy, giờ khác này, một luồng nhàn nhạt nguy cơ đã một lần nữa bao phủ lên trong lòng hắn. Hắn rõ ràng, một vị khác bán thần cường giả bác tường long truy gần rồi. Hắn vừa nãy tuy là đánh nát Chu Không Liệt thân thể, có thể này cũng không mang ý nghĩa hắn dĩ nhiên có chống lại bán thần tư cách. Đánh tan Chu Không Liệt, có thể nói chiếm đối phương khinh địch, cùng với thần vẫn quyết xuất kỳ bất ý yếu thế. Có thể chu không liệt thất bại tất nhiên để bắt tưởng lòng có đề phòng, một khi một vị bán thần cường giả chăm chú lên, Vương Thành cũng không cảm thấy mình bây giờ có thể cùng đối phương chính diện chống lại. Bởi vậy, mau chóng rời khỏi là biện pháp tốt nhất. Cứ tại Vương Thành cấp tốc thoát đi có thể vẫn cứ cảm giác cái kia câu nguy cơ khí tức dần dần áp sát lúc, một viên thiên thạch một loại tinh thần đột ngột xuất hiện tại Vương Thành trước người. Vương Thành. Đồng thời, tần Tuyết Nhu âm thanh cũng là ghé vào lỗ thai hắn văng vọng. Nhìn thấy nải viên thiên thạch, Vương Thành không do dự, rất nhanh chui vào nải viên xuyên giới thạch bên trong. Xuyên giới thạch là chuyên môn dùng để phi hành bán thần khí, liền tốc độ phi hành mà nói, so với Vương Thành kích phát lôi đỉnh chi quang tuy rằng thua kém một ít, nhưng nó nhưng có cái ưu thế lớn nhất, vậy thì là kéo dài. Hơn nữa, nếu như hắn nhớ không lầm, phi hành cấp bậc thần khí, một loại đều có tiến hành tương tự với hư không nhảy lên năng lực, chỉ cần trước tiên thiết lập nhảy lên điểm, liền có thể trong nháy mắt vượt qua mấy chục, mấy trăm năm ánh sáng, bán thần khí hư không nhảy lên năng lực có lẽ không như thần khí, nhưng mà lại chẳng hề mang ý nghĩa không có năng lực này. Ngươi làm sao đến rồi? Tiến vào xuyên giới thạch, Vương Thành nhíu nhíu mày, Ta không phải để ngươi trực tiếp đi Kinh Hồng Kiếm Thần Truyền Thừa Bí Cảnh a. Kinh Hồng Kiếm Thần Truyền Thừa Bí Cảnh ta đã đi qua. Đi qua? Vương Thành hơi run run. Hắn tử cứu Lữ Tinh Hà đến nay, mới đi qua không tới nửa ngày thời gian. Lang bạc một cái bí cảnh, liền tiêu tốn nửa ngày. Ta đem nhảy lên địa điểm liền định tại Bạch Cốt Tinh, đến Bạch Cốt Tinh ngươi liền biết rồi. Tần Tuyết Nhu nói đến đây, vẻ mặt hơi hơi buồn bã. Vương Thành thấy thế, cũng không hề nói gì, mà là đem đã hôn mê Lữ Tinh Hà để xuống, cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn. Tần Tuyết Nhu cũng không phải yêu thích nói nhiều người, khống chế xuyên giới địch rất mau tiến nhập thế giới vi môn nơi sâu xa, tiến hành hết tốc lực qua lại. Loại này qua lại nếu như không có tọa độ vô cùng nguy hiểm, bởi vì ngươi căn bản không biết qua lại đi ra ngoài khả năng là nơi nào, nếu như là tại vũ trụ mình mông vậy còn khá hơn một chút, thậm chí coi như là vận may không được, qua lại đến ngôi sao loại nhỏ bên trong, đối với chuyển hồn kỳ tu vi bọn họ tới nói cũng không tính là gì, chỉ khi nào vận may không được, qua lại đến bạch cải tinh, trung tử tinh, hàng tinh chờ tuyệt địa, dù cho chuyển hồn kỳ cường giả đều chỉ có một con đường chết. Hết tốc lực qua lại kéo dài chốc lát, theo nhẹ nhàng rung động tiêu tan. Hoàn toàn yên tĩnh không xuất hiện tại Vương Thành trước mặt, chính là Bạch Cốt Tinh. Chỉ là, có chỗ bất đồng chính là, giờ khác này tại Bạch Cốt Tinh bốn phía tồn tại vài chiếc tinh thần cấp thần hạng, thiên thạch hình thái xuyên giới thạch đến, cũng là gây nên không ít người chú ý, mấy người thậm chí quang minh chính đại vận chuyển tinh thuật tra xét xuyên giới thạch biến hóa. Liệt Long quân đoàn người, nhìn cái kêu ba chiếc tinh thần thần hạng, Vương Thành hơi nhướng mày. Liệt Long quân đoàn, chỉ cần không gặp bán thần giả, hắn tất nhiên là không sợ, chỉ là không muốn phiền phức mà thôi. Rất nhanh, hắn đã rõ ràng Liệt Long quân đoàn người xuất hiện ở đây môn nhân. Xem như khoáng sản tinh thần bạch cốt tinh, liền như thế chốc lát, lại nước toát, chọn khoảng tinh thần xuất hiện lượng lớn vết nước, một ít bộ phận càng là từ tinh thần ở trên thoát ly khỏi đi, không tốn thời gian dài, sẽ hình thành từng trận mưa thiên thạch, bị nào đó viên loại cỡ lớn tinh thần bắt giữ, rơi vào những kia loại cỡ lớn tinh thần bên trên. Bạch cốt tinh chuyện gì xảy ra? Chúng ta vừa tiến vào bạch cốt tinh bí cảnh, bí cảnh trong đó cấm chế liền bị phát động, sau đó, ngoại trừ ta ra, tất cả mọi người, Khổng Thiên Hàn học trưởng, Từ Vạn Lâm học trưởng, Chu Bình Lâm học trưởng bọn họ, tất cả đều chết rồi. Tần Tuyết Nhu đang khi nói chuyện, ngữ khí mơ hồ có chút trống khổ. Trực tiếp giết sạch, Kinh Hồng Kiếm Thần lưu hạ thủ đoạn không phải một loại tàn nhẫn a, quả nhiên thật không hổ là năm đó tung hoành tinh không sở hướng vô địch cường giả. Vương Thành trong lòng âm thầm lẫm liệt. Tần Tuyết Nhu nhìn cái kia dần dần nứt toác bạch cốt tinh, nàng có chút không rõ, vì sao nàng ba lần bí cảnh lịch hiệp, mỗi một lần đều sẽ dẫn đến tiểu đội mình toàn quân bị diệt. Nếu như, nếu như lần này tiểu đội thám hiểm Vương Thành cũng gia nhập cái đội ngũ này, vậy hắn kết quả sẽ không sẽ giống như bọn họ. Không đúng. Không hội như thế. Tần Tuyết Nhu đem lúc trước Vương Thành giành cho khối này mầu máu ngọc thạch lấy ra, tâm tình có chút hạ nói, này một khối chính là Kinh Hồng Kiếm Thần kiếm thuật chuyển thừa tín vật đi. Người mới là Kinh Hồng Kiếm thần người thừa kế. Vương Thành nhìn Tần Tuyết Nhu trên tay huyết sắc ngọc thạch một ánh mắt, điểm điểm đầu. Đây là ta từ Kinh Hồng Kiếm Thần kiếm thuật chuyển thừa bí cảnh trong đó được đồ vật. Tần Tuyết Nhu đem một viên lục bảo thạch nhận lấy ra, nhìn phía Vương Thành ánh mắt có chút phức tạp. Cái này bảo thạch nhận hiển nhiên là do không tinh thạch rèn đúc mà thành, chỉ là không tinh thạch từ trước đến giờ vô sắc, trước mắt khối này không tinh thạch lại có màu xanh lục, đúng là có chút ngạc nhiên. Ta là nhờ có ngươi cho màu máu ngọc thạch mới có thể tại công chế phát động may mắn thoát khỏi tại khó khăn, ngươi xem như là gián tiếp đã cứu ta tính mạng, bởi vậy, cái này chuyển thừa bí cảnh trong đó đồ vật ta không thể muốn. Chương 602, tỉnh táo. Cho ta. Vương Thành nhìn trước mắt cái này không tinh thạch rèn đúc nhẫn, đúng là có chút bất ngờ, đồ vật bên trong ngươi chưa xem qua. Khả năng này căn bản không chỉ là kinh hồng kiếm thần kiếm thuật chuyển thừa, mà là kinh hồng kiếm thần lưu lại hoàn chỉnh chuyển thừa, xem như năm đó tung hoành tinh không sở giả Ngươi đối với như vậy một vị nhân vật truyền thừa liền không có chút nào động lòng sao? Kinh Hồng Kiếm thần đồ vật ta tự nhiên động lòng, nhưng nếu như không phải là bởi vì ngươi khối này huyết sắc ngọc thạch, ta ngay cả tính mệnh đều cũng khó có thể bảo toàn, bởi vậy, Kinh Hồng Kiếm thần truyền thừa, cần phải quy ngươi." Tần Tuyết Nhu nghiêm túc nói một tiếng. "Kinh Hồng Kiếm thần truyền thừa, rất ít thật sự có người có thể làm được mành mặt làm ngơ, đặc biệt là đối với giờ khắc này mới truyền kỳ cảnh giới Tần Tuyết Nhu tới nói, được Kinh Hồng Kiếm thần truyền thừa, đối với nàng tiếp xuống tu hành có không thể đo đến chỗ tốt, thậm chí Nếu như nàng sau đó có hy vọng vấn đỉnh vô thượng tinh thần cảnh giới, kinh hồng kiếm thần truyền thừa đều có thể trợ nàng một chút sức lực. Có thể hiện tại, như vậy một cái truyền thừa, nàng nhưng dễ dàng trao trả đến vương thành trên tay, điều này làm cho Vương Thành đối với vị này hắn từ trước đến giờ không phải hiểu rất rõ tần gia đại tiểu thư có một cái nhận thức mới. Nhìn dáng dấp, những năm gần đây, người biến hóa rất nhiều, kinh hồng kiếm thần truyền thừa ngươi lại cũng có thể làm đến nói đưa xe đưa. So với năm đó người biếu tặng cùng ta cái viên này tinh hà lệnh mà nói đáng là gì? Ta biết tinh hà lệnh đối với tầm quan trọng của ngươi Có thể ngươi vẫn cứ không chút do dự đem cái viên này tinh hà lệnh đưa cho ta, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cái viên này tinh hà lệnh giá trị tại chúng ta lúc đó tuyệt đối cao hơn hiện tại trước mặt chúng ta kinh hồng kiếm thần truyền thừa. Tần Tuyết Nhu khẽ cười nói một tiếng. Tinh hà lệnh sao? Vương Thành trầm mặc một phen, điểm điểm đầu. Tần Tuyết Nhu nói có đạo lý, hắn lúc đó đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, tại phàm nhân thế giới trong đó căn bản không có bất kỳ tiến bộ không gian, đi tới Tam Thiên Đại Trạch là duy nhất phương pháp, mà nghĩ muốn đi tới Tam Thiên Đại Trạch, phải dựa vào tinh hà lệnh. Cho tới hiện tại Kinh Hồng Kiếm thần truyền thừa đối với hắn tương lai tu hành tuy rằng cực kỳ trọng yếu, nhưng lại cũng không phải là lửa xém lông mày, không thể nhất định phải. Kinh Hồng Kiếm thần truyền thừa ta sẽ phục chế cho người một phần." Vương Thành tư tuấn nói. Tần Tuyết Nhu nhìn Vương Thành một ánh mắt, cuối cùng nghiêm túc nói một câu, "Cảm tạ." "Được rồi, nhanh ly khai đi, Liệt Long quân đoàn bán thần cường giả phản ứng lại sau, nói không chắc sẽ phong tỏa vùng sao trời này." Tần Tuyết Nhu liệm điểm, điểm đầu, lập tức thao tác xuyên giới thạch thay đổi phương hướng, hướng về tinh không gia tốc. Mà vào lúc này cái kia ba chiếc tinh thần thần hạm quả nhiên song tới. Trong đó cầm đầu một chiếc dĩ nhiên bắt đầu quay về tần Tuyết Nhu phát động thông điệp, phía trước phi hành thần hạm lập tức dừng lại, tiếp thu kiểm tra, bằng không sẽ bị chúng ta liệt lòng quân đoàn coi là chiến hạm địch giúp đỡ đánh rơi. Xuyên giới thạch ở trên không có cái gì thân phận đặc biệt đặc tú đi. Không có. Xông ra đi. Tần Tuyết Nhu mê người khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chính có ý đó. "Sell." Theo nàng vừa dứt lời, vốn là dự định bay khỏi xuyên giới thạch nhất thời gia tốc, cái này bán thần khí cấp phi hành tinh khí hết tốc lực bạo phát, trong phút chốc càng là phát huy ra không kém hơn lôi đỉnh chi quang khủng bố tốc độ. Tại ba chiếc tinh thần thần hạm chưa hình thành vây quanh trước, trực tiếp gào thét bắn ra. Làm cản, thật là to gan, ngăn cả nó, ngăn cả nó. Đáng chết, tốc độ quá nhanh. Từng trận kinh ngạc thốt lên nhất thời từ ba chiếc tinh thần thần hạm trong đó truyền ra, cứ việc này ba chiếc tinh thần thần hạm phản ứng cực nhanh, có thể so với bán thần khí cấp xuyên giới thạch mà nói, tinh thần thần hạm tính năng trên lệch không ngừng một đinh nửa điểm, hơn nữa xuyên giới thạch còn chiếm cứ chủ động như thế, cuối cùng tinh thần thần hạm ở trên truyền kỳ cường giả dù cho phản ứng lại, cũng nắm xuyên giới thạch không thể làm gì, chỉ có thể mắt nhìn xuyên giới thạch chạy ra tầm mắt của bọn họ bên trong. Chỉ cần Liệt Long Quân đoàn bán thần cường giả không tự mình đuổi theo, cần phải liền không có vấn đề gì. Tân Tuyết Nhu khống chế xuyên giới thạch ra vòng đây, hơi hơi thở phào nhẹ nhóm nói: "Bởi vì ta làm cho ngươi đắc tội rồi Liệt Long Quân đoàn. Cái kia trái lại không hẳn, chỉ cần không rơi vào trong tay bọn họ, bọn họ cái nào biết rồi ta là thân phận như thế nào, vũ trụ mênh mông thực sự quá lớn, dù cho thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất đều khống chế không được rễ hạ hết hệ tinh hệ, như Hà tinh hệ trong đó, bản thổ thế lực, các quý tộc tạo thành Hà hội nghị sức ảnh hưởng càng tại thần thánh chi đế quốc hoàng thất bên trên." Tần Tuyết Nhu trên mặt đúng là khá là ung dung, cuối cùng, càng là nói một tiếng, "Hỗ," mặc dù thật sự rơi xuống liệt long quân đoàn trên tay, lấy doanh nguyệt tiểu thư gia tộc thế lực, cần phải cũng có thể dễ dàng bãi bình. Vương Thành điểm điểm đầu. Lữ Tinh Hà thế ra cũng không có tinh thần tọa chấn, có thể gia tộc trong đó bán cường giả thần cấp cũng đã không phải số ít, liệt long quân đoàn cứ việc thế lực không yếu, có thể tối đa liền 10 và người, 10 vị bán thần mã thôi, so với thế lực càng tại Lữ ra bên trên doanh nguyệt gia tộc, trên lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Vương Thành, chúng ta khoảng cách sau một khắc có tinh lộ tinh thần còn cần thời gian một tháng. Ta xem ngươi rất mệt mỏi, ngươi có thể trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút. Tần Tuyết Nhu nói. Bất quá, Vương Thành nhìn nằm ở hôn mê trong đó Lưu Tinh Hà một ánh mắt, chầm ngâm một phen, vẫn là nói, ta tạm thời nhìn hắn đi, vạn nhất hắn tỉnh lại, vẫn cứ ma tính quá độ, ngươi e sợ chế không được hắn. Tần Tuyết Nhu đồng dạng quét Lưu Tinh Hà một ánh mắt, bởi vì Lưu Tinh Hà giờ khắc này nhìn qua cực kỳ chật vật, trên người lông tóc cũng là thời gian rất lâu không có sắp xếp qua, nhìn qua như một cái dã nhân, một ánh mắt bên dưới Nàng căn bản không có đem trước mắt nam tử này cùng doanh nguyện trong lòng vị kia thiên tri tiêu tử giống như vị hôn phu liên tưởng đến nhau, lập tức cũng chỉ là tràn ngập kiêng kỵ điểm điểm đầu. Hán! không hội lại xảy ra vấn đề gì đi, không đến nỗi. Vương Thành liếc mắt nhìn lữ tinh hà trên tay chí tôn ma kiếm, nếu là thật xảy ra vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp tiến hành giải quyết. Vậy ngươi cẩn thận một ít. Tân Tuyết Nhu dặn một câu, tiếp tục khống chế xuyên giới thạch đi tới. Bởi vì phàm nhân thế giới trong đó một ít lúng túng, hai người cứ việc nhìn qua tán gẫu được khá là tùy ý mở ra, có thể nơi này đạo kia cách cũng không phải như vậy dễ dàng có thể tiêu trừ. Tân Tuyết Nhu yên tĩnh không chế xuyên giới thạch đi tới, mà Lữ Tinh Hà vẫn còn nằm ở hôn mê trong đó. Vương Thành vào lúc này mới có công phu đi nhìn một chút chính mình nhân vật mẫu. Không ngoài dự đoán, huyết chiến hiển nhiên là thất bại. một cái mục tiêu nhân vật, không ít người đều thoát được tính mạng, mà lần này, hắn cũng không có lần trước vận may, có thể có chuyển kỳ tinh thu giúp hắn đem xem như huyết chiến mục tiêu nhân vật hết thể giết chết. Ngoại trừ huyết chiến thất bại bên ngoài, sử dụng chiến tranh thần quyền, sử dụng thần vẫn đối với hắn thuộc tính điểm tiêu hao đồng dạng không phải số ít. Tại Vương Thành một lần nữa đem sức mạnh của chính mình, thể chất nhanh nhẹn tăng lên đến thành niên tinh thú đỉnh cao 39, đồng thời đem tinh thần khôi phục lại 80 lúc, hắn tổng thuộc tính con số dĩ nhiên hạ thấp 51. Cũng may, này vẫn cứ là một cái vô cùng khiến người ta thỏa mãn con số. Bất quá càng thêm để Vương Thành thỏa mãn chính là nghề nghiệp con số đếm. Từ lúc lúc trước, hắn đã tích lũy không ít nghề nghiệp điểm, hơn nữa lần này luân phiên huyết chiến, ngã xuống tại trên tay hắn chuyển ứng kỳ cường giả số lượng hàng trăm, không ít người càng bị hắn một đòn chết, thu được thuần sát trợ, làm cho nghề nghiệp của hắn đến chỉ trực tiếp vượt quá thuộc tính điểm. Đạt đến kinh người 84 84 cái nghề nghiệp điểm số này chỉ Dĩ nhiên đủ khiến Vương Thành đem vũ trụ tinh không truyền lưu tuyệt đại đa số cấp phó nghiệp hết thể tăng lên tới cấp độ chuyển kỳ 51 cái thuộc tính điểm Mặc dù ta lại đem thân thể trị số tăng lên tới chuyển kỳ tinh thu cấp cũng bất quá là 30 cái thuộc tính điểm lại khấu trừ tinh thần trị số cần thiết chiếm cứ 20 cái thuộc tính điểm vẫn còn có một cái thuộc tính điểm còn lại Vương Thành trên mặt mang theo nụ cười nhà nhạt, nhạt không có được ngộ tính điểm nhưng một phen huyết chiến có thể tích lũy xuống nhiều như vậy thuộc tính điểm cùng nghề nghiệp biếm lượng Này đã để hắn hết sức hài lòng. Tại nhân vật mưu ở trên giường lại chốc lát, Vương thành một lần nữa thu liêm ý thức, trở lại tinh thần của chính mình trị số ở trên. Hắn giờ phút này, cấp 4 truyền kỳ từng trải qua, bán thần cường giả từng trải qua, liền ngay cả đỉnh cao bán thần, cũng từng thấy bạch hoa, đối với những này cường giả đỉnh cao tinh thần trị số, đều có một cách đại khái lý giải. Truyền kỳ cường giả tinh thần trị số trên căn bản tại 40 đến 49 trong phạm vi, mà bán thần, tinh thần cường độ nhưng lại đạt đến 50 đến 59, chỉ là, có chút ra ngoài ngoài ý liệu của hắn chính là những kia đỉnh cao bán thần đỉnh cao bản thần tinh thần cường độ so với phổ thông bán thần mà nói, mạnh mẽ ròng rã một cấp độ, khác nào cao hơn một cảnh giới giống như, chỉ số đạt đến 60 đến 69 trình độ. Loại này trị số biến hóa, để Vương Thành trong lòng có loại có thể nói hy vọng xa vời giống như trời mong. Không biết bán thần cùng đỉnh cao bán thần, đến cùng sẽ bị hệ thống phán định làm cùng một cảnh giới, vẫn là hai cái cảnh giới khác nhau. Nếu như là cảnh giới khác nhau, hắn biết đó, được hảo hảo mưu tính có thể nói tinh thần cảnh giới trước cuối cùng một hồi huyết chiến. Trầm ngâm trong lát, hắn hơi hơi tập trung một thoáng tinh thần, ánh mắt trực tiếp rơi xuống trong hư không. Sắt Từ nói, là rơi xuống trong hư không trực tiếp liên tiếp thế giới tinh thần của hắn một cái tín ngưỡng chi tuyến ở trên. Đó là thuộc về sát Lục Thần Hoàng rèn luyện bên trong thế giới Tắc Tây Nhị tín ngưỡng chi tuyến. Lúc trước tinh thần thuộc tính tăng lên tới 60 lúc, hắn Dĩ Nhiên cảm giác được này, nói tín ngưỡng chi tuyến, chỉ là vào lúc ấy tinh thần hắn cường độ hiển nhiên không đủ để để hắn đem tinh thần của chính mình căn cứ tín ngưỡng chi tuyến, tỏa đến tín ngưỡng chi tuyến một đầu khác Tắc Tây Nhị trên người, thế nhưng hiện tại sao? Hắn Dĩ Nhiên có đầy đủ chắc chắn. Thế giới này đi qua thời gian mấy tháng, phòng tối Lục Thần Hoàng thế giới đang ở Chỉ ít đã là hơn 300 năm, không biết trường Phong băng nhan điện hạ bọn họ hiện tại tại thế giới kia thế nào rồi. Mấy trăm năm, Vương Thành rất có một loại căn cứ tác tây nhị tín ngưỡng chi tuyến lập tức giáng lâm đi xuống đi thế giới kia tham dò một phen kích động. Bất quá, tiểu tại hắn muốn đem trong lòng ý nghĩ này biến thành hành động lúc, nguyên bản khí tức cảm đạm, rơi vào hôn mê trong đó lữ tinh hà, tinh thần trong đó bỗng nhiên tiêu tán ra một kia gợn sóng, nghiêm nhiên là sắp tỉnh lại dấu hiệu. Tình cảnh này trong nháy mắt để Vương Thành như gặp đại địch, tinh thần đề phòng đến cực hạn. Xèo. Vẹn vẹn mấy hơi thở Lữ Tinh Hà trên người sóng tinh thần dĩ nhiên từ phảng lặng trong đó trong nháy mắt xoay tỉnh, sau một khắc một đạo ẩn chứa khủng bố tính nhìn gần áp bức ánh mắt trực tiếp rơi xuống Vương Thành trên người, dù cho Vương Thành thân thể thể phách đã đặt thành niên tinh thú cấp bậc, tinh thần cường độ càng là rèn luyện đến vượt xa đỉnh cao bán thần hoàn cảnh, vẫn cứ không nhịn được cả người chấn động, khí huyết lực lượng không nhịn được mãnh liệt mà ra. Chương 603, Nghìn năm tuyệt vọng. Chết. Một trận trầm thấp phảng như dã thú gầm nhiên từ Lữ Tinh Hà trong miệng bạ phát, hai đạo ẩn chứa khiến người ta nghẹn thở tuyệt vọng khủng bố ánh kiếm từ hắn trong mắt trong đó bắn mạnh mà ra mạnh mẽ đánh vào vương thành thế giới tinh thần ông ông Cường đạt 80 tinh thần làm cho thế giới tinh thần của hắn như một mảnh vũ trụ mênh ông tại đối mặt xâm lấn lúc trực tiếp chuyển hóa thành to lớn tinh không cối say dù cho nữ tinh hà trong mắt trong đó ánh kiếm ẩn chứa bi năng tuyệt vọng thở có thể vẫn cư ở trong chấp mắt bị cái này tinh không cối say một lần hành động ná chỉ là này hai đạo mục kích trong đó ẩn chứa bi năng phần lớn lực lượng nhằm vào thế giới tinh thần danh kích ma đi đồng thời càng là rung động vương thành bản năng kích hoặc khí hết hai người tương giao thân hình của hắn không nhịn được bị danhh kích được bay ngược ra ngoài va Và vào xuyên giới thạch bên trong khoang trên vách khoang, để xuyên giới thạch bỗng nhiên chấn động. Vương Thành nhận ra được tình cảnh này, Tần Tuyết Nhu một tiếng thét kinh hãi, vung mạnh tay lên, trong phút chốc xuyên giới thạch bên trong lưu quang đại thịnh, một đạo truyền kỳ cấp bậc phòng ngự tinh trận cấp tốc kích hoạt, hình thành một đạo ngăn cách bình phong đem Vương Thành, Lữ Tinh Hà hai người nhất thời ngăn trở mở. Tần Tuyết Nhu, chờ một chút. Vương Thành vội vã ngăn cản Tần Tuyết Nhu dự định tiếp tục điều động xuyên giới thạch Tinh Hà dự định, mạnh mẽ tinh thần tại thế giới tinh thần trong đó kịch liệt sôi trào, trực tiếp hóa thành một đạo đâm thẳng thần hồn sóng âm mạnh mẽ đánh vào Lữ Tinh Hà thế giới tinh thần, Lữ Tinh Hà tỉnh lại. Ầm ầm ầm. Vương Thành dĩ nhiên đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ ba, tiếng giống to này trong đó, tự nhiên ẩn chứa chân ý quan tượng pháp huyền diệu lực lượng, tại cố lực lượng tinh thần này va nghịch dưới, bỗng nhiên đứng thẳng, trong nháy mắt kích thích ra trên người ngơ ngác sát ý lư Tinh Hà tâm thần bị chấn, khắp toàn thân khủng bố sát cơ tại này, một tiếng bạo hống bên dưới, bị hống một tiếng mà tán, mà trên người hắn cái kia cố bạo ngược không thể tả sóng tinh thần cũng là theo vương. Thanh tiếng giống to này, cấp tốc bình ổn lại. Sóng tinh thần đại Lưu Tinh Hà động tác trên tay im bặt đi, cả người ngơ ngác đứng tại chỗ, phảng phất choáng váng ở giữa sân. Lưu Tinh Hà. Một bên trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Thành bên cạnh người Tần Tuyết Nhu nghe được Vương Thành cái kia trận vang vọng tại thế giới tinh thần hét lớn lúc, cả người hơi sức sở, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống cái kia một thân là tháp, nhìn qua chật vật đến cực điểm Lữ Tinh Hà trên người. Lưu Tinh Hà công tử. Vương Thành không hề trả lời Tần Tuyết Nhu, ánh mắt của hắn nhìn chằm trọc vào Lữ Tinh Hà, tinh thần độ cao đề phòng, nếu như Lữ Tinh Hà tại tinh thần của chính mình trùng kích vào Vân cứ không thể tự chí tôn ma kiếm khống chế trạng thái trong đó thoát khỏi đi ra, như vậy, hắn chỉ có thể xuất thủ, đem chí tôn ma kiếm cưp đi, thông qua người kiếm chia liệt phương pháp cứu lại Lữ Tinh Hà. Lấy hắn hiện tại tinh thần cường độ cùng với chân ý quan tượng pháp tinh thần cảnh giới, đối với chấn áp lại chí tôn ma kiếm trong đó giết chóc ý chí, trong lòng hắn có hơn 90% chắc chắn. Cũng may, bất bắt nhất sự tình cũng không có phát sinh. Vương, Vương Thành, là ngươi? Bị Vương Thành một tiếng quát lớn trùng kích tinh thần, làm cho bạo ngược sóng tinh thần dần, dần dần bình ổn lại Lữ Tinh Hà khác nào khôi phục ý thức run lên hồi lâu, chậm rãi mở miệng, ánh mắt cũng là rơi xuống Vương Thành trên người. "Là ta." Vương Thành điểm điểm đầu, tiến lên một bước nhìn Lữ Tinh Hà, cẩn thận cảm ứng Lữ Tinh Hà trên người sóng tinh thần, hắn có thể cảm ứng được ra, Lữ Tinh Hà sóng tinh thần đúng là dần dần ổn định lại, chỉ cần không lại bị được cái gì kích thích, tạm thời sẽ không có cái gì quá đáng lo. "Ngươi, làm sao đến nơi này?" Lữ Tinh Hà theo ý thức hồi phục, nói chuyện xuất ngôn cũng là dần dần rõ ràng lên, tại nhìn chầm chầm Vương Thành nhìn một lát sau, trước mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, "Ngươi Ngươi lại đem thân thể của chính mình rèn luyện đến không kém hơn thành niên tinh thú trình độ. Khá lắm. Không ngừng đạt đến không kém hơn thành niên tinh thú trình độ, hơn nữa đã đạt đến thành niên tinh thú cực hạn. lên trên nữa một bước, nếu so với vai truyền kỳ tinh thú, còn có ngươi vừa nãy cái kia một tiếng quát to trong đó, ẩn chứa khiến người ta thể hồ quán đỉnh huyền điệu, đây là đối với tinh thần hiệu rõ đến mức tận cùng dấu hiệu. Ngươi chân ý quan tưởng pháp tu hành đến tầng thứ hai rồi. Vấn đề của ta không phải cái gì trọng điểm, trọng điểm là ngươi, Lữ Tinh Hà sư tôn, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta. Nói đến chính mình. Lư Tinh Hà trên mặt mang theo một vẻ âm đạm, liếc mắt nhìn nhưng bị hắn nắm ở trên tay vẫn chưa bỏ qua Chí Tôn Ma kiếm, trong mắt của hắn lóe qua một tia thống khổ, chỉ là, sự đau khổ này kéo dài một cái trước mắt, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên ý thức được Vương Thành vừa nãy đối với mình xưng hô, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Tất nhiên là gọi ngươi sư tôn, Bành Hoa tiền Bối tại nhận ra được ta trong thời gian ngắn đem nguyên điểm minh tưởng thuật cùng chân ý quan tưởng pháp toàn bộ tu thành sau, đối với ta khá là xem trọng, thay ngươi đem ta thu làm đệ tử, tiến hành chỉ đạo chỉ là không biết ta có không có tư cách trở thành ngươi vị này tiếng tâm lừng lây tuyệt thế kiếm ma đệ tử. Vương Thành khẽ mỉm cười nói: "Tuyệt thế kiếm ma." Đề cập cái tự hiệu này, Lữ Tinh Hà trong giọng nói mang theo một tia tự giễu, chốc lát, hắn mới đưa mắt một lần nữa rơi xuống Vương Thành trên người, trong mắt mơ hồ mang theo một tia vẻ phức tạp, là hoa bá quá để cao ta, đối với ta quá mức mang nhiều kỳ vọng. Cứ việc từ lúc năm đó cổ Man Tinh thời điểm, ta thị có qua muốn đưa ngươi thu làm đệ tử tâm tư, thế nhưng lần này nhìn thấy ngươi tiếp cận truyền kỳ tinh thú thể phách, chân ý quan tượng pháp tầng thứ 2 tinh thần cảnh giới, Trong lòng ta rõ ràng, dù cho là ta, đều không có giáo dục ngươi tư cách, sư tôn hai chữ, ta đảm đường không nổi. Sư tôn quá khiêm tốn, nếu như không có ngươi cùng Hoa Bá năm đó giáo dục, ta Vương Thành làm sao sẽ có hôm nay. Đặc biệt là sư tôn ngươi, nếu không có cổ man tinh ở trên ngươi đúng lúc xuất thủ, giết chết Hoàng Kim chi tử tinh huyết hóa thân, ta 89 phần 10, đã sẽ thân tử đạo diệt, bởi vậy, sư tôn hai chữ, ta Vương Thành gọi thành tâm từ lòng. Bất quá lư tinh hà chỉ là lúc đầu, liên tưởng đến Vương Thành lại có thể thông qua một tiếng quát lớn, đem hắn từ trí tôn ma kiếm khống chế trạng thái tỉnh lại. Hắn phản phất lần thứ hai nghĩ tới điều gì, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Vương Thành, một mặt nghiêm nghị nói: "Ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại dĩ nhiên đem Nguyên Điểm Minh tưởng Thuật cùng Chân Ý Quan Tượng Pháp tu luyện tới cảnh giới gì?" Nguyên Điểm Minh Tuần Thuật, Chân Ý Quan Tượng Pháp. Một bên Tần Tuyết Nhu âm thầm nhắc tới này hai môn bí pháp danh tự. Xem như Huyền Chân Điện bên trong như sấm bên thai hàng đầu bí pháp, nàng tự nhiên là có nghe nói. Nguyên Điểm Minh Tuần Thuật, nhắm thẳng vào vũ trụ chân lý, có thể thông vô thượng tinh thần đại đạo. Mà Chân Ý Quan Tượng Pháp, càng là ẩn chứa linh hồn huyền bí, một khi hiểu được, có người nói có thể siêu thoát tình giới tu được chân chính sống mãi bất hủ. Này hai môn huyền chân điện đứng đầu nhất bí pháp, tại vũ trụ mênh mông trong đó tiếng tăng to lớn, thậm chí vượt quá thần thánh chi kiếm đế quốc trong đó những kia hàng đầu bí pháp. Vương Thành do dự chốc lát, vẫn là ba phải cái nào cũng được đáp lại một tiếng, ta học tập này hai môn bí pháp thời gian không giải, có thể cảnh giới tu hành, không đáng nhắc tới. Ngươi nếu là muốn để ta tán thành ngươi, nhất định phải thành thật trả lời. Vương Thành lời còn chưa dứt đã bị Lữ Tinh Hà đánh gãy, ngươi đáp án này, đối với ta mà nói, cực kỳ trống yếu. Vương Thành nhìn Lữ Tinh Hà, Hắn có thể nhìn ra được Lữ tinh hà đối với vấn đề này cực kỳ chăm chú, đồng thời, cái kia chăm chú trình độ vượt qua sự tưởng tượng của hắn, thậm chí tương đương với một loại kiên quyết. Vi hơi trầm âm, Vương Thành trung quy là như thực chất đáp lại, Nguyên Điểm Minh tưởng thuật ta tu hành đến tầng thứ 4, chân ý quan tượng pháp ta tu hành đến tầng thứ 3. Nguyên Điểm Minh tưởng thuật tầng thứ 4, chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 3. Sâu sắc rõ ràng này hai môn bí pháp đại biểu ý nghĩa tần tuyết nhu vừa nghe, trên mặt nhất thời tràn ngập khó có thể tin. Ma nữ tinh hà khi nghe đến Vương Thành nói sau, cả người đều là chình ở nơi đó. Phản vật chịu đến cái gì cực kỳ kịch liệt tinh thần trùng kích giống như vậy, ngơ ngác nhìn Vương Thành, thật lâu nói không ra lời. Lữ Tinh Hà sư tôn. Vương Thành nhìn hắn trạng thái không đúng, muốn quan tâm một phen, có thể vào lúc này Lữ Tinh Hà nhưng là không nhịn được cất tiếng cười to lên. Ha ha ha ha. Này cười to một tiếng, cười đến khá là tùy ý, cười đến cực kỳ phong túng, cười đến thậm chí càng hàm rỡ. Tại kéo dài không suy cười ầm ầm trong đó, nước mắt nhưng là không ngừng được từ trong mắt hắn chảy xuống. Ha ha tại, hiện tại. Ha ha ha. Lữ tinh Hà của ngươi tự xưng là thiên tài tuyệt thế, 6 tuổi tu hành, 8 tuổi thành tinh luyện sư, 10 tuổi thành đại tinh luyện sư, 28 tuổi vấn đỉnh truyền kỳ, 194 tuổi nhập truyền kỳ đỉnh cao, sau 200 năm, hiểu được vũ trụ quy diệu, thành tựu cấp 5 truyền kỳ, từ đây tiêu căng tự mãn, nhất phi trùng thiên, không lại đem trong thiên hạ bất luận người nào để ở trong mắt. Có thể hiện tại, nhưng là có người, tại ngăn ngắn không tới thời gian 50 năm bên trong, đang không có bất kỳ bán thần cường giả chỉ điểm cho, tu thành nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 4, tu thành chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3. Tầng thứ 3 Ngươi tính toán thiên tài gì? Ngươi có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Ngươi vậy được, ngươi tự tôn vốn là không đáng giá một đồng chó má. Ha ha ha ha. Lữ. Một bên Tần Tuyết Nhu thời khắc này dĩ nhiên biết được thân phận của Lữ Tinh Hà, càng là rõ ràng Lữ Tinh Hà trên người trải qua tao ngộ, nhìn thấy hắn này tấm giống như điên cuồng răng, rấp, không nhịn được tiến lên muốn an ủi một phen. Có thể nàng lời nói còn không có nói ra, liền bị Vương Thành ngăn lại, đồng thời hướng về phía nàng lắc lắc đầu. Để hắn phát tiết một chút đi. Vương Thành nói, trong lòng cũng là yếu thở dài. Cứ việc hắn cùng Lữ Tinh Hà trò chuyện không nhiều là mặt số lần càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đối với Lữ Tinh Hà sự tích nhưng là biết sơ lược. Hắn rất rõ ràng, những năm gần đây, Lữ Tinh Hà qua rất khổ. Dòng dã nghìn năm, nghìn năm thống khổ, nghìn năm kiểm nén. Từ một vị thiên tài tuyệt thế, rơi xuống đám mây, nguyên bản thuộc về hắn vô thượng vinh quang, tại hắn trùng kích tinh thần thất bại một khắc đó, toàn bộ tan thành mây khói. Nay 1000 năm bên trong, hắn đều sống ở thống khổ cùng người khác chảo phóng trong đó. Loại này về mặt tâm linh giàn vặn, không phải bất luận người nào có thể gánh vác được. Có thể Lữ Tinh Hà, hắn chịu đựng đi. Chỉ là tâm linh của hắn chịu đựng đi, có thể này cũng không mang ý nghĩa, hắn có thể xoay chuyển hắn giờ khắc này vẫn vậy. Thật giống như cổ Man Tinh ở trên những kia phản kháng bọn họ những kẻ xâm lấn này võ giả, cứ việc từng cái từng cái có cực kỳ mạnh mẽ ý chí và chiến đấu niềm tin, có thể tại sức mạnh tuyệt đối nguyên ép dưới, vẫn cứ bị hắn dễ như ăn cháo triền thành yên phấn. Vẹn vẹn về mặt tâm linh mạnh mẽ là không có tác dụng. Nguyên nhân chính là như vậy, khi chiếm được chí tôn ma kiếm sau, dù cho hắn căn bản chưa hề hoàn toàn khống chế chí tôn ma kiếm lực lượng, hắn vẫn cứ sẽ có vẻ như vậy không tiếc tất cả, đánh bạc chính mình toàn bộ Cũng phải tiến lên không chế trí tôn ma kiếm thậm chí còn cuối cùng bị trở thành kiếm nô trở thành vũ trụ mênh mông người người gọi đánh tà ác kiếm ma tất cả bắt nguồn từ hắn không cam lòng bắt nguồn từ niềm tin của hắn bắt nguồn từ hắn hắnĩnhnh viễn không bao giờ nói từ bỏ lấy thân tự ma vinh ngã xuống hắc ám cái kia lại có làm sao dù cho là vì cái kia thời khắc cuối cùng lòng lánh chỉ là tôi thực tế tàn gốc là mặc dù hắn đã lấy thân tự ma mặc dù hắn đã vinh ngã xuống hạ ám Mặc dù hắn đã vứt bỏ tinh thần tình bạn cái tình vứt bỏ hắn có tất cả lựa chọn một cái vạn kiếp bất phục con đường. Tương lai của hắn vẫn cứ không cách nào lãng lánh. Đây chính là hiện thực tuyệt vọng. Ngắt thở đến để người không thể thở dốc tuyệt vọng. Hách ám đến khiến người ta xem không đến bất luận cái gì tia sáng tuyệt vọng. Chương 604, Trường Không Liệt Tiên. Tuyệt Thế Kiếm Ma chính là Lữ Tinh Hà công tử. Không nghĩ tới Lữ Tinh Hà công tử anh hùng tuyệt thế, cuối cùng lại sẽ rơi vào kết quả như thế. Tần Tuyết nu nhìn Lữ Tinh Hà, xinh đẹp trên mặt khá là tổn thức. Vương Thành khẽ gật đầu ánh mắt nhưng là rơi xuống Lữ Tinh Hà trên người chí tôn ma kiếm ở trên. Hắn sẽ phát sinh như vậy biến hóa to lớn, hết thảy đều bắt nguồn từ trôi này chiếm được sát lục thần hoàng chí tôn ma kiếm, nếu là bỏ qua chí tôn ma kiếm, như vậy hắn chí ít có thể khôi phục đến năm đó thiên giai trình độ, duy trì ở bề ngoài phong độ nhẹ nhàng. Đáng tiếc, dĩ nhiên đi đến một bước này hắn, chưa chắc sẽ lựa chọn bỏ qua chí tôn ma kiếm. Doanh Nguyệt tiểu thư vẫn đang tìm kiếm Lữ Tinh Hà công tử tam tích, đồng thời tìm dòng giã mấy trăm năm, trước mắt chúng ta nếu gặp gỡ hắn. Vương Thành, chúng ta không ngại đem Lữ Tinh Hà ở đây tin tức báo cho Doanh Nguyệt tiểu thư, Doanh Nguyệt tiểu thư sau lưng có cực kỳ thế lực hùng lồ. Nói không chắc nàng có thể hỗ trợ giải quyết Lưu tinh hà công tử trên người giờ khắc này vấn đề. Tần Tuyết Nhu nhỏ giọng đưa tin nói: "Chờ chút đã xem, hỏi một chút lư tinh hà sư tôn chính mình ý kiến đi." Vương Thành nói. Tần Tuyết Nhu thấy thế, cũng không có lần thứ hai nhiều lời. Mà trước mắt lư tinh hà đau thương nở nụ cười chốc lát, cũng là đột nhiên trầm mặt lại, tiến tính không nói gì. Vương Thành, Tần Tuyết Nhu hai người nhìn hắn, cũng không biết nói cái gì, giữa trường bầu không khí có vẻ vô cùng kiềm nén. Một hồi lâu, lư tinh hà mới dần dần khôi phục tâm tình, nối tiếp lấy đột nhiên ào ào nở nụ cười, nhất thời thất thố đúng là để cho các ngươi chế giễu. Lữ Tinh Hà sư tôn, trên người ngươi hiện tại tình huống như thế nếu là tiếp tục kéo dài, chỉ có thể càng ngày càng gay go, nếu là ngươi tin được ta, bỏ qua Chí Tôn Ma kiếm, không muốn tại cùng thành kiếm ma này lại bất kỳ liên quan, lấy tinh thần của ngươi ý chí, không có ma kiếm không ngừng đầu động, ta tin tưởng ngươi có thể tự sát lục ý chí ăn mòn trong đó dần dần khôi phục như cũ. Trí Tôn Ma kiếm. Lữ Tinh Hà nhìn trên tay trôi này màu đỏ sẫm Chí Tôn Ma kiếm, tốt thời gian mấy năm giết tích lũy xuống, hắn có thể cảm giác được rõ rệt thanh kiếm ma này trong đó ẩn chứa loại kia sức mạnh kinh khủng. Đó là vượt xa hắn thời điểm tuấn thịnh, một khi gọi ra, liền đỉnh cao bán thần đều có thể giết chết giết chóc lực lượng. Vì nguồn sức mạnh này, mấy năm qua bên trong hắn gặp vô số truy sát, qua hầu như người không người quỷ không gia quỷ sinh hoạt trước mắt, nhưng là muốn đối mặt bỏ qua. Cuối cùng, Lữ Tinh Hà lắc lắc đầu. "Không, ngươi hẳn phải biết, dựa vào ngoại lực, ngươi đã tìm không trở về năm đó ngươi mất đi vinh quang. Mất đi đã triệt để mất đi, qua nhiều năm như vậy, trong lòng ta có lẽ còn có quay về vinh quang đỉnh hy vọng xa vời, nhưng ta chung quy đã thấy rõ cái gì gọi là hiện thực. Vinh quang đỉnh ta có thể không đi trở về, thế nhưng có một việc ta nhưng phải đi làm. Chuyện gì? Nếu như có thể, ta nguyện vì ngươi làm rút. Ngươi? Lữ Tinh Hà nhìn Vương Thành một ánh mắt, lắc lắc đầu, chuyện này chỉ có thể ta đi làm. Nguyện chí tôn ma kiếm lực lượng đi làm. Lữ Tinh Hà trầm mặt chốc lát, cuối cùng điểm điểm đầu, nguyện chí tôn ma kiếm lực lượng đi làm. Ngươi biết kết quả của làm như vậy sao? Ta biết. Lữ Tinh Hà trong mắt lập lòe điên cuồng hỏa diễm, dù cho cuối con đường này là vạn kiếp bất phục, dù cho cuối con đường này sẽ tan xương nát thịt, ta cũng sẽ không tiếc. Lữ Tinh Hà công tử Ngươi tới Lữ Tinh Hà một bộ muốn tại một con đường ở trên đi tới hắc ở trên xu thế, Tần Tuyết Nhu không nhịn được mở miệng nói một tiếng, ngươi muốn tại ngươi cái kia sai lầm trên đường vạn tiếc bất phục, Tàn xương Nát Thịt, nhưng ngươi có biết, còn có một cô gái, nghìn năm bất biến, vẫn tại khổ sở chờ đợi ngươi trở về, ngươi nếu là thật vạn tiếc bất phục, Tàn xương Nát Thịt, ngươi làm sao đáp lại nàng ngàn năm ngày nào như nhau ý trọng tình thâm. Lữ Tinh Hà ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống Tần Tuyết Lu trên người. Hán biết, nàng nói tới ai. Trong lúc nhất thời, hắn không có gì để nói. Chốn tránh, đây chính là ngươi vẫn rảnh cho đáp sao? Đây chính là doanh nguyệt tiểu thư trong miệng vị Tiết Như Liệt Dương giống như long lánh, che đậy thần thánh chi kiếm đế quốc thế hệ tuổi trẻ thiên chi kiêu tử phong Thái. Doanh Nguyệt. Lữ Tinh Hà nghiêng đầu đi, nhìn xuyên giới thạch ở ngoài cái kia chậm rãi lui về phía sau vũ trụ mêng ông, có vài thứ đi qua, liền vĩnh viễn không trở về được từ trước. Nhưng có một số việc, mặc dù trải qua bao lâu nữa năm tháng biến thiên, nhưng thủy chung có thể tuyên cổ bất biến. Lữ Tinh Hà ánh mắt xuyên thấu qua xuyên giới thạch vách hoang ngờ ngợ nhìn ràng hắn giờ khắc này dáng dấp. tháp, râu tua tủa, hỗn độn tóc dài, phá nát quần áo mặt trên còn mang theo chưa từng rõ ràng vết máu. Này tấm tôn linh, để hắn nghĩ tới rồi trà trộn tại phạm nhân thế giới trong đó tầng thấp nhất liền nuôi sống chính mình cũng không làm được ăn mày. Lữ Tinh Hạ. Năm đó thần thánh chi kiếm đế quốc xuất sắc nhất thiên tài tuyệt thế, thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng đế bệ hạ, vị này tiến hóa đến hình thái thứ hai vô thượng tinh thần cũng vì đó kinh động thiên kiêu nhân vật, vào giờ phút này, đã là bộ dạng này, thật giống như một con chó. Đúng, một cái chó hoang. Đây là hắn giờ phút này chân thật nhất khắc họa. Mà Duy Nguyệt, hơn 1000 năm chưa từng gặp mặt, thế nhưng Hắn biết, hắn biết nàng đã vượt qua năm đó thời điểm toàn tinh hắn, trở thành toàn bộ thế gia hạt nhân, nàng lại như vậy vòng bình quang sáng lạ, như vậy lóng lánh sáng sủa, muôn người chú ý, như một viên trong bầu trời đem trói mắt nhất tinh hần, đem bốn phía hắc ám toàn bộ giỏi sáng. Nhưng trên người nàng ánh sáng, nhưng không thể lại giỏi sáng trong lòng hắn hát ám. Trong lúc nhất thời, Lữ Tinh Hà một lần nữa trầm mặc lại. Đi qua, đã qua. Lại cố gắng thế nào đều không trở về được từ trước. Có lẽ doanh nguyệt tâm ý trước sau chưa từng thay đổi, nhưng nàng giờ khắc này vị trí thân phận, giờ khắc này có địa vị Nhưng nhất định hai người bọn họ trong lúc đó không thể lại có thêm bất kỳ giao tiếp, tất cả những thứ này căn bản không lấy ý chí của nàng xoay chuyển. Một khi nàng vi phạm gia tộc của chính mình, vi phạm toàn bộ ý chí của gia tộc, giờ khác này bao phủ ở trên người nàng Vinh Quang cùng Hà Quang, đều sẽ triệt để cách xa nàng đi, cuối cùng, nàng cực có thể sẽ giống như hắn, rơi vào hãm, vĩnh kiếp vô hạn. Người không hiểu. Cuối cùng, hắn có khả năng nói, chỉ có một câu nói này. Bất cứ người nào xuất thân tại gia tộc của chính mình trong đó, hưởng thụ gia tộc trong đó tiện lợi lúc, ý chí của bọn họ liền đem lấy gia tộc làm trọng. Một khi bọn họ đi tới gia tộc dê đầu đàn vị trí sau đó, ý chí của bọn họ sẽ không còn là lấy chính mình làm chủ, mà là lấy toàn bộ ý chí của gia tộc làm chủ, loại hiện tượng này, tại những kia nắm giữ tinh thần thế gia trong đó càng rõ ràng, hưởng thụ tương ứng tiện lợi nên gánh chịu đồng dạng nghĩa vụ, đây là gia tộc pháp tác. Đây là hết thể gia tộc con cháu số mệnh. Tần Tuyết Nhu nhíu như mày, trên thực tế tại Doanh Nguyệt Miêu tả trong đó, nàng vẫn cho là vị kia Lữ Tinh Hà công tử hẳn là một vị anh hùng đột phá, dù cho chịu đến rất lớn đắc kích, đều cần phải đủ loại lộn nhào không buông tha nhân vật, thế nhưng Khi nàng thật khi thấy Lữ Tinh Hà lúc, nàng không phải không thừa nhận, nàng rất thất vọng, thật sự phi thường thất vọng. Số mệnh, trách nhiệm, nhưng những này, dưới cái nhìn của ta, đều là cớ. Người trốn tranh cớ. Người nếu liền tan xương nát thịt cũng không sợ, vậy ngươi còn có cái gì tốt lo lắng tốt kiêng kỵ? Nếu như ngươi trong lòng thật sự còn có lời của nàng, liền cần phải tìm tới nàng, việc nghĩa chẳng từ nan cùng với nàng. Lữ Tinh Hà nhìn Tần Tuyết Nhu một ánh mắt, cười cận. Đối với Tần Tuyết Nhu, hắn không có bất kỳ cứ, trái lại tại nàng nói ra những câu nói này lúc, trong mắt của hắn hiện hiện ra một tia ước ao. Vì nàng có thể có loại này ngây thơ tâm thái mà ưa ao. Có lúc hiểu nhiều lắm, biết đến hơn nhiều, chân chính hiểu rõ thế giới tàn khốc cũng không phải một chuyện tốt, loại này ngây thơ cùng thuần túy, mới là thế gian sáng chói nhất náo vật. Duy Nguyệt gia tộc lực lượng cách xa ở Lữ ra bên trên, nếu như nàng thật sự muốn tìm hắn, tuyệt đối không thể không tìm được. Có lẽ có thể nói, nàng là đối với hắn to tính, nàng lại cho hắn đầy đủ thời gian, đầy đủ không gian để hắn lại nhặt vinh quang. Những thuyết pháp này khả năng là thật sự, cũng khả năng không phải thật sự. Tu hành, trải qua đến bọn họ mức độ này, Hết thể đều đã trở nên vô cùng hiện thực hắn khả năng là doanh nguyệt trong lòng một phần Mỹ hảo nhất ký ức làm cho nàng dùng để nhớ nhung quá khứ vẻ đẹp cùng hồn nhiên cũng khả năng là nàng thế giới tinh thần một loại ký thác tại đối mặt cả gia tộc áp lực cực lớn lúc dùng để gánh chịu tâm linh nhu nhược nơi càng tránh gió thậm chí khả năng đây căn bản chỉ là một hồi ho nở khiến người ta rõ ràng nàng có tình có nghĩa khiến mọi người đổi theo nàng cái kia phân Mỹ lệ hồn nhiên vẻ đẹp đồng thời không để cho nàng cho tới triệt để bị trở thành chúng sinh như thế trở thành một cấp thiết vì gia tộc ý chí gia tộc tương lai mà đi tới cơ khí cho tới ái tỉnh. Thế giới chân thực bên trong không có ái tỉnh. Chỉ cần ngươi một ngày không thể siêu thoát thế giới chân thật rằng buộc, liền vĩnh viễn vô pháp tìm kiếm đến chí chân trí thật tự do. Thừa dịp chính mình chưa mất đi chân ngã trước, đi làm một ít oanh, oanh liệt liệt sự, không nên để cho cuộc đời của chính mình lưu lại tiếng oán. Lữ Tinh Hà không có phản bác Tần Tuyết Nhu lời nói, mà là nhìn nàng, cười nói một câu như vậy nói chuyện không đâu. Ta làm doanh nguyệt tiểu thư cảm thấy không đáng. Tần Tuyết Nhu như nhíu mày, cuối cùng lắc đầu, trở lại vị trí của chính mình. Tại làm chuyện của ngươi trước, Ngươi không dự định đi gặp một lần vị kia doanh nguyệt tiểu thư sao?" Vương Thành nói. "Hiện tại rất tốt, trên thực tế đối với hai người chúng ta tới nói, phần này cảm tình đến hiện tại đã sớm có đáp án, hiện tại chính là kết quả tốt nhất. Có một số việc nhìn ra quá chân thực không hẳn là chuyện tốt." Vương Thành có ý riêng nói. "Vấn đề là, làm ngươi thấy sau đó, ngươi cũng đã không cách nào lại đem những này một lần nữa quên mất." Lữ Tinh Hà lắc lắc đầu, cuối cùng, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Vương Thành trên người, "Ngươi là ta đệ tử sao? Ta một vị đem nguyên điểm minh tưởng thuật tu luyện đến tầng thứ 4, chân ý quan tưởng pháp tu luyện đến tầng thứ 3 đệ tử." Vâng. Lữ Tinh Hà không chút do dự đem một khối ngọc thạch lấy ra, đây chính là ta truyền thừa toàn bộ. Vương Thành vẻ mặt nghiêm nghị, thận trọng việc đem Lữ Tinh Hà trên tay ngọc thạch nhận lấy. Nhìn thấy Vương Thành một bộ thận trọng như thế dáng dấp, Lữ Tinh Hà không nhịn được lần thứ hai nở nụ cười, không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng, ta lại có có thể được như thế một cái đệ tử, đem ta tất cả truyền thừa tiếp. Người tu hành đồ vật, ta sẽ cho ngươi truyền thừa tiếp, đồng thời, tại sẽ có một ngày, ta cũng sẽ làm cho cả thần thánh chi kiếm đế quốc tất cả mọi người biết, ta là người Lữ Tinh Hà đệ tử. Không đổi, chờ đợi xem đi. Chờ ta chuyện này làm xong, Người những đó địch nhân sao? Những đó địch nhân, cái khác địch nhân, ta đã lười truy cứu, hiện tại chân chính để ta ghi hận trong lòng chỉ còn dư lại một cái. Cái kia dùng âm như hại ta để ta đang không có đầy đủ chuẩn bị nhưng mà không thể không đi trùng kích tinh thần cảnh giới người. Ai? Trường không liệt tiên 8. Thay thế hoàng kim chi tử bột xuất hiện. Chương 605, tinh thần hóa thân. Trường không liệt tiên. Vương Thành nhất thời mở ra. Danh tự này, hắn nghe nói qua, đồng thời không chỉ một lần nghe nói qua. Lữ Tinh Hà tại Vân Hà chiến khu Dĩ nhiên gây nên một vị vô thượng tinh cường giả thần cấp sự chú ý, đồng thời cố ý truyền đạt chu diỆn lệnh, điều động bán thần cường giả vây giết Lữ Tinh Hà, mà vị kia vô thượng tinh thần chính là Trường Không Liệt Thiên. Trường Không Liệt Thiên chính là kẻ thù của ngươi, vị kia năm đó dùng kế kích ngươi đối thủ. Không sai, ngươi hiện tại muốn giết chính là hắn. Một vị tinh thần. Vâng. Vương Thành nhíu như mày, không phải nói tinh thần bất diệt, tinh thần bất hủ sao, ngươi làm sao giết đến hắn? Chân chính giết chết, tự nhiên lực bất tòng tâm, thế nhưng ta có thể giết hắn hóa thân, đem hắn hóa thân giết đến sạch sành sanh. Chỉ muốn tiêu diệt vẻ vang hắn hóa thân, dù cho hắn làm một vị mới lên cấp tinh thần, trong một quãng thời gian rất dài tại thế giới vật chất đều tu hành có cái gì quá to lớn thành tựu, tại hắn khôi phục nguyên khí trước, gia tộc Sau Lưng của hắn cũng đừng hỏng tụi vào hắn vị này vô thượng tinh thần thế lực thăng chức rất nhanh. Lữ Tinh Hà hiển nhiên có chính mình cân nhắc, cuối cùng, hắn ngự khí hơi hơi có chút bất đắc dĩ, hắn thành tinh thần, mà ta, nhưng ngã vào vấn đỉnh tinh thần trên đường, cũng chỉ có thông qua chém giết hắn hết thể hóa thân phương pháp, mới có thể rửa sạch nhục nhã. Chẳng lẽ không có thể sử dụng kế kích hắn, để hắn hạ xuống thần thánh hóa thân? Người không hiểu hắn trường không liệt tiên, hắn quá có thể hẩn nhẫn dù cho ta tiêu diệt toàn bộ trưởng không thế gia, hắn đều không hội hạ xuống thần thánh hóa thân trường không liệt tiên vì tư lợi dĩ nhiên đến cực hạ hơn nữa hắn cái kia giả dối như hồ tính cách tại hắn thành tựu vô thượng tinh thần trước không biết có bao nhiêu người hắn nói hắn có hôm nay thành tích có thể nói là đạp lên vô số người máu tươi hài cốt như vậy một cái ích kỷ đến mức tận cùng tiểu nhân không thể hạ xuống thần thánh hóa thân cùng ta liệu được Ngọc đá cùng vỡ nói đến đây nữ tinh hà ngữ khí tự nhiên cũng có chút khôngtă lòng có thể mặc dù không tham lòng Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, có thể giết chết hắn hết thể hóa thân, hình chiếu, đã là ta có thể làm được cực hạn. Thậm chí, đến nay mới thôi ta không dám thể hiện ra chí tôn ma kiếm toàn bộ lực lượng, chính là lo lắng, một khi ta bại lộ thực lực quá mạnh, hắn có thể hay không đem hiện nay nắm giữ ba bộ hóa thân toàn bộ phái lại đây. Vương Thành vẻ mặt hơi kinh ngạc. Tinh thần bất tử, tinh thần bất diệt. Một vị vô thượng tinh cường giả thần cấp lại cẩn thận như vậy. Không thể không nói, này tại tinh thần trong đó đều có thể sưng tụng kỳ hoa cấp tồn tại. Tương lai, nếu như ta có hy vọng thành tựu tinh thần Ta sẽ để hắn làm năm đó hắn hành động trả giá thật lớn." Vương Thành nói, "Không có tác dụng, tinh thần bất tử, tinh thần bất diệt, dù cho ngươi trở thành tinh thần, cũng giết chết không được một vị khác tinh thần, dù cho ngươi trở thành vĩ đại thần thánh chi tiếm đế quốc hoàng đế bệ hạ như vậy hình thái thứ hai tinh thần, vẫn cứ không có giết chết một vị vô thượng tinh thần năng lực, thậm chí, dù cho tính mạng của ngươi hình thái tiến thêm một bước nữa, trở thành thần hệ chi chủ cấp bậc tồn tại, tối đa cũng chỉ có thể đem vị kia tinh thần trấn áp, làm cho hắn khó có. Thế tại thế giới vật chất hiện ra lực lượng, phải đem hắn giết chết, vẫn cứ không có bất kỳ biện pháp nào." Hình thái thứ ba tinh thần không được, vậy thì đệ tứ hình thái, đệ tứ hình thái tinh thần không được, vậy thì tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh hình thái, vũ trụ mêng ngông, vô tận vũ trụ cũng có thể hủy diệt mà hướng đi chung kết, ta không tin tinh thần thật sự có thể làm được bất tử bất diệt, vĩnh viện lưu truyền. Vương Thành trong mắt mang theo như có như không quang, thần hốt một mảnh kiên quyết. Nghe được Vương Thành nói, Lữ Tinh Hà ngớ ngẩn, nối tiếp lấy nhưng là nở nụ cười, "Được, rất tốt, tốt vô cùng." Người có loại ý nghĩ này, ta hết sức vui mừng, tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Ta lưu tinh hà xem như ngàn năm trước trẻ tuổi đệ nhất nhân, muôn người chú ý tiên tri tiêu tử, nhưng ta cao nhất hy vọng xa vời, cũng chính là trở thành hình thái thứ ba thần hệ chi chủ cấp tồn tại, còn lên trên nữa. Chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới, hướng về phía ngươi lập chí, ta không bằng ngươi. Tại điểm này, ngươi dĩ nhiên có thể trò giỏi hơn thầy rồi. Vương Thành lắc lắc đầu. Trên thực tế hắn chân chính sức lực bắt nguồn từ nhân vật mẫu, nếu như không có nhân vật mẫu, hắn cũng chưa chắc có can đảm dám nói ra những lời ấy. Ngươi cùng cái kia gọi Tần Tuyết Nhù cô nương là quan hệ gì? Lúc trước có một ít nhân loại chuyển kỳ đối với ta động rồi giết người đoạt bảo tâm tư, làm cho ta sát giới mất khống chế, không khống chế được chính mình, do đó nhượng rơi xuống họa lớn ngập trời, cho đến ngày nay đã toàn bộ không có đường lui, trở thành người người gọi đánh tà ma, giờ khắc này thân phận vô cùng mất cảm, nếu là một cái sơ sẩy tiết lộ ra ngoài, đều sẽ mang cho người đến đại họa. Tần Tuyết Nhu. Vương Thành đối với thân phận của Tần Tuyết Nhu giới thiệu, nhưng cũng cảm giác thấy hơi phiền phức, một hồi lâu, hắn mới nói một tiếng, nàng là một người bằng hữu của ta, cần phải tin được, nếu như nàng sẽ tiết lộ hành tung của ngươi, thì sẽ không giữa đường tiểu ta. Bằng hữu, không lừng bằng hữu bình thường đơn giản như vậy đi." Lữ Tinh Hà cười cợt, có ý riêng nói, "Cha nàng năm đó với ta có ân cứu mạng, trước khi Lâm Trung đưa nàng giao phó với ta, trở thành thê tử ta, bất quá khi đó nàng đúng là kiêu ngạo vô cùng, hai người chúng ta tuy có phu thê tên vẫn chưa có phu thê chi thực. Có phu thê tên, nhưng không phu thê chi thực." Lữ Tinh Hà nghe xong, phản phất nghĩ tới điều gì, hơi hơi có chút xuất thần. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa tỉnh táo lại, lắc lắc đầu, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Vương Thành trên người, có một số việc bỏ qua. Liên lại cũng không trở về được từ trước, ngươi hiện tại yêu cầu làm, chính là nắm lấy thời cơ, chắc chắn hiện tại không muốn tại sau đó để trong lòng chính mình lưu lại tiếc nuối. Vương Thành Đại Khái nghe rõ ràng Lữ Tinh Hà ý tứ, có chút bất đắc dĩ nói, Lữ Tinh Hà sư tôn, sự tình cũng không phải ngươi tưởng tượng cái kia dáng vẻ. Có lẽ không phải ta tưởng tượng ra bên trong như vậy, nhưng cũng chưa chắc là ngươi tưởng tượng ra bên trong như vậy. Hiểu lầm, lại như là một tờ giấy, nếu như không chộp thủng, liền như một đạo ngăn cách, đem bọn ngươi ngăn cách tại hai cái thế giới. Ngươi là ta đệ tử, Năm đó bởi vì sự kiêu ngạo của ta, làm cho cuộc đời của ta lưu lại tiếc nuối, nhưng tương tự sai lầm, ta không hy vọng lại xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Vương Thành nhìn tâm tình biến hóa kịch liệt quá độ cảm khái Lưu Tinh Hà, ngược lại cũng không làm cho hắn làm khó dễ, chỉ là lễ phép tính về trả lời một câu, "Ta rõ ràng." "Không, ngươi không hiểu." Lữ Tinh Hà lắc lắc đầu, nhìn Vương Thành, hắn muốn nói cái gì nữa, có thể Trung quy không có nói ra, chỉ là nhìn một chút khống chế xuyên giới Thạch Tần Tuyết Đu, lại nhìn một chút tựa hồ nghiên cứu bí pháp đi tới Vương Thành, xà xôi xuất hận. Một lúc lâu Lữ Tinh Hà mới thật dài phun ra một hơi. Xuyên đầu qua vết khoang, hắn nhìn bên ngoài cái kia cấp tốc lùi về sau vũ trụ mênh ngông, cuối cùng tự lầm bẩm tẩn tuyết đu. Là doanh nguyện người, người, mà Vương Thành, là ta đệ tử. Hai người bọn họ người năm đó lại có phu thê tên. Lẽ nào, đây chính là thiên ý? Ông ong. Tiểu tại Lữ Tinh Hà mơ hồ cảm thấy trước mắt một màn tựa hồ là chồng coi U minh nhất định giống như vậy, một luồng nhàn nhạt huy áp, đồng nhiên dáng lâm đến này chiếc xuyên giới thạch bên trong. Một luồng phảng phất xuyên tấu qua bản nguyên vũ trụ tỏa mà tới lực lượng dĩ nhiên đem xuyên giới thạch hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đây là Cứ Việc nguồn sức mạnh này xuất hiện cực kỳ mịt mờ, thế nhưng dự định hảo hảo sửa sang một chút chính mình đoạt được chiến lợi phẩm Vương Thành nhưng lại nhưng thoáng có cảm ứng. Nguồn sức mạnh này, hắn đến rồi. Lữ Tinh Hà nắm chặt trong tay trí Tôn Ma kiếm, khắp toàn thân sát ý dần dần bút lên. Làm sao? Tần Tuyết Nhu cứ việc không cảm giác được cái kia cố vô hình trung bao phủ lại xuyên giới thạch sức mạnh thần bí, có thể từ Vương Thành cùng Lữ Tinh Hà hai người đột nhiên chuyển biến tâm tình nhưng là mơ hồ nhận ra được cái gì. Trường Không Liệt Tiên, Vương Thành không có đáp lại Tần Tuyết Du, mà là đưa mắt rơi xuống Lữ Tinh Hà trên người. Là hắn, hắn tự mình ra tay rồi. Lữ Tinh Hà vẻ mặt lạnh lẽo điểm điểm đầu. Tự mình xuất thủ. Vương Thành trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Hắn hiện tại tuy rằng đem thân thể thể phách tăng lên tới thành niên tinh thú đỉnh cao, làm cho tự thân sức chiến đấu không kém hơn cấp 4 truyền kỳ, có thể mặc dù đối đầu bán thần cường giả đều chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần mới có thể miễn cưỡng chiếm cứ một phần ưu thế, chớ nói chi là có thể cùng đỉnh cao bán thần đánh đồng với nhau. Không là so với đỉnh cao bán thần càng mạnh hơn một trụ tinh thần hóa thân rồi. Một vị tinh thần hóa thân, tuyệt đối có thể lấy như bệ cảnh khô chi thế sắp hiện ra tại tu vi hắn ép thành niên phấn. Được rồi, mục tiêu của hắn là ta, cùng với ta, đem sẽ liên lụy đến các người, mở ra cửa máy, để ta đi ra ngoài đi. Lữ Tinh Hà công tử. Tân Tuyết Nhu mặc dù đối với tại Lữ Tinh Hà vẫn chôn tránh thái độ có chút chơ chẽn, có thể nhìn thấy hắn không chút do dự đứng ra đối mặt sắp đến cùng định, nàng vẫn là nói một tiếng, chúng ta có thể hướng về Doanh tiểu thư cầu viện, Doanh tiểu thư sau lưng có thế lực hùng lồ, có nàng đứng ra Tất nhiên, có thể đem nguy cơ giải quyết. Nàng, nàng cũng là thân bất do kỷ. Lữ Tinh Hà lắc lắc đầu, nàng cái kia mạnh mẽ bối cảnh thế lực xây dựng ở nàng hành động vì lợi ích của gia tộc điều kiện tiên quyết, một khi nàng muốn làm ra vi phạm lợi ích của gia tộc quyết định, những thế lực kia chỉ sẽ trở thành nàng lực cản. Lữ Tinh Hà sư tôn, ngươi, ta chờ đợi ngày này đã rất lâu. Lữ Tinh Hà khẽ ngẩng đầu, trong mắt lập lòe hàn quang lạnh lẽo, yên tâm, hắn chỉ là một bộ hóa thân, không làm gì được ta. Hóa thân? Lúc trước còn có chút không rõ vì sao Tần Tuyết đù. Khi nghe đến hóa thân hai chữ, nhất thời chấn động, tinh thần hóa thân. Lữ Tinh Hà quay đầu lại nhìn Tần Tuyết nu một ánh mắt, điểm điểm đầu, tinh thần hóa thân. Trong lúc nhất thời, Tần Tuyết nu trên mặt hiện ra một tia trắng sám. Tinh thần. Một vị vô thượng tinh thần hóa thân. Như vậy một vị nhân vật đáng sợ truy sát mà đến, tuyệt không là doanh nguyệt thế lực sau lưng có thể dễ dàng giải quyết được. Bất quá, loại này do dự, lo lắng kéo dài không tới chốc lát, dĩ nhiên bị một tia kiên quyết thay thế, chúng ta tá ra. Lấy tốc độ nhanh nhất ra. Hướng về Tinh Thú Đế quốc cương vực bỏ chạy. Một vị tinh thần hóa thân tiến vào Tinh thú đế quốc cương vực, thế tất gây lên Tinh thú đế quốc rất nhiều tinh thú khủng hoảng, do đó phái mạnh mẽ chuyển kỳ tinh thú, thậm chí còn chúa tệ đến chặn giết bọn họ, đến thời điểm chúng ta có thể dùng loại này mượn đao giết người phương pháp, thoát khỏi những này tinh thú truy kích. Tần Tuyết Nhu quyết định để Lữ Tinh Hà hơi kinh ngạc. Người thường khi nghe đến hắn đắc tội khả năng là một vị tinh thần sau, tuyệt đối sẽ sợ đến vai cả linh hồn, tinh thần công thông, thế nhưng Tần Tuyết Nhu. Chương 606, Song tu. Sâu sắc nhìn Tần một ánh mắt sau, Lữ Tinh Hà ánh mắt một lần nữa rơi xuống Vương Thành trên người. Vì bất chợt dừng lại, nói, "Nàng rất tốt." Vương Thành lắc lắc đầu, hiện tại hiển nhiên không phải giải thích những này hiểu lầm thời điểm, hắn trầm giọng nói, "Lữ Tinh Hà sư tôn, ngươi thật sự có biện pháp giải quyết trường không liệt tiên hóa thân truy kích?" "Tự nhiên." Lữ Tinh Hà nói xong, hơi hơi trầm mặt chốc lát, âm thầm nhìn lướt qua mặt cười ở trên tràn ngập xoắn xuýt tần tuyết nhu, lại nhìn lướt qua Vương Thành, cuối cùng, tựa hồ có đoạn quyết nói, "Vương Thành, ngươi nếu gọi sư tôn ta, ta không có cái gì có thể chỉ điểm được ngươi, như vậy, trước khi đi, ta đến giúp ngươi một tay. Giúp ta một chút sức lực." Lữ Tinh Hà sư tôn, ngươi vẫn là lưu lại sức mạnh của ngươi, làm ứng đối sắp đến Trường Không Liệt Tiên hóa thân làm chuẩn bị đi. Lữ Tinh Hà lắc lắc đầu, làm vì đệ tử của ta, ngươi yêu cầu đối với ta cái này, làm sư tôn có lòng tin, cứ việc, tại nguyên điểm mình tưởng thuận, chân ý quan tưởng pháp tu hành ở trên ta hết thể kém sang ngươi, nhưng. Ông ông! Lữ Tinh Hà lời còn chưa dứt, nguyên bản tồn tại cực kỳ mịt mở tinh thần uy áp, đột nhiên tăng vọt một đoạn, lần này, dù cho là tần tuyết nhu vị này cấp 2 truyền kỳ, đều là trong lòng sinh ra ý nghĩ. Một loại phản phất diện đối với sinh mạng cấp độ cao hơn nhiều chính mình tiên địch giống như cảm giác ngột ngả sông lên đầu. Lữ, Tinh, Hạ. Như có như không âm thanh tại xuyên giới thạch bên trong văn vọng, mỗi một chữ bên trong phản phất đều ẩn chứa rung động thần hồn lực lượng. Vương Thành tất nhiên là không việc gì, có thể mượn ngoại lực mới miễn cưỡng đột phá đến truyền kỳ cảnh giới tầng tuyết nhu, nhưng là sắc mặt trắng nhận, khắp toàn thân tinh lực tựa hồ cũng có chút không khống chế được, dường như muốn theo âm thanh này khoáy động mà phập phồng, thậm chí cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Được rồi Vương Thành, hắn đã càng ngày càng gần rồi. Lữ Tinh Hà sắp nói ra khỏi miệng miễn cưỡng nuốt trở vào, trong mắt hắn thần quang nhấp nháy, không chấp một cái nhìn chằm chằm Vương Thành, thận trọng nói, "Ngươi tin tưởng ta à?" Vương Thành trong lòng có chút do dự, có thể tinh thần hóa thân sắp tới, giờ khác này hiển nhiên không phải hắn thời điểm do dự. Bởi vậy, bất luận nằm ở thành tâm hay là giả dối, hắn vẫn là trong nháy mắt đưa ra đáp lại, "Tin tưởng. Được, thả ra tinh thần của ngươi, ta chuyển cho ngươi một môn bí thuật." Vương Thành điểm điểm đầu, trực tiếp thả ra tinh thần của chính mình thế giới, đồng thời chân ý quan tượng pháp vận chuyển tới cực hạ. Nếu là nữ tinh Hà chuyển thụ cho hắn bí thuật có bất cứ vấn đề gì hắn tuyệt đối có thể trước tiên kích phát thế giới tinh thần bên trong lực lượng đem l tinh Hà xâm nhập hắn trong đầu hết thể tinh thần toàn bộ giết chết chỉ là toàn bộ quá trình có vẻ gió êm sóng lặng toàn lực vận chuyển chân ý quan tượng pháp vẫn chưa tại lưu tinh Hà chuyển thụ tinh thần bí pháp trong đó cảm nhận được bất kỳ nguy cơ cái môn này bí thuật cần hai người cùng tu mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất nữ tinh Hà nói xong ánh mắt rơi xuống tầnuyết nu trên người ta hiện tại đồng dạng đem muôn bí pháp này chuyển cho người chuyển cho tatậ Tuyết nu có chút không rõ vì sao Có thể không chờ nàng tỉ mỉ truy hỏi một phen, nguyên bản cái kia đến từ trường không liệt thiên vẫn là như có như không âm thanh, đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Lữ Tinh Hạ, ta thần thánh chi kiếm đế quốc thiên chi tiêu tử, Người nghĩ kỹ ngươi tiếp xuống vận mệnh sao? Âm thanh này trong đó ẩn chứa cực sự mãnh liệt tinh thần uy áp, dù cho Vương Thành nghe xong, cũng là cảm giác thế giới tinh thần trong đó bị nhấc lên từng trận tinh thần sóng, căn cứ nguồn sức mạnh này phán đoán, hán phòng trừng, vị này tinh thần hóa thân tinh thần chỉ số 8.9/10, đạt đến 70 trở lên trình độ. Đây là hoàn toàn ngự trị ở đỉnh cao bán thần bên trên chỉ số. Chẳng trách. Chẳng trách dù cho trong cơ thể tinh lực so sánh, tu vi gần gũi, có thể đỉnh cao bản thần đối đầu tinh thần hóa thân vẫn cứ lung tung đối thủ, càng là bởi vì tinh thần trị số chênh lệnh duyên cớ. Vương Thành trong lòng rùng mình. 70 trở lên tinh thần trị số ẩn chứa chung kích, xa không phải Tần Tuyết Nhu có khả năng chống đối, trong phút chốc, Tần Tuyết Nhu tinh thần chập chờn, cả người hầu như đứng tại không được thân hình muốn đi xuống đổ tới. Không có nhiều thời gian như vậy giải thích rồi. Vận chuyển ta cho bí pháp của ngươi. Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, một môn mạnh mẽ bí pháp trực tiếp truyền vào tần tuyết thế giới tinh thần Tần Tuyết Nhu tại trường Không Liệt thiên tinh thần trùng kích vào bản cảm giác được khá là thống khổ, giờ khác này bị Lữ Tinh Hà truyền thụ bí pháp, xuất phát từ đối với hắn, hoặc là nói đúng doanh nguyệt tín nhiệm, bản năng đem này một môn bí pháp coi như cộng cổ tứ mạng, vận chuyển hết tốc lực lên. Lại đây đỡ nảng, Lữ Tinh Hà đối với Vương Thành nói một tiếng, trong giọng nói có chút trách cứ. Vương Thành cảm thấy loại này trách cứ có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn là trong nháy mắt tiến lên, đem Tần Tuyết Nhu đỡ lấy. Ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, được rồi, vận chuyển ta cho bí pháp của ngươi. Trường Không Liệt Tiên đã đến. Lữ Tinh Hà nói, hướng về xuyên giới thạch vách khoang nhanh chân mà đi. Lữ Tinh Hà sư Tôn, sống sót trở về. Vương Thành thận trọng nói, Lữ Tinh Hà cười ngạo nghễ, cứ việc hiện tại ta, tại trường không liệt thiên trước mặt thấp kém như kiến lên dế, nhưng có Chí Tôn Ma kiếm tại tay, hắn chỉ là một bộ hóa thân, còn không làm gì được ta. Vương Thành điểm điểm đầu. Hắn có thể cảm giác được Chí Tôn Ma kiếm trong đó ẩn chứa cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ, đó là một luồng chỉ cần có thể gợi ra, trong nháy mắt liền có thể chém giết sức mạnh của hắn, nguyên nhân chính là như vậy, tại Lữ Tinh Hà trong lúc mê, hắn không dám động Chí Tôn Ma kiếm nửa phần chỉ lo đến thời điểm một cái hiểu lầm, Lữ Tinh Hà bản năng bảo vệ Chí Tôn Ma kiếm hay hoặc là Chí Tôn Ma kiếm hộ chủ, đem bên trong lực lượng kích thích ra đến, đến thời điểm hắn liền khóc không ra nước mắt. Xèo. Lữ Tinh Hà rất nhanh lao ra xuyên giới thạch, đạp xuống ra xuyên giới thạch, trên người hắn cái kia cơ cổ sớm liền bắt đầu sôi trào sát cơ không còn nửa phần kiềm nén, nhất thời mãnh liệt mà ra, phảng phất một trận hủy diệt đất trời tận thế bao cấp, tại vũ trụ mênh mông trong đó bao phủ ra vòng xoáy khổng lồ, phảng từng trận vận không gian, đem bốn phía vừa vặn phiêu lưu mà qua thiên thạch thành phấn vụn. Trường Không Liệt Tiên Năm đó ngươi không bằng ta, hiện tại, dù cho ngươi thành tinh thần, ngươi vẫn cứ kém xa ta, hiện tại, lăn ra đây cho ta, cùng ta một quyết sinh tử. Ta sẽ đưa ngươi hóa thân, hình chiếu, chém giết được sạch sẽ xanh, đưa ngươi tại thế giới vật chất trong đó vết tích mãi mãi xóa đi. Lữ Tinh Hà, ngươi chính là tên rác rưởi. Ngàn năm trước như vậy, hiện tại cũng giống như thế, nhìn ngươi bộ dạng này, năm đó thần thánh chi kiếm đế quốc bên trong thiên tài số 1 ta. nhưng là lăn lộn liền một con chó cũng không bằng. Chậc chậc chậc. Thần chúa quấy nhiễu tâm thần người uy áp ma âm xuyên thấu qua tinh thần làn truyền. Từng vòng lấy Lưu tinh hà làm trung tâm quyết tán, làm cho Lưu tinh hà trên người sát ý lần thứ hai tăng vọt. Mà lực tinh hà chịu ảnh hưởng đồng thời, xuyên giới thạch bên trong, cấp 2 truyền kỳ Tần Tuyết nu chịu ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn, nàng giờ khắc này đã là không nhịn được phát sinh thống khổ tiếng hô, đỡ lấy nàng Vương Thành càng là có thể rõ ràng cảm ứng được, nàng khắp toàn thân càng trở nên một trận khô nóng. Lẽ nào tẩu hỏa nhập ma? Vương Thành vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn tinh luyện giả trình độ mới tinh luyện cảnh giới, khoảng cách Tần trên lệnh không ngừng một đinh căn bản là không có cách dẫn dắt Tần Tuyết tinh lực trong cơ thể đi tới quỹ đạo như vậy, cũng chỉ có một biện pháp. Ông Ngang nương theo Vương Thành trong mắt tinh quang ngưng lại, mạnh mẽ tinh thần trực tiếp đánh vào tần Tuyết Du thế giới tinh thần, liền muốn đưa nàng cái kia bị nhiễu loạn thế giới tinh thần chỉnh lý theo, hiệp trợ khôi phục thần trí, đem nàng tinh lực trong cơ thể mạnh mẽ trấn áp. Bất quá khi hắn lực lượng tinh thần mạnh mẽ tiến vào tần Tuyết Du thế giới tinh thần lúc mới dọa người phát hiện, hai người tinh thần vào đúng lúc này, nhưng là trở nên trước nay chưa từng có quan hệ hòa hợp gắn bó, tán mát ra từng đạo từng đạo gợn sóng phù hợp đến cực hạn, khác nào một thể cùng sinh. Không chỉ như này, Theo tinh thần của hắn tiến vào tần Tuyết Nhu thế giới tinh thần, hắn trong đầu do lưu tinh hà lưu lại cái viên này ẩn chứa bí pháp nào đó tinh thần hạt giống, nhất thời mở rộng ra đến, bên trong ẩn chứa rất nhiều tin tức, nhất thời tại thế giới tinh thần của hắn toàn diện quét tán. Khi hắn chân chính nhìn rõ ràng môn bí pháp này tác dụng lúc, trên mặt của hắn không khỏi một trận kinh ngạc. Song tu, song tu. Này càng là một môn song tu bí pháp, một môn tinh thần, thân thể cùng tu song tu bí pháp. Đồng thời, là một môn khá là bá đạo, nam tính chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động song tu bí pháp. Bất quá Này còn không là trọng điểm, trọng điểm ở chỗ, cái môn này song tu bí pháp một khi bắt đầu, hầu như liền khó có thể kết thúc. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao hắn có thể dễ như ăn cháo tiến vào tần tuyết nhu thế giới tinh thần, vì sao tinh thần của hắn tần suất cùng tần tuyết nhu tinh thần tần suất sẽ như vậy tương đồng, tương đồng đến hầu như cùng ra một chuyện. Cũng là bởi vì cái kia môn song tu bí pháp diễn cớ. Chỗ khác chỉ điểm không được ta, đối với chuyện này giúp ta một chút sức lực. Vương Thành trong nháy mắt ý thức được, Lữ Tinh Hà hiểu lầm, hơn nữa hiểu lầm lớn. Chỉ là cẩn thận hồi tưởng một phen hắn cùng Tần Tuyết Nhu quan hệ, cùng với trò chuyện đối với nàng lai lịch miêu tả. Cứ việc hai người không có cái gì giao lưu, có thể Tần Tuyết Nhu bởi vì hắn, yêu ai yêu cả đường đi cứu Lữ Tinh Hà, thậm chí không tiếc đắc tội thân là vô thượng tinh thần trưởng không lại tiên, này vẫn chưa thể biểu đạt ra tâm ý. Hơn nữa Vương Thành giới thiệu thân phận của Tần Tuyết Nhu lúc, đúng là nói hai người vốn là phu thê, chỉ là không từng có phu thê chi từ tôi. Này đều cái gì đi theo cái gì. Vương Thành đối với Lữ Tinh Hà lời giải thích trực tiếp không nói gì, lấy tinh thần của hắn cường độ Mạnh mẽ hơn bỏ dở cái môn này song tu bí pháp, cũng không phải là không thể làm đến, chỉ là, nếu như hắn thật sự làm như vậy rồi, Tân Tuyết Nhu đã cùng hắn giao hòa đến đồng thời tinh thần đều sẽ bị hắn trực tiếp giết chết, đến thời điểm nàng kết quả tốt nhất, đều là biến thành một cái người sống đời sống thực vật, một cái sơ sẩy, đem sẽ trực tiếp hồn phi phế tán. Lữ Tinh Hà Sư Tôn, Ngày này một chút sức lực trợ. Nhưng vào lúc này, đã rời đi chiến trường một khoảng cách xuyên giới thạch kịch liệt rung động lên, nối tiếp lấy, một luồng năng lượng ba động khủng bố chen lẫn nhằm vào vật chất, nhằm vào thần hồn lực lượng. Đúng nhiên từ phía trước cách đó không xa chiến trường trong đó buộc phát ra đồng thời bạo phát còn có một luồng hủy thiên địa địa cường đại đến để lại đột phá tiếp Vương thành tâm sinh run dậy vô thượng Kiềm khí chiến đấu bắt đầu rồi nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này Vương Thành trong lòng dù mình tương đương với bán thần đỉnh cấp cường giả giao phong dư âm năng lượng biết bao của bạo một cái sơ sẩy dù cho này chiếc xuyên giới thạch cũng có thể bị hai người giao chiến sóng năng lượng xé thành phân vụ thần âm Hiếu nguyện vào lúc này một trận tiếng giết trói thai lần thứ hai từ trong hư không khuyết tán ra đến liên miên không dước Bên trong cái kia xé rách thần hồn lực lượng, dù cho tinh thần trị số đạt đến 80 vương thành đều cảm giác được nhíu chặt mày, mà trước mắt Tần Tuyết Nhu. Nhưng là lần thứ hai thống khổ tối đầu, ý thức đều tại này trận đáng sợ diệt thần sóng âm dưới trở nên hơi tán dã. Xuyên giới thạch, ta không hội thao túng, mà Tần Tuyết Nhu tinh thần, chịu đựng không được hai vị tinh cường giả thần cấp giao phong lúc tiêu tán ra sát ý, tiếp ý. Ý thức được trước mắt cục diện phiền phức sau, vương thành cũng không phải cái gì giả một người, chỉ có thể song tu rồi. Vương nghĩ đến đây, hắn không lại khống chế tinh thần của chính mình, trực tiếp cùng Tần Tuyết Đu tinh thần giao hòa vào nhau. Hai cái ý thức, nhất thời tuy hai mà một. 10. Lữ Tinh Hà là người tốt ta. Chương 607, Cốc thần. Xuyên dưới thạch bên trong, một mảnh nguồn ngang. Vương Thành vào lúc này đã tỉnh lại. Không đúng, tâm tình của hắn có thể nói vẫn duy trì tỉnh táo. Chính là bởi vì tỉnh táo, bởi vì rõ ràng vừa nãy đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn mới được suy nghĩ thật kỹ một thoáng tiếp xuống đối xử tần Tuyết Nhu thái độ. Tại Vương Thành chấm tư, Tần Tuyết Nhu đồng dạng khôi phục ý thức. Không cần nghĩ, nàng dĩ nhiên rõ ràng bàn nãy đến cùng xảy ra chuyện gì, hạ thân đau đớn cùng với vẫn cứ lưu lại tại trong đầu cái kia dài đến hơn một giờ quan hệ hòa hợp gắn bó là rõ ràng như thế. Rõ ràng đến, nàng nghiễm nhiên có thể rõ ràng nhớ tới lúc đó chính mình mỗi một cái động tác. Bí pháp. Tất cả những thứ này nguyên do đều đến từ Lữ Tinh Hà chuyển thụ cho hai người bọn hắn người cái kia một môn bí pháp. Hắn loại kia hành động, quả thực muốn cho Tần Tuyết Nhu cố sức chửi một tiếng, tưởng làm thầy người ta. Chỉ là hiện tại, nói cái gì cũng đã đã mượn. Tần Tuyết Nhu thần sắc phức tạp nhìn trầm tư trong đó Vương Thành một ánh mắt, im không nói gì mặc quần áo, che lại cái kia khi Dương Tuyết ra thịt sau đó đứng dậy. Tại vừa đứng dậy lúc, tự hồ hơi có chút không khỏe, làm cho nàng hơi hơi nhíu thanh tú lông mày, chỉ là nàng vẫn chưa nói cái gì, chỉ là hướng về chính mình trong phòng nghỉ ngơi đi đến. Ta sẽ phụ trách. Ngẩng đầu nhìn Tần Tuyết Nhu, Vương Thành nói một tiếng. Không cần, đây chỉ là một bất ngờ. Tần Tuyết Nhu có chút nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó vang lên chính là phòng nghỉ ngơi tiếng đóng cửa. Vương Thành nhìn chằm chằm cái kia phía đóng kín phòng nghỉ ngơi lại môn, cũng không hề nói gì. Hắn không phải cái gì rả một người, trước đây không lâu nếu là dự định phối hợp Tần Tuyết Nhu xong tu đi xuống. Hắn thử nhưng đã làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý. Chỉ là, Vương tuyển Cơ bên kia đúng là hơi hơi yêu cầu giải thích một chút. Cứ việc trong lòng hắn rõ ràng, bởi vì thân phận không ngang nhau dưới cớ, Vương Tuyền Cơ đối với mình hành động, tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra nửa phần bất mãn, có thể càng là như vậy, hắn càng là cảm thấy xin lỗi nàng. Bất quá dưới mắt sự tình đã phát sinh, mặc dù có lỗi với Vương tuyển Cơ, hắn cũng không hội vứt bỏ Tần Tuyết Du, hắn có khả năng làm chỉ là làm hết sức nghĩ cái vẹn toàn đôi bên phương pháp. Lữ Tinh Hà sư tôn, ngươi việc này giúp, thực sự là. Vương Thành có chút bất đắc lắc lắc đầu. Đối với Lưu Tinh Hà làm như vậy cực kỳ không nói gì. Xuyên giới thạch giờ khác này đã bị Tần Tuyết Nhu lưu chuyển vào lái tự động hình thức, truy binh sau lưng bị Lưu Tinh Hà chặn lại đi, và lại, hơn một giờ qua lại, đã để bọn họ xa xa rời đi chiến trường phạm vi, giờ khác này Vương Thành hiếm thấy Thanh Yên tính lại. Dừng lại chốc lát, Vương Thành ánh mắt không khỏi rơi xuống kinh hổng kiếm thần lưu lại không tinh giới chỉ ở trên. Theo tinh thần của hắn đã qua, không tinh giới chỉ trong đó tất cả nhất thời chiếu dọi đến đầu góc của hắn trong đó. Cái này không tinh giới chỉ bên trong ẩn chứa độ vật, so với hắn tưởng tượng bên trong muốn ít hơn nhiều. Kinh hồng kiếm thần truyền thừa, vẫn đúng là chính cũng chỉ là một phần truyền thừa. Ba khối ghi chép tin tức sách Ngọc, một chiếc bán thần khí cấp tàu cao tốc, ba cái truyền kỳ tinh khí, một tấm màu vàng kiếm phụ, cùng với một khối nhỏ khoáng vật chất. Đây chính là không tinh giới chỉ trong đó toàn bộ. Vương Thành quét ba cái truyền kỳ tinh khí một ánh mắt, lấy hắn truyền kỳ tinh khí sư tầm mắt cùng trình độ tự nhiên có thể thấy, này ba cái truyền kỳ tinh khí đều không ngoại lệ, đều thuộc về đứng đầu nhất chí bảo, bất luận một cái nào lấy ra đi, đều không hội kém hơn hắc ám hỗn động, tinh không kết, chủ quang kính các loại hàng đầu truyền kỳ tinh khí, rất nhiều tinh khí trong đó Ngoại trừ những kiểu bán thần khí bên ngoài chúng nó vi năng dĩ nhiên đứng ở chuyển kỳ tinh khí đỉnh cao hơn nữa này ba cái chuyển kỳ một công một phòng một phi hành ba người lực lượng còn có thể lẫn nhau lưu chuyển mức độ lớn hạ thấp người tu hành sử dụng độ khó tương đương với trang phục tinh khí bực này chí bảo mặc dù cấp 4 chuyển kỳ đều là mong muốn không thể cầu tuyệt đối có thể xương tụng quý trọng đến cực điểm nhưng đối với mới tinh luyện sư cảnh giới Vương Thành còn không bằng một ít tinh hoạch đáng tin lắc lá đầu Vương Thà ánh mắt nhìn l qua bán thần khí cấp tàu cao tốc cùng kiếm phủ tàu cao tốc bán thần khí Sau đó, hắn dùng không được. Đúng là tấm kia kiếm phù để Vương Thành có chút bất ngờ, tấm này kiếm phù trong đó ẩn chứa uy năng tương đương với kinh hồng kiếm thần một đòn toàn lực, nếu là vận dụng thỏa đáng, bán cường giả thần cấp đều sẽ bị một chiêu kiếm chém giết, chính là nối tiếp Bạch Hoa tặng cùng Tinh La phù sau, lại một cái bảo mệnh đổ vật. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là cái này kiếm phù chuyển vào tinh lực liền có thể kích phát, hoàn toàn không có sử dụng hạn chế. Dựa vào điểm này, hắn tại Vương Thành trong lòng giá trị đã nhiên có thể ngự trị ở bán thần khí tàu cao tốc cùng ba cái truyền kỳ tinh khí bên trên kể xong những món đồ này, sau Vương Thành ánh mắt mới rơi xuống Kinh Hồng Kiếm Thần truyền thừa ở trên. Kiếm thuật, kiếm khí, cùng với một quyển kiếm đạo suy đoán, Vương Thành từng cái đảo qua. Kiếm thuật một phần, là Vương Thành sớm từ tư linh tuyết trên tay được lưỡng điểm nhất tuyến kiếm thuật, này chính là Kinh Hồng Kiếm Thần mạnh mẽ căn nguyên ở chỗ đó, chính là bởi vì môn kiếm thuật này cái kia xuất kiếm tức mệnh mẽ đã tính, mới có thể đặt vững Kinh Hồng Kiếm Thần tung hoành bán thần không có địch thủ danh. Bất quá, chỉ có xuất kiếm tức chúng mục tiêu kiếm thuật, cũng không có cái gì quá bất cần nghĩa. Thật giống như nhanh hơn nước kiếm, nếu là liền đối với phương phòng ngự đều không thể đánh vỡ. Học cùng không học căn bản không cái gì không giống kiếm khí một phần chính là một môn dùng để tăng cường kiếm thuật hu lực Pháp môn. duy nhất để Vương thành hơi kinh ngạc chính là kiếm khí một phần trong đó dùng để tu hành kiếm khí tăng cường kiếm khí vi năng lại là vật chất đem vật chất cùng kiếm khí hòa vào nhau phải biết những gia đỉnh cao bán thần thậm chí đứng ở đỉnh cao năm 6 giai truyền kỳ cũng đã thâm nhập thế giới vi mô bọn họ vẫn sử dụng thủ đoạn hoặc là chính là tinh lực hoặc là chính là vi mô nguyên tố vi mô năng lượng thế giới vật chất trong đó có thể đối với bọn họ tạo thành thương tổn đã có thể đếm được trên đầu ngón tay Thật giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm tại không ẩn chứa đặc thù năng lượng tình huống dưới hướng về một vị bán thần chém xuống, vị tiêu bán thần chỉ cần ung dung phát tay, liền có thể từ vi mô phương diện thay đổi trôi này tuyệt thế thần kiếm vật chất kết cấu, làm cho trôi này chất liệu cực kỳ kiên cố thần kiếm biến thành một khối đậu hũ. Như Vương Thành, từ lúc lúc trước cũng đã có vật chất gây dựng lại, vật chất phân liệt các loại năng lực, bởi vì loại năng lực này tồn tại, thế giới vật chất bên trong cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn người, đã đảo ít lại càng ít. Đúng là hiện tại. Kinh hồng kiếm thần kiếm khí tu hành, lại là vật chất Đây giống như là một cái thói quen sinh sống ở năng lượng thời đại người, đột nhiên trở lại vũ khí lạnh thời đại, làm sao cũng làm cho người cảm thấy không thể đứng. Vương Thành cẩn thận nhìn, tuy tại hắn đối với Kinh Hồng Kiếm Thần Lựa chọn có chút không nói gì lúc, đột một lưu ý đến mặt trên một đoạn miêu tả. Tinh Nguyên Tiên Phú cực hạn. Không có cực hạn, toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc trong lịch sử xuất hiện cao nhất tinh nguyên tiên phú người là 18, mà Kinh Hồng Kiếm Thần hiểu rõ đến cao nhất tinh nguyên tiên phú người, đạt đến 19. Tại hắn suy đoán bên trong, làm một người tinh nguyên Thiên phú vượt quá 20 lúc, hắn đã không cần lại đi tu hành cái gì tính lực. Hắn bản thân liền là tinh lực lan truyền môi giới. Người bình thường tại bắt lấy tinh lực lúc, còn cần đem tinh lực rèn luyện biến thành chính mình có thể sử dụng tinh lực, mà Tinh Nguyên Thiên Phú 20 trở lên người, bản thân liền là tinh lực một phần, bản thân liền có thể làm tinh lực lan truyền môi giới tồn tại. Vương Thành nhất thời tinh thần tỉnh táo, căn cứ Kinh Hồng Kiếm Thần Tinh thần miêu tả, vỗ một cái hoàn toàn mới đại môn ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra. Kinh Hồng Kiếm Thần lấy vật chất đến gánh chịu kiếm khí, cũng không phải là chân chính ý nghĩa ở trên sử dụng kiếm khí đánh ra công kích vật lý, mà là lấy đặc thù vật chất gánh chịu tinh lực Nếu như loại kia vật chất bản thân nắm giữ tinh lực sự hòa hợp độ cũng chính là nhân loại tinh nguyên trị số có thể vượt quá 20 bản thân cùng tinh lực đã nhiên không có gì khác nhau đến thời điểm thông qua loại vật chất này tôi luyện ra kiếm khí, trở nên không nhìn tinh lực quấy ry không nhìn tinh lực phòng ngự hắn bản thân tiểu thị tinh lực một phần tinh lực hình thành tinh thuật làm sao có thể phòng ngự được nó thật giống như người dùng hỏa có thể bốp hơi lên một giọt nước như thế nhưng người tuyệt đối không cách nào dùng hỏa đi tiêu diệt khác một ngọn lửa kinh hồng kiếm thần tất cả kiến thuật suy đoán đều bắt nguồn từ hắn do vận may run rủi được loại kia đặc tù vật chất chính là loại này đặc thù vật chất tồn tại, mới phải xuất hiện vang danh thiên hạ kinh hồng kiếm thần. Ý thức được điểm này, Vương Thành ánh mắt nhất thời rơi xuống không tinh giới chỉ bên trong cái kia một khối nhỏ khoáng vật chất trong đó. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp đem chính mình tinh lực hướng về cái kia một khối nhỏ khoáng vật chất rót vào mà đi. Cuối cùng, hai người càng là hoàn mỹ đạt thành một loại cùng tồn tại hiện tượng. Khó mà tin nổi, thế gian lại sẽ có loại này kỳ lạ vật chất tồn tại. Cần biết, tinh lực trên thực tế chính là từ hạt ngôi sao trong đó tiêu tán đi ra một loại năng lượng, bản thân thuộc về năng lượng một phần, năng lượng cùng vật chất Hai người thuộc về hoàn toàn khác nhau tồn tại, có thể hiện tại, nhưng xuất hiện hoàn mỹ bao quát. Cái cảm giác này, thật giống như phàm nhân trên tay nâng một đoàn lấy vật chất hình thái mà tồn tại không khí. Đem tinh lực, thậm chí vũ trụ cơ bản vật chất hạt ngôi sao ràng buộc thành vật chất lực lượng là cái gì? Nguyên lý là cái gì? Vương Thành dứt khoát cảm giác, một mảnh thiên địa hoàn toàn mới chính ở trước mặt hắn chậm rãi triển khai, tại vùng thế giới này trong đó, hắn cái này có tiếp cận bán thần sức chiến đấu truyền kỳ tinh võ sư có vẻ là như vậy nhỏ bé. Dung Đắc Tu rèn luyện phương pháp, có thể mang loại vật chất này rèn luyện thành kiếm khí, do đó tại phát động công kích lúc. Đệ kiếm khí có không nhìn tinh thuật phòng ngự là tính, lại phối hợp kinh hồng kiếm thần kiếm thuật lưỡng điểm nhất tuyến lý luận, xuất kiếm tức chúng mục tiêu sát chiêu, do đó để kinh hồng kiếm thần tại vũ trụ mênh mông trong đó sở hướng vô địch, trở thành trí cường bản thần. Làm rõ kinh hồng kiếm thần mạnh mẽ nguyên do sau, Vương Thành không thể chờ đợi được nữa, muốn dựa theo kinh hồng kiếm thần lưu lại bí pháp bắt đầu rèn luyện kiếm khí. Có thể nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được tắc tây nhị cái kia tín ngưỡng chi tuyến rõ ràng trở nên long lánh lên, long lánh sau khi, càng là có vẻ hơi lão đả đảo. Ưm. Tinh thần quét qua. Vương Thành nhất thời cảm nhận được đạo kia tín ngưỡng chi tuyến trong đó lan truyền ra tin tức. Vĩ đại Đế Chóp chi chủ Vương Thành bệ hạ, ta chân thành hướng về ngài cầu xin, hy vọng sức mạnh của ngài có thể dáng lâm mà tới, vãn cứu chúng ta giáo hội khuynh vỡ. Trật tự thần điện Bức Bạch đã đạt đến mức tận cùng, vĩ đại Vương Thành bệ hạ, mời ngài mở mắt ra, cứu vãn ngươi con dân đi. Vương Thành bệ hạ, ngài vinh quang gieo hạt chư thiên vạn giới, trước mắt toàn bộ thế giới tại tử vong mây đen bao phủ trong đó, chỉ có sức mạnh của ngài mới có thể càn quét hết thảy hắc ám, rọi sáng thế gian quang minh. Vương Thành cẩn thận nhìn một chút. Trên căn bản đều là cầu khất chính mình hạ xuống lực lượng, vãn cứu tính mạng bọn họ cầu xin. Tình cảnh này để hắn mơ hồ có chút kỳ quái. Trật tự thần điện không phải đã bị ta đánh cho tàn phế sao? Hơn nữa trưởng phong băng nhan điện hạ tiểu tại chiến tranh thần điện trong đó, làm sao có khả năng xuất hiện ta lưu lại thế lực sắp bị hủy diện. Cục diện. Vì hơi trầm âm, vương thành trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Vừa vặn muốn thử một chút xem có thể hay không dường như thế giới kia tựa như thần thông qua tín ngưỡng đường nối dáng lâm đến tiến độ thế giới đang ở, trước mắt ta lưu lại thế lực xuất hiện nguy cơ. Như vậy, đơn giản biến thành hành động. Chương 608 Giáng lâm. Sát lục thân hoàng thế giới, Pháp Tây Lan Quốc, Khoa Nhị Mã Trấn. Đây chỉ là Pháp Tây Lan Vương quốc phổ thông trấn nhỏ một trong, nhân khẩu không đủ 10 vạn. Giờ khác này, toàn bộ trấn nhỏ đã toàn diện giới nghiêm, từng cái từng cái thân mang áo giáp thánh điện kỵ sĩ canh gác trấn nhỏ mỗi cái yếu đạo đem trấn nhỏ trên giới vây lại đến mức nước chảy không lọt. Tại trấn nhỏ ở trung tâm nhất giáo đường vị trí. Trật tự thần điện thẩm phán trưởng Bạch Dực Chính mang theo mười mấy cái có ít nhất đại kỵ sĩ cấp tinh nhuệ đem giữa chấn nhỏ một tòa không hề lớn giáo đường hoàn toàn vây quanh, bất luận người nào muốn từ giáo đường bên trong sông ra đi tất nhiên sẽ ngay đầu tiên gặp phải quay trùng quanh ở bên ngoài đại kỵ sĩ bọn lôi đỉnh vạn quân đả kích. Đầu hàng đi, các ngươi đã là cuối cùng gắng chống đối người, vị đại trật tự thần chủ bệ hạ đã hạ xuống thần dụ, bất kỳ cùng tiên khải giả có liên hệ thế lực đều sẽ bị nổ tận gốc, chiến tranh thần điện chính là ví dụ tốt nhất, gắng chống đối đi xuống, các ngươi chỉ có một con đường chết, chỉ có giao ra hết thảy cùng tiên khai giả cùng với tiên khai giả có quan hệ đồ vật. Các người mới khả năng có một con đường sống." Bạch Dực đứng tại đang giáo đường ở ngoài, trên mặt mang theo lạnh leo sắc cơ. Nếu như không phải là bởi vì kiên kỵ bên trong cái kia gọi Kinh Vô Danh Tinh Thần Kỵ Sĩ chưa hết hạ tối hậu một hơi, có lẽ còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi có thể dành cho bọn họ trước khi chết tuyệt mệnh một đòn, hắn sợ là sớm đã dẫn người vào vào, đem bên trong tất cả mọi người chém giết được sạch sẽ xanh. "Đại nhân, tiêm diệt giả đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần đại nhân cho phép, chúng ta liền đem hạ lệnh để tiêm diệt giả cự pháo tiến vào nạp năng lượng trong đó." Một vị một thân ngân áo giáp màu trắng trung niên kỵ sĩ tiến lên xin chỉ thị. Vậy còn tại chờ cái gì, lập tức nạp năng lượng. Tiêm Diệt giả cự pháo nạp năng lượng trong lúc, tất cả mọi người lưu ý một ít, chú ý bọn họ cuối cùng phá vòng đây, nếu như bọn họ không phá vòng đây. Bạch Dực nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, trên mặt hiện lên hiện ra vẻ giữ tợn, vậy thì hết thể chết ở Tiêm Diệt giả cự pháo dưới đi. Phải. Nhận được mệnh lệnh kỵ sĩ giáp bạc lập tức gật đầu, quay về cách đó không xa một đại xe truyền tin phất phắt nhất thời xe truyền dĩ nhiên Bạch Dực thẩm phán trưởng mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, không tới chốc lát, Tại hành tinh này ở ngoài Du đã một viên quỹ đạo vũ khí, bắt đầu tiến vào nạp năng lượng trong đó, mục tiêu nhắm thẳng vào khoa nhĩ mã trấn nhỏ. Bọn họ lựa chọn sử dụng tiêm diệt giả cự pháo. Giáo đường trong đó, khắp toàn thân máu tươi không ngừng chạy xuôi kinh vô danh vô lực buông xuống tay bên trong một thanh đoàn kiếm. Liên dương như Bạch Dực suy đoán, nếu như bọn họ sống tới, hắn vẫn có thể dành cho Bạch Dực các loại người tuyệt mệnh một đòn, gây ra hỗn loạn, làm giáo đường trong đó những người khác tranh thủ đến một chút hy vọng sống, thế nhưng hiện tại. Sớm biết, chúng ta cần phải theo trường phong băng nhan điện hạ đồng thời rời đi thế giới này. Kinh vô danh bên cạnh Từ Tinh sắc mặt một trận âm u. Lúc trước là chúng ta không cam lòng, nghĩ muốn tuyển chọn tại thế giới này nhen lửa thần hỏa phong thần, lấy đánh hạ tốt đẹp cơ sở, vì tương lai trùng kích tinh thần cảnh giới làm chuẩn bị, hiện tại đã không xoán người được. Hai vị thiên khải giả đại nhân, chúng ta lẽ nào thật sự liền không có bất kỳ biện pháp nào ạ? Kinh Vô Danh, Từ Tinh bên cạnh người, dĩ nhiên có thiên kỵ sĩ tu vi lập đóa đóa khắp khuôn mặt là không cam lòng. Ở sau lưng nàng, cũng không có thiếu mới gia nhập bọn họ, tu vi tại kỵ sĩ cấp đến đại kỵ sĩ cấp khác nhau lạt đuối người. Giờ khắc này, ánh mắt của những người này cũng toàn bộ tập trung đến Kinh Vô Danh, tử tinh các loại trên thân thể người. Biện pháp. Kinh Vô Danh liếc mắt nhìn từ tất cả mọi người rơi vào nguy cơ sau liền vẫn đang không ngừng cầu khẩn Tắc Tây Nhĩ, cuối cùng cười khổ lắc lắc đầu, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Tử tinh, lạp đóa đóa các loại người cũng là nhìn Tắc Tây Nhĩ một ánh mắt, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Trên thực tế từ lúc trăm năm trước, mọi người đã không lại đối với Vương Thành ký thác hy vọng, chỉ là chẳng biết vì sao, Tắc Tây Nhĩ trước sau tin chắc Vương Thành, đồng thời luôn miệng nói mình có thể cảm ứng được Vương Thành tồn tại. Y hết năm đó nàng cảm ứng chi cao vô thượng chư thần. Đối với này, đã sớm không phải mới vào thế giới này kinh vô danh, Tử Tinh hai người rất là bất đắc dĩ. Bọn họ mười phân rõ ràng, Vương Thành tuy rằng tu vi đột phá, có thể tối đa cũng là chuyển kỳ cấp bậc sức chiến đấu, tương đương với thế giới này chuyển kỳ kỵ sĩ, mà tại chuyển kỳ kỵ sĩ bên trên, còn tồn tại một loại tên là bán thần sinh vật. Chỉ là thế giới này bán thần không phải tinh không thế giới loại kia bởi vì lên cấp tinh thần vô vọng mà lựa chọn chuyển tu bán thần, mà là truyền kỳ kỵ sĩ nhen lửa thần hỏa sau một loại cảnh giới thể hiện phức tạp. Loại này tồn tại đã miễn cưỡng xếp vào chư thần phạm chủ, có thể bởi vì chưa chân chính lộ sắc thành chư thần, một loại không bị chư thần tán thành, nắm giữ thủ đoạn cũng là xa kém xa cùng chư thần sánh vai, càng không cách nào nắm giữ chư thần như vậy bất hủ bất diệt sinh mệnh. Truyền kỳ kỵ sĩ bên trên có bán thần, bán thần bên trên mới là chư thần, mà chư thần tính chất, vậy cũng là cùng vũ trụ mênh ngông bên trong tinh thần cùng một cấp bậc tồn tại. Ngoại giới thế giới cùng thế giới này tốc độ chạy không giống. Cứ việc tại thế giới này đã qua mấy trăm năm thời gian, nhưng ở ngoài giới, khả năng vẫn chưa tới 1 năm. Nếu như nói Vương Thành rời đi thế giới này không tới một năm này, bên trong dĩ nhiên có thể trưởng thành đến không kém hơn chứ như thần tinh thần cảnh giới. Kinh Vô Danh, Tử Tinh hai người chỉ sẽ cảm thấy những người kia khẳng định điên rồi. Bởi vậy, đối với Tắc Tây Nghị đối với Vương Thành mang nhiều kỳ vọng, Kinh Vô Danh, Tử Tinh hai người chỉ có thể báo lấy cười khổ. Hối hận rồi sao, Vô Danh? Tử Tinh thu hồi rơi vào Tắc Tây Nghị trên người ánh mắt, thận tình đưa tình chuyển hướng một bên Kinh Vô Danh. Có người tại, ta liền không hối hận. Như vậy, liền để chúng ta cuối cùng tại oanh oanh liệt liệt một lần đi. Dù cho là ở một cái cách quê hương của chúng ta không biết mấy chục triệu giảm dị giới. Từ tinh quay về kinh vô danh rũa ra chính mình cái kia mang theo vết thương tay phải. Được. Cuối cùng anh anh liệt liệt một lần. Kinh vô danh mạnh mẽ kích phát sức mạnh trong cơ thể, đứng thẳng thân hình, dù có chết, bọn họ cũng nhất định phải đứng tử, tắt chiến trí tử. Ông ông. Lưu tại hai trong lòng người đã làm tốt hy sinh chuẩn bị lúc, một trận to lớn sức mạnh tinh thần bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, phản phất xé rách trong hư không hằng rảo, xuyên qua rồi trong vũ trụ khoảng cách, giáng lâm lên tất tây nhị thân thể làm cho chính đang cầu khẩn trong đó tắt tây nhị hơi run run. Nói tiếp lấy, nàng phản phất ý thức được cái gì, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, đáp lại rồi. Đáp lại rồi. Vĩ đại sát lục chi chủ bệ hạ dành cho chúng ta đáp lại rồi. Giang Lâm. Giang Lâm, vĩ đại sát lục chi chủ bệ hạ đem tinh thần Giang Lâm. Vương Thành. Tinh thần Giang Lâm. Kinh Vô Danh, Tử Tinh hai người hơi run run. Nơi này đúng là lạc lối trong lúc đó thế giới, mặc dù là một vị chân thần muốn Giang Lâm đến thế giới này đều cần tiêu hao rất lớn sức mạnh tinh thần. Còn những kia vừa mới mới vừa nhen lửa thần hỏa bản thần, Càng là liền dáng lâm trong đó tư cách đều không có. Vương Thành, hắn không phải mới thiên giai tinh võ sư thực lực sao? Dù cho có không kém gì cấp 2 chuyển kỳ sức chiến đấu, hắn sức chiến đấu cùng dáng Lâm này hai chuyện khác nhau chứ. Đúng là, nay thật giống đúng là Vương Thành sóng tinh thần, tuy rằng đi qua mấy trăm năm niên, nhưng ta tuyệt sẽ không quên. Thử Tinh trong mắt hiện ra vẻ khó tin. Vương Thành bệ hạ, lập đóa đóa nhưng là không lo được nhiều như vậy, phản phất nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, theo tác Tây nhị cấp tốc đồng thời cầu khẩn lên. Đồng thời quay về bên người những kia gia nhập bọn họ cái thế lực này thời gian dài ngắn không giống nhau bọn kỵ sĩ giống to, các người còn tại chờ cái gì sao, còn không mau chạy tới đây cầu khất vĩ đại sát lục chi chủ bệ hạ cứu vớt chúng ta. Bị lạp đóa đoá, đoá như thế hét một tiếng, hơn nữa giờ khắp này Vương Thành ráng lâm xuống tinh thần uy áp đã càng ngày càng nặng, những người này mặc kệ lúc trước đến cùng có phải là Vương Thành tín đồ, cũng trong lúc đó theo cầu khẩn lên, trong miệng ghi nhớ Vương Thành cái kia bị tắc tây nhĩ mang lên đỉnh đầu thần danh, sát lục chi chủ. sẽ không phải Hắn thật sự có thể từ cách xa nhau thế giới này không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách dáng Lâm xuống chứ. Tại Lạp đoà đoá, Tắc Tây Nhị các loại người không ngừng cầu khẩn trong đó, kinh vô danh, tử tinh ánh mắt của hai người đã càng trừng càng lớn. Bởi vì làm vào lúc này, tại Tắc Tây Nhị trên đỉnh đầu, một đạo mắt trần có thể thấy sóng tinh thần chính thông qua một cái kênh tụ, quần quần không ngừng hội tụ, rất nhiều sắp hình thành một đạo tương tự với thần linh hình chiếu xu thế. Giáo đường trong đó phát sinh biến hóa không ngừng Tắc Tây Nhị, kinh vô danh, tử tinh các loại người vui mừng không thôi, càng làm cho chuẩn bị người tiêm diệt giả cự pháo bạch dược trong mắt mãnh liệt co lại. Thần linh. Thần linh. Đây là thần linh lực lượng. Có một vị thần linh muốn phá không dáng lâm. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Đây chính là lạc lối trong lúc đó thế giới. Đem tín ngưỡng lực lượng kính dâng lên đi, trăm không còn một, mà dáng lâm xuống tiêu hao lực lượng nhưng là gấp trăm lần ngàn lần. Dù cho giáo hội đem thế giới này tất cả mọi người bị đã phát triển thành tín đồ, 100 năm cung cấp tín ngưỡng lực lượng cũng không sánh bằng một vị thần linh đột phá lạc lối trong lúc đó hạn chế dáng lâm đến thế giới này tiêu hao. Làm sao có khả năng có thần linh ở đây sao một thế giới hạ xuống hình chiếu? Bạch Dực cảm thụ giáo đường bầu trời ngưng tụ mã suất lực lượng, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Thần linh, đại nhân, ngài là nói có một vị thần linh chính tại giáng Lâm. Nhanh, nhanh, khởi động Tiêm Diệt Giả Cự Pháo, tuyệt đối không thể để vị thần này chi giáng Lâm thành công. Vàng không, dù cho là một cái đơn giản nhất hình chiếu, đều có thể lấy như bẻ cánh khô thế lực đem chúng ta hết thể ép thành yên phấn. Bạch Dực không lo được giải thích, vội vã giống to. Đúng là đại nhân, Tiêm Diệt Giả Cự Pháo năng lượng trường ngưng tụ đến mức cùng. Ta để ngươi kích phát Tiêm Diệt Giả Cự Pháo. Ngươi nghe không hiểu lời của ta nói à? Lập tức, lập tức. Bạch Dực giống to, thần sắc tràn ngập kinh nộ. Xem như chư thần thờ phụ người, hắn so với bất luận người nào đều hiểu chư thần lực lượng đáng sợ. Phải, nhận được mệnh lệnh kỵ sĩ không còn dám có chút lời thừa, liền vội vàng đem mệnh lệnh lan truyền đi xuống. Mệnh lệnh lan truyền không tới chốc lát, một đạo tia sáng chói mắt bỗng nhiên đem bầu trời soi sáng, mang theo tính chất hủy diệt tử vong hào quang, âm ầm giáng lâm xuống, loại kia diệt thế thần phạt giống như lực lượng, rực khoát nhìn ra tất cả mọi người trong lòng run dậy, không tự chủ được làm nguồn sức mạnh này mà sợ hãi. Bất quá, tại tiêm diệt giả cự pháo ầm ầm bạo phát bắn giết mà xuống lúc, tất cây nhị trên đỉnh đầu luồng tinh thần lực kia lượng cũng là ngưng tụ đến cực hạn, nương theo một luồng báo tắc tinh thần giống như dòng lũ quần quận không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra, thuộc về vương thành thân hình nhưng thoáng hiện ra hiện ra, nhất thời, cái kia đủ để trong nháy mắt tuấn sát cấp 4 chuyển ấn kỳ cường giả 80 điểm sức mạnh tinh thần mang đến khủng bố uy áp, mêng ngông quần quật, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Chương 609, Nghiên ép. 609 chương 609, Nghiên ép. Hoàng Ngông Theo vương thành tinh thần hóa thân thông qua tắc tây nhị tín ngưỡng đường nối dáng lâm xuống, ở trên đỉnh đầu hắn đông nhiên hiện hiện ra bóng ánh khắp nơi trói mắt tinh quang. Đây là hoàn toàn do thuần túy đến cực điểm lực lượng tinh thần tạo thành tinh quang. Cứ việc bởi vì tinh thần dáng lâm duyên cớ, hắn không thể mang đến cường đạt 80 tinh thần trị số, có thể mạnh mẽ tinh thần số đến 7 ở đây, 80 tinh thần chỉ số, dù cho hạ xuống một đạo hóa thân, tinh thần số lượng vẫn cứ đạt đến 70 trở lên, vượt xa vương thành tại thời kỳ này toàn thịnh con số Liên dương như trường không liệt tiên lấy 70 tinh thần trị số tỏa ra tinh thần tần xuất nhưng có thể để thân là cấp 2 chuyển kỳ tấn tuyết nhngu hầu như thống khổ hôn mê đi ra ngoài như thế 70 điểm tinh thần trị số ở cái này liền chuyển kỳ kỵ sĩ đều không có thế giới sử dụng Dĩ nhiên thừa sức tiêm diệt giả cự pháo khí tức với ổn định lại thân hình vẫn còn không tới kịp quan sát hoàn cảnh trung quanh một luồng nhàn nhạt, nhạt uy hiếp Dĩ nhiên bao phủ lên trong lòng hắn không cần ngẩn đầu quan sát hắn Dĩ nhiên phán đoán ra cố uy hiếp này lực lượng khởi nguồn trật tự thần điện tiêm diệt ra cự pháo lần trước đi vội vàng lần này liền đem những này triệt để phá hủy đi. Theo Vương Thành ý nghĩ chuyển động, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ dĩ nhiên trực tiếp sẽ nhập cái kia kiên cố đến hầu như không thể bị lay động thế giới vi mô, chư thần làm tại thế giới vi mô phương diện mạnh mẽ củng cố, bị hắn lấy cao tới 70 bảng bạc tinh thần, hung hăng xé rách. Xé rách thế giới vi mô, xuất hiện tại Vương Thành cảm ứng trong đó tiêm diệt giả cực pháo đã không còn là một đạo tính chất hủy diệt năng lượng của sáng, mà là vô số trải qua thủ đoạn đặc thù gia tốc đến tận cùng vi mô nguyên tố. Những nguyên tố này thông qua gia tốc cùng ma sát, tỏa ra kinh người nhiệt lượng. Những này nhiệt lượng đủ để đem phần lớn nguyên tố mật độ, nguyên tố gia tốc không bằng chúng nó vật chất hết thể phân giải, phá hủy tại thế giới vật chất vật chất hình thái, đem đó đốt làm cơ bản nhất vi mô nguyên tố. Nói đơn giản, nó sẽ lệnh hết thể kiên cố trình độ không đủ vật chất biến thành tro bụi. Nếu là lấy trước, dù cho Vương Thành rời đi thế giới này, lúc trạng thái hắn đều chỉ có thể dựa vào trong cơ thể mình sức mạnh kinh khủng, khí huyết đem tiêm diệt giả cự pháo lực lượng mạnh mẽ nổ nát, đánh tan thành năng lượng dòng lũ, thế nhưng hiện tại, tinh thần đột phá đến toàn bộ cảnh giới mới dậm đại đến có thể sẽ rách thế giới này bị cầm cố lại thế giới vi mô sau. Tất cả đều trở nên cực kỳ đơn giản. Năng lượng phân giải, vương thành tinh thần thể đều chưa từng lúc đích, chỉ là mạnh mẽ tinh thần phóng lên trời, trực tiếp đón nhận những tia gia tốc đến cực hạn vi mô nguyên tố, đem những tia gia tốc đun nóng vi mô nguyên tố trực tiếp kéo du ơi, đưa chúng nó từ hiện hiện tại thế giới vật chất trong đó đường kính 1 mét kéo rồi đến 10 và m, thậm chí đều không cần đem đun nóng vi mô nguyên tố hạ thấp đi xuống, sau đó ầm ầm ầm. Pháp Tây Lan Vương quốc bầu trời Đột nhiên nổ vang một cái đường kính 100 km to lớn khói hoa, khói hoa trong đó phóng ra hỏa diễm cùng nóng rực, soi sáng toàn bộ pháp Tây Lan vương quốc, mảnh liệt hào quang thậm chí che lại thái dương. Hào quang, chỉ có mảnh liệt hào quang cùng căn bản là không có cách dáng lâm đến đại địa nóng rực. Chỉ đến thế mà tôi. Tiêm diệt giả cự pháo cái kia khiến người ta tuyệt vọng một đòn, liền như thế nổ tan thành một cái to lớn khói hoa, sau đó dần dần chốt bụi, quy về hư vô. Thần linh, thần linh. Đây chính là thần linh thủ đoạn. Bạch nhìn cái kia dĩ nhiên xé rách tầng khí quyển Nhưng sắp tới đem chúng mục tiêu mục tiêu trước một khắc nổ thả thành đường kính hơn trăm km khói hoa tiêm diệt giả cự pháo, sắc mặt không nhịn được một trận trắng bệnh. Rõ ràng bởi vì cái kia khói hoa độ tung, bốn phía trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên trên vài độ, có thể vị này đến từ trận tự thần điện thẩm phán trưởng trên người nhưng không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ, nội tâm trái lại biến đổi hoàn toàn lạnh lẽo. Đây chính là thần linh thủ đoạn. Phong thần kỵ sĩ trở xuống căn bản là không có cách chống đối thủ đoạn. Chỉ là, sao có thể có chuyện đó? Thần linh không toàn bộ là bình tĩnh đến mức tận cùng sinh vật sao? Hắn lẽ nào không đoán ra được Mặc dù hắn hạ xuống hình chiếu, phá hủy toàn bộ thế giới phản kháng lực lượng, có thể thế giới này cuối cùng có thể cung cấp cho tín ngưỡng của hắn lực lượng, đem kém xa tí tấp hắn lần này hạ xuống hình chiếu 1%, một, một phần ngàn, thậm chí một phần vạn. Đây là tiêu tốn ngàn vạn kim tệ xem như chiến tranh tài chính đi cấp đoạt một cái tổng giá trị chỉ có 10 ngàn kim tệ tiểu lãnh địa. Chuyện này căn bản là là cái được không đủ bù đắp cái mất. Xem như lợi ích trên hết thần linh, có muốn hay không nờ? Hư thế tùy hứng. Bạch Dực dứt khoát bị hình ảnh trước mắt làm cho có chút phát điên. Nhưng phát điên hắn nhưng không có mất đi lý trí. Liên tưởng đến một vị thần linh hạ xuống hình chiếu không bố, hắn lập tức hét lớn một tiếng, "Nhanh, nhanh, cho ta sung lên, giết, đem bọn họ toàn bộ chém tận giết tuyệt." Đang khi nói chuyện, hắn đã lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phương hướng ngược chạy như điên. "Rời đi." Một vị thần linh không thể đưa mắt lưu tại khu vực này quá lâu, không chỉ là bởi vì bọn họ trăm công nghìn việc, càng bởi vì mỗi dáng lâm thêm một phần trùng, tiêu hao lực lượng sẽ tăng lên mấy lần, hắn phải nghĩ biện pháp thoát ly vị kia thần linh tầm mắt. Đáng tiếc, đã dáng lâm xuống thôn thành, hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian này. Thông qua tất tay nghĩ của khẩn Vương Thành đã rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mấy trăm năm nay bên trong, chư thần đối với thiên khải giả hứng thú có thẳng tắp tăng lên, không ngừng có chư thần truyền đạt thần dụ, muốn bắt giữ thiên khai giả tiến hành nghiên cứu, đặc biệt là tại hơn 100 năm trước, Trường Phong băng nhan nhen lửa thần hỏa, đồng thời tựa hồ được một loại nào đó quý giá truyền thừa, càng là chấn kinh rồi thượng tầng thế giới, thượng tầng thế giới với cái thế giới này chăm chú nhìn nhất thời tăng lên trên diện rộng, vì thế trật tự thần điện càng là có. Một vị truyền kỳ kỹ sĩ cấp cường giả mạnh mẽ giáng lâm đến thế giới này. Bởi vì Trường Phong Băng Nhan bởi vì nghiên lửa thần hỏa đã rời đi thế giới này, Thiên Khải Giả một phương mất đi Trường Phong Băng Nhan cái này mạnh nhất sức chiến đấu, trái lại lúc trước bị Trường Phong Băng Nhan các loại Thiên Khải Giả áp chế khó có thể thở dốc chật tự thần điện, được vị này chuyển ứng kỵ sĩ trợ giúp thế lực tăng gọn, đối với Thiên Khải Giả tiến hành rồi tận hết sức lực mãnh liệt đả kích, làm cho hơn trăm năm thời gian trọng, Thiên Khải Giả thế lực không ngừng có rút lại, nếu như không phải là bởi vì kinh vô danh tại mấy trăm năm bên trong khôi phục thực lực, sức chiến đấu không kém gì tinh thần kỵ sĩ, Thiên Khải Giả bọn sớm đã bị nhổ tận gốc. Bởi vậy Lần này Vương Thành Giang Lâm, dĩ nhiên rơi xuống đem trận tự thần điện cao tầng chém tận giết tuyệt tâm tư. Xem như thẩm phán trưởng Bạch Dực, tự nhiên tại hắn giết chết danh sách bên trên. Bạch Dực thẩm phán trưởng, bạn cũ, nhìn thấy bạn cũ, ngươi liền không muốn dừng lại chào hỏi sao? Vương Thành âm thanh ở trong hư không vang vọng, bởi vì hắn giờ khắc này thuộc về tinh thần thể, cũng chính là thần linh hình chiếu, âm thanh thông qua tinh thần chuyển bá, trực tiếp vang vọng tại Bạch Dực trong đầu, Bạch Dực không nghe cũng đừng nghe. Là ngươi, lại là ngươi. Cái kia gọi Vương Thành thiên khai giả, ngươi, ngươi thì đã phong thần rồi. Sao có thể có chuyện đó? Bạch Dực Cứ việc lúc trước đã có một chút suy đoán, mà khi hắn thật khi thấy lấy tinh thần thể trạng thái truy sát mà đến Vương Thành lúc, trên mặt vẫn cứ tràn ngập khó có thể tin. Đáng tiếc, mấy trăm năm trước một trận chiến, không có cho các ngươi nhớ lâu một chút, cho tới cho đến bây giờ, các ngươi Trật tự Thần Điện vẫn cứ đang không ngừng đối với chúng ta Thiên Khải Giả ra tay, như vậy thì nên trách không được ta rồi. Chờ một chút, Vĩ Đại Vương Thành bệ hạ, ngài hiện tại đã thành tiểu thần linh, hà tất cùng chúng ta loại này không quan hệ nặng nhẹ tiểu nhân vật không qua được, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, nghe theo đường ân mệnh lệnh của đại nhân. Hiện tại trật tự thần điện căn bản liền không còn là ta làm chủ, nếu như bệ hạ nguyện theo ý thả ta một con đường sống, ta nguyện theo ý mang ngài đi tới trật tự thần điện, đem cái kia hạ lệnh tập nã truy sát thiên khai giả Đường Ân hiến đến tay của ngài ở. Trên, Bạch Dực vội vã hô to. Vào lúc này, hắn chỉ muốn muốn giữ được tính mạng, nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài thời gian. Người chẳng lẽ không biết, lời nói dối tại một vị thần linh chức không có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Người trong đầu ý nghĩ tiêu tán đi ra sóng tinh thần, dưới cái nhìn của ta, là như thế rõ ràng. Nha Trên người ngươi lại còn có một cái bảo mệnh thánh khí, chỉ là hữu dụng sao?" Vương Thành một bộ có nhiều thú vị dáng dấp nhìn chằm chằm Bạch Dực, chợt nhận ra được hắn tựa hồ muốn kích phát trên người một cái có truyền thống công năng thánh khí sau, chém cứ nghiền ép tính sức mạnh tinh thần trực tiếp đánh vào bệnh Dực thế giới tinh thần, trong phút chốc đem thế giới tinh thần của hắn một lần hành động xé rách, đồng thời, từ trên người hắn, một cái vân chương dáng dấp thánh khí bốc lên, tại Vương Thành lực lượng tinh thần ngự vật ở dưới, bay tới hắn trước người. Mất đi duy nhất khả năng giữ được tính mạng đùa hộ mệnh, Bạch Dực trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tuyệt vọng. "Không! Sợ hãi!" Ở trên thân thể ngươi ta nghe thấy được sợ hãi mùi vị, ngoài ra, tín ngưỡng của ngươi lại như vậy không kiên định, nếu như không phải là bởi vì ngươi nắm giữ không sai tu vi, căn bản làm không lên trật tự thần điện thẩm phán trưởng, chẳng trách, mặc dù lúc trước hai người các ngươi đều là tinh thần kỵ sĩ thời điểm, Thánh thờ răng shit cũng vẫn ép ngươi một bậc. Vương Thành ánh mắt rơi vào bạch dược trên người, xuyên thấu qua tiêu tán sóng tinh thần phân tích, bạch dược ở trước mặt hắn hầu như không có bất kỳ bí mật có thể nói. Ta nguyện theo ý sẵn sàng góp sức Vương Thành hạ, ta nguyện theo ý vì các chóc thần giáo hiệu lực. Ta là một vị tinh thần kỵ sĩ Dù cho hiện tại chư thần bắt đầu với cái thế giới này xuất thủ can thiệp, tinh thần kỵ sĩ vẫn cứ thuộc về cao nhất cấp sức chiến đấu một trong ta nếu như có thể gia nhập bệ hạ thần giáo, đối với ngài thế lực có to lớn tăng trưởng. Thật không, nhưng đáng tiếc, ta không có cảm giác đến nửa phần ngươi đối với tín ngưỡng của ta tâm ý, bởi vậy, vẫn để cho ta đến tiến ngươi một đoạn đường." Vương Thành vừa dứt lời, căn bản không sẽ cùng Bạch Dực lãng phí thời gian, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ quần quật vận chuyển, mang theo như bẻ cánh khô niên áp chí lực, trực tiếp vành lên Bạch Dực thế giới tinh thần. Bạch Dực trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ hoảng sợ. Còn đến không kịp đều thẳng thiết, thế giới tinh thần đã tại vương thành lực lượng nghiền ép dưới, nổ lớn nát tan. Tại vương thành đem bạch dự thế giới tinh thần nghiền ép nát tất lúc, hành động tựa hồ lần thứ hai xúc phạm đến chư thần vùng cấm, một luồng khủng bố phản phệ lực lượng tự kiểm chế cô thế giới vi mô khổng lồ uy áp trong đó khuyết tán mà ra, liền muốn đánh vào vương thành thế giới tinh thần, ép bạo thần hồn của hắn. Cho rằng ta vẫn cùng năm đó mới vừa vờ bước vào thế giới này như thế yếu đuối sao? Chỉ là phản phệ cũng nghĩ làm gì được ta? Phá cho ta. Vương thành trong mắt thần quang ngừng lại, mạnh mẽ tinh thần đón nhận cái kia cỗ khổng lồ phản lực lượng. Hai người chính diện va chạm đồng thời, trực tiếp lên đỉnh đầu hư không hình thành một vòng mắt tròn có thể thấy gợn sóng, làm cho không gian phảng phất sóng gợn giống như vậy, khuyết tán một vòng. Hai cỗ sức mạnh tinh thần dĩ nhiên liền như thế Lặng Yên không hề có một tiếng động lẫn nhau trung hòa. 70 tinh thần chỉ số, dĩ nhiên không kém gì thần linh hóa thân, làm cho hắn có thể không lại đem ngón tay bước vào linh hồn vùng cấm phản vệ lực lượng để ở trong mắt. 12. Lập tức trở lại ngược hoàng kim chi tử, sau đó bạo phát, một làn sóng mang đi. Chương 610, bất ngờ. Xèo. Mạnh mẽ bao táp tinh thần quần quật không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Những kia vây quanh tiểu giáo đường rất nhiều kỵ sĩ, đại kỵ sĩ, thậm chí còn thiên kỵ sĩ cấp thượng giả, tại này cố bao táp tinh thần bao phủ dưới căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị từ linh hồn phương diện ở trên triệt để rất chết. Những người này tin phụng thần linh chính là trật tự chi chủ, nhưng cũng cũng không phải là trật tự thần hệ chủ thần, chỉ là một cái bình thường nhất thần linh thôi. Xâm nhập như vậy một vị thần linh linh hồn vùng cấm, đối với hiện tại Vương Thành mà nói cũng không có cái gì gây nặng, lần lượt phản phệ lực lượng bị hắn dễ như ăn cháo tan ra. Dù sao lạc lối trong lúc đó thế giới so với chủ thế giới mà nói khoảng cách quá xa, dù cho trật tự thần điện sau lương vị kia thần linh muốn giáng lâm cùng Vương Thành đấu một trận cũng chịu đựng không được khổng lột như vậy tiêu hao. Mỗi một vị thần linh đều là lợi ích trên hết sinh vật, tại trả giá cùng thu hoạch không được tỷ lệ thuận lúc, những này thần linh đều sẽ không chút do dự từ bỏ những kia rủ cho lựa chọn chính xác. Vương Thành bệ hạ. Vĩ đại sát lục chi chủ bệ hạ. Vương Thành. Theo Vương Thành một lần nữa trở lại cái kia may mắn thoát khỏi tại khó khăn tiểu giáo đường lúc, giáo đường trong đó ánh mắt mọi người đồng thời rơi xuống trên người hắn. Từ những người này xưng hô, cũng là có thể thấy được thân phận của những người này khác nhau. Những kẻ xưng hắn làm Vương Thành bệ hạ người, chỉ là xuất phát từ đối với thực lực của hắn cùng thân phận kinh nể, không xưng được cái gì tín đồ, mà xưng hắn làm sát lục chi chủ người thì lại đều không ngoại lệ, cùng hắn đều tồn tại tín ngưỡng đường nối, những này tín ngưỡng đường nối căn cứ thờ phụng người tu vi, tín ngưỡng trình độ, to nhỏ không đều, bất quá phần lớn đều yếu hơn tắc tây nhĩ, căn bản là không có cách gánh chịu Vương Thành tinh thần dáng lâm. Mà trực tiếp xưng hô Vương Thành tục danh, tự nhiên không phải kinh vô danh, tử tinh hai người không còn gì khác. Giờ phút này hai người nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập phức tạp hầu như cùng xem một vị quái vật không khác nhau gì cả bọn họ đúng là đại khái có thể phán đoán ra hai cái không giống thế giới tốc độ thời gian trôi qua bởi vậy bọn họ so với tất cả mọi người đều hiểu Vương Thành rời đi thế giới này đi tới Vũ trụ Minh ông thời hạn không tới một năm một năm vẹn vẹn một năm này hắn liền do một cái chuyển kỳ cảnh giới không tới tinh luyện sư trở thành cùng chư thần sóng vai vĩ đại tinh thần kinh vô danh thử tinh đã lâu không gặp Vương Thành bay về hai người gặpt g đầu Sau đó chuyển hướng tắc Tây Nhị mấy vị đã đối với hắn sinh ra tín ngưỡng bản tổ kỹ sĩ, trật tự thần điện kỵ sĩ đã bị ta toàn bộ giết chết, các người đi ra ngoài kiểm lại một chút chiến lợi phẩm, đồng thời, chuẩn bị triệu tập có khả năng triệu tập lực lượng, ta sẽ thừa thế xông lên, đem trật tự thần điện cao tầng thực lực hoàn toàn phá hủy, hiệp trợ các ngươi triệt để thống nhất thế giới này. Vâng, ý của ngài chí chính là ý chí của chúng ta. Tắc Tây Nhị nghe được vương thành nói, một mực cung kính đáp lại, thần sắc tràn ngập của nhiệt vẻ. Không chỉ là hắn Nguyên bản một ít tín ngưỡng không phải đặc biệt kiên định bản thổ kỵ sĩ khi nghe đến Vương Thành dự định trực tiếp đem trật tự thần điện cao tầng thế lực san bằng, hay là xuất phát từ đối với hắn sức mạnh kinh khủng sợ hãi, đối với tín ngưỡng của hắn cũng là kiên định một đoạn, đoạn dài, tín ngưỡng chi tuyến rõ ràng rõ ràng tráng kiện không ít. Vương Thành, ngươi, ngươi thành tinh thần. Tử Tinh nhìn Vương Thành đem mệnh lệnh từng cái từng cái truyền đạt xong xuôi, đợi đến tất cả mọi người đều sau khi rời đi, lúc này mới tiến lên, có chút cẩn thận từng ly từng tí một hỏi giờ, lẽ nào hai chúng ta thế giới tốc độ chạy căn bản không phải chúng ta suy đoán bên trong như vậy? Ngoại giới đã qua đi mấy trăm năm mấy ngàn năm ngoại giới đi qua thời gian không lâu bất quá Vương Thành Nếu như mày còn thật không có cách nào giải thích trên người phát sinh sự người đã khôi phục lại thời điểm toàn Thịnh đồng thời lần thứ hai về phía trước bước ra một bước đúng là kinh vô danh trước tiên đã đem thân phận của Vương Thành hướng về bán thần chuyển thế mặt trên kéo ta chưa thành tựu tinh thần chỉ là thần hồn của ta Cường độ Dĩ nhiên không kém gì tinh thần bao nhiêu hơn nữa ta do vận may run rủi tu thành huyền chân điện chân ý quan tử pháp Vương Thành giải thích nói đến đây Hàn Ý thức được kinh vô danh các loại người đối với Huyền Chân Điện cần phải cũng không có ấn tượng gì, chỉ có bổ sung lại một câu, Huyền Chân Điện chính là vũ trụ mênh mông bên trong thế lực mạnh mẽ nhất một trong, đủ để cùng Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng Thất đứng ngang hàng, thì tương đương với chúng ta Tam Thiên Đại Trạch trong đó Kỵ Sĩ Liên Minh, Cương Thiết Bảo lũy, lĩnh vực cao cấp, mà chân ý quan tưởng pháp nhưng là Huyền Chân Điện huyền diệu. Nhất bí pháp một trong, chuyên tu thần hồn, được này bí pháp, ta mới có thể đem tinh thần thông qua tín ngưỡng chi tuyến giáng lâm đến thế giới này. Huyền Chân Điện, có thể cùng Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng Thất đứng ngang hàng thế lực. Từ Tinh Kinh vô danh hai người tuy rằng không biết huyền chân điện là cái gì, nhưng đối với thần thánh chi kiếm đế quốc nhưng lại như sấm bên hai. Thiên Hà Tinh đều thuộc về thần thánh chi kiếm đế quốc lãnh địa, mà trước mắt, Vương Thành lại có thể được một cái thế lực cùng thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất đứng ngang hàng thế lực bên trong hàng đầu bí pháp, vậy hắn ở cái này thế lực bên trong thân phận địa vị có thể kém đi nơi nào? 89 phần 10, hắn tại chưa từng chuyển thế trước, chính là cái kia cái thế lực trong đó hàng đầu cao tầng một trong. Nghĩ tới đây, dù cho lúc trước sản sinh qua đem Vương Thành đuổi tới tay tâm tư tử tinh đối đầu hắn thái độ đều mang tới một tia kính nghệ. Thì ra là như vậy, chẳng trách ngươi có thể dường như chư như thần, dáng lâm đến thế giới này, chỉ là, ngươi nếu là chưa thành chân chính tinh thần, dáng lâm thế giới này tiêu hao chẳng phải là vô cùng to lớn. Vương Thành lắc lắc đầu, tinh thần tăng lên, làm cho nguyên điểm mình thường thuật, chân ý quan tưởng pháp mang đến đối với vũ trụ, đối với linh hồn lý giải cũng có thể tiến hành lợi dụng, bởi vậy ánh mắt của hắn dĩ nhiên tăng lên trên đến mà phân tích toàn bộ vũ trụ phương diện trình độ. Đứng ở chỗ này, hắn có thể thấy rõ ràng cái này sắt lục thần hoàng sáng tạo thế giới cách bọn họ cái kia mảnh vũ trụ mênh mông cũng không tính xa. Cứ việc thuộc về lạc lối trong lúc đó tưởng kép trong đó, nhưng ở chỗ này tường kép trong đó, nhưng là càng tới gần hắn lúc trước sinh tồn tinh không thế giới, mà không phải chư thần bọn thế giới đang ở, bởi vậy, hắn tại thế giới này tiêu hao, khả năng không bằng chư thần thế giới chư thần giáng lâm đến thế giới này tiêu hao 1 phần 10. Lấy thần hồn của ta cường độ, tại bất hòa đồng cấp cường giả bạo phát kịch liệt chiến tranh tình huống dưới, duy trì tinh thần hình chiếu hình thái mấy ngày không phải việc khó gì, tại trong mấy ngày này, ta sẽ hiệp trợ các người, hảo hảo đem trật tự thần điện giải quyết vấn đề. Hiện tại đã không ngừng trật tự thần điện một vấn đề đơn giản như vậy, ngoại trừ chật tự thần điện bên ngoài, cái khác thần điện thế lực đồng dạng đang có ý đồ với chúng ta, dù cho những kia cất bước tại Hắc Ám thế giới thế lực cũng không ngoại lệ, chúng ta Thiên Khải Giả hiện tại có thể nói trở thành chư thần Tam Đại thần hệ cùng chung kẻ địch. Kinh Vô Danh cười khổ nói, vậy thì đem Tam Đại thần hệ thế lực nổ tận gốc. Vương Thành không chút do dự phất tay nói, thế giới này khoảng cách tinh không thế giới gần tại chư thần thế giới, nếu là những kia chư thần thật sự phải đem bàn tay đến thế giới này, ta quá mức trực tiếp cùng bọn họ đánh tiêu hao chiến, xem ai có thể tiêu hao được ai. Ngươi chắc chắn đứng phó được những tia thần hệ sau lưng ở vào thượng tầng thế giới chư thần. Chỉ cần bọn họ không phải càng mạnh mẽ hơn thần vương, thậm chí xem như thần hệ chi chủ thần hoàng đến, ta kháng trụ thượng tầng thế giới áp bức không khó khăn, bất quá khả năng này không lớn, thậm chí thần linh tự mình dáng lâm cùng chúng ta động thủ độ khả thi cũng không lớn, dù sao bọn họ trong lúc rảnh rối làm một bộ nhàn kỳ còn nói còn nghe được, nếu như muốn kinh doanh tốt thế giới này, tiêu hao quá lớn, đặc biệt là có một vị khác một loại nào đó phương diện ở trên cùng bọn họ thuộc về cùng một cấp bậc nhân vật dự định ngăn cản tình huống của bọn họ dưới, tiêu hao càng là gấp 10 lần gấp trăm lần tăng lên. Vương Thành nói đến đây, nữ khí hơi dừng lại một chút, nối tiếp lấy nhưng là đượm nụ cười, thực sự không được, quá mức rời đi thế giới này, chờ ta trở lại thiên hà tinh lúc, ta sẽ nghĩ biện pháp đem Mạc Huyền Thánh Địa tìm ra, để Mạc Huyền Thánh Địa mạnh mẽ hiện ra, sau đó mạnh mẽ mở ra Mạc Huyền Thánh Địa cái kia viên thần bí tinh thần bên trong đường lối, đem bọn ngươi từ thế giới này đón về. Có thể đi trở về sao? Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Kinh vô danh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Tự nhiên có thể. Vương Thành khẽ mỉm cười. Cấp độ không giống Giải quyết vấn đề thủ pháp tự nhiên cũng không giống nhau. Mạc Huyền Thánh Quân chính là một vị vô thượng tinh thần, đừng nói là tại liền Bán Thần đều không có Thiên Hà Tinh, dù cho tại vũ trụ mênh mông trong đó, đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, hắn mở ra đến Thánh Quân phủ đệ, cũng là thuộc về thần thánh chi kiếm đế quốc trong phạm vi ngoại trừ Huyền Chân Điện, Tạo Hóa Môn, Nội Đạo Tháp các loại rất ít không có mấy cấp độ vũ trụ thế lực bên ngoài, đứng trên tất cả thế lực. Bất quá, Huyền Chân Điện, Tạo Hóa Môn, nộ Đạo Tháp tuy có hình thái thứ hai tinh thần tọa trấn, nhưng bọn họ mục đích chủ yếu là đào móc thiên tài con cháu, hiểu rõ vũ trụ huyền bí, náo tân phân cùng Tịch Dương Thương hội Mạnh Ngân tri quan tại trưởng phong đế quốc trong phạm vi thân phận địa vị như thế, tuy có thế lực, nhưng nhưng xưa nay không can thiệp thần thánh chi kiếm đế quốc bên trong công việc, bởi vậy có thể không xếp vào thường quy thế lực một trong. Ở tình huống như vậy, lên cấp tinh thần cảnh giới nhiều năm Mạc Huyền Thánh Quân cùng với sau lưng của hắn Thánh Quân phủ đệ, nói là thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất bên ngoài thế lực mạnh mẽ nhất một trong cũng không quá đáng. Lấy Vương Thành năng lực, tại Mạc Huyền Thánh Quân trước mặt tự nhiên còn thiếu rất nhiều xem, có thể 80 tinh thần để hắn đã có thể làm được rất nhiều trước đây căn bản không dám tưởng tượng sự để mạc huyền thánh quân tiện tay bố trí tại thiên hà tinh ở trên một tòa mạc huyền thánh địa sớm hiện hiện, nhưng không phải việc khó gì. Dù sao hắn ngoại trừ cái kia cường đại đến không kém hơn tinh cấp thần tinh thần cường độ sau, còn là một vị truyền kỳ tinh khí sư. Đúng rồi, Trường Phong băng nhan điện hạ có từng từng chiếm được thế giới này sát lục thần hoàng lưu lại truyền thừa. Căn cứ lạc tử tiêu suy đoán, một khi có người có thể nhen lửa thần hỏa bắt đầu phong thần lúc, lập tức liền có thể dẫn ra sát lục thần hoàng thừa lực lượng, do đó trực tiếp đem toàn bộ thế giới luyện làm thân quốc, một bước lên trời, thành tựu thần linh. Chúng ta cũng không biết Trường Phong băng nhan dựa vào vinh diệu chiến tràng, tại ngươi rời đi đoạn thời gian đó, có thể nói là quét ngang tất cả, rất mau đem chiến tranh thần điện phát triển trở thành thế giới này thế lực lớn nhất, nàng bản thân càng là thay thế được Nguyên Giáo Hoàng Thánh Hù Phệ, trở thành chiến tranh thần điện đời mới giáo hoàng, chỉ là, tại nàng dự định nghiên lửa thần hỏa bắt đầu phong thần lúc, nhưng là đột nhiên bị toàn bộ thế giới bài xích đi ra ngoài. Sau khi có thừa hai giới cách xa nhau, chúng ta không cách nào liên lạc, cũng không biết hắn đến cùng có tính hay không được sát lục thần hoàng truyền thừa. Tại nghiên lựa thần hỏa chuẩn bị phong thần một khắc đó bị bài xích đi ra ngoài, Vương Thành hơi run, run đối diện lấy, nhưng là trong lòng hơi động. Vốn là, hắn cho rằng sát Lục Thần Hoàng truyền thừa cùng hắn đã không có quan hệ gì, cuối cùng tất nhiên sẽ hạ xuống Trường Phong Băng Nhan chi thủ. Thế nhưng hiện tại, thế cuộc tựa hồ xuất hiện tân khả năng chuyển biến tốt. Nếu như sát Lục Thần Hoàng truyền thừa vẫn cứ còn tại thế giới này, vậy hắn tại thế giới này phải lại cẩn thận kinh doanh một phen. Nhìn dáng dấp, phải nhanh một chút về một chuyến Thiên Hà Tinh, một cái, hoàng kim chi tử sự nên làm cái chấm dứt, mặc khác, nhưng là tìm tới Trường Băng Nhan, hỏi rõ ràng nàng nghiên lựa bắt đầu phong thần cụ thể công việc. Chương 611 quét ngang mà qua. 611 chương 611, quét ngang mà qua. Anh cách lệ vương quốc phạm đế thành. Trật tự thần điện. Toàn bộ trật tự thần điện chiếm diện tích rất lớn, có tràn ngập cổ điện thần thánh khí tức cung điện, bao la thoải mái bạch ngọc quảng trường, cùng với muôn hình muôn vẻ đặc sắc pho tượng, làm cho thần điện cho tới nay đều là anh cách lệ vương quốc tiếng tăm lừng lây du lịch thắng địa, hàng năm đến từ các nơi trên thế giới mỗi cái quốc gia khách du lịch đến không xuể, nối liền không dứt. Lúc này, một nhóm bốn cái nhìn qua đến từ gia đình giàu có thiếu nữ trong tay cầm hàng hiệu camera, không ngừng quay chụp ven đường phong cảnh. Bốn vị này thiếu nữ mỗi một cái đều có nhu mỹ xinh đẹp dung nhan, mê người thân thể, trang phục thanh xuân mỹ lệ, bất luận cái nào đơn độc đi ở trên đường đều là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến, huống hồ bốn người đồng hành. Tại tiếng cười cười nói nói trong đó, không ngừng có nam tính hướng về bọn họ lén lút đánh giá, một ít dũng khí mười phần người càng là tiến lên yêu cầu phương thức liên lạc, chỉ là đến nay mới thôi, không một người thành công. Một người trong đó một thân màu xanh lục quần dài, tựa hồ đối với Phạm Đế Thành văn hóa biết sơ lược thiếu nữ chính chỉ vào một tòa cao to cung điện nói, "Bệ thị, Các Mẫn, Diana, chỗ đó" chính là trật tự thần điện chủ yếu nhất và đường, trật tự thần điện giáo hoàng, giáo chủ đoàn thành viên đều ở tại khu vực này, tương đương với toàn bộ trật tự thần điện quyền lợi hạt nhân, có người nói coi như là Phạm Đế thành thị trường, nếu là không có mời đều không thể tiến vào trong đó, dù cho hắn chủ động. Xin cũng có thể không bị phê chuẩn. Dụ ý, người đang nói đùa chứ? Phạm Đế thành nhưng bất đồng tại những thành thị khác, thành phố này GDP đúng là tại toàn bộ anh cách lệ vương quốc đứng hàng 10 vị trí đầu, thành thị hành chính đẳng cấp cũng cao hơn tầm thường thành thị cấp 1, Phạm Đế thành thị trưởng chức vị hoàn toàn có thể cùng châu trưởng đánh đồng với nhau. Hắn muốn đi vào chỉ là một cái tông giáo tụ hội nơi lại còn muốn xin. Hoàn có thể không bị phê chuẩn. Có lẽ ngươi cảm thấy khó có thể tin, nhưng đây quả thật là là sự thực, phụ thân ta năm đó đã từng dẫn ta tới qua nơi này, nhưng đáng tiếc đều không có đã tiến vào trật tự thần điện mặt khác một khu, tham quan trật tự thần điện chân chính khu vực hạch tâm. Được gọi là dù Ý thiếu nữ nhún vai một cái, một bộ sự thực như vậy dáng dấp. Phụ thân ngươi, vậy cũng là chúng ta anh cách lệ tiếng tâm lừng lầy ông chùn rầu mọ, trật tự thần điện lại sẽ từ chối các ngươi tiến vào. Ta không tin. Ha ha, Ngươi muốn đi vào hoàn không đơn giản, ta trực tiếp mang ngươi đi vào được rồi, phụ thân ta đúng là đô đốc tổng cục cục trưởng, chọn quốc gia trong đó ngoại trừ rất ít mấy cái nắm giữ tuyệt mật cơ mật địa phương, vẫn không có ta không vào được địa phương. Đúng, chúng ta ngoại trừ cả miền bên ngoài, còn có mẹ tỷ tại, mẹ tỷ ra ra tháng trước đúng là lên một lượt thăng bộ quốc phòng phó bộ trưởng, phụ thân cũng tại bộ quốc phòng đảm nhiệm chức vị trọng yếu, thân phận như vậy, chỉ là một cái trật tự thần điện há dám ngăn trở, nếu là bọn họ dám đắc tội chúng ta, trực tiếp điều động nhân thủ đem bọn họ trật tự thần điện cho phong ấn rồi. Chớ làm loạn. Du Ý nhìn thấy một bộ giáp e sợ cho thiên hạ không loạn vẻ đi Anna, liền vội vàng nói một tiếng, "Trật tự thần điện cũng không có chúng ta nhìn qua đơn giản như vậy, cư phụ thân ta nói, trật tự thần điện sau lưng, có một đám người, mạnh mẽ đến cực điểm, được gọi là kỵ sĩ, mỗi một vị kỵ sĩ đều nắm giữ siêu nhân giống như lực lượng." "Kỵ sĩ? Hoàn siêu nhân? dù Ý, ngươi sẽ không phải là điện ảnh xem có thêm đi, thế giới này từ đâu tới nhiều như vậy siêu nhân, lại từ đâu tới nhiều như vậy kỵ sĩ? và lại, mặc dù thật sự có tuần hoàn cổ lão truyền thống tu hành quý tộc kỵ sĩ, tại hiện ở cái này do thương pháo chúa tệ xã hội còn không là nhất thương sự tình. Đúng vậy, kỵ sĩ. Thời trung cổ thời kỳ kết quả chứ. Cổ đại trên chiến trường có bọn họ hiển lộ tài năng địa phương, có thể tại hiện tại, một cái máy móc binh đoàn liền có thể đem lên tới hàng ngàn, hàng vạn, kỵ sĩ ép thành nghi phấn. Tên là bệ tỷ thiếu nữ nói, trực tiếp vung tay lên, "Được rồi, đi theo ta, ngươi không phải là muốn đi trật tự thần điện chân chính khu vực hạch tâm nhìn sao? Đi theo ta, ta mang ngươi đi vào nhìn rõ ràng, dù cho là giáo hoàng dân phòng, ngươi như muốn đi vào thang quan, bọn họ cũng tuyệt đối không dám ngăn trở." Đang khi nói chuyện Nàng đã cái thứ nhất hướng về trật tự thần điện bên trong điện đi đến. Betty, tên là dù ỷ thiếu nữ hoàn muốn ngăn trở, có thể đồng dạng hướng thú đi Anna, các mịn các loại người lại bị đồng dạng gây nên hứng thú. Ồ, chỗ đó cửa lại thật sự có ăn mặc kỵ sĩ áo giáp người đang đi tuần đây, đi một chút đi, chúng ta đi vào. Sel, chưa kịp bốn vị thiếu nữ đến cái kia bị thị vệ kỵ sĩ tầng tầng canh gác hậu điện, một đạo thân ảnh khổng lồ phảng phất lập thể hình chiếu giống như trực tiếp xuất hiện ở trật tự thần điện bầu trời. Nối tiếp lấy, tại trật tự thần điện bên trong truyền đến một trận tràn ngập sợ hãi giống to, địch tấn công. Ầm ầm. Sau một khắc, mười mấy cố khổng lô khí tức đồng thời phóng lên trời, cuốn sạch lấy ánh sáng chói mắt rực khoát vào mây trời. Mười mấy vị thiên kỵ sĩ cấp cường giả tại một vị tinh thần kỵ sĩ dưới sự lãnh đạo đồng thời hiện hiện ra khí thế, nhất thời để trật tự thần điện bầu trời gió nổi mây vần, bàng bạc quần quần khí tức tùy ý hướng về bốn phương tám hướng lan tràn khuyết tán ma đi, huyện như báo táp một loại ở trong hư không nổ tan ra, dù cho là nằm ở trật tự thần điện phía dưới mọi người, đều cảm giác được cuồng phong gào thét, thân hình hầu như đều khó mà đứng vững, trong lúc nhất thời rít gào không thôi. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Có người muốn phát động khủng bố tập kích sao? A, thật lớn gió. Trên trời, trên trời. Betty, Diana, các người mau nhìn trên trời, có ở trên trời người. Từng trận kinh ngạc thoát lên kêu gào đồng thời từ mấy vị thiếu nữ trong miệng truyền ra, nương theo trong lúc nhất thời hoảng loạn, ba người khác ánh mắt đồng thời bị kêu sợ hai bên trong rủ ý hấp dẫn, hướng về trong hư không quan sát mà đi, nhìn thấy, rõ ràng là đạo kia rất cao siêu qua 30 mét to lớn bóng mở cùng với vọt lên hư không đứng lơ lửng trên không 14 vị thiên kỹ sĩ. Chuyện này Đây là đang đóng phim sao? Đó là giả lập thành như kỹ thuật. Máy bay trực thăng, ta cũng không nhìn thấy máy bay trực thăng a, những người kia đến cùng là làm sao đứng ở trong hư không? Nhìn giữa bầu trời tình cảnh đó, bốn vị thiếu nữ từng cái từng cái trường lớn mắt, tràn ngập khiếp sợ và hiếu kỷ. Cho tới giờ khác này, các nàng đều chưa ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Tờ Giang Sít, nhìn dáng dấp này mấy trăm năm bên trong các ngươi cũng không có hấp thụ giáo hấn. nếu như ngươi liền như thế ngoan ngoãn rời đi, trở về các ngươi sinh tổn thương tầng thế giới, ngươi hôm nay ngược lại là không có có hiện tại sát thân chi trách, đáng tiếc Ngươi không chắc chắn cơ hội tốt. Bóng mở trong đó, một cái bên trong đại rộng dãi âm thanh quần quần không ngừng quyết tán, hầu như chuyển khắp toàn bộ Phạm Đế thành. Ta thần, lại dám tại chúng ta trật tự thần điện làm càn. 14 vị trôi nổi ở trong hư không kỵ sĩ bên trong, một vị trên người kìm quang lóng lánh ông lao tiến lên, một tiếng quát chói tai, đồng thời, bàng bạc thánh quang ở trên người hắn ngưng tụ, liền muốn hình thành Hủy Thiên Diệt Địa mạnh mẽ thuần thuận, đem trước mắt đạo hư ảnh này triệt để giết chết. Một vị kiên cố tín đồ, đáng tiếc, mặc dù là ngươi chết rồi, sau lưng ngươi thần linh cũng không sẽ vì ngươi ra tìm đến ta phiền phức. Bóng mờ trong miệng âm thanh vang vọng, phản phất trực tiếp vang vọng tại chúng người sâu trong tâm linh, dù cho bọn họ bụng lỗ tai không nghe, vẫn cứ tại trong đầu nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Vậy, trong hư không, theo nguyên trật tự thần điện giáo hoàng thờ răng xít ngưng luyện ra thánh quang dự định phạt kích, năng lượng mạnh mẽ uy áp trong nháy mắt đem toàn bộ phạm đế thành bao phủ ở bên trong, loại kia đến từ sinh mệnh cấp độ áp bức, dù cho không phải nhằm vào phía dưới phàm nhân, vẫn làm cho bọn họ từng cái từng cái cảm giác huyết dịch hầu như độc lại. Đáng tiếc, không chờ bọn hắn rít gào lên làm rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, Cái kia trận không ngừng lóng lánh thánh quang lại đột nhiên im bặt đi, nối tiếp lấy, dự định phản kháng Ferangsit, cùng với cái kia đồng thời bay lên trời hướng về phía Vương Thành mà đi 13 vị lại giống như đồng thời mất đi hơi thở sự sống, liền như thế lạng Uyên không hề có một tiếng động từ trong hư không rơi dụng mà xuống, mạnh mẽ tạm nhập trật tự thần điện bên trong, không còn bất kỳ văng động. Chỉ có những kia lên cấp độ nhân vật mới sẽ hiểu, tại Thờ Ferangsit vừa dự định phản kháng một khắc đó, Vương Thành đã trực tiếp lấy sức mạnh tinh thần đem này 14 vị trí ít là thiên kỵ sĩ cấp cường giả từ linh hồn phương diện ở trên toàn bộ giết chết trong đó bao quát trật tự thần điện tiền nhậm giáo hoàng thánh thờ Giang Sí. Không, không. Này không phải đóng phim. Này không phải đóng phim. Ta phải về nhà. Ta phải về nhà. Cảm thụ trên đỉnh đầu cái tiếc cố khiến người ta nghẹn thở tử vong nguy áp, thời khắc này vẫn nói nhau nhau ồn ào muốn đi vào trật tự thần điện bên trong tham quan bệ đi, dù y, đi á nạ các loại người rốt cục không nhịn được kêu lớn lên. Không thể không nói, các nàng vô cùng vui mừng. Bởi vì trạng thái tinh thần dáng lâm đến thế giới này, vương thành lực lượng đối với thế giới vật chất can thiệp cũng không nổi bật. Trực tiếp thông qua vô hình vật chất sức mạnh tinh thần đem vỡ răng sít các loại người chết chết, nếu là sử dụng vật chất lực lượng đem trật tự thần điện tinh thần kỵ sĩ, thiên kỵ sĩ si đánh nổ, chỉ cần là trong nháy mắt bộc phát ra huy năng, liền đủ để đem phạm vi mười mấy cây số trong phạm vi tất cả hết thể chấn động thành niên phấn, tương tự với các nàng như vậy phạm. Nhân, không có bất kỳ may mắn còn sống sót khả năng. Vị này vĩ đại thần linh, kính xin xem ở trật tự chi chủ phân hưởng, thả chúng ta một con đường sống, chúng ta nguyện theo ý đem thế giới này tặng cho bệ hạ. Theo Vương Thành đem vỡ các loại người chết chết, một đạo thân hình lại xuất hiện ở trên hư không. Này bóng người tản mát ra uy áp, cách xa ở lúc trước trật tự thần điện giáo hoàng thờ Giang Sí, thẩm phán trưởng Bạch Dực bên trên, rõ ràng là trật tự thần điện từ thượng tầng phái mà đến vị kia cấp độ chuyển ứng kỳ kỵ sĩ, có thể thời khắc này, vị này chuyển ứng kỳ kỵ sĩ tại vương thành trước mặt, nhưng cũng không dám có nửa phấn bất kính, dù cho chỉ là cùng vương thành mặt đối mặt cho chuyện, vẫn cứ là mồ hôi đầm địa, phảng phất giờ nào khác nào cũng đang chịu đựng trí mạng tính áp lực. Rất tốt, ta thích cùng người thông minh trò chuyện, thế giới này, ta muốn, hết thảy thần điện thế lực, đều phải lui ra thế giới này, bằng không liền chuẩn bị đối mặt ta trả thù đến cho các ngươi trật tự thần điện. Những người khác, ta có thể buông tha, thế như ngươi, từ lúc ngươi bắt đầu cản quét ta thuộc hạ thế lực lúc liền cần phải có cái này chuẩn bị tâm lý, bởi vậy, xin ngươi đi chết đi. Không, ta là vĩ đại trật tự chi chủ cùng tín đồ, ngươi không thể như thế đối với ta, ngươi như đem ta giết chết, thế tất gây nên trật tự chi sự phẫn nộ của chúa. A, vị này truyền kỳ cấp bậc kỵ sĩ lời còn chưa nói hết, Vương Thành cái kia mạnh mẽ tinh thần đã quần quật nghiền ép ma lên, trực tiếp đem thế giới tinh thần của hắn triệt để ép thành hỗn độn. Trật tự chi chủ Nếu như trật tự chi chủ sẽ vì ngươi như thế một cái cùng tín đồ cùng không tiếc vượt qua vô số không gian hàng rào cùng ta tác chiến, vậy hãy để cho hắn đến đây đi." Vương Thành nhàn nhạt nói, âm thanh lấy đặc thù phương thức, hầu như chuyển khắp toàn bộ anh cách lệ vương quốc. Thông qua vị này truyền kỳ kỵ sĩ bỏ mình, hắn giống như là hướng về toàn bộ thế giới tất cả mọi người tuyên cáo, bất luận người nào, bao quát bọn họ sau lương thần linh, dám to gan tranh giành quyền lợi thế giới này, nhất định phải cùng hắn làm tốt thần chiến chuẩn bị. 8. Báo tác tinh thần uy lực rốt bắt đầu thể hiện, thích hợp từ nhỏ quá, thích hợp của sát, người đáng giá năm giữ Chỉ phải kiên trì bỏ phiếu 3 tháng, ta đến chuyển cho ngươi tinh thần bí thuật. Chương 612, Tài kiến. 612 chương 612, ta kiến. Giết chết trật tự thần điện hết thảy thiên kỵ sĩ trở lên lực lượng, Vương Thành cũng lời lại đối với những kỵ sĩ tiêu cấp, đại kỵ sĩ cấp phổ thông giáo hội thành viên động thủ, cái kia tòa tại trật tự thần điện bầu trời bóng mở dần dần tan đi. Cho tới giờ khắc này, những tiêu bởi vì hai phe đỉnh cao thế lực giao phong mà gợi ra khủng bố uy áp dư âm mới dần dần tiêu tan, tất cả mọi người trong lòng loại kia diện với thiên địch giống như khí tức tự vong cũng tùy theo đi xa. Đợi đến trong hư không khôi phục gió êm sóng lặng sau, may mắn còn sống sót tất cả mọi người có một loại tuyệt cảnh gặp sinh, dường như đang mơ cảm giác. Cái kia tuyệt không là diễn kịch. Vừa nãy tuyệt đối không phải tại đóng kịch, thật sự có siêu nhân tồn tại. Thế giới này thật sự có siêu nhân. Lúc trước vị này bóng mờ. Đó là thần linh sao? Thế giới này ngoại trừ siêu nhân bên ngoài, thần linh đều có. Một vị thần linh tiến công trật tự thần điện, đem trật tự thần điện cao tầng toàn bộ giết chết. Đây là tông giáo cùng tông giáo, thần linh cùng thần linh chiến tranh. Ta không phải đang nằm mơ đi, thế giới này đến cùng làm sao? Từng trận tràn ngập sợ hãi cùng bất an ngầm thành, không ngừng từ những kinh nghiệm này trước mắt vượt qua bọn họ tưởng tượng một màn mọi người trong miệng chuyên gia, gợi ra to lớn hối loạn. Cuối cùng chuyện này phải như thế nào phân kết, liền xem địa phương ban ngành chính phủ xử lý như thế nào. Sel. Vương Thành tốc độ không thể nói là không nhanh, tại đem trật tự thần điện cường ra tối đỉnh toàn bộ giết chết sau, hắn trực tiếp trở lại Tắc Tây nhị thành lập sát lục chi chủ giáo hội nơi ở tạm thời. Tại chỗ này trụ sở trong đó, Kinh Vô Danh, Tử Tinh, Tắc Tây Nghị đám người đã ở chỗ này chờ hậu. Trật tự thần điện vấn đề đã giải quyết. Thiên Tu sĩ si trở lên người bị toàn bộ giết chết, ta sẽ lệnh cưỡng chế cái khắc thần hệ tất cả mọi người tại trong vòng 10 năm rời đi thế giới này, 10 năm sau, ta sẽ lại giáng lâm thế giới này, các ngươi không ngại trong lúc này thu thập một tấm tỉ mỉ danh sách, đến thời điểm nếu là có cái nào giáo hội vẫn cư ngu xuẩn mất khôn đối phó với chúng ta, trực tiếp đem danh sách giao cho ta liền có thể. Vâng, vĩ đại sát lục chi chủ bệ hạ. Tất đây nghĩ cung kính đáp lại. Kinh vô danh, Tử Tinh, hai người các người, tạm thời tại thế giới này ngồi nữa chấn một thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi đi thế giới này. Ta rõ ràng. Trên thực tế nếu như không phải trận tự thần điện vị kia truyền kỳ kỵ sĩ áp bước quá lợi hại, lấy hai người chúng ta thực lực tại thế giới này cũng không hội có nguy hiểm gì." Kinh vô danh nói. "Rất tốt." Vương Thành nói xong, lần thứ hai đối với Tất Tây Nhĩ nói một tiếng, lần thứ hai gặp phải nguy hiểm lúc, trực tiếp hướng về ta cầu khẩn liền có thể, ta nếu là cảm giác được, từ sẽ xuất thủ vì các người đem giải quyết vấn đề, ngoài ra, người yêu cầu chọn lựa ra một ít người tin cẩn tay, nghĩ biện pháp tại 10 năm này bên trong lẫn vào cái khác giáo hội, sau đó mượn bọn họ con đường trở lại thượng tầng thế giới, nếu không Thượng tầng thế giới có thể tùy tiện phái người dáng lâm đến chúng ta. Thế giới này, tại chúng ta thế giới này đùa bỡn âm u quỷ kế, mà chúng ta nhưng chỉ có thể bị động phòng thủ. Này không phải ta hy vọng nhìn thấy kết quả. Vâng, vậy hạ ý chí chính là ý chí của chúng ta. Tắc Đề Nghi cung kính đáp lại. Vậy trước tiên như vậy đi, tinh thần của ta lực lượng tiêu hao gần đủ rồi, nhất định phải mau chóng trở về, Kinh Vô Danh, Tử Tinh, khoảng thời gian này ta giáo hội thì có làm phiền các ngươi hỗ trợ tôn lên một, hai." Vương Thành nói. Tắc Đề vì hắn khai sáng giáo hội, hiệp trợ hắn phong thần, bản ý là tốt. Nhưng đáng tiếc, hiện nay giáo hội lực lượng quá yếu, đừng nói là tinh thần kỵ sĩ, thiên kỵ sĩ đều chỉ có một cái, chính là thân là giáo hoàng tắc tây nhĩ. Còn lại tạp thiệp lâm na các loại người, tại này mấy trăm năm bên trong cũng đã trở lại thượng tầng thế giới, duy nhất một cái tin tưởng được lạm đoá đoá, mới đại kỵ sĩ cấp, phóng tới toàn bộ thế giới phương diện căn bản không đáng nhắc tới. Ta rõ ràng, xin mời cứ việc yên tâm, chỉ cần chúng ta ở đây một ngày, liền chắc chắn sẽ không để những người khác thần hệ lại cản trở đi xuống. Thử Tinh, Kinh Vô Danh hai người thận trọng đồng ý một tiếng. Vậy trước tiên như vậy đi. Vương Thành nói xong, cảm thụ tinh thần kịch liệt tiêu hao, cũng là không có tiếp tục duy trì dáng lâm hình thái, rất nhanh dĩ nhiên tản đi thân hình. Theo hắn lan ra cái này tinh thần thể, hắn ý thức cũng là trở về đến bản thể trong đó, xuất hiện tại tận Tuyết Nhu cái kia chiếc xuyên giới thạch trong phòng nghỉ ngơi. Hồi tưởng bởi vì nữ tinh hà đòn bí mật mà phát sinh một màn, Vương Thành không khỏi lần thứ hai nhíu nhíu mày. Chuyện này, vẫn đúng là xử lý không tốt, có thể một mực, hắn không được không nghĩ biện pháp xử lý. Đợi được nàng tâm tình ổn định lại sau được tìm nàng nhờ một chút. Vương Thành lẩm bẩm lủ bộ. Mà vào lúc này Hắn cũng không có thời gian đi lần xem chém giết rất nhiều chuyển kỳ cường giả chiến lợi phẩm cùng chiếm được chu không liệt chức nhận chứa đồ, dáng lâm đến lạc lối trong lúc đó thế giới, đối với tinh thần tiêu hao sát thực vô cùng kịch liệt, liền như thế chốc lát, Vương Thành cái kia phản phất tinh quang hình chiếu giống như thế giới tinh thần đã hiện ra một tia tinh thần khô cạn thế lực, hắn không thể không lựa chọn minh tưởng phương pháp đến tiến hành khôi phục. Sau một ngày, Vương Thành một lần nữa mở mắt ra. Hiệu quả quá yếu. Hoặc là nói, tinh thần của ta quá mạnh mẽ, phổ thông minh tưởng tu hành muốn đem tinh thần khôi phục, đã kinh biến đến mức vô cùng chậm chậm. Trước đây ta vẫn không có đem tinh thần Tiêu Hao đến khô cạn thế lực cũng là thôi, thế nhưng hiện tại lại phát hiện rõ ràng không đủ, chiếu cái này xu thế đi xuống, muốn đem Tiêu Hao tinh thần hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải mười mấy ngày thời gian, này hay là bởi vì ta vận chuyển chân ý quan tưởng pháp tiến hành minh tưởng duyên cơ. Nếu như không có chân ý quan tưởng pháp, cái này khôi phục thời gian, ít nhất phải tăng lên gấp mấy chục lần, đạt đến 1-2 năm lâu dài. 1-2 năm, đối với có dài rằng giặc tuổi thọ chư thần mà nói, không tính là gì, có thể muốn cho một vị chư thần Tiêu Hao như vệ. Ệ khủng lỗ tinh thần chỉ vì cứu vãn một cái cuồng tín đồ hoàn toàn là cái được không đủ bù đắp cái mất. Chẳng trách chư thần đối với sát lục thần hoàng thế giới kêu hầu như không thế nào chân chính quăng vào đi ánh mắt tiến hành quan tâm. Vương Thành trầm âm, ánh mắt không khỏi một lần nữa rơi vào chân ý quan tưởng pháp môn bí pháp này ở trên. Môn bí pháp này, thẳng tới bản nguyên linh hồn, cứ việc hắn hiện tại tinh thần cường độ đã đạt đến 80, nhưng hắn có một loại ảo giác, hắn chưa đem luồng tinh thần lực này phương pháp vận dụng hoàn toàn khai quật ra, mặc dù là đối đầu đối thủ, cũng là đơn thuần dựa vào không có bất kỳ tính kỹ thuật số lượng nguyên phép. Một khi gặp gỡ cùng tinh thần hắn cường độ tương đồng cường giả tiến hành tinh thần phương diện giao phong, cuối cùng bị thua sẽ chỉ là hắn. Tầng thứ 4, chỉ có đem chân ý quan tưởng pháp tăng lên tới tầng thứ 4, hắn đối với tinh thần vận dụng, lý giải mới có thể đạt đến cùng 80 tinh thần trị số lẫn nhau ngang hàng. Chân ý quan tưởng pháp quý trọng trình độ hiển nhiên cao hơn nguyên điểm minh tưởng thuật một cấp bậc, điểm này từ huyền chân điện đối với chân ý quan tưởng pháp bảo vệ cường độ liền có thể nhìn ra một, hai căn cư suy đoán, nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 4 thuộc về tinh thần bên dưới mạnh nhất cảnh giới, lên trên nữa tầng thứ 5 thì lại chỉ có vô thượng tinh thần mới có thể tiếp xúc cùng tu hành. Tinh thần bên giới người mặc dù nắm giữ bí pháp, hiểu được nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 5 triệu dụng, cũng không phát huy ra nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 5 nên có uy năng, bản thân của hắn chính là ví dụ tốt nhất, dù cho hắn có chuyển kỳ tinh khí sư trình độ, có thể bởi vì tinh lực trình độ hạn chế, hắn cũng căn bản chế tạo không ra chuyển kỳ tinh khí, bố trí không ra chuyển kỳ tinh trận, đây là lực lượng chưa đạt tiêu chuẩn duyên cơ. Nhưng chân ý quan tượng pháp không giống. Tinh thần của hắn chỉ số dĩ nhiên đạt đến 80, cứ việc hắn không biết tinh cường giả thần cấp tinh thần chỉ số là bao nhiêu nhưng phòng trừng coi như là cao hơn hắn, cũng cao không đi nơi nào, đồng thời tinh thần mạnh mẽ chủ yếu bắt nguồn từ dung hợp tinh giới, bất tử bất diệt, bọn họ tỏa hạ xuống hóa thân, tinh thần trị số không hẳn đại diện cho bọn họ đỉnh cao trị số, căn cứ vương thành tiếp xúc qua trường không liên tiên, cũng là 70 đến 80 trong lúc đó. Ở tình huống như vậy, bọn họ vẫn cứ có thể lấy hóa thân tham dự đối với chân ý quan tượng pháp miên thảo, có thể thấy được một vị tinh thần hóa thân tinh thần cường độ, hoàn toàn đánh chịu được chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4 huyền rượu, hơn nữa có thể đè chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4 hiệu quả phát huy được. Bởi vậy Mặc dù hắn đem chân ý quan tượng pháp tăng lên, cũng tuyệt sẽ không xuất hiện không cách nào sử dụng hiện tượng. Duy nhất phiền phức chính là huyền chân điện. Chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4. Xác thực rất mấy người, một khi đem chân ý quan tượng pháp tăng lên tới tầng thứ 4 sau, ta tại tinh thần phương diện ở trên phòng trường cùng chư thần hóa thân không có gì khác nhau, tại không tiến hành chân thân tiếp xúc tình huống dưới, đem tinh thần quăng vào bắn ra, ngụy trang thần linh hình chiếu đều không phải việc khó gì. Đáng tiếc, huyền chân điện bên kia quá khó mà giải thích. Trầm một phen, Vương Thành Chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở chân điện cứ điện tòa kia huyền chân ở trên. Tòa kia huyền chân Tháp đúng là có đầy đủ 40 tầng một khi thuận lợi lang bạc đi qua chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 3, tầng thứ 4 liền hết thầy có đến thời điểm hắn không chỉ có thể được này hai môn công pháp hoặc có thể có được huyền chân điện đệ tử chân truyền thân phận dù cho Quang Minh chính đại đem chân ý quan tưởng pháp tăng lên tới tầng thứ 4 đều không phải việc khó gì đi một chuyến thiên Hà tinh đem thiên Hà tinh chuyện làm cái chấm dức sau đó trực tiếp đi tới huyền chân điện vũ trụ Minh ông mới là ta chân chính hành trình Vương thành trong mắt tinhang nhấ nháy thực lực tăng lên làm cho hắn có càng rộng lớn hơn lựa chọn không gian mà tầm mắt của hắn cũng không giới hạn nữa tại một cái nho nhỏ thiên hà tinh. Thời gian tại đi trong đó không ngừng trôi qua. Bất tri bất giác, dĩ nhiên đến Vân Hà chiến khu bên trong nắm giữ tinh lộ ám địch tinh. Hành tinh này thuộc về khoáng sản tinh thần, bên trong sản xuất quý giá ám minh khoáng thạch, là chế tạo thần hạm tốt nhất vật liệu một trong, giá cả cực kỳ đắt đỏ, bởi vậy, này rõ ràng chỉ là một viên nhân loại khó có thể sinh tồn tinh thần, có thể quanh năm đồn trú tại hành tinh này thương hội loại lớn vẫn cứ vượt quá 100, chuyên môn tại trên hành tinh này công nhân viên cũng là vượt quá trăm vạn, xây dựng tại trên hành tinh này tinh lộ cũng đạt đến 6 cái đủ để cùng Vân Hà tri khu. Hạt nhân tinh thần, Hải Lam tinh đánh đồng với nhau. Ta phải đi về, ta cùng Doanh Nguyệt tiểu thư có hiệp ước tại người, ta thông qua nàng thử thách, nàng sẽ hứa ta một cái quảng đại tiền đồ. Đến ám địch tinh, hiện nhiên đến vấn lúc, khi khác, ta làm sự, ta sẽ phụ trách tới cùng. Vương Thành nói một tiếng. Không cần, đó chỉ là một cái bất ngờ, hơn nữa ta rõ ràng, ngươi lúc đó là muốn cứu ta, lúc này mới lựa chọn cùng ta tiến hành song tu, đồng thời tại song tu trong quá trình ta chiếm được chỗ tốt cực lớn, ngươi cũng không cần vì thế cảm thấy nội tâm hổ thẹn. Vương Thành nhíu nhíu mày, Nhìn Tần Tuyết Nhu nói, người là thật lòng. Đương nhiên. Tần Tuyết nu nói xong, làm bộ không để ý lắm cười cận, chúng ta ở trên con đường tu hành đã tới mức độ này, hoàn sẽ quan tâm những chi tiết này sao? Vương Thành nhìn Tần Tuyết Nhu, chân ý quan tưởng pháp tầng thứ ba cái giới, làm cho hắn ngờ ngợ có thể cảm giác được Tần Tuyết Nhu nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng cuối cùng hắn không hề nói gì. Tại làm ra quyết định trước, hắn nhất định phải cho tuyển Cơ một câu trả lời, cứ việc tại hắn dĩ nhiên biết rồi kết quả, tuyển Cơ tất nhiên không hội phản kháng hắn bất kỳ quyết định gì. Ngày sau nếu ngươi gặp nạn, không ngại đến đây tìm ta. Không cần Tinh lộ đã mở ra, cứ như vậy đi, tài kiến. Tần Tuyết Nhu nói xong, tựa hồ khá là hào hiệp quay người lại, để cho hắn một cái mỹ lệ bóng lưng, bay thẳng đến cái kia đã kích phát tinh lộ đi đến, nương theo tinh quang lòng lánh, biến mất ở tinh lộ trong đó. Chương 613, Tinh lộ 613 chương 613, Tinh lộ Nghĩ về thiên hà tinh ngược lại không là chuyện dễ dàng, thiên hà tinh bởi vì cùng tinh thú đế quốc giao phòng rất nhiều tinh lộ hủy diệt tại làm nổ tinh hạch trận chiến đó bên trong. Hiện tại những kia có thể cùng ngoại giới lẫn nhau câu thông tin lộ đều là những năm gần đây những thế lực lớn kia bởi vì đủ loại nguyên nhân mà xây dựng, mục đích cuối cùng đều là lợi ích. Liên hiện nay ta bản thân biết tinh lộ trong đó, lữ gia cần phải nắm giữ một cái, chính thức nắm giữ một cái, Hoàng Kim Bình Nguyên những kia hàng đầu trong gia tộc có lẽ có gia tộc nắm giữ rời đi thiên hà tinh tinh lộ, nhưng tin tức nhưng cũng không chuẩn xác. Tần Tuyết Nhu sự tạm thời bị hắn quên sạch sành xanh, đứng ở ám địch tinh tinh lộ trước, Vương Thành không khỏi suy tư lên trở về thiên hà tình phương pháp đến. Nghĩ tới nghĩ lui, trái lại là đi tới lữ gia. Thông qua mượn đường Lữ Gia Tinh Lộ là ổn thỏa nhất đáng tin. Bạch Hoa đã đi tới Vũ Trụ Minh ông, hắn muốn đem tin tức báo cáo cho Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc, hẳn là thông qua Lữ Gia phương pháp, dù sao Lữ Gia đúng là bá tước thế ra, cứ việc không xưng được hàng đầu đại quý tộc, có thể tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc trong đó nhưng khá có ảnh hưởng lực, nhìn thấy đế quốc cao tầng vẫn là không khó khăn. Ta đi Lữ Gia một đường, nói không chắc vẫn có thể gặp phải Bạch Hoa. Nghĩ thầm, Vương Thành đã hướng về Tinh Lộ mà đi, dự định đi tới Lữ Gia tổng bộ trụ sở, nằm ở Hà Tinh hệ cao đẳng Tinh Thần Bạch Mai Tinh. Vất quá อยู่ tại hắn thật đang định bước vào tinh lộ lúc, nhưng là nghĩ đến Lữ Tinh Hà cùng Lữ Gia trong lúc đó gây go đến cực điểm quan hệ, sắp bước vào tinh lộ bước tiến im bặt đi. Bởi vì Lữ Tinh Hà trùng kích tinh thần cảnh giới thất bại, Lữ Gia cùng Lữ Tinh Hà quan hệ có thể cũng không thế nào hiền lành a, không, không ngừng không xưng được hiển lệnh, trái lại hoàn có thể sử dụng ác liệt để hình dung, ta nhớ tới Lữ Tinh Hà tại dùng thời gian cực ngắn lên cấp đến cấp 5 truyền kỳ sau, đã kinh động thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng đế bệ hạ, vị kia đã tu hành đến tinh thần hình thái thứ 2 hoàng đế bệ hạ cố ý hạ lệnh, đem xác phong từ tước, đồng thời đem một viên đường Kính 83 vạn tây số, nắm giữ ngàn tỷ con dân, phồn vinh trình độ hầu như tiếp cận cao đẳng tinh thần sâm vân tinh ban tặng Lữ Tinh Hà xem như đất phong. Có người nói cái kia ngôi sao ở trên sinh ra cường giả cùng với sản xuất đặc sản, hầu như đạt đến Lữ ra. Chủ tinh bạch ngai tinh 1 phần ba, để từ trên xuống dưới nhà họ Lữ tất cả mọi người đỏ mắt không đớt, mà theo sau đó Lữ Tinh Hà trùng kích tinh thần cảnh giới thất bại rơi xuống Ngụy Vệ suy sụp, từ trên xuống dưới nhà họ Lữ không chút do dự đem xâm Vân Tinh chiếm lấy, đồng thời đem đã không còn nữa lúc trước Vinh Quang Thiên Hà Tinh chuyển nhượng đến Lữ Tinh Hà danh nghĩa, lấy tên đẹp dùng một viên Cao đẳng Tinh Thần trao đổi Lữ Tinh Hà một viên Trung đẳng Tinh Thần. Cái này trao đổi quá trình trong đó, một ý thuộc về Lữ Tinh Hà bản thân đồ vật, cũng là bị dùng để bồi thường Cao đẳng Tinh Thần, Trung đẳng Tinh Thần không ngang nhau tính, bị Lư ra lấy đủ loại lý do cùng cớ dồn dập đi, cho tới vị này năm đó Thiên Chi Tiêu tử rời đi Lữ gia lúc, trên người có thể cầm được đi ra bảo vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Duy nhất có thể để cho người đỏ mắt chính là một cái nắm giữ ẩn náu khả năng tinh thần khí. Mà chính là bởi vì cái này tinh thần khí cùng với đỉnh cao bán thần Bạch Hoa tồn tại, hơn nữa Lữ Tinh Hà trước tiên tách ra vòng xoáy trung tâm trốn đến Thiên Hà Tinh, hắn mới có thể may mắn còn sống sót, nếu không thì dựa vào hắn năm đó đối thủ mạnh mẽ cùng với trong gia tộc đấu đá, hắn cuối cùng có thể hay không tại cái kia chàng dung chuyển bên trong sống sót đều là không thể biết được. Nếu như ta lấy Lữ Tinh Hà đệ tử thân phận đi Lữ ra mượn đường tinh lộ, tuyệt đối sẽ nhận hết khinh thường, hơn nữa, bởi vì Lữ Tinh Hà năm đó cùng Lữ Gia làm càng Bạch Hoa có thể sẽ tại lư ra suy đoán hiển nhiên cũng phải bị phủ nhận. Vương Thành trầm âm. Vũ trụ Minh Ngung, mỗi một viên nắm giữ tinh luyện giả văn minh tinh thần đều nắm giữ công cộng tinh lộ, tối đa là đang sử dụng tinh lộ lúc yêu cầu giao phó nhất định phí dụng tôi, tương tự với thiên hà tinh loại kia ra vào không được cục diện tại Vũ trụ Minh Ngung đều vô cùng nghiêm thấy, bế quan tỏa cảng sẽ chỉ làm văn minh không ngừng rút lui đạo lý ai cũng xem phải hiểu. Để để, nhường một chút. Vương Thành tại tinh lộ trước do dự không quyết định lúc, một thanh âm đột nhiên truyền tới, nối tiếp lấy, liền thấy ba vị có cấp 3 truyền kỳ thị vệ chính hộ tống một cái nhìn qua 25 26 trên dưới, nhưng lại cũng có cấp 2 chuyển kỳ tu vi nữ tử hướng về tinh lộ mà đi hả nhìn thấy cô gái này Vương Thành trong lòng hơi động phản phất nghĩ tới điều gì đột nhiên tiến lên phía trước nói mấy vị xin dừng bước Vương Thành vừa mở miệng cái kêu ba vị cấp 3 chuyển kỳ nhất thời toàn lực bắt đầu đề phòng một người trong đó càng là trực tiếp lấy ra chính mình chuyển kỳ tinh khí trước tiên cho bị bọn họ bảo vệ ở Trung ương nữ tử tăng thêm một môn chuyển kỳ phòng ngự tinh thuật nhìn thấy ba người này khổng lộ như thế phản ứng Vương Thành hơi Joun có chút không rõ vì sao Đúng là vị kia có cấp 2 truyền kỳ tu vi nữ tử, đang nhìn đến Vương Thành tựa hồ cũng không phải là kẻ đi sau, khó mà nhận ra quay về lấy ra truyền kỳ tinh khí vị trung niên nam tử kia lắc lắc đầu, sau đó chuyển hướng Vương Thành nói, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Vương Thành mặc dù không biết mấy người vì sao sốt sáng như vậy, nhưng vẫn là thành thật trả lời, ta xem chư vị trên người trang phục, hẳn là thần hoàng thương hội thành viên. Ta muốn đi tới một ngôi sao, cái kia ngôi sao khá là hiếu lãnh, hầu như không có bao nhiêu tinh lộ, bất quá thần hoàng thương hội cùng cái kia ngôi sao có chuyện làm ăn lui tới, hẳn là nắm giữ tin lộ. Vì lẽ đó ta nghĩ mượn Thần Hoàng Thương Hội tinh lộ dùng một lát, cho chúng ta mượn Thần Hoàng Thương Hội tinh lộ. Nữ tử có chút khóe dị nhìn Vương Thành một ánh mắt. Không chờ nàng đáp lời, ba vị cấp 3 truyền kỳ bên trong cầm đầu một cái nam tử mà cáo đen đã trầm giọng nói, "Chúng ta Thần Hoàng Thương Hội tư ra tinh lộ không mở ra cho người ngoài, cáo tử." Nói xong, hắn đã đối với vị nữ tử kia nháy mắt ra dấu, lập tức bốn người lần thứ hai hướng về tinh lộ phương hướng mà đi. Nhưng mà, hoàng không chờ bọn hắn tới kịp bước vào tinh lộ, nguyên bản ánh sáng tràn ngập tỏa ra từng trận ánh sao tinh lộ nhất thời trở nên hơi không ổn định lên. Loại này không ổn định, kéo dài không tới chốc lát, mặt trên tản mát ra tinh quang không ngờ trực tiếp dập tắt. Ngúi tiếng lấy, một thanh âm đã từ cái kia trận dập tắt tinh quang trong đó truyền ra, ngương theo mà đến, còn có một cái nhìn qua 20 chín tuổi rưỡi, một mặt tà dị người thanh niên trẻ. Trên mặt của hắn mang theo lánh khốc ý cười, "Ta vốn đang tại suy đoán, các người đến cùng thông suốt qua ám địch tinh sáu cái tinh lộ cái nào một cái tinh lộ rời đi, bất quá tại nhìn thấy các ngươi những thị vệ này sốt sắng như vậy phản ứng sau, ta nghĩ ta đã có thể xác nhận." Nói xong, ánh mắt của hắn nhưng là rơi xuống cô gái trước mắt trên người ai có thể tưởng tượng đến được, cái thứ kia không còn nữa, các ngươi phân hội hội trưởng trên người, cũng không còn nữa hai vị phó hội trưởng trên người, lại sẽ ở người La Sa như thế một cái cấp 2 truyền kỳ trên tay. Ta đồng triệu Ngọc Hiên. Nhìn thấy người nam tử trẻ tuổi này, lúc trước từ chối vương thành vị tiêu thủ lĩnh dáng cấp 3 truyền kỳ trong mắt nhất thời hiện ra sâu sắc vẻ kiêu rẻ. Các ngươi hắc thập tự lại ở chỗ này cấp 4 truyền kỳ cũng chỉ có 3 cái. Chúng ta quân chia thành lục lộ, nhưng một mực gặp gỡ một cái. Được gọi là La Sa nữ tử trên mặt tràn ngập cay đắng cùng không lòng. Kha kha. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi thông minh quá sẽ bị thông minh hại, các người lấy cho các ngươi cố ý ở trên người lộ ra thần hoàng thương hội đánh dấu, sẽ làm chúng ta lấy cho các ngươi trên thực tế chính là dùng để hấp dẫn mục tiêu con cờ. Nếu như ta là thần hoàng thương hội hội trưởng, vì để cho chính mình ngụy trang càng chân thực, chắc chắn sẽ không ở trên người lưu lại bất kỳ có liên quan với thân phận của thần hoàng thương hội chứng minh, cao minh nhất ngụy trang là muốn ngay cả người mình đều lừa dối đi qua, mà các ngươi, hiển nhiên còn kém xa. Triệu Ngọc Hiên, ngươi có thể cần nghĩ kỹ cùng chúng ta thần hoàng thương hội là địch giá phải trả. Tinh thần lựa trận không phải các ngươi hắc thập tự sẽ có thể chịu được lên. Tinh thần lựa giận. Các ngươi thần hoàng thương hội cứ việc có một vị tinh thần, có thể đó chỉ là các ngươi tiêu tốn số tiền lớn cung dưỡng tinh thần, cũng không phải là các ngươi thần hoàng thương hội thành viên, mỗi một lần xin mời vị kia tinh thần xuất thủ các ngươi thần hoàng thương hội cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, mà các ngươi phát hiện cái này bảo vật, tuy là giá trị liên thành, dù cho bán thần cường giả đều sẽ vì thế động lòng, có thể so với thỉnh cầu một vị tinh thần tự mình xuất thủ giá phải trả. Nhưng là kém xa tích tắc, bởi vậy, dù cho cuối cùng món bảo vật này rơi vào chúng ta trên tay, Các ngươi thần hoàng thương hội tối đa cũng là điều động chuyển kỳ, cao nhất bất quả bán thần đến đây trả thù thôi, trình độ như thế này trả thù, chúng ta HTH, ập tự sẽ gánh chịu lên. Triệu Ngọc Hiên một mặt cân nhắc rồi, bọn họ nếu dám xuất hiện ở đây, từ nhưng đã nghị ký tất cả khả năng đối mặt hậu quả. Được rồi, các ngươi là ngoan ngoãn đem cái thứ kia giao cho ta, vẫn để cho ta xuất thủ, đem toàn bộ các ngươi giết chết sau lại chính mình tìm ra đến. La Sa cùng với ba vị cấp 3 cấp độ truyền kỳ thị vệ đối diện một ánh mắt, trên mặt đồng thời lộ ra sâu sắc không lòng. Chỉ là cấp 3 truyền kỳ cùng cấp 4 truyền kỳ trên lệch mặc dù không cách nào cùng cấp 4 truyền kỳ đến cấp 5 truyền kỳ như vậy to lớn, nhưng lấy bọn họ cái đội ngũ này đội hình, dù cho lại vượt lên gấp đôi, đều tuyệt đối không phải thân là cấp 4 truyền ứng kỳ triệu ngọc yên đối thủ, bởi vậy, cái nào sợ bọn họ lại là không tam lòng, kết quả vẫn cứ đã bị nhất định. Là xa, ta nhớ tới ngươi đúng là thánh dự học viện trong đó tiếng tăm lừng lẫy thiên tài học viên, có người nói tại phong vân bảng ở trên đều có một vị trí, tương lai có thể nói tiền đồ vô lượng, nếu là liền như thế chết rồi, thực sự là quá đáng tiếc, bất quá Nếu như các ngươi vẫn cứ dự định găng chống đối đến cùng, dù cho chúng ta hát Thập Tự sẽ không muốn gây ra chuyện máu me cùng các ngươi thần hoàng thương hội triệt để trở mặt diện, ta cũng nói không chừng muốn đại khai sát giới, đem bọn ngươi hết thể ở lại chỗ này." Triệu Ngọc Hiên nói, thuộc về cấp 4 truyền kỳ cường giả khí tức huyết tán ra đến, hình thành một luồng mạnh mẽ uy áp, đem trước mắt 4 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mắt thấy những này truyền kỳ cường giả giao phong sắp tới, phủ cận 4 là muốn muốn thông qua tinh lộ rời đi rất nhiều bán dạo đồng thời lui tránh ra, nhường ra không gian. Vũ trụ mêng ngông trong đó truyền kỳ cường giả không phải số ít mà đi ra cất bước thế lực, ít nhiều gì đều có chuyển kỳ cường giả tọa chấn. nhưng mà, những kia chuyển kỳ chỉ trên căn bản là mượn ngoại lực đột phá nhất giai chuyển kỳ, tương tự với Triệu Ngọc Hiên như vậy cấp 4 chuyển kỳ, tại bất luận cái nào vượt tinh vực cấp loại cỡ lớn thế lực trong đó, đều thuộc về cường giả hạng nhất, chỉ đứng sau những kia giống như là thế lực thủ lĩnh, thái thượng trưởng lao cấp bậc bản thân. Ứng. Triệu Ngọc Hiên khí thế bốc lên, những kia không muốn gây sự cường giả tất nhiên là dồn dập tách ra, mà vào lúc này, đứng tại chỗ không có động tĩnh Vương Thành tất nhiên là đột ngột hiện lộ ra, dù cho Triệu Ngọc Hiên ánh mắt cũng là rơi xuống Vương Thành trên người. Bất quá khi hắn nhìn rõ ràng Vương Thành tuy rằng khí huyết hùng hậu, kinh người đến cực điểm, vừa vặn ở trên tản mát ra tinh lực gợn sóng nhưng yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính lúc, nhất thời đoán được thân phận của hắn, lập tức bên khỏe miệng hiện ra một tia vẹ khinh thường, một cái tinh võ sư. Cút. Hoặc là, cùng bọn họ cùng chết. 8. Cái này có tính hay không trong truyền thuyết rút cái gì vô tình? Chương 614, Vạn tinh triều tông trận. 614 chương 614, Vạn tinh triều tông trận. A. Vốn là đang suy nghĩ có muốn hay không trợ thần hoàng thương hội một chút sức lực lấy trao đổi bọn họ thần hoàng thương hội tinh lộ quyền sử dụng vương thành khi nghe đến Triệu Ngọc Hiên sau, nhất thời có dự định, ánh mắt trực tiếp rơi xuống trong bốn người mơ hồ cầm đầu là xa trên người, "Ta giúp các ngươi giải quyết người này, các ngươi thần hoàng thương hội tinh lộ ta mượn dùng một chút, làm sao?" "Ngươi giải quyết hắn?" Hắn đúng là ta đồng Triệu Ngọc Hiên, tại vùng sao trời này trong đó tiếng tâm lừng lẫy cường giả. Là xa hơi run run, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Thành lại sẽ đưa ra yêu cầu này. Mà Triệu Ngọc Hiên nhưng là tại Vương Thành nói chuyện trước mắt, trong mắt sát cơ bắn mạnh. Tiểu tử, người muốn chết? Bản thân hắn thì có giết gà dọa khỉ hảo hảo kinh sợ thần hoàng thương hội chúng lòng của người ta cân nhắc, trước mắt Vương Thành va vào nòng súng, hắn quát lớn sau khi không có nửa phần lưu thủ, hai cái cấp độ chuyển kỳ tinh khí bị hắn đồng thời lấy ra, một công một thủ, tỏa ra uy thế lớn lao, hai liên kết hợp dưới, đừng nói là một vị tinh võ sư, coi như là một vị cấp 2 chuyển kỳ, cũng có thể bị trực tiếp nghiền ép chí tử. Cũng nay, Vương Thành nhìn Triệu Ngọc Yên một ánh mắt, thân hình động đều không lúc nhích, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, có thể theo hắn lời nói nói ra khỏi miệng. Một luồng cường đại đến để Triệu Ngọc Hiên nghẹt thở tinh thần uy áp, mạnh mẽ hoành lên thế giới tinh thần của hắn, trong phút chốc hầu như đem thế giới tinh thần của hắn hầu như xé rách, cái kia thật vất vả lấy ra hai môn chuyển âm kỳ tinh khí chương ngưng tụ đến đầy đủ tinh lực, lập tức bởi vì Vương Thành tinh thần trùng kích dẫn đến tinh thần rung động, do đó để ngưng tụ tinh lực mất khống chế, theo sát mà tới tinh lực phản vệ, để sát mặt hắn đông nhiên trở nên trắng bệch lên. Vương Thành cùng Triệu Ngọc Hiên giao phong không thể nói là không nhanh, cứ việc chỉ là trong nháy mắt giao phong. Có thể trong phút chốc Vương Thành bộ phát ra lực lượng tinh thần nhưng là để La xa cùng với vị kia cấp 3 cấp độ chuyển kỳ thị vệ trong lòng mạnh mẽ rút lên, dù cho Vương Thành nhằm vào cũng không phải là bọn họ, có thể cái kia cỗ tinh thần uy áp mạnh, vẫn làm cho bọn họ hầu như vì đó ngẹt thở. Bán thần? Bán thần? Đây là bán thần? Một vị bán thần? Nơi này tại sao có thể có một vị bán thần? Chẳng trách ta ở trên người hắn hầu như không cảm giác được cái gì tinh lực gợn sóng, một vị bán thần cường giả nếu là hữu tâm muốn che giấu mình trên người tinh lực gợn sóng, làm sao là chúng ta chỉ là chuyển kỳ tinh luyện sư có khả năng phát hiện? Vương Thành nhìn trong dây lát thay đổi sắc mặt mọi người, vẻ mặt vẫn cư thông dòng, ta lời nói mới rồi các ngươi cân nhắc làm sao, ta muốn chỉ là mượn các ngươi tinh lực. Khi biết Vương Thành vô cùng có khả năng là một vị bán cường giả thần cấp sau, la xa thời khắc này không có chút gì do dự, quyết định thật nhanh, được. Chỉ cần đại nhân có thể hộ tống chúng ta đi tới chúng ta thần hoàng thương hội ở chỗ đó bích là tinh, ta có thể làm chủ để đại nhân sử dụng chúng ta thần hoàng thương hội bên trong thương hội. Rất tốt. Vương Thành đồng ý. Mà nhìn thấy hai người trong nháy mắt đạt thành giao dịch Nguyên bản hoàn khá là cản dỡ cấp 4 chuyển kỳ Triệu Ngọc Hiên sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, Hắc thập tự sẽ soi lưng cũng không có tinh thần, Bán cường giả thần cấp dĩ nhiên là Hắc thập tự sẽ bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, mặc dù không biết trước mắt vị này Bán thần cường giả đến cùng là phổ thông Bán thần vẫn là đỉnh cao Bán thần, có thể đối mặt như vậy một vị nhân vật khủng bố, hắn cũng không dám có nửa phần thất lễ. Không chờ Vương Thành mở miệng trục xuất, hắn dĩ nhiên dành trước thi lễ một cái, vị đại nhân này, Vãn bối không biết đại nhân chính là Bán thần tôn sư, vừa nãy có bao nhiêu mạo phạm, nếu đại nhân không muốn nhìn thấy Vãn bối ở đây mất mặt xấu hổ, Vạn bội N. Ý kia liền rời đi, không xuất hiện nữa tại đại nhân trước mặt. Nói xong, hắn không còn dám có nửa phần trì hoãn, trực tiếp bay người lên, cấp tốc hướng về ám địch tinh xa xa mà đi. Mà một cái cấp 4 truyền kỳ, mặc dù giết, tối đa cũng chỉ có thể vì hắn cung cấp một cái điểm sở kỳ hiệu, vương thành trái lại không thế nào coi trọng, nhìn thấy Triệu Ngọc Hiên người này như vậy tứ thời, cũng lời độc thủ, tùy ý rời đi. Được rồi, sự tình đã giải quyết, hiện tại có thể xin mời chư vị thực hiện các người lời hứa. Phải. Xin mời đại nhân yên tâm, chúng ta này liền chữa trị này cái tính nộ dẫn dắt đại nhân đi tới Bích Big Tinh. La Sa quay về Vương Thành cung kính thi lễ một cái. Một vị bản thần, tại vũ trụ mênh mông bên trong bất kỳ thế lực đều có thể sừng tụng bá chủ cấp tồn tại, giao hảo một vị bản thần, đối với nàng mà nói tuyệt đối có lợi mà vô hại, thậm chí, nếu như có thể cùng đối phương thành lập tốt đẹp quan hệ, đối với nàng tại toàn bộ thân phận của thần hoàng thương hội địa vị đều có to lớn tăng lên. La Sa rất nhanh hơn trước bắt đầu chữa trị Tinh Lộ. Hắc thập tự sẽ người vì cấp giật La Sa trên người cái này bảo vật cứ việc không tiếp thủ đoạn ra hết, nhưng nếu nói phá hủy ám địch Tinh Tinh Lộ bọn họ, nhưng không có can đảm này. Bởi vậy theo thần hoàng thương hội tinh trận sư xuất thủ, tinh lộ rất nhanh sẽ được chữa trị. Tinh lộ chữa trị sau, tiếp xuống chính là đủ loại tinh lộ truyền thống. Cứ việc thần hoàng thương hội tại vũ trụ minh mông bên trong có lớn lao sức ảnh hưởng, có thể nắm giữ tinh lộ thế lực hoặc là chính là một phương địa lâu xa, hoặc là chính là những kia có đỉnh cao bản thần, thậm chí vô thượng tinh thần tọa trấn nhất lưu thế lực, hàng đầu thế lực, loại này thế lực dù cho thần hoàng thương hội cũng không tốt dễ dàng trêu chọc, bởi vậy, dọc theo đường đi bọn họ phần lớn thời gian đều lãng phí tại xếp hàng ở trên, ở tình huống như vậy, vương thành các loại người. Tốc độ tự nhiên nhanh không đi nơi nào. Vương tiên sinh, không biết ngài nghĩ muốn đi tới chính là cái nào một ngôi sao? Chờ chờ Tinh Lộ làm lệnh trong lúc, La Sa cũng là nhân cơ hội tìm kiếm để tài muốn cùng Vương Thành rút ngắn quan hệ. Ta muốn đi Thiên Hà Tinh. Thiên Hà Tinh? Xem như Hà Uyên Tinh hệ trong đó làm không nhiều cao đẳng tinh thần một trong, La Sa tự nhiên nghe nói qua Thiên Hà Tinh, khi biết Vương Thành muốn đi tới lại là Thiên Hà Tinh sau, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, "Vương tiên sinh, ngươi tới đúng lúc, sau 3 tháng chúng ta Thần Hoàng Thương hội đang định tại Thiên Hà Tinh trên cử hành một hội quy mô to lớn thịnh hội bán đấu giá, đến lúc đó" đi tới thiên hà tình tinh lộ đem một đường thông hành, bất kỳ chúng ta, Thần Hoàng Thương hội quý khách cũng có thể thông qua chúng ta Thần Hoàng Thương hội tinh lộ trực tiếp đi tới thiên hà tình trên cử hành đại hội đấu giá mua coi trọng vật phẩm. Tinh hội bán đấu giá. Vương Thành nhớ mang máng, Thần Hoàng Thương hội quả thật có trong bóng tối giúp đỡ tịch dương thương hội tại thiên hà tình trên cử hành thịnh hội bán đấu giá ý tứ, chỉ là hắn có chút kỳ quái, thiên hà tình chỉ là một viên đã ngã xuống tinh thần, cứ việc vẫn cứ thuộc về cao đảng tinh thần, có thể bởi vì liền bán cường giả thần cấp đều không có duyên cớ, so với đại đa số trung đảng tinh thần mà nói, đều có chỗ không bằng. Trần Hoàng Thương hội lại sẽ ở nơi đó cố ý cử hành một hồi thịnh hội bán. Đấu giá. Ha ha, Vương Tiên Sinh có chỗ không biết, Thiên Hà Tinh cứ việc chính tại xuống dốc không thành, có thể nói năm đó thân là cao đẳng tinh thần gốc gác vẫn còn, hành tinh này trong đó đúng là có không ít người mang khoản tiền kết sủ gia tộc thế lực, dù cho nắm giữ chuyển ân kỳ tinh khí cũng không phải số ít, chỉ cần chúng ta thả ra một ít đối với bọn họ tu hành mà nói cực kỳ trọng yếu bảo vật, vì bảo đảm không có sơ hở nào đem những bảo vật này đấu giá thắng, bỏ vào trong túi, rất nhiều thuộc về. Thiên Hà Tinh bản thế lực đều sẽ chọn bán đấu giá sản thậm chí còn chuyển kỳ tinh khí đến Hối Đoái Tinh thạch, cho rằng cướp giật đấu giá phẩm làm chuẩn bị, bởi vậy chúng ta Thần Hoàng Thương Hội chân chính thu vào đầu to không ở chỗ bán đấu giá đoạt được, mà là Thiên Hà Tinh bản thổ tu sĩ bán thành tiền tổ sản đoạt được đồ vật. Vương Thành ngay xong, lúc này mới gật gật đầu. Thời điểm toàn thịnh thiên hà tinh đừng nói là chuyển kỳ, bán thần cường giả còn chưa hết một cái hai cái, để lại chuyển kỳ tinh khí tự nhiên không phải số ít, bị Thần Hoàng Thương Hội ghi nhớ tự nhiên hợp tình hợp lý. Ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Thiên Hà Tinh, ngươi đi giúp ta sắp xếp đi. Vâng, xin mời đại nhân yên tâm. Một lúc đại nhân chỉ cần tùy tiện bán ra một ít đồ, La ra chúng ta lập tức sẽ lấy số tiền lớn mua lại, vì đại nhân hối đoán một cái quý khách tư cách, có cái này quý khách tư cách, đi tới thiên hà tình tinh lộ chuyển tống tuyệt đối có thể một đường đèn xanh. La xa gia cung kính nói, tùy tiện bán ra một ít đồ. Vương Thành liên tưởng trong khoảng thời gian này hắn chém giết truyền kỳ cường giả, nhưng trong lòng là khế động. Lúc trước hắn tuy rằng cùng ám huyết thương hội từng có hợp tác, có thể ám huyết thương hội tại đối diện nguy cơ sau không do dự vứt bỏ hắn bảo toàn ám huyết thương hội thần hạng cách làm, lại làm cho hắn trong lòng có chút bất mãn. Bởi vậy hắn đã không dự định tại hợp tác với Ám Huyết Thương hội đi xuống, mà trước mắt trên người hắn lại có chém giết lượng lớn chuyển kỳ cường giả đoạt được chiến lợi phẩm, vô cùng cần thiết một cái tân đối tượng hợp tác đem những thứ đồ này bán ra đi ra. Ngoài, hồi bái thành đôi hắn tu hành có trợ giúp tài nguyên. Thần Hoàng Thương hội hiển nhiên là cái lựa chọn không tồi. Trên người ta quả thật có chút đồ vật muốn bán ra, bất quá tại bán ra sau khi ta cũng không có thiếu đồ vật cần muốn mua, chỉ là không biết Thần Hoàng Thương hội có thể hay không cung cấp. Vương Tiên Sinh có nhu cầu gì cứ việc danh ngôn. Chúng ta thần hoàng thương hội tôn chỉ từ trước đến giờ là muốn cho khách hàng thỏa mãn mà về, chỉ sợ chúng ta thần hoàng thương hội không làm được sự, chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế, đều sẽ làm được để khách hàng thỏa mãn. Thật không? Vương Thành cười cợt, ta nghĩ tìm người giúp ta bố trí một cái Vạn Tinh Triều Thông trận, có thể không? Vạn Tinh Triều Thông trận? La Sa nghe được danh tự này đầu tiên là hơi run run, nối tiếp lấy phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm túc lên, Vương Tiên Sinh nói chính là cái kia được Xưng Tiên vị người chế tạo Vạn Tinh Triều Thông tinh trận. Cái này tinh trận cấp bậc Dĩ nhiên đạt đến bán thần trạng cấp, yêu cầu cấp bậc bán thần tinh trận sư mới có thể bố trí, hơn nữa, bởi vì cái này tinh trận bố trí độ khó cực cao, muốn bố trí ra một cái chân chính khiến người ta thỏa mãn vạn tinh triều tổng trận, tốt nhất là tinh thần cấp bậc thần trận sư tự mình xuất thủ. Không sai, ta muốn chính là một vị thần trận sư đứng ra thay ta bố trí vạn tinh triều tổng trận, không biết thần hoàng thương hội quan hệ có thể hay không thay ta tìm tới thần trận sư đứng ra bố trí vạn tinh triều tổng trận. Vương Thành Đệ La Sa trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ cười khổ, Vương Tiên Sinh nói giỡn, thần trận sư Chúng ta toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc trong phạm vi thần trận sư cũng không phải là không có, cái kia chính là ngộ đạo các các chủ, vị kia có thể cùng thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng đế bệ hạ đứng ngang hàng nhân vật vô địch, nhân vật như thế đừng nói là chúng ta, mặc dù là chúng ta thần hoàng thương hội hội trưởng, nếu như không trước tiên xin mời cùng phụng đại nhân ra tiến, đều không có nhìn thấy hắn tư cách, chớ nói chi là xin hắn ra tay giúp đỡ bố trí một cái tinh trận. Thật không, thần hoàng thương hội tồn chỉ không phải muốn cho khách hàng thỏa mãn mà về sao? Trước mắt ngươi đáp án, hiển nhiên cũng không thể nào khiến người ta thỏa mãn a. La Sa nhìn Vương Thành một ánh mắt, rõ dự chốc lát, Mạnh Cắn răng nói, trên thực tế muốn bố trí vạn tinh triệu tông tinh trận tuy rằng khó khăn, nhưng cũng cũng không phải là không, có bất cứ hy vọng nào. Thần trận sư chúng ta xin mời không tới, có thể cấp bậc bán thần tinh trận sư, chúng ta hay vẫn có thể mời tới như vậy mấy cái, nếu như có thể có 3 vị cấp bậc bán thần tinh trận sư liên thủ, bố trí ra vạn tinh triệu tông tinh trận thành công tính tại hơn 90%. 10. Bạ phát chính thức bắt đầu, mấy ngày sau đó Thừa Ái Gian đổi mới hơi hơi là một thoáng điều chỉnh. Phân biệt tại mỗi ngày 8 điểm, 12 điểm, 18 điểm, 19 giờ, 20 điểm tiến hành thay mới, mỗi ngày năm kéo giải tính bạc phát, chỉ ít một tuần. Hoàng kim chi tử cái gì, một làn sóng mang đi. Nay một tuần đại gia có thể hay không đem đề cử, đặt mua đầy lên. Chương 615, Tuyết Lai. Ồ, thần hoàng thương hội thật sự có năng lực này. Vương Thành khá là bất ngờ. Truyền kỳ tinh trận sư bên trên tinh trận sư, được gọi là thần trận sư, bất quá rất nhiều cấp thần tinh trận chỉ có tiến vào tinh giới, lĩnh ngộ vũ trụ biến hóa tinh cường giả thần cấp mới có hy vọng bố trí đi ra, hai người này chiều ngang thực sự quá khủng lồ. Vì rút ngắn cái này khoảng thời gian, Vô số chuyển kỳ cấp bậc tinh trận sư, thậm chí còn chân chính thần trận sư, bao nhiêu vô số người vô số thế hệ trí tuệ, đem phần lớn cấp thần tinh trận tiến hành đơn giản hóa, làm cho đồng dạng lĩnh ngộ một phần vũ trụ biến hóa bán cường giả thần cấp liền có thể đem bố trí đi ra, liền mới đản sinh ra loại này sen vào chuyển kỳ tinh trận sư, thần trận sư trong lúc đó đặc thủ tinh trận sư. Loại này tinh trận sư tại vũ trụ mênh ngông bên trong xương hô rất nhiều, bán thần tinh trận sư, thần trận sư, á thần trận sư vân vân. Tuy rằng chưa từng thống nhất, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ đối với trận pháp lý giải cùng trình độ Dĩ nhiên vượt xa khỏi chuẩn kỳ tinh trận sư, nếu là điều kiện cho phép, một ít bán thần tinh trận sư thậm chí có thể bố trí ra chân chính thần trận. Đương nhiên, La Sa gật đầu lia lịa, chốc lát, ngựa khí dừng lại, chỉ là muốn thỉnh cầu ba vị bán thần cấp tinh trận sư xuất thủ, giá cả đem vượt qua vương tiên sinh tưởng tượng. Và tinh triều tông tinh trận cứ việc được xưng có thể để cho bất luận cái nào tinh luyện sư tại thời gian cực ngắn bên trong đột phá đến thiên giai tinh luyện sư cảnh giới, nhưng lại tồn tại rất lớn tai hại, vậy thì là, đối với tinh luyện sư đột phá bình cảnh cũng không có cái gì trợ giúp, một khi kẹt ở bình cảnh ở trên Dù cho 10 cái vạn tinh triển tông trận đồng thời khởi động cũng không có cách nào. Bởi vậy cái này tinh trận cứ việc uy lực to lớn, lại có vẻ khá là vô bổ, thường thường chỉ có đối với những kia chuyển thế bán thần, hoặc là cảnh giới xa cao hơn nhiều thực lực tinh luyện hệ. N. sư mới có hiện ra tính hiệu quả. Vương Tiên Sinh nếu như thật sự muốn xin mời bán thần tinh trận sư bố trí trận pháp này, trước đó e sợ được giao nộp nhiều hơn phân nửa tiền thế chấp. Giá cả không là vấn đề. Vương Thành vung mạnh tay lên nói, tính toán tính toán, thỉnh cầu 3 vị bán thần tinh trận sư cần bao nhiêu tinh thạch. Tinh luyện sư giai đoạn thuộc về đánh cơ sở giai đoạn Vấn đề khó khăn nhất ở chỗ mở ra tinh cung, mà mở ra tinh cung ngoại trừ mở ra quá trình lúc gian nan bên ngoài, mỗi mở ra một tòa tinh cung, yêu cầu tinh lực đều là có bao nhiêu tăng lên, nguyên nhân chính là như vậy, dù cho Bạch Hoa dự định tự mình giáo dục Vương Thành, có thể vẫn cư tính toán, hắn mở ra 8 tòa, cửu tòa tinh cung được mấy chục năm, gần trăm năm, đây là hết sức công phu, nghĩ nhanh cũng nhanh không rồi. Tinh luyện sư cảnh giới sau khi chính là đại tinh luyện sư cảnh, giới, cảnh giới này cần ngừng tụ tinh tuyển, đợi đến tinh tuyển cửu chuyển sau, có thể dẫn vũ trụ tinh lực rót vào tinh tuyển. Do đó mở ra tự thân cùng vũ trụ tinh không cầu nối, lên cấp Thiên giai tinh luyện sư. Quá trình này vẫn cứ yêu cầu thời gian dài rằng giặc đi đánh bóng, chân chính độ khó cũng chỉ có dẫn vũ trụ tinh lực rót vào tinh tuyển một cái quá trình, trong quá trình này rất nhiều người sẽ bởi vì không khống chế được cái kia cố quẩn quần rót vào mà xuống tinh lực do đó dẫn đến tinh tuyển tăng vỡ, bị tinh lực căng nước mà chết. Thế nhưng Vương Thành, căn bản không có cái này lo lắng. Có thể nói, nếu như có thể nhảy qua đánh bóng tinh lực, gen luyện tinh truyền trở trình, hắn hoàn toàn có thể một lần mà thôi lên cấp đến Thiên giai đỉnh cao, chỉ chờ cô động bản mệnh tinh thần lên cấp truyền kỳ. Mà giờ khắc này hắn đề cập vạn tinh triều tông tinh trận, chính là một cái có thể làm cho hắn không nhìn đánh bóng tinh lực cái này bước đi nhất phi trùng thiên tinh trận. Bán thần tinh trận sư thân phận địa vị cách xa ở truyền kỳ tinh trận sư bên trên, vũ trụ mênh mông trong đó, thỉnh cầu một vị truyền kỳ tinh trận sư bố trí một cái truyền kỳ tinh trận, chỉ ít yêu cầu một cái truyền kỳ tinh khí, nếu là thỉnh cầu một vị bán thần tinh trận sư, hoặc là một cái hàng đầu truyền kỳ tinh khí, hoặc là 10 cái phổ thông truyền kỳ tinh khí. Ba vị bán thần tinh trận sư sẽ cùng tại ba cái hàng đầu truyền kỳ tinh khí hoặc là 30 quyển phổ thông truyền kỳ tinh khí. Vâng. La Sa nói rằng này, ngũ khí đều hơi hơi thấp một chút. Phải biết, vũ trụ mênh mông trong đó, dù cho là cấp 3 truyền kỳ, đều không phải trăm 100% nắm giữ truyền ng kỳ tinh khí, bất luận một cái nào truyền ng kỳ tinh khí xuất thế, đều có thể tại rất nhiều truyền ng kỳ cường giả trong đó gợi ra kịch liệt náo động, thậm chí sẽ có cấp 4 truyền ng kỳ mang đội xuất thủ cấp giận. Mà 30 kiện truyền kỳ tinh khí, như phóng tới hắc ám thế giới, hoàn toàn có thể mua xuống nhất vị bán thần cường giả tính mạng. Ba cái hàng đầu truyền kỳ tinh khí hoặc là 30 quyển phổ thông truyền kỳ tinh khí, ta ngược lại cũng đúng là có thể miễn cưỡng kiếm ra đến. Vương Thành nói, ánh mắt nhìn lướt qua chính mình không tính giới chỉ. "Ra được." Nghe được Vương Thành, La Sa nhất thời trình tại chỗ. Ba cái hàng đầu truyền kỳ tinh khí hoặc là 30 kiện phổ thông tinh khí. Đây tuyệt đối là một bút thần hoàng thương hội trong thời gian ngắn đều không bỏ ra nổi đến khoản tiền cách sổ, mà trước mắt nam từ này lại. Bất quá ngấm lại đối phương bán thần cường giả thân phận, hắn có thoải mái ra, một vị thâm tư bán thần, đồng thời hưu tâm thu thập của cải tình hung dưới, mấy ngàn, mấy vạn năm hạ xuống, không hẳn không thể tích lũy xuống 10 mấy quyển, mấy chục quyển truyền kỳ tinh khí dòng giỏi.